chương một vợ ta thật đáng yêu chương một vợ ta thật đáng yêu mặt trời lên cao ba canh Dạ huyền cảm giác ngược c h ị u nặng túi đầu liền thấy được hắn gái kia vừa qua khỏi cửa tiểu nương tử giống như con m è o giống như quận tại trong ngực hắn c ố kiểu ư u ngân bạch tóc dài, dài dài rác tại chính mình lồng ngực thon dài lông mi r u n r ú dày tại trắng men trên da thịt ném xuống nhàn nhạt bóng tối m ô i anh đào hé mở hô ra hơi nóng để hắn đáy lòng n g ư ỡ n g ấy nô cố kiểu ư u vô ý thức cọ sát thon dài đùi ngọc quấn lên bên eo của hắn g i huyền hô hấp trì trệ đem q u a đến đỏ chập trần hạ hình ảnh lại còn có cuối cùng mệt mỏi hết sức lúc ngã h h ậ t trong ngực hắn răng rớp thiên tôn đại nhân thính thai lặng lẽ nóng lên cái này không thích hợp hắn rõ ràng tại tiên giới nhìn lần tuyệt sắc giao trì tiên tử vì hắn hiên múa thanh loan thần nữ vì hắn đánh đ à n tiên hà tiên tử vì hắn xô bếp bây giờ làm sao sẽ bị cái phàm nhân nữ tử vẩy tới trong lòng đại loạn dạ huyền trong lòng nghi hoặc hẳn là bởi vì che giấu t u vi hư ân cố cựu ưu đột nhiên phát ra mẹo con lưng ôm cánh tay của hắn lại nắm chặt mấy phần muốn m ạ n để mắt d ạ n huyền đầu ngón tay khẽ nhúc đích một sợi kim quan tại giữa ng hắn vốn có thể thi cái an thần chú để nương tử ngủ thêm một hồi lại nghĩ tới chính mình hiện tại là cái phạm nhân đành phải rón rén tính toán bước ra c h ớ đi c ố k i ự u ưu đột nhiên hàm hồ l ầ m b ầ m một cái xoay người sẽ hắn ép tới càng bến chắc gia huyên vội vàng không kịp chuẩn bị bị theo về giường cái hót đập tại trạm chỗ thành giường bên trên phát ra đông một thanh âm vang lên t đường đường tiên tôn đau đến hít vào khí lạnh cái này nếu như bị tiên giới đám tiên lão bằng hưu thấy được sợ là muốn cười giang hàm cái này cái dạng gì sự tình tiên giới người thứ nhất ngang dọc lục giới không người có thể địch truy hắn tiên nữ có thể từ nam thiên môn xếp tới bắc thiên m h ắ nàng mới giới, vừa hẳn thế không lâu, trốn đến nhân lâu, l m mơ mơ sao lại hồ hồ h kết ô đ ú n l ú chính này cố kiểu tỉnh. Nàng c đem nóng bỏng gò má trôn ở dạ huyền ngực giả vờ ngủ trong lòng rời sông lấp biển có trời mới biết nàng đường đường ma hoàng làm sao sẽ làm ra loại này làm lũng cử động đều do tối hôm qua cái kia hợp kết hôn rượu nhất định là dạ huyền trộn lẫn một chút cái gì không phải vậy nàng làm sao có thể đầu ngón tay lơ đãng chạm đến nam nhân căng đầy c ơ bụng cố cựu hữu quỷ thần xui khiến lại sở soạn hai cái dù sao cái này phạm nhân không biết thân phận chân thật của nàng không sở ngu sao mà không sở nàng thế nhưng là tại ma giới đánh ba trăm năm mới đang đỉnh ma hoàng dòng d ã ba trăm năm không có thời gian thân cận nam sắc bây giờ thật vất vả thanh thân sơ chính mình phu quân làm sao vậy、Khủ. nương tử tình Dạ huyên bắt được nàng làm l o ạ n tay c ố kiểu u trong lòng r u lên kém chút phản xạ có điều kiện bộc phát ma khí nàng vội vàng đẻ xuống ma khí học phàm nhân nữ tử mềm mềm địa ân một tiếng âm thanh ngọt phải tự mình đều nổi ra gà vi phu đi làm đồ ăn sáng ừng c ố kiểu u lén lút mở mắt toàn thân áo trắng ngược lại là có mấy phần khí chất phi phạm mà còn trọng yếu nhất chính là dài đến thanh tú cố cựu hữu nhìn qua dạ huyền bóng lưng âm thầm lẩm bẩm rõ ràng là cái p h à m nhân trong lúc đi lại tự mang tiên khí giống như là nàng đ ỗ n g nhiên lắc đầu vứt bỏ cái này hoang đường suy nghĩ người kia sớm đã mất tích tiên giới trăm năm liền xem như năm mươi năm trước nàng d i ế t lên tiên giới đều không có xuất thủ như thế nào đến nhân gian cưới cái p h à m nhân tốt xấu phu thêm một chàng chờ hắn giả nàng liền thẳng thắn chính mình thân phận mang dạ huyền mang về ma giới đi ít nhất đem hắn thu được tiên nhân cảnh giới nàng cố cửu quân, cũng không thể chết rồi. nhưng nàng lại buồn dầu sau này phải làm thế nào cùng dạ huyền giải thích thân phận lại ngủ một chút mà a xe đến trước núi át có đường nhà bếp đột nhiên truyền đến bịch một tiếng vang thật lớn cố cửu u một cái g i ậ t mình ngồi xuống bên hông truyền đến b ụ n rụn để nàng tê địa hít khí lạnh không thích hợp lấy nàng ma hoàng thân thể liền tính dày vào cả đêm cũng không nên vẫn là lại ngủ một chút đi muốn ngủ liền ngủ đây mới là sinh hoạt nha tại ma giới đánh ba trăm năm cuối cùng là sẽ h ắ n thống nhất nàng nguyên bản cho rằng có thể thật tốt hưởng thụ sinh sống kết quả ngược lại tốt thủ hạ trực tiếp đem nàng cái này ma giới chiến lược mạnh nhất đẻ chết tại ma hoàng cung làm trâu n g a mỗi ngày phê tấu trương dựa vào làng qua 996 xã xúc cố cựu h u căn bản nhẫn nhịn không được lúc này chạy trốn l ớ p này chó đều không lên kết quả là cố cựu h u lẩn trốn đến n h â n giới tính toán bắt đầu từ đó mỗi ngày ngủ đến tự nhiên t ỉ n h cuộc sống ẩn d ậ n dù sao ma giới những cái kia bất an nhân tố cơ bản đều bị nàng giải quyết liền tính ra cái gì được rẽ nàng lại trở về giải quyết chính là nhưng nàng cứ như vậy vội vàng kết hôn vẫn là cùng một cái mới quen ba ngày phạm nhân nghĩ tới tối hôm qua hai người sở tác sở vi cố cựu h trái tim phanh phanh r u n động cho dù là nàng đánh lên nhiệm kỳ ma hoàng thời điểm cũng không có khẩn trương như vậy qua nhà bếp bên trong gia huyền giơ tay chém xuống ngạch ắ n thế mà chém trong không phải biết đường đường tiên tôn gia huyền cách không vạn dặm đều có thể tùy ý một kiếm lấy người b e o đầu gần trong gang tất tớt hắn thế mà chém sai l ệ n h vô cùng nhục n h ã a sách gia huyền sắc mặt tối đen tu luyện có thành tựu phía sau liền tích l ố c gần như không có lại động thủ nấu cơ m qua có chút ngựa tay ôm tất nhiên ẩn thế thái độ hắn vẫn không có dùng linh lực lựa chọn đích thân động thủ lốp bóp tiếng vang không ngừng từ nhà bếp bên trong truyền g a cô cựu ư u không khỏi cảm thán cái này cuộc sống bình thường thật sự là đã lâu không gặp nhưng thứ thanh âm này nghe tới nàng vị này phu quân tựa hồ chủ nghệ không quá tốt đây nhà bếp lại truyền tới cái n ồ i rơi xuống đất âm thanh tiếp theo là luôn g cuống tay chân đ ộ n g t ĩ n h cô cửu u bấm nghiệm pháp quyết nghĩ triệu cái khôi lỗi đi hỗ trợ khói đen mới vừa thành hình lại đ ố n g nhiên t ả n ra nàng hiện tại thế nhưng là cái phạm nhân nương tử gia huyền âm thanh đột nhiên ở ngoài cửa văng lên cô cửu u cuốn quít nằm xuống lại giả vờ ngủ nghe thấy cửa gỗ kẹt kẹt đẩy ra âm thanh một cỗ kỳ dị mùi thơm bay vào đến giống như là bàn đào lẫn vào tuyết liên lại mang lôi kiếp phía sau tới mát vi phu ngao、cháo. da huyền ngồi ở mép giường như bạch ngọc đầu ngón tay nắm xứ men xanh uống nương tử nếm thử c ố k i ự u u giả vờ mới vừa tỉnh dáng dấp c h ố n g lên thân thể tóc bạc từ bả vai trở xuống nàng cụp mắt nhìn xem trong b á t trong suốt long lanh h ạ t g ạ o mỗi một viên đều bọc lấy bất phàm hào quang đây là nhân gian có thể làm ra cháo a da huyền sẽ thỉa đưa tới nàng bên m ô i c ố k i ự u u cố nén khiếp sợ k h ẽ hé môi son ngậm lấy thỉa ấm áp cháo trượt vào trong cổ bàng bạc linh lực nháy mắt hướng chạy toàn thân nóng cô cựu u đột miệm nói ra nháy mắt liền cứng đờ cái này dáng vẻ cậy cơm n ữ liệu so bất quá. cháo này thế mà cũng ò n uống,、so、tại ma hoàng trong cung ngự rất tốt tại so ma làm chủ c không kém bao phải i u Chẳng n lẽ d phà u n thế m như vật hắn dùng tiên giới ít có bổ thiên thạch thủy tiếp lôi ngưng tụ lộ bản đào linh chủng quá hư vấn mẫu mặc dù hắn chủ nghệ không tốt nhưng chỉ cần dùng tài liệu cao cấp làm ra hương vị liền sẽ không kém mặc dù gia h u y ề n làm như vậy sẽ bị đám kiên lao ra hỏa lên án là tại phung phí của trời gia h u y ề n nhìn qua nương tử miệng nhỏ hút cháo ra dấp trong lòng mềm thành một mảnh bộ thiên thạch thủy cùng tiếp lôi ngưng tụ lộ tính là gì chỉ cần nương tử thích đem tiên giới tầng chín h ủ y đi cho nàng nấu cháo cũng được nhà ta nương tử thật đáng yêu thiên tôn đại nhân nghĩ như thế t r ư ơ n g hai tức giận lao bà đại nhân cũng tốt dễ nhìn t r ư ơ n g hai tức giận lao bà đại nhân cũng tốt dễ nhìn cố kiểu u đột nhiên trợn tròn từ thủy tinh q u n mắt một dòng nước cấm từ đan điền dâng lên dọc theo kinh mạch du tẩu toàn thân mới vừa rồi còn không có phát giác cháo này vậy mà ẩn chứa tinh thần như thế linh lực cái này tuyệt không phải bình thường linh dược có thể đạt tới hiệu quả ít nhất cần đã ngoài ngàn năm t i ê n thảo còn phải phối hợp đặc t h ù thủ pháp l u y ệ n chế mới có thể cái này không phải nhân gian cháo rõ ràng là tu tiên giới đỉnh cấp thuốc bổ mà b á t này cháo xuất t ừ một phạm nhân tri thủ cái này cháo này là ngươi làm cố kiểu ú u trận to đôi mắt đẹp lộ ra tấm k i a tràn ngập bất khả tư nghị gương mặt xinh đẹp d ra huyền tay run một cái kém chút đem thỉa rơi tại trên giường đương đương nhiên ăn n g n sao hắn cố gắng chấn định đ i ệ lại múc một mũ cháo có chút cho dạng tuy nói là cháo nhưng kỳ thật càng giống dùng thiên tài địa b ả o cứ thế mà t í c h tụ ra đến ăn ngon cố cựu h u vô ý thức liền trả lời trận lại lập tức lắc lư đầu bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu có ăn ngon hay không vấn đề mà là vì cái gì tại nhân giới nàng cái này phạm nhân phu quân là thế nào làm ra chứa tinh t h u ầ n như thế linh l ư ợ n cháo làm cháo tài liệu ngươi từ chỗ nào lấy được ân dạ huyền sau lưng thấm ra một t ầ n g mỏng mồ hôi hắn đường đường tiên tôn đối mặt trăm vạn ma binh đều không mang t ô n mày giờ phút này lại bị nhà mình nương tử một ánh mắt nhìn đến có chút t r ọ dạng nha gian phòng phía sau núi nơi đó đấy Dạ huyền g ư ợ n g cười hai tiếng ngón tay không tự giác địa xoắn gấp ga giường phía sau núi cố kiểu u rất là kinh ngạc d u n g đến ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm dạ huyền loại này tiên thảo linh dược làm sao có thể bị phạm nhân tùy ý tìm tới nàng hoài nghi hắn nói với nàng lão Dạ huyền bị nhìn chằm chằm run dậy vội vàng nắm chặt nương t ử tay vi phu không có lừa n g ư ờ i thật đều là tại hậu sơn tìm tới không tin một hồi mang nương tử ngươi đi xem một chút này cũng không tính nói dối những cái kia tiên thảo đúng là từ phía sau núi lấy chỉ bất quá ngọn núi kia là hắn đặc biệt từ tiên giới tầng chín dọn tới tiểu tiên núi dùng trướng nhãn pháp cô cựu u gặp dạ huyền tựa hồ thật không giống như đang nói dối cũng không có lại truy hỏi dù sao hắn cũng chỉ là một kẻ p h à m nhân nàng cũng nhìn không ra dạ huyền trên thân có cái gì linh khí khí tức đợi nàng về sau đích thân nghiệm chứng một phen chính là nương tử a gặp cô cựu u lại không truy hỏi dạ huyền tiếp tục múc cháo đút tới miệng nàng một bên phu quân tay nghề thật tốt cô cựu u ngọt ngào cười dạ huyền trong lòng nóng lên đột nhiên cảm thấy đem toàn bộ tiên giới tầng chín truyền trống không cũng đáng nhìn xem nương tử ăn tự mình làm cơm so nghe đầy tiên giới a duôn định hót còn khiến người thỏa mãn quả nhiên đây mới mệt mỏi mệt mỏi xem ra hắn phải nhiều học một chút t r ủ nghệ tiên hà tiên tử đã từng đưa hắn một bản thực đơn tự a hồ kêu tiên giới sơn hào hải vị lục chờ có thời gian liền đi tìm trở về học tập một chút mặc dù lần trước bị hắn làm đ ộ t bàn chân ta ta ăn no người không ă n sao cố k i ự u ưu đột nhiên kịp phản ứng đoạt lấy c h é n cháo nói đùa cái gì nàng đường đường ma hoàng làm sao có thể một mực bị cái phạm nhân đốt đồ ăn có n ụ c tự tôn nàng một cái từ dạ huyền trong tay đoạt lấy còn lại không nhiều cháo thoáng mắc cỡ đỏ mặt múc một múc cháo đốt tới hắn bên miệm đến vốn vốn nương tử cho người ăn cố k i ự u h u vô ý thức thói quen muốn tự xưng bản hoàng cấp tốc đổi giọng còn tốt sửa lại trở về nói ra khả năng không có người sẽ tin khiến lục giới nghe tin đã sợ mất mật ma hoàng cố k i ự u h u nàng vậy mà chủ động đ ú t đồ ăn một phạm nhân sợ không phải muốn làm người ngoác mồm kinh ngạc gia h u y ề n thắng cảm thấy ngoài ý muốn không nghĩ tới cố k i ự u h u sẽ như vậy chủ động khẽ mỉm cười về sau hắn vui vẻ há miệng tiếp thu loại này bị người ném uy cảm giác hắn cũng không phải là lần thứ nhất đã từng thủ hạ cũng vì hắn làm qua nhưng là hoàn toàn hoàn toàn khác biệt cảm thụ đây chính là hắn danh chính ngôn thuận thê tử lần đầu tiên đốt đồ ăn cái này có thể so làm tiên tôn thời điểm có ý tứ nhiều nếu để tiên giới mọi người biết bọn họ cao lánh vô tình tiên tôn đại nhân đang vì điểm này nhỏ tiếp xúc tim đập rộn lên sợ làm muốn chấn kinh đầy đất cái cằm chén cháo thấy đ ấ y cái kia nương tử ta trước đi mở tiệm à nha Dạ huyền ẩn thế nhưng cũng không phải là t ỷ thế hắn vẹn vẹn muốn tránh đi tiên giới những cái kia nhộn nhịp hỗn loạn cho nên dạ huyền đi tới một chỗ nhân gian đô thành ly ca dạ huyền kinh doanh một nhà con trả ngẫu nhiên hắn cũng sẽ đóng vai một cái người kể chuyện nhân vật ly ca thành chợ phía đông một nhà tên là vong h u quán trà vừa vặn tháo xuống cánh cửa dạ huyền động tắc thành thạo địa dọn xong bộ đồ trà dạ trưởng quý có thể tính tới bán đồ chơi làm bằng đường trương láo hán cười ha h à c h à o hỏi cái này ba ngày những cái k i a tiểu cô nương mỗi ngày tại ta sạp hàng phía trước đi dạo lại nải h đ ị a nói thầm dạ trưởng quý đây ba ngày dạ huyền trên tay ấm trà kém chút rơi trên mặt đất ta cùng nương tử không phải mới một đêm sau thế nào lại là ba ngày dạ trưởng quý thật là biết dạ bộ hồ đồ ngài không phải liền là ba ngày trước thành thân nha tân nương tử còn lên được đến giường hai cái miệng nhỏ như keo như sơn liền thời gian đều qua hồ đồ ả nha t â n nương tử có thể xinh đẹp gia huyên khoe miệng không tự giác dương lên nhà ta nương tử tự nhiên là đệ nhất thiên hạ về mắt đây cũng không phải là hắn khoác lác liên tính phóng nhãn lục giới đều không thể so ra mà vượt cố cựu lũ mỹ mạo người ôi nhìn cái này mọi sức lực bên cạnh vài trang vương thầm lại gần cái k i a quái dạ trưởng quy dòng dã ba ngày đều không có làm làm ăn đây lúc nào mang nương tử đi ra dạo chơi thầm tử đưa các ngươi thất chất liệu tốt làm quần áo mới gia huyên cười đáp ứng trong lòng lại càng thêm nghi hoặc hắn thật củng cố cựu lũ làm ầm ĩ dòng dã ba ngày quan trả mới vừa mở cựa liền đầy áp người hơn phân nửa là các cô nương mà đến tan nát cói lòng phía sau nghe d ạ huyền thành thân ai kêu cái này dạ trưởng quỹ giải đến thanh tú đây không những nấu một tay trả ngon hơn nữa còn sẽ nói rất nhiều thú vị cố sự nhưng cũng không ít người mới biết d ạ huyền ba ngày trước thành thân mười phần tiếp hận hạ thủ quá chậm bị người khác nhanh chân đến trước một bộ váy xanh tâu nguyệt níu lại d ạ huyền ống tay áo vánh mắt đ ề u đỏ dạ ca ca làm sao đột nhiên liền thành thân đối phương là nhà ai tiểu thư đúng thế đúng thế dạ trưởng quỹ làm sao lại thành thân chúng ta không phục rất đáng hận đến cùng là nhà nào người các cô nương lưu giữ n áo thành một mảnh gia huyền chính đau đầu đột nhiên nghe thấy h uy đem tay từ phu quân tà trên tay vung ra lanh lạnh giọng nữ làm cho cả quán trà nháy mắt yên tĩnh lại mọi người quay đầu chỉ thấy một tên phong hoa tuyệt đại nữ tử hướng mọi người đi tới nữ tử mặc váy trắng dáng người huyền chuyển một ghế ngồi ngân bạch tóc dài rủ xuống bên hông trắng tinh tinh tế r a thịt đẹp khiến người ngạt thở con mắt màu tím bên trong tản ra h uy hiếp ý vị tâu nguyệt bị nhìn chằm chằm tay r u n một cái sợ hãi thả ra nắm lấy dạ huyền tay nhỏ t h ư n h ư bảo vệ ăn nhỏ con gia huyền thay thế không khỏi cảm thán nương tử đây là ăn g ấ m sinh khí lao bà đại nhân cũng tốt thứ ba đêm nay ban thưởng ngươi quỷ ván giặt đồ chứ ba đêm nay ban thưởng ngươi quỷ ván giặt đồ nương tử dạ huyền hấp tấp địa tiến tới trên mặt chất đống lấy lòng nụ cười đường đường ti tôn giờ phút này liền kém sau l ư n g dài mảnh cái đôi u lắc tới lắc lui hừ cố k i ự u hư hừ lạnh một tiếng mảnh khảnh ngón tay tinh chuẩn bóp lấy dạ huyền bên hông đến cái một trăm tám mươi độ xoay tròn lại không đến nhà ta phu quân sợ là muốn bị đám này hoành hoành nghiến yến ăn sống nuốt tới nhà nàng âm thanh ngọt đến phát chán l ư c đạo trên tay lại to đến tinh người thê nương tử điểm nhẹ dạ huyền đau đến n h e răng trận mắt cũng không dám vận công chống tự nói đùa nếu như bị nương t ử phát hiện hắn nhục thân cứng đến n ỗ i giống huyền thiết thì còn đến đâu vây xem các cô nương trận mắt há h ố c m ồm cái này không phải dạ trưởng quỹ trong miệng dịu d à n g nhưng người dạ phu nhân rõ ràng là chỉ xù lông lên có cái nhất là t â n g u y ệ t nàng thế nhưng là ngự linh cảnh tu sĩ vừa vận tại sao lại bị cố k i ử u ưu người bình thường này một ánh mắt dọa đến nối lòng tay bất quá nhìn xem tấm kia khuynh quốc khinh thành khuôn mặt các nàng lại không thể không thừa nhận s ắ c thực không sánh bằng a nàng hôm nay đặc biệt xuyên vào màu xanh vay xa bên hông buộc lấy tơ bạc thao đái nổi bật lên tư thái thất tha vốn là cái khó được mỹ nhân nhi có thể giờ phút này đứng tại cố kiểu ưu trước mặt lại như đom đóm chi tại hạ nguyệt ảm đạm phai mở cố kiểu ưu hất lên tóc bạc đi thẳng tới trong quán trà hướng bắt mắt nhất châu ngồi xuống nàng l ưu nhã hai chân chéo ngoại tử nhãn lạnh lùng đảo qua t o à n trường cuối cùng dừng lại tại tâu nguyệt trên thân ta hy vọng các vị biết dạ huyền là nam nhân của ta nàng đặc biệt tại ta hai chữ bên trên cắn đến cực nặng thỏa mãn nhìn xem mấy cái tiểu cô nương rụt c ổ một cái là có thê phu quân có chút động tác vẫn là không muốn thân mật tốt hiểu vô cùng đơn giản một cái chữ lại làm cho toàn bộ quán trà nhiệt độ trợt hạ xuống mấy cái nhát gan đã run l y bầy phản p h ấ t bị cái gì hồng hoang manh thú để mắt tới đ ồ n g dạng liền tâu nguyệt cái này ngự linh cảnh tu sĩ đều cảm thấy một trận khiếp sợ không tự chủ được lui về sau nửa bước gia huyên n u ố t n g ụ m nước bọt nương tử khí này c h à n g so hắn năm đó tại tiên ma trên chiến trường còn d o n người hắn len lén liếc mắt cô i ể u u kéo căng gò má đột nhiên cảm thấy dạng này nương tử cũng tốt đáng yêu cái kia nương tử ngươi hiểu lầm tâu nguyệt cô nương chỉ là ân cố cửu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn ánh mắt kia rõ ràng đang nói chỉ nói các nàng h u ê n nói ngươi gia huyên lập tức n g m i ệ m cố k i ể u ưu cái này mới thỏa mãn thu hồi ánh mắt ừ nàng nam nhân cũng dám đụ nếu không phải cố kỵ thân phận bại lộ đám người này đã sớm nàng mai mai giang hàm đột nhiên lại nghĩ lại dạ huyền như thế được h g a n g đ n bất chính nói rõ chính mình ánh mắt tốt sao nghĩ tới đây khoe miệng nàng không tự giác nâng lên một tia đắc ý cười nhìn đến mọi người lại là ngẩn g ơ dạ huyền lại nhìn đến kinh hồn táng đảm nương tử vẻ mặt này là g i ậ n điên lên vẫn là tính toán đem hắn tháo thành táng k ố i hắn n m nớp lo sợ địa xích lại gần nương tử khắc hay không vi phu cho ngươi pha ly trà phu quân cố i ự u u đột nhiên trở mặt âm thanh ngọt đến có thể nhỏ ra mà tới nàng có chút như g thân trước ngực da thị tuyết trắng tại và tháo ở giữa như ẩn như hiện nghe nói ngươi rất biết kể chuyện xưa a a đúng đúng đúng mặc dù không biết cố i ự u u đột nhiên nâng cái này nhưng dạ huyền vẫn là cấp tốc gật đầu cái kia cho người ta kể chuyện xưa có được hay không vậy cố i ự u ưu chớp mắt to hai tay trông cảm một bộ thiên chân vô tả g á n g dấp cái kia thon dài lông mi run r à y càng lộ ra quyến rũ mê người trong quan trả khách nhân tập thể dùng mình một cái cái này trở mặt tốc độ cũng quá nhanh đi mới vừa rồi còn đằng đằng sắc khí đạo mắt liền biến thành làm lũng tiểu kiểu thê dạ huyền xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán hám dọn một cái bây giờ hôm nay liền nói cái cố sự mới liên quan tới ma giới vị kia nữ ma hoàng cố kiểu ưu đang muốn uống một ngụm t r à n ư ớ c nghe vậy kém chút phun ra ngoài nàng cố nén hóc han tử n h ã n nguy hiểm đ ị a n h a o lại tốt ngơi cái dạ huyền lại dám nói chuyện xưa của ta lại nói trong thiên địa này tổng cộng chia làm lục giới dạ huyền v ũ một cái kinh đường mục sinh động như thật đ i ệ nói lên lúc nói chuyện mặt mày hớn hở bộ dạng dẫn tới mấy cái tiểu cô nương lại nhìn ngơi dạy Quỷ、giới, i ma trong quan trà t nhiều giới. m nay n chỉ nói cái này tiếng hô kinh ngạc cố kiểu ưu nằm chén t r là tay có chút phát run mặt xanh lanh vàng cao tám triệu ư mà còn nàng cũng không phải là cấp thấp thực nhân ma nàng rõ ràng dài đến dư quan g thắng nhìn trong gương đồng chính mình tuyệt mỹ dung nhan càng t ứ c cái này hôn đản dạ huyền cái kia nữ ma hoàng thiên phú phi phạm vẹn vẹn mất hai trăm năm thời gian tại trăm năm trước liền thống nhất ma giới thực lực mạnh toàn bộ ma giới không ai cả nổi nghe nói nhậm chức ma hoàng liền nàng mười chiêu đều không có đòn lấy nghe đến đó cố cựu h tâm tình hơi chuyển biến tốt đẹp nhậm chức ma hoàng nhưng thật ra là bị nàng một chiêu đánh chết cũng coi là không có tiếp vào mười chiêu đi nàng lặng lẽ m ì h a y muốn nghe một chút dạ huyền sẽ còn làm sao khiến à n g phu quân sẽ nói lời hữu í c h liền nhiều lời điểm nàng thích nghe càng đáng sợ chính là Dạ huyền càng nói càng hăng hái d ọ a đến mấy cái tiểu cô nương ô m thành một đoàn liền cố cựu hữu đều lên hứng thú cái kêu ma hoàng thích nhất trắng trận cấp đoạt dân nam hậu cung trai lơ t r ư ừ n g ba ngàn chuyên môn cấp giật tướng mạo nam tử tuấn mỹ chơi ạ quá đáng sợ dạ trưởng quý cũng phải cẩn thận a các cô nương dọa đến hoa r u n g thất sắc nhộn nhịp hướng dạ huyền bên này dựa s á t vào đẹp mắt như vậy dạ trưởng quý nếu như bị ma hoàng nhìn thấy còn phải cố cựu hữu cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hung tận t r ư n g dạ huyền ba ngàn trai lơ nàng liền một cái đạo lữ đều chưa từng có tốt sao nàng bị nhậm chức ma hoàng trọn v dòng d á g một trăm năm a từ nàng đến ma giới lên cả ngày đều ở chiến đấu làm sao có thời giờ đi nói chuyện yêu đương thưởng thụ rất nhiều người sinh a huống chi nàng lần thứ nhất thế nhưng là cho dạ huyền cái này miệng l ư ỡ i d ẻ o kéo hốt đ à n nàng hít sâu một hơi cưỡng chế đem dạ huyền tại chỗ bóp chết xúc động mọi người đừng sợ dạ huyền không hề hay biết nguy hiểm tới gần còn tại cái kia chậm rãi mà nói lục giới đều có kết giới ngăn trở vượt giới khó như lên trời huống hồ hắn chỉ lên trời bên trên chỉ chỉ còn có tiên giới chư vị tiên quân toa trấn càng có tu tiên đại năng tuần sắt nhân gian liền tính ngẫu nhiên có cá lọt lưới đi tới nhân giới cũng có các tu sĩ diệt trừ hô vậy liền tốt nhờ có có tiên giới cùng tu sĩ đại nhân a mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm lại nói cái kia nữ ma hoàng gia huyền càng nói càng này hoàn toàn không có chú ý nhà mình nương tử càng ngày càng đ e n mặt mỗi ngày đều muốn đổi một cái trai lơ không nghe lời liền ném đi vì ma thú đêm huyền c ố kiểu u đông nhiên đứng lên các bạc không gió mà bay nàng hít sâu một hơi đột nhiên hé miệng cười phu quân cố sự nói đến thật tốt đâu lu cười này như xuân hoa nở rộ nhìn đến mọi người lại là ngẩn ngơ chỉ có dạ huyền sau lưng mắt lạnh lúc này mới ý thức được chính mình hình như chơi thoát nương tử chẳng lẽ là vì hắn nói tới ma hoàng là nữ tử cho nên ăn giấm xem ra về sau phải cẩn thận một chút tất nhiên phu quân như thế sẽ kể chuyện xưa tối nay khen thưởng ngươi q u ỷ ván giặt đồ dạ huyền làm sao không hài lòng cố kiểu hưu như đầu một mặt tiên chân vô tả cái kia q u ỷ sầu riêng dạ huyền q u ỷ ván giặt đồ hắn n g h e bên cạnh vải trang vương thẩm nói qua quỳ sầu riêng sầu riêng đó là cái gì hắn hiện tại thẳng thắn chính mình là tiên tôn còn kịp sao ít nhất tiên tôn thân thể quỳ ván giặt đồ sẽ không đau không đúng trọng điểm là h ắ n đường đường tiên tôn vì cái gì muốn quỳ ván giặt đồ a nhìn xem dạ huyền một mặt mộng bức biểu lộ cố cửu hữu tâm tình thật tốt nàng ưu nhã đứng dậy dẫn tới mấy cái nam khách không tự giác địa nuốt một ngụm nước bọt phu quân thật tốt làm ăn thiếp thân về nhà trước chuẩn bị ván giặt đồ rồi nói xong nàng còn hướng dạ huyền liếc mắt đưa tỉnh dọa đến dạ huyền kém chút từ trên ghế nga xuống chờ cố cửu h u đi xa trong quan trả người mới dám lớn tiếng thờ dốc dạ trường quỹ nhà nguyên lương tử rất đáng sợ tâu nguyệt lòng vẫn còn sợ hay nói dạ huyền lau mồ hôi lạnh. đột nhiên n é t miệng cười một tiếng đáng yêu a mọi người cái này cái này dạ trưởng quỹ sợ không phải bị dọa cho váng chương bốn với móc tới chương bốn với móc tới trong quán trà chính náo nhiệt đâu đột nhiên cửa ra vào tia sáng tối sầm lại dạ huyền ngầm đầu nhìn lên một người mặc gấm vóc trường báo thanh niên đong đưa quán xếp đi đến người này dài đến ngược lại là dạng chó hình người chính là cặp kia mắt tam giác quay tròn loại c h u y ể n bằng vào dạ huyền trà trộn tiên giới mấy trăm năm kinh nghiệm người này xem xét liền không phải là kẻ tốt lành gì vị khách nhân này uống chả sao dạ huyền trên mặt mang chức nghiệp mỉm cười trong lòng cũng đã nhữ mày người này trên thân mang theo như có như không sắt khí rõ ràng là hướng về phía hàn đến nói nhảm không uống trà ta đến q u á n trà làm gì thanh niên ba địa khép lại quả xếp ngữ khí không giỏi trong q u á n trà các cô nương lập tức quăng tới bất mãn ánh mắt người này a i vậy dám như thế nói chuyện với dạ trưởng quỹ dạ huyền cũng không giận tiếp tục nói cửa hàng nhỏ có đông liêu xương mù trà miêu cương kem mầm bác sơn tuyết hoa cỏ không biết khách quan muốn uống loại nào hoa gì bên trong hồ c h ạ m canh gác danh tự thanh niên không kiên nhẫn p ấ t tay tùy tiện đến một loại được lời này mới ra trong quan trà các cô nương lập tức xôi t à o người này a y vậy không l ẽ phép như vậy đúng đấy dạ trưởng q uy trà đều là chân phẩm dài đến dạng chó hình người làm sao nói khó nghe như vậy ba tâu n g u y ệ t một bàn tay chụp về phía cái bàn đột nhiên đứng lên lưu vũ người nổi điên làm gì nguyên lai thanh niên này là ly ca thành phó thành chủ nhà đại thiếu gia lưu vũ cũng là ngự linh cảnh tu sĩ một mực tại theo đ u ổ i tâu n g u y ệ t rất đáng tiếc là tâu n g u y ệ t không hề phản ứng hắn nghe nói tâu n g u y ệ t gần nhất say mê vô ưu quán trà dạ trưởng quỹ hôm nay hắn nhưng là đặc biệt đến gây chuyện lưu vũ gặp t â nguyện che chở dạ huyền trong lòng càng tức giận âm dương quai khi nói t ố đại tiểu thư nơi này chính là q u á n trà ta nghĩ uống một ngụm trà làm sao vậy nói xong hắn chuyển hướng dạ huyền ngươi nói đúng không trưởng quỹ dạ huyền trong lòng cười lạnh bao nhiêu năm không ai dám như thế cùng hắn nói chuyện lần trước như thế phách lối ra hỏa khả năng đều chuyển thế mấy trăm năm dạ huyền nụ cười trên mặt không thay đổi đó là tự nhiên mở cửa làm ăn đến đều là khách nói xong xoay người đi pha trà đưa lưng về phía mọi người thời điểm nếp miệng lên một vệt nguy hiểm đổ quang hắn đã quyết định một hồi lén lút đi đập được côn tu sĩ chúng ta tu chính là có thủ tất báo tiểu tử chờ một lúc để ngươi biết cái gì gọi là hối hận chỉ chốc lát sau dạ huyền bưng một bộ s ứ men xanh bộ đồ trà trở về trong ấm trà ngâm chính là bắc sơn tuyết hoa cỏ cánh hoa trong nước nóng r á n ra tỏa ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người trà này thu từ bắc sơn tuyệt đối một năm đành phải ba lượng có tính tâm di thần hiệu quả dạ huyền vừa nói vừa châm trà cho lưu vũ động t á c nước chảy mây trôi nhìn thấy người cảnh đẹp ý vui đây chính là đường đường tiên tôn dạ huyền pha trà tiên giới không biết bao nhiêu tiên vương tiên đếm u ố n uống để uống không lên đây lưu vũ lúc đầu hạ quyết tâm muốn tìm lỗi có thể cái này hương trà vừa vào mũi cả người cũng không khỏi tự chủ trầm tính lại hắn v ộ ý thức tiếp nhận chén trà nhấp một miếng. lập tức ánh mắt sáng lên cái này trà u ố n g quá ngon miệng vừa hạ xuống phản tất cả người đều bị gột rửa một lần liền trong lòng cô kia vô danh h ỏ a đều tiêu tan hơn phân nửa lưu vũ nhịn không được lại uống một ngụm lần này tinh tế phẩm vị chỉ cảm thấy răng môi lưu hương dư vị vô tận hắn ngẩng đầu nhìn về phía dạ huyền đột nhiên cảm thấy cái này t r ư ở n g quỹ d à i đến s á t thực cái mắt may kiếm mắt sáng k h í chất xuất trần cùng tâu n g u y ệ t đứng chung một chỗ chờ chút ta đang suy nghĩ cái gì lưu vũ bỗng nhiên bừng tỉnh kém chút bị cái này trà cho mẹ hoặc hắn là đến gây chuyện a lưu vũ đột nhiên đem trong miệng trà toàn bộ phun ra ngoài dạ huyền đã sớm chuẩn bị một cái nghiêng người nhẹ nhõm né tránh cái gì pha trà khó uống chết lưu vũ đông nhiên đứng lên đem bộ đồ trà đụa xuống đất ba một tiếng văn giòn tốt nhất sứ men xanh bộ đồ trà nát đầy đất trong q u á n trà nháy mắt thiên tĩnh dạ huyền nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất hắn cúi đầu, đầu nhìn về phía lưu vũ ánh mắt lạnh đến dọa người khá lắm hắm đường đường tiên tôn tự tay pha trà thế mà bị người nôn bộ này bộ đồ trà còn là hắn vì dung nhập cuộc sống ngẩn giật tự mình làm cứ như vậy bị ném dạ huyền ngón tay có chút giật giật đã tại cân nhắc là để người này tại chỗ bạo tạc vẫn là để hắn sống không bằng chết đúng lúc này t ô n g n g u y ệ t đột nhiên lao đến lưu vũ người quả đáng nàng đẩy ra lưu vũ đau lòng nhìn xem trên đất bộ đồ trà mày vỡ dạ ca ca cái này cái này bộ đồ trà không sao dạ huyền vung vung tay ánh mắt ý nguyên nhìn chằm chằm lưu vũ một bộ bộ đồ trà mà thôi không đáng mấy đồng tiền không đáng tiền bộ này bộ đồ trà đặt ở tiên giới đều có thể bị đám tia tiên tử tranh nhau dùng tiên bảo đổi tốt sao đây chính là hắn dạ huyền tân tân khổ khổ làm mặc dù trong lòng đang dị máu nhưng trên mặt còn phải bảo trì bình tĩnh lưu vũ bị dạ huyền ánh mắt nhìn đến sợ hãi trong lòng nhưng vì mặt mũi vẫn là kiên trì khiêu khích nhìn cái gì vậy không phải liền là ngã ngươi một bộ bộ đồ trà sao bao nhiêu tiền bản thiếu ra bồi ngươi chính là dạ huyền đột n h i ê n cười bồi Tốt. hắn chậm rãi từ bên dưới quầy hàng lấy ra một cái bản tính ngón tay cực nhanh kích thích lên bác sơn tuyết hoa cỏ thu từ vạn trượng tuyệt đối một năm sản lượng bất quá ba lượng cái này ngâm dùng nửa lượng tính ngươi năm trăm l ư ợ n g bạc xứ men xanh bộ đồ trà bản tôn tự tay ân một vạn lượng đi cho ngươi góp cái trình liền một vạn lượng bạch ngân đi một vạn lượng lưu vũ trong mắt đều muốn trận lồi ra trong q u á n trà những khách nhân ngược lại cũng hít sâu một hơi một vạn lượng bệnh n g â n đều đủ tại ly ca thành mua tòa tòa nhà lớn làm sao đền không nổi Dạ h u y ề n n h ư mày lưu vũ tức đến xanh mét cả mặt mày đột nhiên cười lạnh một tiếng t ố t rất tốt bản thiếu gia hôm nay liền muốn nhìn xem ngươi cái này hắt điếm có bản lánh gì l ừ a bị người nói xong hắn bỗng nhiên vô bàn một cái trong cơ thể linh lực vận chuyển liền muốn động thủ ngự linh cảnh uy áp nháy mắt tràn g ậ p ra trong quan trà người bình thường lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn mấy cái thể chất yếu đã sắc mặt chăm bệnh tâu nguyệt thấy thế cũng vận chuyển linh lực ngăn tại dạ huyền trước mặt lưu vũ n g ư ơ i dám ở nội thành độc thủ ly ca thành thế nhưng là có rõ ràng quy định tu sĩ không thể ở trong thành độc thủ tâu nguyệt n g ư ơ i tránh ra hôm nay ta nhất định muốn giáo hấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng trường quỹ dạ huyền nhìn xem ngăn tại trước người mình tâu n g u y ệ t tiểu cô nương còn rất giảng nghĩa khí bất quá hắn dạ huyền lúc nào cần người khác bảo vệ thô cô nương đà tạ h ả o ý dạ huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ t â nguyệt bà vai bất quá đây là ta cùng lưu công tử sự tỉnh vẫn là để chính ta giải quyết đi t â nguyệt gấp đến độ thẳng dậm chân da k a hắn là ngự linh cảnh tu sĩ n g ư ơ i gia huyền cười cười không nói chuyện chỉ là vòng qua tâu nguyện nhìn thẳng vào lưu vũ l ư u công tử gia huyền chậm rãi c u ố n lên tay áo ta cuối cùng hỏi một lần cái này một vật lượng ngươi là bồi vẫn là không bồi thường bồi đại gia ngươi lưu vũ nổi giận gầm lên một tiếng lòng bàn tay ngưng tụ ra một đám lửa đông nhiên hướng dạ huyền đánh tới hắn lại là ngự linh cảnh tu sĩ có khách lên tiếng kinh hô n g ư ơ i bình thường chúng vào một trường này không chết cũng phải tàn phế mắt thấy họa diễm liền muốn đốt tới dạ huyền trên mặt trong quán trà các cô nương đã sợ đến nhắm mắt lại ẩm một tiếng văng trầm mọi người mở mắt xem xét toàn bộ đều trận tròn mắt chỉ thấy dạ huyền không biết lúc nào đã đi vòng qua lưu vũ sau lưng một cái tay hời hợt đặt tại lưu vũ trên bả vai mà lưu vũ cả người như bị định trụ một dạng duy trì xuất trưởng tư thế không nhúc ních trên mặt biểu l ộ ngưng kết tại hoảng sợ nháy mắt cái này này sao lại thế này tâu miệt trợn mắt há h ố c mồm dạ huyền khả năng lưu công tử đột nhiên n g h ĩ thông suốt đi nói xong hắn góp đến lưu vũ bên hai dùng chỉ có hai người có thể nghe thơi âm thanh nói tiểu tử dám ở cửa hàng của ta bên trong dương oai ngươi là sông chắn lưu vũ giờ phút này trong lòng rời sông lớp biển hắn phát hiện chính mình hoàn toàn không động được liền linh lực đều bị khóa kín tại thể nội càng đáng sợ chính là trên bả vai cái tay kia chuyển đến cảm giác c áp bách cho dù là hắn thuế linh cảnh sư phụ cũng không có mang cho qua hắn mánh liệt như vậy hoảng hốt cái này cái này sao có thể hắn nhưng là ngự linh cảnh tu sĩ a cái này q u á n t r à t r ư ở n g q uy rốt cuộc là ai hiện tại ta cho hai n g ư ờ i lựa chọn thứ nhất ngoan ngoan bồi thường tiền sau đó cúp đi thứ hai ta bồi ta bồi lưu vũ cầu sinh dục vọng kéo căng da huyên thỏa mãn gật, gật đầu lưu vũ lập tức cảm giác thân thể nhẹ vỡng lại có thể động lưu vũ run rẩy từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu sau đó cũng không quay đầu lại chạy liền câu lời hung ác cũng không dám thả dạ trưởng quy quá lợi hại vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra lưu vũ làm sao đột nhiên liền sợ mặc kệ hắn dạ trưởng quy rất đẹp trai tâu nguyệt đầy mặt nghi hoặc mà nhìn xem dạ huyền dạ ca ca ngươi người khác có lẽ không biết ngự linh cảnh tu sĩ thực lực nhưng cùng là cảnh giới này tâu nguyệt thế nhưng là có khả năng thiết thực cảm nhận được dạ huyền khủng bố dạ huyền thần bí đem ngón tay dọc tại trước miệng ra hiệu t â nguyệt giữ yên lặng hắn túi đầu đếm ngân phiếu khá lắm lưu vũ thật đúng là cái giàu hạ trong y t quán trả lại là một trận gieo họ dạ huyền xoay người đi thu thập trên đất mạnh vỡ trong lòng vẫn đang suy nghĩ xem ra sau này đến khiêm tốn một chút hôm nay nhịn không được bại lộ thực lực bất quá nhìn thấy lưu vũ bộ kia ăn quả đáng bộ dạng vẫn là rất thoải mái khó trách triệu vô địch tên kia luôn yêu thích dẫn dấu thực lực trở lấy người khác trêu trọc hoa hôn cửa ra vào truyền tới một thanh em quen thuộc phu quân ta mang theo ván giặt đồ tới đón ngươi về nhà rồi dạ huyền tay run một cái kém chút lại tổn thất một phần bộ đồ trà n g ừ n g đầu nhìn lên cố k i ể u h u chính tựa tại trên khung cửa trong tay thật cầm một khối ván giặt đồ cười đến cái tiêu tiêu một giọng nói ngọt ngào xong tối nay cái này liên quan sợ là khó qua t r ư ơ n năm nhà mình nương tử tựa hồ thật không phải là người bình t ư ờ n g đâu c h ư ơ n năm nhà mình nương tử tựa hồ thật không phải là người bình thường đâu mặt trời chiều ngả về tây trên đường phố người đi đường thưa dần dạ huyền một tay không tình nguyện nâng ván giặt đồ một tay dắt cố cựu u hướng nhà đi chữ nặng ánh nắng là cố k i ự u h u tuyệt mỹ dung nhan dắt lên một lớp viền vàng ngân bạch tóc dài tại gió đêm bên trong nhẹ nhàng tung bay mơ hồ chuyển đến nhàn nhạt mùi thơm nương tử thật là dễ nhìn gia h u y ề n nhìn mê mẩn không tự giác địa lẩm bẩm nói đó là tự nhiên phu quân miễn miễn cưỡng cưỡng xứng với ta cố k i ự u h u t i ê u ngạo mà hất cằm lên nàng xác thực có cái này tư bản luận thực lực nàng là ma giới trí tôn luận hình dạng lục giới không một hay có thể vượt qua hắn nương tử buổi tối làm m ó gì gia huyên thuận miệng hỏi cố cựu h u sắc mặt đột biến ấp ú nói cá gia huyên giật mình trong、lòng. cái này phản ứng làm sao quen thuộc như vậy chẳng lẽ nói nương tử n g ư ờ i không phải là không quá biết nấu cơm à? đóng ngâm miệng nàng đương đường ma hoàng làm sao lại chính mình nấu ăn nha tạm thời không nói nàng tu vi sớm đã tích cốc thuống hồ liền tính tại ma hoàng trong c u n g chỉ là ngự chủ liền có hơn ba trăm cái cái k i a đến phiên nàng xuống bếp cố k i ự u u quýnh lên đúng là một bàn tay q u ả t ớ i gia huyền vội vàng không kịp chuẩn bị cả người bị đập bay ra ngoài phanh đ i ệ u đâm vào mười mét tường ngoài bên trên a đêm gia huyền cố cựu u cái này mới kịp phản ứng chính mình đã làm gì cuốn quýt chạy tới chỉ thấy dạ huyền trên mặt tất cả đều là máu thoạt nhìn thê thảm vô cùng vừa rồi nhất thời thẹn thùng nàng đúng là không dừng lực mặc dù đã là thu tuyệt đại bộ phận lực nhưng nàng phu quân thế nhưng là cái phàm nhân a kỳ thật lấy dạ huyền tu vi một t á t này cùng gãi ngứa không có khác nhau nhưng vì không bại lộ thân phận hắn đành phải trong bóng tối dùng linh lực cho chính mình làm ra mấy chỗ vết thương còn đặc biệt bước ra mấy ngụm máu tới ngươi không sao chứ phu quân cố k i ể u u ngồi sổn người xuống ngân bạch tóc dài rủ xuống thon dài lông mi run dậy tử nhãn bên trong ngậm lấy nước mắt mũi anh đảo run nhẹ nhẹ một bộ làm chuyện sai chờ đợi bị phê bình rắn, gia huyền trong lòng mềm lún đột nhiên linh cơ khé động cố ý giả bộ trọng thương bộ dáng nhắm mắt lại đầu không cẩn thận tựa vào cố kiểu h u trước ngực ân mềm mềm t h ơ m thơm dựa vào ăn láo nương đậu hũ cố kiểu h u kem chút lại nhịn không được nhưng nhìn xem dạ huyền t o i t h o á t bộ dạng cuối cùng vẫn là mềm lòng nương nương tử khả năng đến phiền phức n g ư ơ i c o n ta trở về gia huyền suy yếu nói cố kiểu h u cắn cắn môi nhẹ nhàng đem dạ huyền nâng đỡ quay người ngồi sùng xuống, xuống đi lên hắn chỉ là một kẻ phạm nhân không thể trách hắn cố kiểu u ở trong lòng nhầm gia huyền đắc ý mà nằm sấp bên trên nương tử mềm dẻo lưng. hai tay tự nhiên vòng lấy vai thơm của nàng cố cựu ưu mặc dù thoạt nhìn tinh tế cong lên hắn đến lại không tốn sức chút nào nương tử khí lực thật lớn dạ huyền tại bên thai nàng nhẹ nói lại nói nhà mình nương tử thể lực thật sự là khác hẳn với người bình thường không chỉ là tại trên giường liền bình thường cũng thế nếu không phải dạ huyền thật không có ở trên người nàng phát hiện linh lực tồn tại khẳng định hoài nghi cố cựu ưu giống như chính mình là cái ẩn thế tu sĩ cố cựu ưu thính thai đỏ lên ít vớt nói nhảm trên đường đi về nhà dạ huyền đột nhiên nhớ tới cái gì đúng rồi nương tử người mới vừa nói làm cá là cái gì cá a cô kiểu u bước chân dừng lại âm thanh lập tức nhỏ mấy phần liền liền tùy t i ệ n mua về đến nhà cô kiểu u cẩn thận từng ly từng tí đem dạ huyền đặt lên giường xoay người đi phòng bếp vương tới làm tốt canh cá v a nóng g n ánh canh cá mùi thơm nước m u ố i p h u quân nếm thử xem cô kiểu u múc một uống cẩn thận từng ly từng tí thổi thổi đưa tới dạ huyền bên miệng dạ huyền uống một ngụm lập tức trừng t o m ắ t mùi vị này cái này ngon tư vị chẳng lẽ là nương tử con cá này chính là bình thường cá chết á cô k i u u vội vàng đánh gây hắn ta ta tại phiên chợ bên trên mua Dạ、huyền trong l ò năm g nhắc lên s ó trước hắn cùng hảo hữu triệu vô địch vì nếm một cái kim xí ma ngư tại ma giới khóc lóc đau khổ xuyên ngồi chờ dòng giã nửa tháng mới bắt đến một đầu mà bây giờ nhà mình nương tử lại còn nói là tùy tiền mua thế nào hương vị không tệ a cố cựu hữu mong đợi hỏi đây chính là nàng tự mình làm mặc dù hoa trên trăm đầu kim sĩ mang ngư miễn miễn cưỡng cưỡng phần này chất lượng còn không khó khăn mà còn ăn kim sĩ mang ngư nàng cái này phạm nhân phu quân tổn thương cũng có thể cấp tốc chuyển biến tốt đẹp tốt ăn ngon da huyền máy móc gật đầu trong lòng lại tại điên cồn g suy nghĩ con cá này đến cùng ở đâu ra chẳng lẽ nương tử không thể nào trùng hợp như vậy vậy liên tốt ta làm rất lâu đây cố cựu u nhẹ nhàng thở ra trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ da huyền vui mừng nắm chặt cố cựu u tay nương tử vất vả cố cựu u mặt đỏ lên rút về tay không không có gì người nhanh ăn đi Dạ huyên một bên uống canh một bên lén lút quan sát cố cựu u nàng đang ngồi ở bên giường hai tay chống cầm nhìn xem chính mình tử nhãn bên trong tràn đầy trờ mong dạng này n ư ơ n g tử thật chỉ là người bình thường sao Dạ huyên giả vợ như lơ đã hỏi đúng rồi n ư ơ n g tử con cá này là tại cái nào phiên c h ợ mua ngày khác ta cũng đi mua mấy đầu a cố cựu u xứng sở lập tức bối rối khoắt tay liền chính là thành tây cái kia cái kia liền tại nàng ấp đúng thời điểm phong bếp đột nhiên chuyển đến p a n h một tiếng thật lớn tiếp theo là một cỗ mùi ghét lẹn bay tới a cá của ta cố kiểu h u kinh hô một tiếng xông vào phòng bếp dạ huyền tranh thủ thời gian theo tới cảnh tượng trước mắt để hắn trợn mắt há h ố c mồm phòng bếp bên trong một mảnh hỗn độn nồi liêu xong trào rơi là tà trên đất cậy bếp bên trên còn khói đen b ư c lên khoa trương nhất chính là trên mặt đất vậy mà nằm mười mấy đầu kim sĩ ma ngư thi thể cái này dạ huyền chỉ vào trên mặt đất những cái kia giá trị liên thành mà cá âm thanh đều có chút phát run cố kiểu h u đứng tại một mảnh hỗn độn bên trong túi đầu như cái làm chuyện sai hải tử ta ta nghĩ cho phu quân làm bữa ăn ngon dạ huyền giờ mới hiểu được nguyên lai nương tử vì cho hắn làm bát này canh cá vậy mà t r à đạp nhiều như thế kim xí mang ngư phải biết tùy tiện một đầu cầm tới tiên giới đều có thể đổi món pháp bảo a nương tử dạ huyền trong lòng sinh ra một trận ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy cô cửu ưu về sau vẫn là vì phu tới làm cơm đi cố cửu ưu tựa vào trong ngực hắn nhỏ giọng lầm bầm thế nhưng là ta nghĩ cho phu quân làm bữa ăn ngon nha dạ huyền trong lòng nóng lên nhị n không được tại trên trán nàng hôn một cái nương tử có phần này tâm là đủ rồi ai ai muốn ngươi hôn cố cửu mặt lập tức đỏ đến giống quả tao chín đẩy ra dạ huyền dạ huyền lại một lần nữa đống nhiên đụng vào trên t ư ờ n g mới vừa bởi vì ăn kim xí ma ngư chuyển biến tốt đẹp thương thế lập tức lại thêm vết thương mới a thật thật xin lỗi phu quân nàng tại sao lại không có khống chế tốt cường độ a nương tử dạ huyền nhẹ g i ọ c đê ơ nhà mình nương tử tựa hồ thật không phải người bình thường đây làm làm gì cố k i ự u u mạnh miệng cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn nương tử tối nay có thể hay không, không quỷ ván giặt đồ t u t t u t cố cựu u mắc cỡ đỏ mặt đều như vậy còn muốn lấy không quỷ ván giặt đồ còn có cái kia ván giặt đồ không phải đã bị ngươi ném trên đường sao gia huyền lập tức mặt mày hớn hở một đêm này gia huyền ô m cô cựu u người nàng trong tóc mùi thơm cảm thấy vô cùng thỏa mãn đến mức n ư ơ n g tử bí mật sẽ có một ngày sẽ biết như bây giờ liền rất tốt chương sáu người là tiên tôn người là ma hoàng chương sáu người là tiên tôn người là ma hoàng sáng sớm gia huyền mở mắt ra phát hiện cố cựu u đã tỉnh chính ghé vào bộ ngực hắn từ thủy tinh con mắt không nháy mắt nhìn chằm chặm hắn phu quân cố cựu u ngọc nào điệp ê hôm nay mang ta đến hậu sơn nhìn xem có tốt hay không dạ huyền trong lòng lộn bột một cái nên đến vẫn là tới t ố t hắn cố gắng chấn định cười nói bất quá nương tử làm sao đột nhiên muốn đi phía sau núi cố k i ử u hữu chớp mắt to làm núng nói nhân gia đột nhiên liền nghĩ nhìn xem phu quân nói phía sau núi dáng dấp ra sao mà thả phù quân không phải thụ thương nha nói không chừng bên trong có cái gì thần kỳ thảo dược có thể cho phu quân chữa thương đâu mở miệng một tiếng phu quân n g ọ c dạ huyền trong lòng thẳng ấm áp mặc dù căn bản không có thụ thương nhưng hắn vẫn là dạ vợ như bộ dáng yêu ớt cái kia dùng xong đồ ăn sáng liền đi ân cố cửu vui vẻ gật đầu dùng xong đồ ăn sáng. hai người tay nắm tay hướng hậu sơn đi đến dạ huyền trong lòng có chút thất vọng nhưng nghĩ lại nếu không liền cùng cố cựu u thẳng thắn thân phận dù sao nàng là thê tử của hắn liền tính cố cựu u không thể tiếp thu hắn đường đường tiên tôn đem nàng n g ặ t trở về lại như thế nào phóng nhãn bây giờ thần giới biến mất còn lại ngũ giới người nào có thể ngăn hắn phu quân chính là chỗ này sao cố cựu u chỉ về đằng trước đột một hai cây đại thụ hỏi cái này hai cái cây r u n g nhan cực kỳ kỳ lạ toàn thân xem biết trên cành cây quấn quanh lấy kim sắc đường vân dưới ánh mặt trời chiếu sáng rặng rỡ kỳ quái hơn chính là toàn bộ phía sau núi phía trước cũng chỉ có cái này hai cái cây trừ cái đó ra không có một mặt cỏ đúng chính là chỗ này da huyên giắc cô cựu ưu tay hướng đi hai cái cây chính giữa bàn đá xanh bậc thang từ nơi này đi lên liền có thể nhìn thấy rất nhiều dược liệu cùng đồ ăn cô cựu ưu trong mắt lóe lên một tiêng nghi hoặc cái này hai cái cây làm sao nhìn như thế nhìn con mắt tựa như là tiên giới đặc hữu bích ngọc kim văn cây năm mươi năm trước nàng đánh lên tiên giới thời điểm nhìn thấy qua bước lên nấc thang một máy mắt cô cựu u cảm nhận được rõ ràng chính mình xuyên qua cái nào đó kết giới lại g ư ơ n g mắt cảnh sắc trước mắt đã hoàn toàn khác biệt trong kết giới đ ầ y khắp núi đồi đều là chân quý tiên thảo linh dược không khí bên trong tràn ngập mắt trần có thể thấy linh lực nồng nặc gần như muốn ngưng tụ thành chất lỏng nơi xa còn có một mảnh hồ nhỏ trên mặt hồ tung bay tất h thải tường vân thỉnh thoảng có mấy con cá từ trong nước này ra cố cựu ư u khiếp sợ chừng lớn đôi mắt đẹp chỗ này linh lực nồng độ cho dù là ma giới cấp cao nhất tu luyện thánh địa đều khó mà so sánh khó trách có thể lớn lên ra nhiều như thế tiên thảo linh dược nương tử ta không có lựa gạt ngươi chứ có phải là rất kinh hỷ vừa mới bắt đầu ta phát hiện chỗ này thời điểm cũng giật này cả mình đây gia huyền dương, dương đắc ý nói cố cựu út gật gật đầu trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn cái này không phải cái gì hoang dại dự viên rõ ràng là có người bố trí tỉ mỉ mà còn từ kết giới cường độ đến xem bố trí người ít nhất là tiên đế cảnh đại năng phu quân ngươi lần đầu tiên tới thời điểm không có gặp phải cái gì nguy hiểm sao da h u y ề n gãi gãi đầu không có a chính là đi đi liền đi vào khả năng là vận khí tốt đi cố cựu út như có điều suy nghĩ kết giới này chỉ cho phép không có chút nào linh lực nhân thú tự do ra vào mà còn chỉ đối tiên đế cảnh phía dưới hữu hiệu chờ chút chẳng lẽ bố trí người chính là hướng về phía người thường đến những dược liệu này phu quân tùy tiện lấy sao cố kiểu hữu thăm dò tính địa hỏi đúng a dù sao cũng không có người quản gia huyền một mặt đương nhiên cố kiểu hữu khỏe miệng giật một cái cái này nếu để cho tiên giới những lao gia hỏa kia biết bọn họ coi như chân bảo tiên thảo bị một phạm nhân làm rau dại lấy sợ là muốn chọc giận thổ huyết nương tử ngươi nhìn gốc kia linh chi gia huyền chỉ vào một gốc toàn thân vàng rực linh chi ta đã sớm muốn ăn nó chúng ta lấy trở về ăn đi hương vị khẳng định không sai cố kêu u kém chút cắn phải lưới đây không phải là tiên giới trí bảo k i u chuyển kim hà chi sao một gốc liền có thể để phạm nhân thoát thai h o à n cốt kéo dài tuổi thọ ngàn năm thần vật còn còn không sai cố cựu h u cười khăn nói đột nhiên cảm thấy nàng tại ma hoàng trong cung trôi qua cái gì thời gian khổ cực ca ự c còn không bằng nhân giới cơm nước Dạ huyên lại chỉ hướng bên hồ một mảnh màu tím hoa nhỏ cái kia hoa pha trà đặc biệt tốt uống n ư ơ n g tử có muốn thử một chút hay không cố cựu h u tập trung nhìn vào kém chút mất đi cái kia không phải cái gì t ử linh hoa rõ ràng là quá hư t ử linh cỏ là luyện chế cựu chuyển hoàn hồn đan chủ dược một trong một gốc liền giá trị trăm vạn linh hạch nơi này lại có một mảng lớn nói xong hắn tiện tay lấy xuống một đoá quá hư t ử linh cỏ đường tại cố c ử u hữu trong tóc nương tử mang theo thật là dễ nhìn cố c ử u hữu phung phí của trời a nàng hiện tại vững tin dược viên này chủ nhân hoặc là cái kẻ n g u hoặc là chính là nhà nàng phu quân mang nương tử đi c h ỗ t ố t ra huyền dắt tay nàng hai người xuyên qua d ư ợ c viên đi tới bên hồ một tòa cái đình nhỏ cái đình toàn thân bạch ngọc chế tạo mái hiên mang theo phong linh theo gió phát ra thành thúy tiếng vang đây là cố cựu u kinh ngạc nhìn xem trong đình gương bàn đá phía trên khắc lấy một bộ cờ quân cờ đen trắng đều là thiên ngoại huyền thiết chế tạo ta ngẫu nhiên phát hiện có đôi khi mệt mỏi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi dạ huyền lôi kéo nàng ngồi xuống cố kiểu ưu đã chết lặng cái này cái đ ỉ n h làm sao có thể quên mặc dù không có nàng phía trước nhìn thấy lớn như vậy nhưng có thể khẳng định chính là tiên giới huyền tôn nhất k h u y ế t b à o hám đỉnh phiên bản thu nhỏ mà bộ kêu bản cờ chính là năm mươi năm trước nàng đánh lên tiên g i ớ i lúc vây lại nàng dòng dã một ngày cái kêu một ván cờ cố kiểu ưu hít sâu một hơi nghiêm mặt nói phu quân ngươi đến tột cùng là ai dạ huyền ngây ngô mà cười cười ta chính là ta a dạ huyền phu quân ngươi cố k i u u yên lặng nhìn xem hắm đột nhiên đưa tay xoa lên mặt của hắn ngươi biết không người bình thường ăn một điểm kim sĩ ma ngư ít nhất phải nằm ba ngày mới có thể tiêu hóa mà ngươi ngón tay của nàng nhẹ nhàng vạch qua dạ huyền lồng ngực căn bản không có việc gì dạ huyền giật mình lại là nơi này bại lộ sao dạ huyền nắm chặt tay của nàng trong mắt lóe lên mỉm cười nương tử kia đâu có thể một bàn tay đem người đập bay x a n g mười m còn có thể làm tới ma giới ít có kim sĩ ma ngư nương tử lại là người nào hai người đối mặt một lát đột nhiên đồng thời cười ma giới kim sĩ ma ngư hiện tại cũng không ít rồi cố kiểu hữu có chút đặc ý nàng thống nhất ma giới về sau rất nhiều chân quý tiên dược linh thảo chân quý giống loài đều đã được đến đại lượng bồi dưỡng gia huyền đề nghị cùng một chỗ nói cố c ử u u gật gật đầu được huyền thiên tôn gia huyền ma hoàng cố c ử u u tiếng nói vừa ra hai người đều sửng sốt ngươi là ma hoàng ngươi chính là cái kia huyền tôn lại là một trận trầm mặc cho nên gia huyền khó khăn mở miệng cái kia trong truyền thuyết hung thần đắc sát hậu cung trai lơ ba ngàn ma hoàng cái kia mặt đơ sắp phạt quả đoán thiên tôn cố cựu u nói tiếp hai người lại lần nữa đối mặt đột nhiên đồng thời bộc phát ra cười to ha ha ha trailer ba ngàn gia huyền huyền tôn tiên h tôn thì ra là thế cười cười gia huyền đem c ố k i ự u u kéo vào trong ngực ta chẳng cần biết ngươi là ai dù sao ngươi là nương tử của ta ngươi nếu là muốn chạy ta liền đánh n g ấ t xỉu ngươi ngoặt về tiên giới c ố k i ự u u tựa vào bộ ngực hắn nghe lấy hắn có lực nhịp tim nói khẽ ngươi về sau nếu là dám thay lòng đ ổ i dạng ta liền giết ngươi gia huyền nương tử có phải là đột nhiên nói cái gì rất đáng sợ lời nói làm sao lại như vậy gia huyền cúi đầu hôn lên mồi của nàng thích nhất nhà ta nương tử cô cựu hừ một tiếng lại không có đẩy hắn ra chương bảy tiên tôn đại nhân thể phải trọng trấn phu cương chương bảy tiên tôn đại nhân thể phải trọng trấn phu cương đúng rồi đột nhiên cố cựu u nhớ tới chuyện gì ân gia huyền nghĩ hoặc đêm đó kết hôn rượu đến tột cùng là cái gì nhớ nàng đường đường ma hoàng tiên đế tu vi thế mà bị một chén rượu làm say mười phần có mười hai phần bất khả tư nghị cái k i a a tiên hà tiên tử tặng cho ta nói là độc nhất vô nhị ủ chế trải qua nàng nhấc lên gia huyền cũng nhớ tới đêm đó kết hôn rượu xác thực rất kỳ quái hai nhân tiên đế tu vi đúng là một ly liền say mà con hắn cùng nương tử tại trên giường anh anh em em địa quên đi thời gian chẳng lẽ yên hà tiên tử nghĩ tới đây gia huyền dùng mình một cái còn tốt lúc ấy không có nghe yên hà tiên tử đến bên trên một ly nữ nhân này quá đáng sợ yên hà tiên tử c ố k i ử u hữu âm thanh nháy mắt lạnh xuống đau đau đau gia huyền nghe răng trận mắt lỗ thai của hắn đang bị nhà mình nương tử hùng hăng nắm chặt đường đ ư ờ n g tiên tôn giờ phút này lại bị một cái nữ nhân nắm chặt lỗ thai quan hệ không tầm thường a cô cửu h ữ trên tay lại tăng thêm ba phần lực đâu nào có thiên địa minh dám a nàng nhất định muốn đưa ta tổng không tiện cự tuyệt mà còn đúng là ít có rượu ngon Thử. cố cựu ưu hất ra l ô thai của hắn tức giận hướng dược viên chỗ sâu đi nương nương tử tin tưởng ta ta đối nàng một điểm tâm tư đều không có đúng rồi nương tử ngươi nhìn cái này cựu trọng tiên hoa cùng n g ư ơ i thật s ư ớ n g nói xong da huyền vội vàng mang tới một gốc cựu sắc hoa cái này hoa tổng cộng có chín cánh hoa mỗi một cánh hoa nhan sắc cũng khác nhau đây chính là t i ê n thể cựu dương thần thể giác tình vật c ầ n có đủ để khiến tiên giới tu sĩ tranh đến vỡ đầu chảy máu giờ phút này lại bị hắn lấy ra lấy lòng cố ưu thiên tôn đại nhân cầu sinh dục vọng kéo căng、ừ. cố cựu u lướt qua bước chân không ngừng nương tử coi trọng cái gì liền cầm đều là ta không đúng đều là nương tử đại nhân ngài cố cựu u lộ ra tiêu ý khí hơi tiêu tan một chút xíu không thể không nói nhà mình tướng công cái này dược viên s á t thực xa hoa cố cựu u một bên đi dạo một bên t ạ t lưỡi trăm năm trước ma giới sợ là đều góp không ra nhiều như thế bà bối bất quá bây giờ nha nàng tiêu ngạo mà ưỡn n g ự c mức trải qua nàng những năm này quản lý ma giới cũng không so tiên giới kém cái này cái này còn có cái này tất cả mang đi gia h u y ề n dợ khóc dở cười nhìn xem như cái thần dữ của nhà mình nương tử vừa vặn còn một bộ sinh khí răng dấp hiện tại chỉ vào hắn đem giá trị lên i thành tiên thảo làm dao dại lấy một gốc tiếp một gốc hướng trong túi c h ư a vật n h é t nương tử cái kia kim hà chi lưu một gốc làm giống không muốn đây đều là của ta gia h u y ề n nâng trán đến lần này tiên giới những lao g a hỏa kia thật muốn tìm hắn liều mạng a đây là cố cựu u đột nhiên ngồi sồn người xuống nhìn chằm chằm trên mặt đất không đáng chú ý còn h ỏ a đó là gia huyên lời còn chưa nói hết liền thấy cố cựu u ánh mắt sáng lên cựu u minh cỏ nàng ngạc nhiên kêu lên đây chính là ma giới đều tuyệt tích bà bối nương tử nhận biết đương nhiên ta thế nhưng là ma hoàng đây cái này có ngâm rượu uống có thể cố cựu ưu đắc ý nâng lên khuôn mặt nhỏ nàng đột nhiên ý thức được cái gì mau ngầm miệng có thể cái gì dạ huyền cười xấu xa lấy xích lại gần ai cần ngươi lo cố cựu u đỏ mặt đầy hắn ra dù sao hiện tại cũng là của ta tốt tốt tốt đều là nương tử dạ huyền cương t r i ề u mà nhìn xem nàng cố cựu u vui vẻ đếm lấy chiến lợi phẩm đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì ngầm đầu đúng rồi phu quân những thứ này thật là ngươi l i ê n tính dạ huyền là tiên giới đại danh đỉnh đỉnh huyền tôn nhưng cái này tiên thảo linh dược cũng quá là nhiều khó có thể tưởng tượng dạ huyền đắc ý gật đầu tiên giới những lao gia hỏa kia đưa đưa sẽ không phải là người c ấ p a cố kiểu u nghi ngờ nhìn xem hắn khu khu làm sao có thể nói cất đây vi phu không phải từ tiên giới đến nhân giới sao thuận tay mang một ít đặc sản dạ huyền chột dạ r ờ i đi ánh mắt cố kiểu u nàng đột nhiên cảm thấy ma hoàng cái danh s ư n g này cho dạ huyền càng thích hợp nàng đối ma giới quá như tử hai người thắng lợi trở về vừa tới cửa nhà đã nhìn thấy tâu nguyệt mang theo mấy cái người hầu trở ở ngoài cửa tiểu cô nương hôm nay mặc thân vàng nhạt váy áo nổi bật lên da thịt như tuyết sau lưng người hầu nâng to to nhỏ nhỏ hậu q u à thoạt nhìn có chút long trọng d ạ ca ca d ạ phu nhân tâu nguyệt nhìn thấy bọn họ liền vội vàng hành lễ d ạ huyền chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh quả nhiên cô kiểu u ngón tay đã lặng lẽ bóp lấy bên hông hắn Thô Tâu Nguyệt huyền chấn định. cô cố nương giả đây là. Dạ bộ vào phòng tâu nguyệt mới nói sáng ý đổi đến nguyên lai、like, lưu vũ thông qua phó thành chủ cùng sư phụ giang thể cho phụ thân nàng tạo áp lực nhất định muốn cưới nàng không thể tâu nguyệt bị bức ép bất đắc dĩ đành phải đưa ra hai người quyết đấu điều kiện như lưu vũ có thể tại sau bảy ngày thắng quan à n g nàng, nàng liền đáp ứng hôn sự này thế nhưng là lưu vũ sư phụ là thuế linh cảnh tu sĩ cái này bảy ngày tất nhiên sẽ cho hắn đặc hấn ta ta không có nắm chắc tâu nguyệt nắm chặt góc áo nàng cùng lưu vũ cùng là ngự linh cảnh sơ kỳ tu sĩ thực lực gần nhưng lưu vũ nhưng là bãi một vị thuế linh cảnh tu sĩ sư phụ nếu mà so sánh thực lực của hai người liền bị kéo ra ly ca thành chỗ nhân giới vắng vẻ chi địa tại chỗ này thuế linh cảnh tu sĩ đủ để xương tông đạo tổ cho dù là ly ca thành thành chủ tâu n g u y ệ t phụ thân tô minh cũng bất quá ngự linh cảnh đình phong m ạ thôi nàng ngầm đầu trong mắt mang theo chờ mong ngày ấy gặp dạ ca ca tùy tiện đồ đồng phục lưu vũ chắc hẳn không phải người bình thường câu n g ai chỉ điểm một hai dạ huyền sờ lên cái cảm hắn đối tâu n g u y ệ t tấn tượng không tệ cô nương này tâm địa thiện lương lại có tinh thần trọng nghĩa hai người nhận biết rất dài thời gian cái này sao hắn vô ý thức nhìn hướng cố cửu cố cửu chính chậm rãi pha trả cảm nhận được dạ huyền ánh mắt khẽ gật đầu một cái tốt ta từ từ mai tô cô nương có thể tới vô ưu q u c n trả ta dạy cho ngươi mấy chiêu tất nhiên lão bà đại nhân đều lên tiếng hắn tự nhiên không có vấn đề tâu nguyệt hết sức vui mừng nói cảm ơn liên tục đa tạ dạ ca ca đa tạ dạ phu nhân những n à y lễ mọn xin hãy nhận lấy chờ tâu nguyệt đi rồi dạ huyền đắc ý mà mở ra h ậ quả để ta xem một chút có cái gì tốt đông tây nói còn chưa dứt lời hắn liền cảm giác phía sau mắt lạnh dạ ca ca kêu đến thật là thân mật ta cố cựu h ữ chẳng biết lúc nào đứng tại sau l ư n g hắn âm thanh ngọt đến phát chán gia h u y ề n mồ hôi lạnh bá địa liền xuống tới nương nương tử ân tiên giới đệ nhất mỹ nam tử quả nhiên danh bất hư chuyển đầu cái này mới mấy ngày à liền có tiểu cô nương tới cửa nhờ giúp đỡ cố cửu hữu tử nhãn bên trong loại da nguy hiểm quan mang hoan uổng a ta cùng tô cô nương thật không có gì gia h u y ề n khóc không ra nước mắt phải không cố cửu hữu cười lạnh vậy tại sao nhân gia cái thứ nhất liền nghĩ đến tìm người hỗ trợ cái này nghe nói tiên giới theo đổi u ngươi tiên tử có thể từ nam thiên môn xếp tới bắc thiên môn không có như vậy nhiều ồ đó chính là có cố cửu h u nhau mắt lại gia huyền đương đương huyền tôn trà trộn tiên giới bảy trăm n h năm nam dọc sáu trăm n ă m nếu như không có điểm người hái mộ đây chẳng phải là không mặt mũi gặp người đương nhiên gia huyền cũng chỉ dám suy nghĩ một chút không dám nói ra hắn hiện tại hận không thể xuyên việt về nửa khắp đồng hồ phía trước đem cái tia đáp ứng hỗ trợ chính mình bốc chết nương tử trong lòng ta chỉ có ngươi một cái gia huyền tính toán lừa dối quá quan a tối nay ngủ trên sàn nhà rất đáng tiếc c ố k i ự u ú không hề bị lay động đừng a nương tử ta tổn thương còn chưa song mà gia huyền kêu người nào có khả năng tổn thương đến huyền tôn đại nhân gia huyền xong chính mình đào hố chính mình ngày nếu là không có thừa nhận thân phận hắn còn có thể lén lút dùng pháp lực định lấy suýt nữa quên mất đâu cố cựu hữu từ trong túi chữ vật lấy ra một cái kim quang lóng lánh đ ồ vật đặc biệt vì ngươi chuẩn bị gia huyền tập trung nhìn vào kém chút mất đi ván giật đổ vẫn là kiện thông qua cố cựu hữu linh lực đặc biệt gia t r ỉ tiên khí nàng còn chi kỷ hiện trường ở phía trên khắc lục giới đệ nhất hảo phu quân vải cái chữ to nương tử cái này quý a quý đến buổi sáng ngày mai ta liền tha thứ ngươi lừa gạt ta sự tình c ố k i ử u u ngọt ngào cười gia huyền khóc không ra nước mắt đ i ệ u tiếp nhận tiên khí ván giặt đồ đột nhiên linh cơ k h ẽ động nương tử ngươi nhìn đây là cái gì hạ tử trong tay h áo lấy ra một đoá trong suốt long lanh hoa chính là dược viên bên trong chân quý nhất cửu u huyền băng sen c ố k i ử u u vừa rồi không có phát hiện cá lập lưới c ố k i ử u u ánh mắt sáng lên nhưng rất nhanh lại sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đừng tưởng rằng dạng này liền có thể gia huyền thừa cơ sẽ nàng kéo vào trong ngực nương tử tốt nhất ít đến cô cửu nện bộ n g ự hắn hai người đã biểu lộ rõ ràng thân phận cô cửu cũng liền không sợ không thu gắng sức không cẩn thận dùng sức quá mạnh n ê n chết nàng vị này p h ạ m nhân phu quân ta sai rồi dạ huyền cọ cọ cổ của, của nàng về sau trừ nương tử người nào đều không rút h ừ c ố kiểu u quay mặt chỗ khác thính hai lại lặng lẽ đỏ lên cũng không có để ngươi không rút t h i ể u cô nương thật đáng yêu dạ huyền thừa thắng s ô n g lên nương tử tối nay có thể hay không không thể c ố kiểu u chém đinh chặt sát cái kia ván giặt đ ổ quỳ hai cách giờ nương tử tốt nhất dạ huyền hôn lên m ô i của nàng cô k i u u ghét bỏ đ i ệ lau lau mặt khoe miệng lại nhịn không được dâng lên miệng lưới chân tru chơi tối người yên gia huyền đàng hoàng quỷ gối tại ván giặt đồ bên trên nhìn xem trên giường ngủ say cô cửu l nhìn không được cởi trộm nhà hắn nương tử liền ăn g dấm bộ dạng đều như thế đáng yêu bất quá hắn liếc nhìn dưới đầu gối tiên khí thở dài quy đồ chơi lấy cũng quá đau không được đường đường tiên tôn nhưng làm u ố n mặt cái này nếu như bị tiên giới đám gia hỏa biết thì còn đến đâu sẽ có một ngày hắn muốn chấn chỉnh lại phu cương ân sẽ có một ngày như vậy chương tám thiên đạo suy sụp chương tám thiên đạo suy sụp ngay kế tiếp gia huyền dắt cô cửu l chậm tay thong thả đi đến vô ư còn trà sa sa đã nhìn thấy tâu nguyệt đã trở tại cửa ra vào một thân trắng thuần đạo bảo cầm trong tay ba thước thanh p h o n g tại ánh nắng ban m a i bên trong lộ ra đặc biệt tư thế hiên ngang da ca ca da phu nhân tâu nguyệt nhìn thấy hai người liền vội vàng hành lễ da huyền lễ phép tính gật đầu tô cô nương đến sớm như vậy ân việc quan hệ ta trung thân đại sự không dám k i n h thường tâu nguyệt chân thành nói ngón tay không tự giác địa vớt ve chua kiếm da huyền lén lút liếc mắt bên cạnh cố kiểu u sợ nàng lại muốn bóp chính mình từ khi hai người lẫn nhau thẳng thắn thân phận về sau vị này ma hoàng đại nhân tại trong nhà thế nhưng là càng ngày càng có khí thế đường đường tiên tôn tự nhiên là không sợ ma hoàng nhưng người nào để nàng là nương tử hắn đâu gia đình địa vị lập tức liền thấp một đầu Dạ huyền trong lòng cái k i a kêu cái đáng a đem ta cái k i a y như là chim non nép vào người ônu n h đang yêu nương tử còn tới a hiện tại cái này động một chút lại để hắn quỷ ván giặt đồ ma hoàng quá đáng sợ c ố k i ự u u hôm nay ngược lại là rất t i ế n tĩnh chỉ là lạnh lùng đứng ở một bên tóc bạc trong gió nhẹ nhàng tung bay t ử nhãn bên trong lộ r a sinh ra chớ gần khí tước gia huyền thuần thục dọn bộ đồ trà, đối tâu nói tô cô nương nói một chút chính mình công pháp tu luyện cùng với am hiểu pháp thuật đi tâu nguyện nhẹ gật đầu t gật gật đầu, đầu công, công pháp này chuyên vì mới vào người tu hành thiết kế có thể hướng dẫn thiên địa linh khí chậm rãi nhập thể trợ giúp tu luyện giả cảm giác linh khí tồn tại đồng thời sơ bộ sẽ hắn đưa vào đàn điển làm hậu tiếp theo tu luyện xây bền vững các cơ làm mở ra con đường tu hành cấp độ nhập môn công pháp là cơ sở nhất công pháp một trong quyền công pháp này dạ huyền quá quen thuộc bảy trăm linh năm trước chính là cái này bình thường công pháp để hắn bước lên con đường tu hành ai có thể nghĩ tới bảy trăm năm đi qua bản này công pháp nhập môn còn tại lưu truyền cảnh giới thời gian ngắn khó mà tăng lên ta trước giúp ngươi l ĩ n h nộ kiếm ý d ạ h u y ề n tay áo v u n g lên tâu nguyệt lập tức thấy hoa mắt lại mở mắt lúc nàng đã đưa thân vào một mảnh không gian kỳ dị vô số kiếm khí như trường hà tôn u trào không ngừng mỗi một đạo đều ẩn chứa k i n h khủng ý năng vẹn vẹn cảm thụ những này kiếm khí dư âm liền để nàng hô hấp khó khăn hai chân như nút ra cái này đây là t â nguyệt sắc mặt chăm bệnh kiếm khí trường hà ngươi liền tại bình chướng bên trong cảm nộ kiếm ý tính mệnh vô ưu Dạ huyền âm thanh tử hư không bên trong truyền đến lại không có ngày thường ôn nu lạnh nhạt mà h uy nghiêm tâu nguyệt lúc này mới phát hiện quanh thân bao phủ một tầng lồng ánh sáng màu vàng sẽ kinh khủng kiếm khí ngăn cách tại bên ngoài nàng run dậy n g n g đầu chỉ thấy kiếm khí đ ầ y trời như ngân hà treo ngược mỗi một đạo đều phảng phất có thể chặt đứt sân h à đêm dạ ca ca đến tội cùng là ai có thể tiện tay sẽ nàng đưa vào trong truyền thuyết kiếm khí trường h à tâu nguyệt không dám suy nghĩ nhiều tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng bắt đầu cảm nộ kiếm ý trong con trả g i huyền lấy ra giấy bút bắt đầu thôi diễn dẫn khí quyết bản này cơ sở nhất công pháp tại tiên giới gần như không người hỏi thăm nhưng dạ huyền từ đầu đến cuối nhớ tới ân tình của nó dẫn khí quyết bình thường mà vĩ đại gần như tất cả tu tiên giả đều có thể tiếp xúc đến cũng bởi vậy rất nhiều tu sĩ mới có thể bước lên con đường tu hành nhận dẫn khí quyết ân huệ dạ huyền giờ phút này muốn đem nó thôi diễn địa nâng cao một bước dạ huyền rất nhanh liền đắm chìm tại dẫn khí quyết thôi diễn bên trong dẫn khí nhập thể chu tiên h tuần hoàn lúc này đã trở thành tiên tôn mấy trăm năm dạ huyền lại lần nữa tiếp xúc dẫn khí quyết càng thêm phát hiện nó không tầm tưởng chỗ gần như tất cả mọi người có thể tu luyện công pháp không vẹn vẹn giới hạn tại nhân tộc thân ở tại nhân gian thiên hạ vạn linh đều có thể tu luyện cái này có thể liền rất có để ý các tộc ở giữa huyết mạch thể chất đối linh lực thân hòa độ đều là không giống nếu như công pháp không thích hợp tự thân chủng tộc rất dễ t ạ i tu luyện lúc xảy ra vấn đề nhẹ thì t h ụ thương nặng thì t ẩ u hòa nhập ma thân tử đạo tiêu cố cựu ưu yên tĩnh mà nhìn xem hắn đây là nàng lần thứ nhất gặp dạ huyền nghiêm túc như thế cho dù là năm mươi năm trước nàng dẫn đầu ma tộc trọng binh công lên tiên giới dạ huyền vị này đại danh đỉnh đỉnh tiên tôn cũng không có xuất hiện hắn lưu lại nhất huyết bao hám đ ỉ n h vây lại lúc ấy mới vào tiên đế cảnh cố cựu hữu dòng dã một ngày q u a n cảnh mà cái kia đã là lúc ấy từ tiên giới mất tích năm mươi năm lâu dạng huyền lưu lại một cái cùng dưới người cờ bình thường cái đ ỉ n h vẹn vẹn bởi vì lây dính dạng huyền cùng người kia đánh cờ lúc ý cảnh mà thay đổi đến bất phàm nhưng chính là như thế một cái phổ thông cái đ ỉ n h vây lại cố cựu u nửa dòng dã một ngày mặc dù con nàng không sợ trường kỳ đạo nguyên nhân cố cựu u mới đầu tiến vào nhất huyết bao hám đình toàn bộ bởi vì hiếu kỳ vị này tại tiên giới lưu lại rất nhiều truyền thuyết tiên tôn trong đình v á n cờ nàng suy tư nửa ngày không hiểu được, tùy tính từ bỏ. c u kiếm, kiếm, kiếm, kiếm, kiếm, kiếm khí trường hà cũng không phải là chỉ có một tòa có chút kiếm đạo đỉnh phong tu sĩ vì có khả năng cùng người khác giao lưu kiếm đạo hay là vì chuyển thự chính mình kiếm đạo bình thường sẽ tiêu phí rất lâu chế tạo một tòa kiếm khí trường hà kiếm khí trường hà dựa vào kiếm tri đại đạo p h ầm n lớn dấu kín vào hư không bên trong. Chỉ có tài hoa kinh dấu vào tài hư Chỉ hoa có i ễ k i ầm một đạo đâm kinh lôi cuốn theo lấy uy thế ủ ị thiên diệt địa hướng về dạ huyền hung hăng đánh xuống sấm xét giữa trời quang không cái này không phải cái gì bình thường sấm xét giữa trời quang đây rõ ràng là lội phạt đây là đến từ thiên đạo chế hành bất luận cái gì can đảm d á m đối với thiên đạo làm ra bất lợi sự tình người đều sẽ nhận đến, đến từ thiên đạo trói buộc trừng phạt cô cửu u nhẹ dơ lên tay ngọc tùy ý địa v u lên đạo kia kinh khủng lôi phạt lại như bọn nháy mắt tiêu tán thành vô hình nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu sáng sủa tinh nhật trong chốc lát phong vân biến sắc mây đen cút mấy trăm đạo tiên lôi tại trong mây đen la lộn ấp ủ mỗi một đạo tiên lôi đều có đủ để trọng thương tiên nhân cảnh tu sĩ thiên uy so vừa rồi đạo kia lôi phạt càng khủng bố hơn tại nhân giới bên trong thực lực tu vi nhiều nhất chỉ có thể đạt tới nhân tiên cảnh đình phong cho dù là lục giới bên trong mặt khác cao cao tại thượng tồn tại tiến vào nhân giới cũng không thể không chủ động áp chế chính mình tu vi không dám có chút vượt qua bởi vì một khi thi triển tu vi vượt qua nhân tiên cảnh đình phong t h i ê nếu như thực lực của người kia cường đại đến không sợ chút nào thiên đạo như vậy cái này cái gọi là quy tắc chế hành đối nàng mà nói bất quá chỉ là một tờ giấy lộn không dùng được rất hiển nhiên cô cựu ưu chính là dạng này một vị không sợ thiên đạo quy tắc kinh khủng tồn tại một trong cô cựu ưu thần sắc lạnh n h ạ t cổ tay lại lật lật út cái này mấy trăm đạo tiên lôi lôi tầng kịch liệt l a n lấy tại tức giận địa gà o thét nhưng mà cũng rốt cuộc không có một đạo mới tiên lôi ấp ủ mà ra rất rõ ràng thiên đạo biết rõ những n à y tiên lôi căn bản không làm gì được cô cựu ưu vì vậy thiên đạo suy sụp chương chín lai lịch bất phàm dẫn khí quyết chương chín lai lịch bất phàm dẫn khí quyết so với bởi vì nàng xuất thủ vượt qua nhân giới hạn chế mà dẫn tới tiên lôi cô cựu u nghi ngờ hơn dạng huyền rốt cuộc đã làm cái gì? thế mà đưa tới lôi phạt phu quân cố k i ự u hữu nhẹ dọn tê ơ nhưng mà dạ huyền lại giống như là đắm chìm tại suy nghĩ của mình bên trong không có lập tức trả lời nàng dẫn khí quyết tuy là công pháp cơ bản nhưng không bản mà hợp thiên đạo dẫn khí quyết bản này bất quá là truyền khắp nhân giới cơ sở nhất công pháp tại hắn đã từng trong nhận thức biết nó tựa như là một viên không chút nào thu hút cục đá tại mênh ông công pháp hải dương bên trong bé nhỏ không đáng kể gia huyền gia huyền cố cựu h u gặp hắn chậm chạp không có trả lời lại đề cao âm lượng kêu một tiếng gia huyền cuối cùng lấy lại tinh thần trong mắt còn lưu lại khiếp sợ tình huống như thế nào người thôi diễn cái công pháp cơ bản làm sao còn dẫn tới lôi phạt nàng nhữ mày nhìn hướng dạ huyền dạ huyền thời khắc này biểu lộ lại có chút c ổ c quái tóc mày trong mắt tràn đầy khó có thể tin cái này không thích hợp đường đường tiên tôn gió to sóng lớn gì chưa từng thấy làm sao sẽ bị một bản nát đường phố công pháp nhập môn kinh hãi thành dạng này công pháp này không thích hợp không phải liền là vốn nát đường phố nhập môn t ấ m pháp sao năm đó ta tại ma giới thời điểm tùy tiện một cái ma tộc tiểu binh đều sẽ lưng cố cựu hết lên miệng nhỏ dẫn khí quyết như thế bình thường công pháp có cái gì đặc biệt dạ huyền kinh ngạc mở miệng nương tử ngươi nói là ma giới cũng có dẫn khí quyết có cái gì kỳ quái sao gia h u y ề n khiếp sợ ma giới thế mà cũng có lưu truyền dẫn khí quyết nương tử ngươi suy nghĩ kỹ một chút công pháp này mặc dù đơn giản nhưng thiên hạ vạn tộc đều có thể tu luyện không có bất kỳ cái gì cần điều kiện hạ khác mà còn chưa từng nghe nói có người bởi vì nó tàu hòa nhập ma cố cựu ưu xứ sở suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là các tộc thể chất khác biệt tu luyện công pháp cũng sai lệch quá nhiều có thể dẫn khí quyết lại giống như là một cái vạn năng chìa khóa vô luận chủng tộc gì đều có thể dựa vào nó bước vào con đường tu hành gia huyên thấp giọng nói Ta vừa cái thử thôi gì ngay nó Kết vậy cô n bản h n kiểu b hữu t h cũng pháp, kinh ngạc lên kỳ quái hơn chính là ta vừa rồi thôi diễn nó cực hắn lúc thiên đạo thế mà hạ xuống lôi phạt ngăn cản ta cô kiểu hữu hít một hơi lãnh khí gia h u y ề n thôi diễn chỉ là một bản dẫn khí quyết dựa vào cái gì có thể để cho thiên đạo kiên kỵ như vậy ta hoài nghi cái này dẫn khí quyết căn bản không phải nhân giới sản vật mà là đế n t ừ thần giới cố i ự u u đã hiểu h ắ n ý tứ nhưng vẫn như cũ có chút khó có thể tin dẫn khí quyết đến từ thần giới cái kia từ lục giới sớm đã biến mất thần giới gia h u y ề n chậm rãi gật đầu ta hoài nghi nó là một vị nào đó thần giới đại năng cố ý phân t á n đến nhân ma nhị giới có lẽ còn lại tam giới cũng lưu truyền dẫn khí quyết ầm ầm trên bầu trời lại truyền tới một tiếng sấm rển thiên đạo phảng phất tại cảnh cáo bọn họ không cần tiếp tục tìm tìm tì lại chỉ có thể bất lực côn nộ nó không làm gì được hai người gia huyền cười lạnh một tiếng đưa tay vung lên q u o n trai trên không lập tức hiện lên một tầng lồng ánh sáng màu vàng sẽ bao phủ tại phía trên ly ca thành thiên đạo khí tức triệt để loại bỏ khó trách cố k i ự u h ữ như có điều suy nghĩ ta vừa rồi đã cảm thấy kỳ quái bằng tu vi của ngươi cải tiến một bộ công pháp làm sao sẽ dẫn tới thiên đạo lôi phạt phải biết gia huyền ít nhất cũng là tiên đế cảnh giới trên đời này có thể hạn chế hắn thiên địa quy tắc ít càng thêm ít gia huyền tiếp tục nói ta có dự cảm cái này sẽ để lộ cái nào đó bí mật kinh thiên có lẽ có quan hệ thần giới biến mất nguyên nhân cho nên t i ê n đạo đang cực lực ngăn cản ta tiếp tục thôi diễn cố cựu hữu hử nhẹ một tiếng Quả nó cái gì bí mật nếu không chúng ta phu thê liên thủ đem ngày này đâm cho lỗ thủng g ạ huyên bật cười cũng là hắn đường đường tiên tôn sợ cái gì còn không bằng nhà mình nương tử bà khí c h ậ n g ạ huyên đưa tay n ặ n n ặ n khuôn mặt của nàng nương tử bà khí cố cựu hữu đẩy ra tay của hắn bên hai lại lặng lẽ đỏ lên đúng lúc này trong q u á n trả hương không gian đột nhiên nổi lên một trận như nước gợn gợn sóng không khí bên trong truyền đến t r a n một tiếng kiếm minh chỉ thấy không gian vặn vẹo chỗ một bóng người dần dần hiện rõ t â nguyện ngồi xếp bằng toàn thân bao phủ tại màu xanh n h ạ t kiếm khí bên trong, hiển nhiên thu h o ạ c h không nhỏ. h Ô, nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, quanh thân kiếm khí chui vào trong cơ thể của nàng. sau đó nàng mở mắt ra nhìn thấy dạ huyền, hưng phấn địa nhảy dựng lên. Da c a c a ta l ĩ n h n g ộ được kim y. Ồ! thử nhìn một chút, dạ huyền nhiều h ứ n g t h ú nói. t â u n g u y ệ t rút ra bội kiếm, hít sâu một hơi, lập tức hướng về ngoài cửa một kiếm vung ra. b ạ c h một đạo màu xanh nhạc kiếm khí phá không mã đi, mặc dù không có vận dụng linh lực, lại trực tiếp sẽ mười mét bên ngoài một tảng đá lớn chém thành hai khúc. phong chi kim y dạy vui mừng nhẹ gật đầu. không hưởng công hắn cưỡng ép mở ra kiếm khí trường hà đưa tâu nguyệt đi vào l ĩ n h nộ kiếm ý kiếm đạo của nàng thiên phú bình thường có khả năng tiến vào kiếm khí trường hà vẹn vẹn bởi vì dạ huyền dùng tự thân thông tin h ê thực lực cứ thế mà sẽ nàng cứng rắn nhét vào mà có thể để cho tâu nguyệt ở bên trong cảm thụ thời gian lâu như vậy kiếm ý kiếm khí trường hà rất cho dạ huyền mặt mũi không sai hôm nay trước hết đến nơi đây trở về thật tốt củng cố đa tạ dạ trưởng quỹ vậy ta ngày mai lại đến t â nguyệt cung kính hành lễ quay người rời đi lúc còn len lén, lén liếp một cái cố cựu kết quả bị đối phương một ánh mắt dọa đến rụt cổ một cái tranh thủ thời gian chạy. Chờ sau khi nàng đi, ra huyền t ự i lưng vào ghế ngồi như có điều suy nghĩ nương tử người nói nếu như dân k h í quyết thật sự là thần giới bút tích cái k i a phân tán nó người đến t ộ n cùng muốn làm cái gì cố kêu i hưu lời ư biếng ghé vào trên vai hắn tóc bạc rủ xuống mặc kệ hắn dù sao hiện tại chúng ta hiện tại ở thế t r ờ i sập xuống cũng không tới phiên chúng ta quan tâm việc này không gấp cuối cùng cũng có một ngày sẽ biết hiện tại thế nhưng là bọn họ hai phu thế hạnh phúc cuộc sống ẩn dẫn chưng ư ờ i ta c h ú ý kiểu u phu quân là các người có thể đánh giá c h ư n ư ờ i ta chu ý kiểu u phu quân là các người có thể đánh giá tông biết rời đi về sau vô ưu quán trà dần dần náo nhiệt lên nguyên bản tới đây phần lớn là chút thích uống trà khách nhân hoặc l à mộ danh mà đến muốn thấy một lần dạ huyền phong thái các cô nương nhưng từ khi chuyển ra dạ trưởng quỹ lấy cái mỹ nhân tuyệt thế thông tin về sau tăng thêm không ít tràn đầy lòng hiếu kỳ ra hỏa muốn nhìn xem có thể để cho dạ huyền cảm mến nữ tử đến tột cùng là thần thánh phương nào dạ huyền bưng khay trà tại trong quán trà xuyên qua thuần thục là khách nhân thêm trà g i ó t nước cố cựu u thì lười biếng ngồi ở một bên một tay chống cằm ánh mắt đi theo nhà mình phu quân thân ảnh k h ỏ miệng hơi dâng lên nàng nhớ tới liên quan tới dạ huyền, nghe đồn. huyền, tôn dạ huyền tiên giới duy nhất tiên tôn bảy trăm năm trước tiên giới yếu đuối bên trong tầng giới chiến lược trống rỗng toàn bộ nhờ một đám lao ra hỏa miễn cưỡng c h ấ n trụ cục diện đúng lúc gặp ma yêu quỷ tam giới liên thủ đánh vào tiên giới ý đồ chia cắt tiên giới địa bàn liền nhân giới cũng bị liên lụy trong đó ngũ giới h ô n chiến l i ệ n tại trong tiên giới tầng giới chiến trường sắp hủy diệt thời khắc một cái áo trắng tu sĩ hoành không xuất thế dạ huyền hạ từ, từ tiên giới một tầng một đường rét tới tầng chín dòng dạ hai trăm năm rét đến tam giới sợ hãi thấy chất thành núi dạ huyền lấy sát chứng đạo đặt chân tiên đế cảnh tại tiên giới tầm chín hắn cùng át chiến tứ giới rất nhiều tiên đế hai trăm n ă m tử vi c h â n vũ nhị đế tụ lại ba người liên thủ bước lui tam giới đến lần này đại chiến gia huyền sát phạt chi trọng cho dù là tử vi c h â n vũ nhị đế cũng xa xa không bằng kết quả là gia huyền được xưng là huyền tôn là tiên giới duy nhất bị mang theo tôn c h i danh tồn tại về sau theo thời gian c h u y ể n rời ngũ giới hướng tới hòa bình gia huyền dần dần không tại xuất thủ nhưng bốn trăm n ă m bên trong cũng không có người dám khiêu chiến quyền uy của hắn không có cách nào ngũ giới giao chiến lúc huyền tôn lưu lại chiến tích quá kinh khủng phía sau bốn trăm năm tiên giới hòa bình Dạ h u y ề n không có lại u ấ t u hiệu nào cái chủng c loại kia bất quá đối cố cựu hữu mà nói những này đều không phải trọng yếu nhất nàng đắc ý nhất là phu quân của nàng tiên giới đệ nhất mỹ nam tử cái này cây tiên giới nhất thủy linh rau cải trắng Cuối c ù nha g t ế đến. đến mà nàng bị Giải hủy Hắc hắc. Dài đến thật t ngươi h h tú. Nếu n k ô phải huyền khuôn thực hại cái dạ quá này n mức mặt tế ớ mới c có cùng cái hại hoảng, thể phạm nhân thành thân. Nha, dân, nàng đường đường quen ngày n làm g ư ma một sao ba chính là dạ huyền một đạo thô kệ thâm thanh đánh gãy cố k i ự u lũ suy nghĩ dạ huyền mới vừa cho một bàn khách nhân lên s o n g trà trước người đột nhiên chặn ngang tới năm đạo bóng người cầm đầu tráng hán ngưu cao mã đại đầy mặt dữ tợn đi theo phía sau bốn cái lấm la lấm lét tiểu đệ xung quanh trà khách thấy thế n ộ n nhịp cúi đầu lặng lẽ rời đi vị trí sợ bị liên lụy vương mãnh li ca thành nổi danh ác bá ngự linh cảnh tu sĩ trong tay dính lấy mấy cái nhân mạng tuy nói trong thành mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tu sĩ t ư đấu nhưng vương mánh phía sau có lưu vũ nâng đỡ chỉ cần không t r e o c h ọ c phủ thành chủ hắn gần như có thể trong thành đi ngang gia huyền trong lòng thở dài sắc khí này cũng quá rõ ràng a liền che giấu đều chẳng muốn che giấu rõ ràng là đến gây chuyện hắn liền nghĩ yên lặng c ù n g cố cựu l ư u qua cái ẩn cư sinh hoạt làm sao lại khó như vậy chính là khách nhân là muốn uống trà gia huyền khẽ mịt cười ngữ khí ôn hòa không phải vậy đâu vương mánh núi vịnh lên trời thái độ phết lối đến liền lời kịch đều cùng lưu vũ giống nhau như lúc dạ huyền trong lòng liếp mắt các người đến gây chuyện liền không thể thay cái tươi mới mục tiêu đường cái kia khách nhân tùy ý ngồi đi dạ huyền vẫn như cũ mặt mỉm cười quay người chuẩn bị đi lấy trà diễn kịch diễn nguyên bộ hắn hiện tại thế nhưng là cái nghiêm chỉnh quán trà t r ư ở n g quỹ thính ngươi thất thời vương mánh cười đặc ý ánh mắt lại không tự chủ được địa hướng cố cựu u phương hướng nghiêng mắt nhìn đi trước khi đến hắn liền nghe nói dạ huyền lao bà xinh đẹp thiên tiên bây giờ tận mắt nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền ai ra cái này không phải phạm nhân có thể có tư sắc h á n vương m á n h cũng coi như kiến thức rộng rãi hoa lâu bên trong bài cô nương hắn cũng chơi qua không ít có thể cùng trước mắt vị này so ra quả thực liền sách dạy cũng không xứng lão đại lão đầu kia quả nhiên không có lửa gạt chúng ta quán t r à này trưởng quỹ lao bà đúng là mẹ nó để mắt một tiểu đệ không chút kiên kỵ lớn tiếng ồn ào gia h u y ê n bước chân dừng lại trong mắt hiện lên một tia ý lạnh khá lắm toàn bộ lục giới d á m ngay trước tiên tôn diện đào chân tưởng các ngươi năm cái vẫn là đầu một phần tối nay tìm một chỗ cho đi gia huyến yên lặng ở trong lòng ghi một bút、Cút. cố cứu lạnh lùng mầm i ệ n g ánh mắt như lao trên đời này làm sao luôn có thứ không biết chết sống nàng cũng không phải là cái gì tiểu thuyết nhân vật chính từ đâu tới nhiều như thế chịu chết diễn viên quần chúng nếu không phải vì điệu thất t ầ n cư s ư n tại vương mánh nhìn nàng lần đầu tiên nàng liền đã để người này hồi phi yên d i ệ t b ả n hoàng cũng là n g ư ờ i có thể nhìn thẳng n h ì n xuống n h ì n xuống đường đường tiên tôn cùng ma hoàng giờ phút này vì bảo vệ áo lót cứ thế mà n h ì n xuống giết người xúc động đáng tiếc năm người này không có chút nào chân quý cái này kiếm không dễ mạng sống cơ hội chờ một chút trước tiên đem người nam kia đánh một trận đến mức lao bà hắn nha chật chập một cái tiểu bất kiểm thế mà có thể lấy được loại này cấp bậc mỹ nhân thật sự là gặp v ậ n may tự tìm cái chết dạ huyền ánh mắt đột n h i ê n lạnh bao nhiêu năm liền tiên đế cũng không dám ở trước mặt hắn làm càn sâu kiến cố cửu ưu động thủ nhanh hơn hắn kinh khủng ma khí chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt vẹn vẹn một máy mắt thiên địa biến sắc xung quanh vạn dặm tất cả tu sĩ yêu thú đều cảm nhận được bị cố này khủng bố đến cực hạn khí tức bao k h ỏ a ma hoàng giận dữ tất cả thiên địa kinh hãi tiếp theo một cái chớp mắt cố này khí tức kinh khủng liền tiêu tán không còn chút tung tích đồng thời biến mất còn có vô ưu trong quán trả phách lối vương m a n năm ta cố cựu ưu phu quân là các người có thể đánh giá l y ca thành phần lớn là phạm nhân cố cựu ưu xuất thủ cực nhanh huy áp cũng chỉ duy trì một cái trước mắt bởi vậy gần như không có người phát giác khác thường tại q u á n trà mọi người trong mắt chỉ mơ hồ nghe đến cố cựu ưu mắng hai câu sau đó vương mánh năm người đã không thấy tăm hơi kỳ quái người đâu khả năng chính mình đi mặc kệ hắn đi vừa vặn q u á n trà rất nhanh khôi phục bình tĩnh phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra chứ một số nhỏ tu sĩ có khả năng nhìn thấy trên trời phiên trào một lần lại một lần thiên đạo lội phạt gia huyến lắc đầu bất đắc、dĩ. Đi đ tốt, tốt, tốt, ân tối nay không cần cho người bớt việc chương mười một ngươi sẽ, sẽ không cảm thấy ta quá hùng chương mười một ngươi sẽ, sẽ không cảm thấy ta quá hùng không thể không nói dạ huyền cái kia tiên giới đệ nhất mỹ nam t ử xưng hô thực c h í danh quy lần trước cố cựu hữu bởi vì ăn dâm trước thời hạn rời đi vô ưu quán trà cũng không có thiết thực nhìn thấy dạ huyền đối nữ tính lực sát thương hôm nay cố cựu hữu nhìn thấy hơn chín thành khách nhân đều là vì dạ huyền đến nữ tử nhìn thấy tự tay vì chính mình bưng trà dạ huyền những nữ tử kia c ư ờ i cái kia kêu, kêu một cái cao hứng dạ trưởng quỹ nhân ra cái này trà ngồi lạnh quán trà nơi hẻo lánh bên trong cái kia mặc hồng n h ạ t v á y xa mỏng nữ tử lần thứ ba nũng nịu địa kêu gọi dạ huyền lần này nàng thậm chí cố áo hướng xuống kéo kéo cái này liền cho ngài đổi một bình dạ huyền duy trì vừa đúng khoảng cách nhà ta nương t ử đại nhân liền tại bên cạnh cô nương ngươi thận trọng điểm được không được a cô cửu u nàng meo lại từ nhãn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia không biết sống chết nữ nhân nếu không phải cố kỵ hiện tại cùng dạ huyền tại ẩn cư nàng đã sớm dạ t r ư ở n g q u ỹ cái này ấm trả nhân ra sẽ không ngâm nha ngươi dậy ta một chút có tốt hay không một tên mặc màu vàng nhạt váy xa thiếu nữ nũng nịu địa xích lại gần đầu ngón tay không cần thận đụ một cái dạ huyền mu bàn tay sách cái này chuyết tắc ra dấp thật để cho cố cửu buồn ôn dạ trường quý nghe nói ngươi kỳ nghệ cao siêu không bằng đi nhà ta hậu viện luận bàn một cục một vị k h á c tử y thì thiếu phụ ánh mắt lưu chuyển trong tay quặt tròn nửa tre lấy môi đỏ lao tỷ ngươi còn mang thai đâu thật tốt trở về nuôi ngươi thai đi cố k i ể u h ữ n ổ nước bọn càng khoa trương hơn là cái cao lớn vạm vỡ trung niên nữ tu sĩ một bàn tay vô lên bàn tiểu dạ à cùng tỷ lăn lộn đi tỷ tại thành đông có ba gian cửa hàng bảo vệ ngươi mỗi ngày ăn ngon uống sướng Dạ t r ư ở n g quỹ nghe nói ngươi tinh thông âm luật nhà ta có đem cổ cầm cố cựu h ữ mãnh đây đã là hôm nay thứ bốn mươi bảy cái dùng loại này ngự khí cùng dạ miền nói chuyện nữ nhân dạ huyền không chút phí sức địa c h u xoay ở giữa trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười ôn h ò a đa tạ các vị yêu mến bất quá nhà ta nương tử sẽ ăn dấm mọi người theo hắn ánh mắt nhìn lại vừa vặn đối đầu cố k i ể u hữu đằng đằng sát khí ánh mắt t vừa rồi còn l i ễ u dịu nữ khách bọn họ tập thể hít sâu một hơi nháy mắt tan tác như chim m ô n g có cái nhát gan thậm chí bị cánh cửa đẩy ta một phát lộn nào địa chạy ra ngoài cố k i ể u hữu h ừ nhẹ một tiếng đầu ngón tay vô ý thức gõ vào trên bàn phiền chết nàng đương nhiên biết dạ huyền là tiên giới đệ nhất mỹ nam nhưng tận mắt thấy nhiều như thế hong bướng hướng về thân thể hắn nào. vẫn là để trong nội tâm nàng ứa già chua ngầm một chút nương tử nếm thử gia huyền bưng tại quán trà phía trước bán hàng rong mới vừa mua bánh quế lại gần cố k i ự u hữu quay mặt chỗ khác không đ ó i bụng cái kia uống một bụng trà dùng chân dương long mật bóng pha còn tăng thêm ngươi thích nhất t u y ế t liên lộ không khác gia huyền sửng sốt một chút đột nhiên liền ý thức được cái gì túi người tại bên thai nàng nói khẽ ma hoàng đại nhân đây là an giấm cố cựu h thính thay nháy mắt bỏ bừng đẩy ra hắn ai ai an g ấ m bàn hoàng chẳng qua là cảm thấy các nàng quá ổn ma giới trăm năm chinh chiến nàng sớm thành thói quen dùng sức mạnh tới bảo vệ chính mình có thể đối mặt dạng với lúc nàng tổng k h ô n g chế không nổi tính tình của mình vừa rồi những cái kia nữ khách mặc dù đáng ghét nhưng tội không đáng chết nàng lại kém chút nhịn không được đ ộ n g t h ủ ma giới là cái cường giả vi tôn thế giới tại ma giới người nhỏ yếu nên bị cường giả ước hiếp kẻ yếu là không có tôn nghiêm kết quả là mới vừa xuyên qua đến ma giới cố c ử u ưu vì sống sót không thể không mạnh lên thay đổi đến bá đạo giờ phút này là người hai đời một đời trước liền tay đều không dắt qua một thế này sống ba trăm năm ma hoàng cố cựu bắt đầu lo được lo mất hắn có thể hay không chê t a quá hung ý nghĩ này vừa xuất hiện chính cố c ử u u đều sửng sốt đường đường ma hoàng lúc nào để ý qua người khác quan điểm có thể mà lại đối mặt dạ huyền nương tử dạ huyền đưa tay ở trước mắt nàng lung lay cố c ử u u đột nhiên ôm chặt lấy eo của hắn đem mặt trôn ở đ ộ ngực hắn dạ huyền trên thân cố kia nhàn nhạt hương trà hỗn hợp có ánh mặt trời hương vị để nàng không hiểu yên tâm dạ huyền sửng sốt nương tử nàng hôm nay có chút kỳ quái nhưng dạ huyền cũng không làm rõ ràng được vì cái gì đừng lúc n í c nàng buồn muốn nói để ta ôm một lát gia huyên nhẹ nhàng v ố t ven nàng t h c bạc làm sao vậy ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá hung gia huyến nghe vậy bật cười nguyên lai、like、là cái này à hắn nâng lên nàng gương mặt xinh đẹp chân thành nói nương tử của ta là lục giới lợi hại nhất ma hoàng nghĩ h u n g liền h u n g muốn đánh thì đánh vi phu kiêu ngạo còn không kịp đây cố k i ự u u ánh mắt sáng lên thật đương nhiên cố k i ự u u cuối cùng lộ ra nụ cười nhưng lập tức lại nghĩ tới cái gì giống như những mày lại có thể những nữ nhân kia vi phu trong mắt chỉ có nương tử một người m ặ hắn khắt nước ba ngày ta cũng chỉ lấy nương tử một hồ lô hôn đàn này l ờ âu h ế m nói đến như thế thuận miệm tiên giới đệ nhất mỹ nam tử quả nhiên tên không giả chờ chút cố k i ự u h u đ ô n g nhiên ý thức được cái gì ngươi trước đây có phải là thường xuyên không có vi phu thủ thân như ngọc tám trăm năm liền chờ nương tử đến thu gia huyền chém đinh chặt sắt địa cấp tốc đánh gãy vậy ngươi còn đối với các nàng cười đẹp như thế cố k i ự u hữu đột miệng nói ra lập tức ý thức được mình nói cái gì lập tức xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để c h u i vào gia huyền cười nhẹ lên tiếng đột nhiên sẽ nàng ôm lấy a ngươi làm cái gì cố cựu u kinh hô vô ý thức ôn cổ của hắn bồi thương nương tử chư vị hôm nay nước trả miễn phí tại hạ muốn bồi nương tử ai ai muốn ngươi cùng thả ta xuống gia huyên ôm nàng hướng trong nhà đi c ố c ử u hữu trong ngực hắn tượng trưng địa vùng vẫy mấy lần liền từ bỏ gia huyên lồng ngực ấm áp mà bền chắc để nàng không tự giác địa trầm tính lại trong viện gia huyên nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường em chính mình thì ngồi ở một bên cho nàng lột tiên quả kỳ thật ta biết chính mình tính tình không tốt c ố c ử u hữu đột nhiên mở miệng âm thanh nhẹ gần như nghe không được gia huyên động tác dừng lại sẽ lột tốt tiên quả đốt tới miệng nàng một bên tại ma giới mềm yếu chẳng khác nào tử vong ta vừa qua đi lúc kém chút chết tại ngày đầu tiên về sau ta liền hiểu nếu muốn sống sót liền nhất định phải so tất cả mọi người hung á c gia huyền yên tĩnh ngay lấy lại lột một viên tiến quả cho nên ta quen thuộc dùng bạo lực giải quyết vấn đề cố kiểu ưu cắn tiến quả mơ hồ không rõ đ i ệ u nói nhưng dạng này người có thể hay không sẽ không ta thích chính là chân thật ngươi cường thế cũng tốt bá đạo cũng được vậy cũng là cố kiểu ưu một bộ phận gia huyền túi người tại nàng cái chán rơi xuống hôn một cái cố kiểu ưu trong lòng nóng lên đột nhiên đưa tay câu lại cổ của hắn cái kêu nói tốt về sau không cho phép đối những nữ nhân khác cười đẹp như thế tuân mệnh ta ma hoàng đại nhân ra huyên cười đáp ứng thuận thế sẽ nàng ôm càng c h ặ t hơn chương mười hai ta nhất định sẽ thắng chương mười hai ta nhất định sẽ thắng tô tiểu thư mời dùng t r à vô ê u trong con t r à cô kiểu ưu lười biếng nâng tầm lên nhìn xem nhà mình phu quân châm trả cho t ô n g u y ệ t đây đã là ngày thứ sáu cái kêu kêu lưu vũ t i ể u tử sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra hắn trêu chọc chính là cái dạng gì một cái tồn tại đà tạ dạ ca ca t ô nguyệt hai tay tiếp nhận trên t r à cái này sáu ngày đến mỗi khi nàng tiến vào kiếm khí trường hà đều có thể cảm nhận được chính mình kiếm đạo tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh hôm nay là cuối cùng một ngày thô cô nương có thể chuẩn bị xong gia huyến hỏi ta tâu nguyệt vừa muốn mở miệng q u á n trà cửa lớn đột nhiên bị người đá văng nha đây không phải là vị hôn thê của ta sao lưu vũ mang theo bốn cái tùy tùng nên ngang địa xung ố vào hắn hôm nay đặc biệt xuyên vào kiện kim tuyến thêu gấm hoa bảo bên h ô n g ngọc bội đinh đương rung động tấm kia coi như tuấn lãng trên mặt mang khiến người buồn nôn giặc ư ờ i hắn ánh mắt tại trên người cố k i ể u ư u đánh một vòng lập tức lộ ra vẻ dâm t à nhưng nhớ tới lần trước tại q u á n trà gặp phải lưu vũ cưỡng chế trong lòng dâm tả ngược lại sẽ ánh mắt nhìn về phía t â nguyệt liền tính muốn tìm người xin giút đỡ cũng không đến mức t lưu vũ âm dương quái khí cười gia n u y ê n một cái chỉ là p h à m nhân lại có cái so tâu nguyệt còn dễ nhìn hơn thế tử vì vậy hắn cố ý để cao âm lượng gia trưởng quỹ phúc khí lớn a lấy cái như thế xinh đẹp ba một khối bánh quế đột nhiên rán tại trên mặt hắn cố k i ể u ú chậm rãi lau ngón tay ở đâu ra con ruồi hóng ngóng ồn ào quá trong quán trà lập tức vang lên liên tục không ngừng hút không khí âm thanh đây chính là phó thành chủ nhi tử gia trưởng q uy t h ế tử lá gan thế m i như thế lớn chẳng lẽ liền không sợ lưu vũ đột nhiên độc thủ người lưu vũ sắc mặt tái xanh một cái lau sạch trên mặt bánh ngọt cặt bã càng quỵ dị chính là hắn phía trước phái tới giám thị tâu nguyệt vương manh đám người từ khi vào quán trà này tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đầu dạng nhưng trước mắt so tài sắp đến lưu vũ cũng không lo được nghiên cứu kỹ lưu công tử ngày mai liền muốn tỳ thí hiện tại đến gây chuyện có phải là quá dễ kích động dạ huyền cười đến ôn nhuận như ngọc trong lòng cũng đã cho lưu vũ phán quyết tử hình huyền, dám dùng loại ánh mắt kia nhìn thê từ hắn chờ so tại kết thúc nhất định muốn để cái này tạm trùng sống không bằng chết ha ha lưu vũ giáng chống đỡ lấy cười lạnh ta là đến nói cho tâu n g u y ệ t sư phụ ban thưởng ta một cái phá cảnh đan hiện tại ta đã là ngự linh cảnh trung kỳ tâu n g u y ệ t nghe vậy sắc mặt lập tức t r ắ n g bệnh ngự linh cảnh trung kỳ hai người lúc đầu đều là ngự linh cảnh sơ kỳ nàng cái này sáu ngày trải qua kiếm khí trường hà lịch luyện đã có n ắ m chắc đánh bại lưu vũ nhưng bây giờ ồ vậy chúc mừng lưu công tử gia huyên thản như nói không phải liền là đột phá đến ngự linh cảnh trung kỳ sao có như thế đáng giá p h á c lối sao lưu vũ gặp tâu nguyệt sắc m ặ tà t mu đã kích tâu nguyệt mục đích đã đ ạ tới t vì vậy dương dương đắc ý phất tay h á o mà đi trước khi đi còn cố ý đụng ngã lăn cửa ra vào bùn u hoa cố k i ử u u tử nhãn bên trong hàn quang trợt hiện đầu ngón tay một sợi hắc khí vừa muốn bắn ra liền bị dạ huyền nắm chặt cổ tay nương tử cần gì cùng một người chết tính toán t h u ấ t ta cố k i ử u u hừ nhẹ một tiếng bất đắc di thu thần thông nhưng nàng trong lòng vẫn là khó chịu chỉ là sâu kiến cũng xứng dùng loại ánh mắt kia nhìn nàng chờ lưu vũ đi rồi t â nguyệt bả vai sụt xuống dạ ca ca ta sợ dạ huyền đột nhiên hỏi cái này cô nương đốc. không phải liền là kém một cái tiểu cảnh giới cần thiết như thế nạn c h í sao huống hồ, hồ phong chi kiếm ý cũng không bình thường s o cái này ngự linh cảnh một cái tiểu cảnh giới mạnh hơn nhiều nhớ ngày đó h ã n ngự linh cảnh thời điểm liền dám cùng nhân tiên cảnh tu sĩ chính diện cứng rắn làm dĩ nhiên không phải chỉ là không có việc gì tin tưởng mình mấy ngày nay cố gắng rời đi vô ưu quán trà về sau tâu n g u y ệ t tâm sự nặng nghề địa trở lại trong phụ phụ thân nàng kinh ngạc phát hiện thành chủ tô minh đã ngồi tại đại sành trên g h ế phải biết ngày bình thường thời gian này phụ thân đều đang làm việc công sẽ rất ít sớm như vậy trở về tới cùng vi phụ ngồi một lát đi tâu nguyệt gật gật đầu tại tô minh bên cạnh ngồi xuống cha con hai người tương đối không nói gì không khí bên trong tràn ngập một loại vi rượu xấu hổ mười hai năm trước yêu thú xâm lấn ly ca thành tô minh vì bảo vệ bách tính phân chiến ở thiên tuyến lại không có bảo vệ tốt tâu nguyệt mẫu nữ tâu nguyệt mẫu thân vì bảo vệ tuổi nhỏ tâu nguyệt chết tại yêu thú miệng làm tô minh lúc chạy đến chỉ tới kịp cứu thoi thóp nữ nhi kể từ lúc đó quan hệ giữa hai người liền xa lánh tô minh là cái tốt thành chủ lại không phải cái trượng phu tốt phụ thân tốt nguyện nhi tô minh uống một hớp nước t r à âm thanh có chút khả khản ngày mai so tài người có nắm chắc không không biết tô nguyệt thành thật trả lời mặc dù mấy ngày nay dưới sự chỉ điểm của dạ trưởng quỹ tiến bộ thần tốc nhưng đối mặt đã đột phá đến ngự linh cảnh trung kỳ lưu vũ trong nội tâm nàng s á t thực không chắc thật xin lỗi tô minh đột nhiên nói âm thanh âm u p h ụ thân ta không phải người cha tốt liền nữ nhi đều bảo vệ không tốt tô minh n g n g đầu trong mắt tràn đầy tự trách xem như ly ca thành thành chủ hắn xác thực làm rất tốt chứ mười hai năm trước lần kia yêu thu xâm lấn li ca thành mười hai năm qua gần như chưa từng xảy ra cái gì khi nam phách nữ sự tỉnh nhưng xem như phụ thân hắn lại không thể cho nữ nhi vốn có yêu mến cùng bảo vệ đây không phải là phụ thân sai tâu nguyệt rất rõ ràng đối mặt phó thành chủ lưu hành cùng lưu vũ sư phụ giang tề thuế linh cảnh tu sĩ tạo áp lực phụ thân căn bản không có cự tuyệt chỗ trống gặp nữ nhi như vậy hiểu chuyện tô minh trong lòng càng thêm khó chịu hắn trầm m ặ t một lát đột nhiên từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh tản da nhàn nhạt linh quang trường kiếm màu xanh cẩn thận từng ly từng tý đặt lên bàn đây là cấp thấp linh khí tố thanh kiếm ta nhờ người mua được hy vọng có thể giút ngươi tâu nguyệt kinh ngạc phải biết cho dù là thân là thành chủ tô minh trong tay cũng không có một kiện linh khí ly ca thành vốn là tài nguyên thiếu thốn lại thêm tô minh làm quan thanh liêm chưa từng ă n hối lộ trái pháp luật có thể để giành được số tiền kia mua sắm linh khí không biết muốn tiết kiệm ăn kiệm dùng bao lâu nhìn xem trên bàn trôi này hiện ra thanh quang bảo kiếm trong mắt tâu nguyệt b ị kín một tầng hơi nước vi phụ chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy tâu nguyệt hai tay run run tiếp nhận tố thanh kiếm cảm thụ được trên thân kiếm chuyển đến linh lực ba động trong lòng chiến ý mãnh liệt vì dạ ca ca dạy bảo vì phụ thân nàng yên tâm đi phụ thân ta nhất định sẽ thắng một chiêu m i ệ u sát chương mười ba một chiêu m i ệ u sát luận võ ngày đó ly ca thành muôn người đều đổ xô ra đường bốn phía lôi đài c h ậ t ních xem náo n h i ệ t bách tính liền trên nóc nhà đều ngồi xồm đầy người bán hàng rong bọn họ thừa cơ chào hàng lấy hạt dưa đ i ể m tâm tiếng giao hàng liên tục không ngừng n h ư ờ n g một chút n h ư ờ n g một chút mấy cái thị vệ phí sức điệu tách ra đám người là thành chủ một đoàn người mở đường đ à i cao bên trên phó thành chủ lưu hành sớm đã ngồi xuống bên cạnh cái k i a gầy khô như l á o kiếm tuổi chính là thuế linh cảnh tu sĩ giang thể hắn nhắm mắt dưỡng thần quanh thân ba triệu bên trong không người dám gần t ả n gia huy áp để phụ cận bách tính đều không tự giác địa n h u ậ n bộ lui minh thành chủ đến tâu nguyệt tiểu thư đến nghe đến thành chủ cùng tâu nguyệt tiểu thư đến đám người tự giác vì bọn họ tách ra một con đường tô minh thế nhưng là một vị tốt thành chủ những năm này vì mọi người làm sự tình bọn họ đều một mực ghi ở trong lòng tô minh mang theo tâu nguyệt chậm rãi đi tới cha con hai người đều là một thân trắng thuần tâu nguyệt bên hông đeo lấy tố thanh kiếm hiện ra nhàn nhạt, nhạt linh quang lưu hành nhìn hai người đến c ư ờ i ha hả đứng dậy và lấy thành chủ lại nhân á không lập tức chúng ta liền thành thân ra lưu hành lời này của ngươi khó tranh nói quá sớm tô minh hừ lạnh một tiếng trong mắt lõe lên v ẻ t ứ c giận nếu không phải sau lưng có thuế linh cảnh giang tề nâng đỡ nhi tử n g ư ơ i lưu vũ cũng xứng cưới nữ nhi của ta trong lòng tô minh thầm thận nhắc tới hắn mười phần tự trách nếu như chính mình thực lực đầy đủ cường hành cũng không đến mức để nữ nhi bị ép tiếp thu cuộc quyết đấu này lưu vũ sớm đã nhảy lên lôi đ à i từ trên cao nhìn xuống nhìn xem tô nguyệt khoe môi n h ế c lên khinh miệt nụ cười tô nguyệt hiện tại nhận thùa còn kịp làm ta vị hôn thê có cái gì không tốt tô nguyệt không để ý đến khiêu khích của hắn chỉ là quay đầu nhìn hướng phụ thân phụ thân nguyện nhi bảo vệ tốt chính mình việc đã đến nước này tô minh chỉ có thể như vậy dạt dò lưu vũ trên lôi đài càn rỡ cười to ha ha nhạc phụ ngươi liền yên tâm tốt ta cũng sẽ không đả thương vị hôn thê của mình lưu vũ t h á n g qua ta lại nói tâu nguyệt khẽ kêu một tiếng nhảy lên lôi đài trận này liên quan đến tâu nguyệt tuổi già vận mệnh so tài s ắ p bắt đầu mặc dù lưu vũ danh tiếng không bằng tâu n g u y ệ t nhưng hai người đều là ly ca thành giữa bầu trời phú cao nhất tu sĩ mọi người dưới đài đều không kịp chờ đợi chứng kiến hai người đến cùng ai mạnh ai yếu ai các ngươi nói tỉ thí lần này đến cùng ai sẽ thắng đó còn cần phải nói khẳng định là t â nguyện đại tiểu thư dù sao nàng nếu bị thua nhưng là đến gả cho lưu vũ nửa đời sau nhưng là hủy chập chập chập lưu vũ thật đúng là tặc tâm bất tử á nghe nói hắn đều tư tàng mấy vị sắc đẹp không tệ mỹ nhân thế mà còn muốn cưới tâu n g u y ệ t đại tiểu thư không có cách ai kêu hắn bài cái thuế linh cảnh sư phụ đây mọi người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía đài cao bên trên giang t ể chỉ vì cái này lớn như vậy ly ca thành bên trong cho dù là thành chủ đại nhân cũng vẹn vẹn ngự linh cảnh định phong m à thôi lưu vũ sư phụ giang tề thế nhưng là thuế linh cảnh tu sĩ toàn bộ ly ca thành tu sĩ cộng lại sợ rằng đều không phải một mình hắn đối thủ có thể không chút do dự nói chỉ cần hắn nghĩ liền có thể g i ế t sạch toàn bộ ly cá thành bởi vậy dù cho đại bộ phận người hỗ trợ tâu n g u y ệ t cũng không ít người đối tâu n g u y ệ t có thể hay không tại hôm nay thủ thắng ôm lấy bi quan thái độ ủy biết vị này thuế linh cảnh tu sĩ có hay không cho lưu vũ bài tời gì loại kia cao thâm cảnh giới bọn họ đám này phạm nhân căn bản là không có cách tưởng tượng tô tiểu thư muốn thắng qua lưu vũ khó a thuế linh cảnh tu sĩ đời ta đều chưa từng thấy người thứ hai ai tại một mảnh tiếng thở dài bên trong lưu vũ ngạo nghệ đứng ở giữa lôi đài lớn tiếng tuyên bố t â nguyện cuộc tỷ thí này ta thắng chắc hắn lòng tin tràn đầy địa vô vô bên h ồ n g nơi đó mang theo một thanh t o à n thân đỏ thâm trường kiếm chính là sư phụ hắn cấp cho hắn linh khí phải biết toàn bộ ly ca thành một kiện linh khí đều không có lôi đài bốn phía dâng lên kết giới đem toàn bộ lôi đài bao phủ trong đó tu sĩ ở giữa chiến đấu cực kỳ nguy hiểm khó tránh khỏi có chỗ tác động đến ở trong thành so tài luận bản càng là cần bạn phần cẩn thận dù sao tuyệt đại bộ phận khán giả đều là chút không có tu vi phổ thông b á c h tính gia huyền củng cố cựu u ngồi tại trên khán đài người xung quanh đều vô ý thức cùng bọn hắn giữ một khoảng cách hai phu thê này khí chất quá mức xuất chúng để người không dám tùy tiện tới gần. ngự linh cảnh tu sĩ ở giữa chiến đấu thật sự là rất lâu không gặp gia huyền nhiều hứng thú nói ngự linh cảnh vậy cũng là hắn hơn bảy trăm n ă m trước cảnh giới gia huyền còn rất hoài niệm khi đó tại nhân giới cùng người tranh đoạt tài nguyên linh bảo bị cựu gia truy sát đương nhiên cuối cùng đều là hắn đem đối phương giết đến không chờ m ạ n h giáp phu quân cứ như vậy lo lắng tiểu cô nương k i a sao cố cựu u đột nhiên xích lại gần thổ khí như lan gia huyền nghe vậy khẽ giật mình vội vàng giải thích nói cái này không thể nhạt đến tham gia náo nhiệt kỳ hỉ đụa phu con chơi ta nào có nhỏ mọn như vậy cố cửu che miệng cưới khẽ tóc bạc theo gió tung bay dẫn tới người xung quanh liên tiếp ghé mắt gia huyên lớn t h a n một cái thở dài nương tử người chơi như vậy vi phu trái tim chịu không được c mặc dù hắn xác thực đối mấy ngày nay tâu nguyệt thực lực tiến triển rất có tự tin nhưng liền sợ có cái vật nhất hắn tại ly ca thành sinh sống mười năm cũng cùng tâu nguyệt nhận biết thời gian chín năm từ một cái tiểu nữ h à i đến bây giờ duyên dáng yêu kiểu tiểu cô nương chẳng lẽ đây chính là một loại lao phụ thân tâm thái không đến mức đi gia huyên lúc này phủ định ý nghĩ này bất quá hắn cùng cô kiểu l về sau đứa bé thứ nhất sẽ là nam hải vẫn là nữ hải đâu hắn lén lút nhìn hướng bụng của nàng mặc dù hắn rất cố gắng nhưng hai người cảnh r ơ i quá cao loại này sự t ì n h thật đúng là không đội v ằ n g được a trên lôi đ à i lưu vũ nhìn chăm chú trước người tâu n g u y ệ t phát ra một tiếng nghi hoặc không nghĩ tới ngươi thế mà cũng có một kiện linh khí kết giới bao phủ về sau lưu vũ mới cảm nhận được tâu n g u y ệ t bên hông tố thanh kiếm cái kia như ẩn như hiện linh lực ba động không nghĩ tới tâu n g u y ệ t thế mà cũng có một thanh linh khí dạng này cũng tốt để tránh nói ta thắng mà không võ lưu vũ mười phần tự tin cười nói tới đi để ta nhìn ngươi cùng cái kia phàm nhân trưởng quý đều học cái gì bản lĩnh vừa dứt lời tâu nguyệt thân ảnh nháy mắt từ biến mất tại chỗ cái gì lưu vũ con người đột nhiên co lại còn không có kịp phản ứng một đạo thanh sắc lưu quang đã tới gần trước mắt nhanh quá nhanh tốc độ này căn bản không phải một cái ngự linh cảnh tu sĩ、si、vốn có làm lưu vũ lấy lại tinh thần tâu nguyệt bên hông tố thanh kiếm đã ra khỏi vỏ thẳng tắp gác ở cổ của hắn trước thật nhanh tốc độ này là ngự linh cảnh tu sĩ、si、có thể có người thua tâu nguyệt lạnh lùng mở miệng thanh âm không lớn lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai toàn trường yên tĩnh dù là tâu nguyệt chính mình cũng không có nghĩ đến tốc độ của nàng thế mà có thể nhanh đến loại này trình độ cái này lưu vũ liền nàng một chiêu đều không tiếc nổi chính mình hiện tại mạnh như vậy trong lòng tông nguyệt nhấc lên sóng to gió lớn mấy ngày nay tại dạ t r ư ở n g quỹ kiếm khí trường hà bên trong tu luyện nàng mặc dù cảm nhận được tiến bộ của mình nhưng không nghĩ tới thực chiến hiệu quả vậy mà như thế kinh người tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn không thể tin được một màn trước mắt lưu vũ nụ cười trên mặt đọc lại hắn cúi đầu nhìn xem trên cổ mũi kiếm hầu kết không tự g i á c điệu bông n ú c ních qua một cái. cái này điều đó không có khả năng lưu vũ âm thanh phát run mồ hôi lạnh chảy dòng ngươi làm sao có thể chương mười bốn như cũng một kiếm liệu sát chương mười bốn như cũng một kiếm miểu sát n h â n thua tâu nguyệt mui kiếm lại tới gần một điểm tại lưu vũ trên da lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu đ à i cao bên trên giang tể đ ố n g nhiên mở hai mắt ra đôi mắt giàn mua vận đục bên trong hiện lên một tia tinh quang hắn gắt gao nhìn chằm chằm tâu nguyện lông mày càng nhăn càng chặt thế mà lĩnh nộ kiếm ý giang tể tự lẩm bẩm tuyệt đối không nghĩ tới cái này nho nhỏ li ca thành bên trong lại có ngự linh cảnh tu sĩ có thể lĩnh nộ kiếm ý lưu hành thay thế vội vàng đứng lên hô to vũ nhi sắc mặt hắn xanh xám lưu vũ tuyệt không thể cứ như vậy thua trận hắn cùng giang tề tỉ mỉ bày kế kế hoạch tuyệt không thể thất bại trong g ă n tấc thêm một tiếng này bừng tỉnh đờ đ ẫ n lưu vũ hắn đột nhiên nhanh lùi lại mấy bước đồng thời rút ra bên hông đỏ thâm trường kiếm bất quá là ta nhất thời chủ quan tâu n g u y ệ t đừng tưởng rằng dạng này liền có thể thắng ta đỏ thâm trường kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt một ô nóng dực khí tức đập vào mặt trên thân kiếm quấn quanh lấy mắt chẩn có thể thấy màu đỏ linh lực hỗn đ à n tô minh vũ bàn đứng dậy tức sủi bậm mép lưu hành n g u y ê muốn làm gì lưu hành nguyên m u ố l ư u hành nguyên muốn đã thua có sao lưu hành luận võ quy tắc nhưng là muốn một phương chính miệng nhận thua hoặc là mất đi sức chiến đấu mới tính kết thúc người tô minh chỉ vào lưu hành tức giận đến toàn thân phát dun đối phương có thể vô s ỉ đến loại này tình trạng tô thành chủ không ngại ngồi xuống tiếp tục xem cần gì như thế đại động n ó n g tính tô minh lập tức cảm thấy một cỗ giống như núi áp lực đánh tới ngược như ép c ự thạch hô hấp đều thay đổi đến khó khăn hắn gắt gao cắn răng trong mắt tràn đầy không cam lòng chết thiệt nếu như hắn cũng là thuế linh cảnh tu sĩ làm sao đến mức như vậy bị k u ấ t rơi vào đường cùng tô minh chỉ có thể cố nén lựa giận ngồi trở lại chỗ ngồi khẩn trương nhìn hướng trên lôi đài nữ nhi trong lòng yên lặng cầu nguyện dưới đài khán giả thấy thế đã là s ô i trào quá không muốn mặt tâu n g u y ệ t tiểu thư rõ ràng đã thắng đúng rồi nếu không phải tâu n g u y ệ t tiểu thư thủ hạ lưu t ì n h lưu vũ đã sớm đầu người rơi xuống đất suýt nhỏ giọng một chút lưu vũ sư phụ thế nhưng là thuế linh cảnh tu sĩ tâu nguyệt mặt không đổi sắc mặc dù sớm đã ngờ tới sự tình sẽ không như thế đơn giản kết thúc nhưng vẫn là bị đối phương vô s ỉ trình độ khiếp sợ nàng hít sâu một hơi cảm thụ được mấy ngày nay tại kiếm khí trường hà bên trong lĩnh nộ kiếm ý bên hai thanh phong phảng phất tại nói nhỏ trong tay tố thanh kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh t ự a hồ tại đáp lại tâm ý của nàng liệt diễm trảm lưu vũ hét lớn một tiếng đỏ thâm trường kiếm mang theo nóng rực sóng khí bổ về phía tâu nguyệt đối mặt khí thế k i a rào rạt một kích tâu nguyệt không tránh không né chỉ là nhẹ nhàng ngâng lên tố thanh kiếm phong chi kiếm ý trong chốc lát trên lôi đài đột nhiên nổi lên một trận c u â n phong vô số khí lưu thật nhỏ giống như nhận đến triệu hán hội tụ đến tố thanh trên thân kiếm thân kiếm nổi lên trói mắt thanh quang cái gì lưu vũ thần sắp đại biến hắn hoảng sợi được chính mình liệt diễm trảm lại bị kiếm khí màu xanh t đạo kiếm khí kia dư thế không giảm chạy thẳng tới bộ ngực hắn mà đến ẩm một tiếng văng trầm lưu vũ cả người bay rớt ra ngoài t r u n g điệp đâm vào lôi đài kết giới bên trên hắn miệng phun màu tươi trong tay đỏ thấm trường kiếm rơi trên mặt đất ta nói ngươi thua tâu nguyệt thu kiếm mà đứng âm thanh bình tĩnh lại không thể nghi ngờ toàn trường rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh về sau đột nhiên buộc phát ra tiếng hoan hô đ i ế t thai nhức góc tháng tâu nguyệt tiểu thư thắng quá lợi hại một chiêu liền đánh bại lưu vũ đây chính là thực lực ngự linh cảnh sơ kỳ thế mà một chiêu liền đánh bại ngự linh cảnh chu kỳ một chiêu lại là chỉ một chiêu nếu như nói vừa rồi lần kia còn có thể nói là l ư u vũ chủ quan như vậy lần này tâu nguyệt thế nhưng là chính diện toàn thắng sử dụng linh khí l ư u vũ đây quả thực lật đổ tất cả mọi người nhận biết lúc nào tâu nguyệt thay đổi đến mạnh như vậy tô minh thở một hơi dài nhẹ nhõm căn g cứng thân thể cuối cùng trầm t ĩ n h lại không nghĩ tới thật không nghĩ tới nữ nhi của hắn đã trưởng thành đến loại này trình độ không không có khả năng l ư u vũ dây r u i lấy bỏ dậy trên mặt viết đầy khó có thể tin ta làm sao sẽ thua ngươi ta thế nhưng là ngự linh cảnh trung kỳ còn có linh khí t â nguyệt lạnh lùng nhìn xem hắn hiện tại n g ư ơ i nhận thua sao lưu vũ sắc mặt lúc trắng lúc xanh đột nhiên q u a y đầu nhìn hướng đ à i cao sư phụ giang tề mặt tâm trầm đứng lên thuế linh cảnh uy áp không giữ lại chút nào địa thả ra ngoài tiểu nha đầu ngươi kiếm ý này là từ đâu học được kinh khủng uy áp tuân hướng l ô i đài kết giới tại cái này cô áp lực dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ tung mọi người đều là nằm dạp trên mặt đất căn bản khó mà chống cự cái này kinh khủng uy áp trên lôi đài tâu nguyện càng là sắc mặt t r o n n h ậ n hai chân không bị khống chế phát run trong tay tố thanh kiếm đều kém chút nắm bất ổn giang tiền bối ngươi đây là ý gì tô minh cấp t thuế linh cảnh cảm giác gáp bách để hắn chỉ là nhìn thẳng vào giang tề liền đem hết toàn lực đừng nhìn thuế linh cảnh cùng ngự linh cảnh vẹn vẹn một cảnh n g ắ n cách trong đó thực lực sai biệt một cái trên trời một cái dưới đất thông t ụ c một điểm nói hai mươi cái ngự linh cảnh đ ỉ n h phong cũng không đủ một cái thuế linh cảnh sơ kỳ tu sĩ đánh người cũng xứng ngăn ta giang tề vung tay lên màu đen linh khí tạo thành một cái ba trượng bàn tay to đ ỗ n g nhiên sẽ tô minh đập bay đụng vào tường bên trong trọng thương ngã gục cường thực sự là quá mạnh đây chính là thuế linh cảnh tu sĩ thực lực tô minh căn bản không có phản kháng chỗ trống phụ thân t â nguyệt thê lương ồn ào trên lôi đài quanh quần nàng l i ề u linh phong tới giang tề trong tay tố thanh kiếm tách ra c h ó i mắt thanh quang phong chi kiếm ý tại nàng quanh thân lưu chuyển lại tại màu đen linh khí bên trong xé ra một cái khe tự tìm cái chết giang tề hư lạnh một tiếng ngón tay khô gầy nhẹ nhàng gậy một cái ẩm tâu nguyệt như bị xét đánh cả người bay rớt ra ngoài t r ủ n g đ i ệ p ngã trên lôi đài giang tề chậm rãi tới gần tâu nguyệt nàng rẽ rủa lấy muốn bỏ dậy nhưng tại cường đại uy áp bên dưới toàn thân xương cốt đều tại từ từ rung động nói cho ta ngươi từ nơi nào học được kiếm ý hắn rất rõ ràng t â nguyện thiên phú cùng l i u vũ kém vô lượng rõ ràng bảy ngày tiền thân bên trên tâu nguyệt một k i a kiếm ý đều không có nhưng bây giờ nàng đã kiếm ý tiểu thành tất nhiên là thu được một loại nào đó cơ duyên dù cho giang tể không phải kiếm tu nhưng cơ duyên loại này đồ vật ai sẽ ngại nhiều đâu tâu nguyệt cắn chặt răng máu tươi từ khoẹ miệng chảy ra nghỉ mơ tưởng nàng tuyệt sẽ không bán dạng huyền thú vị lao phu ngược lại muốn xem xem miệng của ngươi cứng bao nhiêu uy áp đột nhiên tăng lớn tâu nguyệt lập tức trùng điệp ngã trên mặt đất giống như bị trọng sơn đẻ ở trên người hắn tay khô vung lên màu đen linh khí hóa thành cự trường chụt vào dân chúng ngây xem một đứa bé con dọa đến hoa hoa ho mắt thấy phải là bị đúng tâu nguyện mấy ngày nay mỗi ngày đều đi cái kia phạm nhân trưởng quỹ nơi đó lưu vũ thế nhưng là bị dạng huyền doại cho phát sợ nghe đến sư phụ đối dạng huyền đốt lên hứng thú lập tức nghĩ thẩm chính mình báo thủ cơ hội tới có ý tứ mang ta đi xem một chút cái kia phạm nhân trưởng quỹ liệu vũ ngươi hẹn hạ tâu nguyệt gấp đến độ viền mắt đỏ bừng Dạ t r ư ở n g quy đợi nàng như đồ nàng sao có thể liên lụy ân nhân cái kia sư phụ nàng lưu vũ vẫn như c ũ đối tâu nguyệt tặc tâm bất tử thăm dò hướng giang tề hỏi giao cho ngươi giang tề lại làm sao không biết lưu vũ điểm tiểu tâm tư kia chỉ là một cái nữ nhân mà thôi thưởng cho đồ đệ của hắn giờ phút này hắn đối vậy có thể để tâu nguyệt lĩnh nộ kiếm ý phạm nhân trưởng quy càng cảm thấy hứng thú tốt cảm ơn sư phụ lưu vũ tới gần tâu nguyệt, không nghĩ tới tâu nguyệt thế mà vô thanh vô tức lĩnh nộ được kiếm ý hắn nhất định muốn sẽ nàng phế đi thật tốt tra tấn một phen giang tiền bối những người này xử lý như thế nào lưu hành hỏi thăm người vây xem cũng không ít chuyện n à y hôm nay nếu như bị chuyển ra ngoài bọn họ sợ rằng sẽ bị tu hành giới người người kêu đánh giang tề tay h áo vung lên sương mù màu đen bao phủ toàn trường tự nhiên là một cái đều không công tha ma tu hắn là ma tu có người kêu thảm giang tề kiệt kiệt kiệt địa cười những người này mặc dù thực lực yêu ớt nhưng thắng tại nhân số đông đảo có thể trở thành hắn chất dinh dưỡng khiến cho hắn cảnh giới cao hơn một bước t h ấ thế trong lòng lưu hành kinh hãi giang tề thủ đoạn này là ma tu hành vi lưu vũ cái này sư phụ là ma tu tô minh tại hốc tường bên trong nhìn đến trợn mắt t r ừ n g t r ừ n g lại cả ngón tay đều không động được l i ê n tại tuyệt vọng lúc chương mười lăm ma giới sứ đồ thật đáng sợ a chương mười lăm ma giới sứ đồ thật đáng sợ a một đạo thân ảnh màu trắng chẳng biết lúc nào đã đứng ở giữa lôi đài tay áo đồng bền gia huyên đứng c h ắ p tay tuân tú khuôn mặt bên trên mang theo vài phần bất đắc dĩ việc đã đến nước này hắn nếu không xuất thủ mọi người tại đây sợ là một cái đều không sống nổi hắn củng cố c i u đu tại l y ca thành cuộc sống l n g ậ n có thể nói một đi không trở lại vực bội Nguyệt đều. dạ huyền lại phảng phất giống như không nghe thấy chỉ là nhẹ nhàng p h t tay á o trong chốc lát bao phủ toàn trường khói đen lập tức tiêu tán vô tung mọi người kinh ngạc dạ trưởng quỹ lại là cái ẩn thế cao nhân khó trách tướng mạo như vậy bất phàm người là ai giang kể con người đột nhiên co lại chăm chú nhìn dạ huyền thần xác đặc biệt kiên kỵ hắn hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của người đàn ông này rõ ràng toàn thân không có chút nào một tia linh lực ba động thoạt nhìn tựa như là cái phạm nhân nhưng chính là như thế một cái phạm nhân tiện tay liền đem hắn ma công phá ma giới thôn thiên ma công dạ huyền có chút không xác định nói ân cố chạy tới dạ huyền bên cạnh. hoặc. cái cảnh kiểu tới lại, hiện tiêu nghi huyền thuế út tử trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc Một nhãn nhắm linh dạ bên Nàng lên sư ĩ thế mà lại ma giới thôn thiên t không bình mà ma ma này lại giới cái công, quá ờ rời đi khoảng thời n Chẳng nàng khoảng gian này loạn g giới gì? lẽ ma ra tại đi Sư phụ hắn chính là cái kia bàn trà lưu vũ đột nhiên chỉ vào dạ huyền kêu to k h ắ p khuôn mặt là phải ý c h i sắc hắn thấy dạ huyền chính là đi tìm cái chết sau một khắc lưu vũ phát ra thê lương kêu thảm thân thể của hắn bị tối đen như mực như mực sương mù bao phủ huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan g ã cái kia khói đen bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số dữ tận m ặ t quỷ ngay tại điên cuồng c ắ n xé thân thể của hắn đã sớm muốn giết ngươi cố k i ự u ư u thản như nói từ nhãn bên trong hàng quang lập lọe việc này về sau nàng cùng dạng y ề người n bình thường áo lót khẳng định giữ không được nghĩ tới đây trong nội tâm nàng liền dâng lên một cô vô danh h ỏ a không biết sống chết bàn hoàng thật tốt kỳ nghỉ đều bị quái dày các ngươi là ma tộc giang t g h ề nhìn xem trên thân lưu vũ đoàn hắc vụ kia sắc mặt đại biến cô kia thuần túy ma giới khí tức hắn không thể quen thuộc hơn nữa nàng làm sao cũng không có nghĩ đến ngày bình thường ôn tồn lễ độ dạ ca ca cùng giống như tiên nữ hạ p h ả m cố c i ể u ưu thế mà lại là ma tộc dạ huyền đột nhiên lộ ra một cái khoa trương khủng bố biểu lộ thế nào sợ không sợ ta tin tưởng dạ ca ca dạ ca ca củng cố t ỉ t ỉ là người tốt tâu nguyệt lắc đầu nếu như không phải dạ huyền củng cố c i ể u ưu xuất thủ người ở chỗ này đều đã chết rồi không có chút nào ngoài ý m u ố n là dạ huyền củng cố c i ể u ưu cứu ở đây mọi người về phần bọn hắn có phải là ma tộc không trọng yếu nàng tin tưởng dạ huyền được rồi không đủa ngươi dạ huyền cười vớt vớt đầu của nàng linh khí tiến vào tâu nguyện trong cơ thể cấp tốc trị tốt thường thế ta không phải ma tộc nương tử của ta mới là giang tề đại hỉ tất nhiên cô c ử u u là ma tộc vậy thì dễ làm rồi hắn thẳng tắp xuống lưng bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng ta thế nhưng là ma giới vị đại nhân kia sứ đồ các n g ư i như vậy thối đuôi ta liền không tính đến hắn nhưng là nhận qua vị đại nhân kia thưởng thức người tại ma tộc trước mặt có lẽ rất có mặt mũi mới đúng ma giới sứ đồ ma giới sứ đồ gia huyền sửng sốt một chút lập tức nhìn hướng cô cựu u khỏe miệng bắt đầu không bị khống chế dâng lên ha ha, ha. gia huyền cuối cùng nhịn không nổi ôm bụng cười đến ngựa tới ngựa lui đây quả thực là hắn mấy trăm năm qua nghe qua buồn cười nhất trò cười cố kiểu ưu căn bản không ngờ đến chuyện này thế mà còn có thể k é o tới trên người nàng nếu là tại còn không biết cố kiểu ưu thân phận thời điểm toát ra như thế một cái ma giới sứ đồ dạ huyền cũng có thể thực sự hoài nghi ma giới lại muốn xâm lấn nhân giới nhưng bây giờ người trước mặt này nói cho dạ huyền hắn là ma giới sứ đồ phải biết cố kiểu ưu thế nhưng là ma giới ma hoàng ma giới sứ đồ chọc đến ma hoàng tới trước mặt thật muốn đem dạ huyền chết cười ma giới sứ đồ rất đáng sợ a cố kiểu u gần từng chữ nói t ừ người chữ h đều giống n từ trong gạt thân bắt đầu tỏa ra, khiến người hít thở không thông ra giang quanh khiến n g hàm đầu ư sẽ thôn ở k h g thiên n mỹ n g ma công người là phệ tiên thuộc hạ của hắn người thôn thiên ma công là phệ tiên công pháp nàng vốn định trực tiếp hỏi có phải là phệ thiên người nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút trừ phi phệ thiên là nao rút không phải vậy không có khả năng tìm một cái thuế linh cảnh loại này mặt hàng làm thủ hạn g h ĩ tới nghĩ lui đối phương hẳn là phệ thiên thuộc hạ thu sứ đồ không quản như thế nào nàng hiện tại rất muốn đem phệ thiên tên kia bắt tới đánh một trận thế mà để nàng tại dạ huyền trước mặt như vậy khó xử làm càn ngươi lại dám gọi thẳng diêm quân đại danh giang tề nghiêm nghị quát ma giới tứ đại thiên vương một trong diêm quân phệ thiên đây chính là ma giới ma hoàng một ma phía dưới tuyệt đối ma bên trên tồn tại ta nhớ kỹ sứ đồ có cái có khả năng để cho người phụ thạch đem ngươi phía trên người kêu đi ra cố k i ự u hữu lạnh lùng nói ngươi thế mà biết phụ thạch giang tề sắc mặt đại biến đối phương đến cùng là lai lịch gì đừng nói nhảm nhanh lên ha ha đây chính là ngươi nói đừng hối hận giang tề giữ t ậ n cười một tiếng trong lòng thầm mắng đối phương không biết sống chết vậy mà để hắn gọi vị đại nhân kia quả thực là tự tìm đường chết phệ hôn đại nhân mời ngài giáng lâm nhân gian làm mạo phạm ta ma giới người kinh khủng nhất trừng trị giang tề thành kính quỳ dạp xuống đất hai tay nâng vỡ vụn phụ thạch hướng trên không hô to là ai lại d á m g mạo phạm ta ma giới trong chốc lát thư không đột nhiên vặn m ẹ o biến hình một người mặc trường b à o màu tím thấm nam t ử đạp không mà ra phảng phất quanh thân c u ố n quanh lấy vô số hoan hồn tiếng kêu r ê n lập tức bầu trời mây đen trải rộng thiên lôi phun trào h á n thực lực vượt ra khỏi nhân giới hạn chế thiên đạo tại chuẩn bị chế hành sách nhân giới thật phiền phức phệ hồn n h ữ nhữ mày bày ra một đạo bao phủ toàn bộ ly ca thành đen nhánh kết giới trên bầu trời ấp vụ tiên lôi cái này mới dần dần lắng lại mỗi lần giáng lâm nhân giới đều rất phiền phức lục giới hiện có ngũ giới bên trong nhân giới là một cái duy nhất hạn chế thực lực của gi tu vi cảnh giới chỉ cần vượt qua nhân tiên cảnh đi tới nhân giới trừ phi áp chế cảnh giới hoặc là có cái này ẩn tàng khí tức t r ấ t pháp nếu không liền sẽ bị đến tiên đạo hạ xuống tiên lôi chương mười sáu ta muốn cùng phu quân hưởng tuần trang mật chương mười sáu ta muốn cùng phu quân hưởng tuần trang mật là ta cố kiểu h u nhàn nhạt mở miệng từ nhãn bình tĩnh nhìn chăm chú lên vệ hồn giang t ể nhìn thấy vệ hồn giáng lâm lập tức mừng như đ i ê n vội vàng q u ỳ dạp trên đất chỉ vào cố kiểu h u cùng dạng huyền trong thanh em tràn đầy đắc ý cùng mình ngọn p ệ hồn đại nhân chính là bọn họ mạo phạm ta ma giới phế vật liền hai cái nho nhỏ sâu kiến đều không giải quyết được. phệ hôn h ư lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một vệ trắng ghét nhấc chân liền đem giang tể đạp bay đi ra giang tể cả người bị đá phi xa mười mấy trượng trong miệng máu tươi phun mạnh lại liền kêu thảm cũng không dám phát ra phệ hôn ánh mắt lập tức rơi vào dạ h u y ề n trên thân ánh mắt khinh miệt n h ấ t miệng lên một vệ miệng mai độ cong hắn thấy nhân giới tu sĩ đều là sâu kiến nếu không phải ma hoàng đại nhân có lệnh ma giới sớm đã đem nhân giới đạp bằng m ạ n phạm ta ma giới sai lầm liền dùng các ngươi phệ hôn đang muốn xuất thủ bỗng nhiên ánh mắt chỉ trệ con ngươi đột nhiên q u vào hắn nhìn thấy một màn kia tóc bạc tóc bạ phong hoa tuyệt đại cái này cái này cái này phệ hồn toàn thân cứng đờ trên mặt biểu lộ nháy mắt n g ư n g kết cả n g ư ờ i như bị xét đánh làm sao vậy không đậu thủ tiểu hồn cố k i ử u h u hai tay ôm ngực khoe môi khẽ nhết lộ ra một vệ giống như cười mà không phải cười độ cong phệ hồn nghe đến cái này thanh â m quen thuộc cơ hồ là hai chân mềm lún kém chút từ không trung cắm xuống tới nghe thấy cố k i ử u h u như vậy xưng hô phệ hồn đại nhân giang t h ể lần này không vui đứng lên đối với cố cửu u gầm thét lớn mật ngươi cho rằng ngươi là ai a cũng dám như vậy xưng hô phệ hồn đại nhân m ạ n phạm ta ma giới các ngươi hôm nay chết chắc đúng không phệ hồn đại nhân ỉ vào phệ hồn đại giang tề phách lối vô cùng nói xong còn sùng bái nhìn hướng phệ hồn nhưng mà ngoài ý liệu là phệ hồn sắc mặt cực kỳ khó coi một cái nắm giang tề đầu két két đường đường thuế linh cảnh giang tề cứ như vậy bị phệ hồn bóp nát xương đầu khí tức hoàn toàn không có ma ma ma hắn lắp bắp nói không nên lời đầy đủ đến bịch một tiếng quỷ giảm xuống đất ma hoàng bệ hạ thuộc hạ phệ hồn gặp qua ma hoàng bệ hạ phệ hồn trong lòng vạn phần tự trách hổ thẹn cơ hồ là tính toán lấy cái chết biểu đạt mạ phạm cố k i u hữ h y náy rất tốt xem ra ta rời đi mười năm này còn không có bị các ngươi lãng quên phệ hồn mồ hôi lạnh trên c h á n như mưa điên cuồng lắc đầu bậy hạ thứ tội thuộc hạ không biết là ngài đ ộ n g u này cùng thuộc hạ không quan hệ a nếu là biết giang t h ể một ngày kia sẽ chọc đến ma hoàng bệ hạ hắn cho dù chết cũng sẽ không chịu cái này xứ đ ổ sớm biết liền không tham nhân giới điểm này về vui yên tâm chỉ đ ù a một chút mà thôi ta không có sinh khí dù sao ta lúc ấy nói trận nhìn không muốn làm ma hoàng lại nói hiện tại ma hoàng là tiểu mộng sao cố cựu ú ngược lại là đối với nàng rời đi ma giới phía sau mới ma hoàng có chút hiếu kỳ h ẳ n là cố mộng đi tứ đại thiên vương mấy tên kia mặc dù thực lực không tệ nhưng cũng không quá thích hợp làm ma hoàng về phần tại sao kêu tứ đại thiên vương tinh khiết là lúc ấy cố cựu lũ chủ hữu bị ủ p h ạ m vào nghĩ đến nàng làm ma hoàng bên người thuộc hạ dù sao cũng phải có chút bá khí danh tự vì vậy nàng thuận miệng nâng câu tứ đại thiên vương không nghĩ tới bốn tên kia thật sự quyết định xưng hô thế này ma hoàng đại nhân ngài vẫn như cũng là ta ma giới duy nhất ma hoàng chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm ngài chờ đợi ngài trở về ma giới đại tổng quản cố ngộng đại nhân cũng là mời theo thuộc hạ về ma giới đi phệ hồn thần sắc cấp bách nhìn qua cố cựu h vì tìm kiếm cố cựu h u vết tích tứ đại thiên vương cùng đại tổng quản cố mộng tìm mười năm lâu gần như đều đem ma giới sốc một lần không muốn cố cựu h u không chút do dự cự tuyệt nhất miệng ta chắc chắn sẽ không lại trở về tiểu mộng không muốn làm ma hoàng lời nói liền để phệ thiên bốn người bọn họ bên trong tùy tiện cái nào làm ma hoàng chính là đi ma hoàng thích ai làm ai làm dù sao ta là không muốn làm cố cựu h u cũng không muốn lại trở về làm ma hoàng nàng cũng không muốn lại trở về xử lý những cái kia dườm ra chính vụ thật rất mệt mỏi a là vì cái gì p ệ hồn trăm mối vẫn không có cất giải ta mới sẽ không đi làm châu n g a cố k i ự u h u nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng nàng cũng biết lý do này căn bản không thuyết phục được cố ngộng cùng tứ đại thiên vương năm người kia đều là toàn cơ b ắ p muốn để nàng làm ma hoàng đành phải cố k i ự u h u gương mặt xinh đẹp c n g đỏ đột nhiên quay người nào vào dạ huyền trong l ự c ôm cổ hắn làm lúc nói bởi vì ta thành thân ta muốn cùng phu quân hưởng tuần t r ă n g mật ân ma hoàng thành thân a là nên vượt qua tuần t r ă n g mật hả ừ m cái gì lời này vừa nói ra phệ hồ nội n tâm lập tức liền nhấc lên sóng to gió lớn đầu góc t ố n g rỗng phản phát bị một đạo thiên lôi bổ chúng một lần hoài nghi hắn có nghe lầm hay không nhưng nhìn một chút ma hoàng đại nhân cứ như vậy nằm tại một cái nam nhân trong ngực phệ h ô n cái này mới chú ý tới d ạ n huyền lập tức lại là giật mình ma hoàng đại nhân chính là cùng cái này phạm nhân thành thân ma hoàng đại nhân tại ma giới hơn ba trăm năm chưa hề gần qua nam sắc ca Cá, cái này rời đi ma giới mười năm liền thành thân còn muốn hưởng tuần trăng mật tin tức này nếu là chuyển về ma giới sợ l à cố ngộng đại nhân cùng tứ đại thiên vương đều muốn nổi điện a cái này nam nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào vậy mà có thể để cho ma hoàng bệ hạ ca nguyện từ bỏ ma hoàng vị trí thậm chí còn nhóng n ẹ o phệ hồn thế giới quan tại cái này một khắc triệt để s ụ p đ ổ khu khu phệ hồn đúng không người này làm sao sẽ thôn tiên ma công dạ huyền có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái đây coi là không tính là gặp người nhà mẹ đẻ cha hỏi ngươi đây cố cửu hữu nằm tại dạ huyền trong ngực nói phệ h ồ n một cái giật mình lập tức thu hồi đối dạ huyền kinh thị cung tính nói hồi bệ hạ về hoàng phu đại nhân là thuộc hạ trong lúc rảnh rỗi thu một cái nhân tộc nhưng thuộc hạ căn bản không thu hắn làm sứ đồ đều là hắn tự phong phệ hồn hiện tại vội vàng muốn cùng giang tề p h ủ sạch quan hệ ồ cố hữu tử nhãn nhắm lại phệ hồn mồ hôi rơi như mưa cái này cái này được rồi nương tử cũng đừng dọa hắn gia huyền cười nặn n ặ n cố kiểu hữu khuôn mặt gia huyền cố kiểu hữu khuôn mặt đỏ lên đây chính là tại thuộc hạ của nàng trước mặt có thể hay không để nàng bảo trì một cái ma hoàng uy nghiệp à. mặc dù nàng hiện tại đã hoàn toàn không muốn làm ma hoàng không có ngươi sự tỉnh trở về đi cố kiểu hữu hướng phệ hồn vung vung tay cái kia cái kia thuộc hạ liền cáo lui phệ hồn n ơ n ơ ngác ngác đứng lên cả người còn đắm chìm tại ma hoàng thành thân trong rung động liền làm sao rời đi cũng không biết tin tức này nếu là chuyển về ma giới sợ là muốn lật trời à, chương mười bảy ta cũng không tin phu quân tiểu kim khố chỉ có ngân ấy chương mười bảy ta cũng không tin phu quân tiểu kim khố chỉ có ngân ấy thư không lại lần nữa và mẹo phệ hồn thân ảnh c h ậ m dại biến mất tại mọi người trong tầm mắt theo hắn rời đi đạo kia bao phủ toàn bộ ly ca thành đen nhánh kết giới cũng theo đó tiêu tán ra trưởng quỹ thê tử lại là ma tộc trong đám người không biết là ai trước hô lên câu nói này lập tức dẫn phát rối loạn tương b ừ n g một cái mà phụ nhân gắt gao che lại hải tử nhà mình con mắt âm thanh dun dày nói đừng nhìn ma tộc sẽ ăn tiểu hải năng sẽ giết hay không chúng ta một cái tuổi trẻ tu sĩ sắc mà tạm đạo trường kiếm trong tay bịch rơi xuống đất nghe nói ma tộc thích nhất ngược sát tu sĩ cẩn thận một chút người muốn chết sao bên cạnh đồng bạn vội vàng lôi hắn một cái hạ giọng nói có lẽ không thể nào vừa rồi nếu không phải dạ trưởng quỹ xuất thủ chúng ta đều chết tại cái kêu ma tu trong tay có thể có thể ngươi làm sao xác định nàng sẽ không đột nhiên phát cuồng ma tộc không phải đều là hỷ nộ vô thường sao tu sĩ trẻ tuổi vẫn là không yên lòng những này si s a o bàn tán một chữ không sót địa chuyển vào cố k i u h ữ cùng dạ huyền trong thay liền t u vi còn thấp tâu nguyệt cũng nghe được rõ ràng c h o mày nàng nắm tay nhỏ nắm chặt da ca ca cố tỉ tỉ tâu nguyệt viền mắt p h í m hồng âm thanh nghẹn nào nàng không hiểu vì cái gì rõ ràng là ân nhân cứu mạng lại bởi vì một cái thân phận liền bị đối xử như thế cố k i ử u hữu tử nhãn lạnh lùng ánh mắt đảo qua đám người vừa rồi còn nghị luận âm ý mọi người nhất thời câm như hến có mấy cái nhát gan thậm chí trực tiếp ngồi liệt tại trên mặt đất đúng q u ầ n đều ướt một mảnh a cố cửu cười một cái tự dễ ước mặc dù đã sớm dự liệu được sẽ là kết quả như vậy nhưng sâu trong đáy lòng cái kia một chút xíu chờ đợi vẫn là bị vô tình đánh nát. Ma tộc, tại lục c giới h ú người sinh sau đại giới đại trong chính tàn cùng danh tử. Dù cho nàng thống nhất trình đốn, n chóc cho phía h mắt dết tử. bạo ma lực là Dù đã n đến nay tích lũy tiếng dàng như n g g từ tích xưa xấu ư rửa lũy vậy sạch. há lại dễ dàng như vậy rửa sạch. Người của ma tộc không tính tàn bạo việc á c bất tận đặc biệt hiệu chiến thường xuyên sẽ xâm lấn mặt k h á c các giới dẫn phát các giới dung chuyển b ấ t an trổ đến đều thây ngã khắp nơi trên đất hóa thành phế tích b i ể n lửa mặc dù đây là nàng thống nhất ma giới phía trước tình hình thực tế nhưng đây chính là mọi người đối ma tộc quen có quan niệm xem ra là chúng ta lúc rời đi g i huyền hướng về t â nguyệt cười nói g i ca ca các ngươi t â nguyệt túi đầu nước mắt lạch cạch lạch cạch địa đập xuống đất nàng không hiểu vì cái gì thiện lương cố tỉ tỉ muốn bởi vì thân phận mà tiếp nhận dạng này hiểu lầm cũng bởi vì cố cựu h u là ma tộc nàng muốn là cố cựu h u cùng dạ huyền nói cái gì lại không mở miệng được nàng không có cách nào thay đổi trong lòng mọi người suy nghĩ dạ huyền không tiếp tục nói cái gì chỉ là nhẹ nhàng kéo cố cựu h u tay theo nhiều người người ánh mắt bên trong biến mất mãi đến xác nhận bọn họ thật rời đi về sau đám người mới buộc phát ra sống s u t sau hai nạn tiếng thở dốc quá đáng sợ ta vừa rồi kém chút dọa kẻ ra quần một cái thương nhân ăn mặc người trung niên lau mồ hôi l đây chính là ma tộc a nghe nói ma tộc thích nhất đem trái tim của người ta đào ra ăn sống một cái khác phụ nhân vô ngực há mồm t h ở dốc các ngươi đủ rồi nếu không phải cố tỉ tỉ các ngươi hiện tại đã sớm biến thành thi thể tâu nguyệt cuối cùng nhịn không được hô to lên tiếng tâu nguyệt tiểu thư mọi người bị bất thình lình gầm t h é t giật này mình nhưng rất nhanh lại lộ ra xem thường biểu lộ t i ể u nha đầu biết cái gì ma tộc cứu người không đại biểu chính là người tốt nói không chừng có cái gì âm như đây đúng thế đúng thế bên cạnh lập tức có người phụ họa không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác ca t â nguyệt tức dẫn toàn thân phát dun lại bất lực phản bác nàng đột nhiên cảm thấy rất b u ồ n c ư ờ i những người này tình nguyện tin tưởng nói nghe đồn đại chuyên ô n cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật trước mắt li ca thành bên ngoài một chiếc m ộ c mạc xe ngựa chạy chậm rãi tại trên con đạo dạ huyền tựa vào trong xe nhẹ nhàng nuốt ve cố cựu hữu tóc bạc hai người vốn là tính toán thần thế vì không trêu cho mắt dạ huyền liền lựa chọn ngồi xe ngựa nhìn thấy giang tề xuất thủ thời điểm dạ huyền liền đã dự đoán được hắn củng cố cựu hữu phảm nhân áo lót hơn phân nửa giữ không được đây cũng là chuyện không có cách nào khác hắn không có khả năng đối một thành tính mạng người k h a n h tay đứng nhìn dù nói thế nào dạ huyền cũng tại li ca thành ở hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tình cảm đây cũng là dạ huyền trăm năm tại nhân giới quanh đi còn lại nguyên nhân kiểu gì cũng sẽ gặp phải một chút không thể không ra tay tình huống vừa ra tay liên bại lộ hắn phạm nhân áo lót tiếp theo mà đến chính là vô số t h a m hỏi hắn vị này ẩn thế cao nhân tu sĩ vì né tránh bọn g i a hỏa này dạ huyền cũng chỉ phải chạy trốn tràn trọc kế tiếp địa điểm b ấ t quá hắn chỉ quan tâm cố cửu h u tâm tình vào giờ khác này mặc dù cố cửu h u mặt ngoài giả vợ như điểm nhiên như không có việc gì nhưng trong lòng nhất định rất khó chịu nương tử cố cửu thân thể khe run lên quật cường quay mặt qua chỗ khác ta không có việc gì nàng có chút bị khuất nhưng không nghĩ tại dạ huyền trước mặt biểu hiện ra ngoài nàng là ma hoảng làm sao có thể có mềm yếu một mặt ta làm sao sẽ cùng một đám p h à m nhân tính toán ân ân nhà ta nương tử đại đ ộ nhất dạ huyền sẽ nàng kéo vào trong ngực lúc này giữ yên lặng liền tốt thế mà để nương tử của hắn như vậy thương tâm dạ huyền lâu ngày không gặp cháy sáu trăm năm chưa từng có l ử a giận thậm chí có chút nghĩ nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi một lát sau cố c ử u hỏi chúng ta tiếp xuống đi đâu đi lạc dương a còn có hơn một tháng chính là đại hạ vương triều vương triều đại hội chúng ta đi góp một chút náo nhiệt lạc dương xem như đại hạ vương triều thủ đô mỗi năm năm tổ chức một lần vương triều đại hội có thể nói nhân giới thịnh sự ngàn vạn tu sĩ tụ tập một đường luận võ luận đạo cuối cùng bên thắng càng có thể thu được tiến vào quốc khố chọn lựa bảo vật cơ hội ân phu quân nói đi cái kia liền đi đâu cố cửu h u trong ngực hắn nhẹ nhàng gật đầu chỉ cần có thể cùng dạ huyền cùng một chỗ vô luận đi tới chỗ nào đều quan hệ đông nhiên cố cửu h u đột nhiên nghĩ đến cái gì đông nhiên ngồi thẳng người gặp không may làm sao vậy nương tử dạ huyền bị nàng giật này mình còn tưởng rằng x ả n r ằ đại sự gì đi rất gấp phía sau núi tiên dược còn không thu ta cử ta ngàn năm tuyết nhất trộm một tiên thảo sao bao ngàn năm Vạn người nhưng nóng nội nhiêu chân giờ? làm sâm. kiểu đu kêu kêu quý bây linh bị cái cái Cố dạ ư ợ c còn có d huyền nuôi dưỡng n i ở l hắn trí trong tiên、ngư. Thật bên ngư. nhiều nàng cũng còn không ăn huyền. h đây. Dạ huyền. Hắn còn tưởng rằng làm sao vậy đâu nguyên lai là nhớ những cái kia ăn ta ngược lại là cái gì trước hết đặt ở vậy đi ta bày ra kết giới ít nhất cần tiên đế tu vi mới có thể nhìn thấu liền tính bị phát hiện chúng ta tùy thời cũng có thể trở về không được trở về cẩm ta còn muốn tại trên đường ăn đây cố cửu vẻ mặt cầu xin mãnh liệt yêu cầu dạ huyền trở về Dạ huyền đành phải thỏa hiệp kỳ thật vi phu đều có dành riêng nói xong tiện tay mở ra một khe hở không gian lộ ra một mảnh tiểu không gian chỉnh tề trưng bày một ngàn loại chân quý tiên thảo linh dược tiên khí bốn phía tu vi đến nhân tiên cảnh về sau tu sĩ liền có thể đạp phá hư không mà tới tiên nhân cảnh về sau rất nhiều tu sĩ liền có thể chính mình chế tạo một cái tùy thân tiểu không gian dùng cho cất giữ vật phẩm dù sao không gian nạp giới rất dễ dàng tổn hại cùng bị trộm thực tế không thiện nguyên l a phu quân còn có tiểu kim、khố. cố cựu cơ trộm thuận tay đem dạ huyền cái này tiểu không gian cất giữ tất cả đưa vào chính mình tiểu không gian nương tử cho vi phu chưa chút Dạ h u y ề n khóc không ra nước mắt liền không ta mới không tin phu quân tiểu kim khố chỉ có gần ấy chương mười tám nội dung cốt t r u y ệ n này như thế nào khá quen chương mười tám nội dung cốt t r u y ệ n này như thế nào khá quen mặt trời chiều ngả về tây quan đạo bên cạnh trong rừng cây dâng lên lượn lờ khói bếp trên đường đi so muốn thuận lợi trong tưởng tượng nhiều không có cái gì không có mắt tu sĩ cản đường ăn cướp thậm chí liền một con yêu thú đều không có nhìn thấy Dạ h u y ề n ngón tay g v y nhẹ dâng lên một đống lửa phu quân tối nay ăn cái gì nha cố kiểu u lười biếng tợi vào gốc cây bên trên tóc bạc trải tản ra tới dù sao tài nấu nướng của nàng dạ huyền là đã biết không đáng tin cậy may mà cô cựu ưu liền đem nấu cơm việc toàn quyền giao cho hắn dạ huyền cười t h â n bí từ không gian chữ vật lấy ra bản kia tiên giới sơn h ả o hải vị lục trang sách tự động lật đến ghi chép tinh mang vạy bạc điêu cái kia một trang nương tử m ớ i xem tối nay chúng ta ăn cái này cố cựu ưu lại gần cái đầu nhỏ chống đỡ tại dạ huyền trên b ả vai tử nhãn hứng thú mười phần mà nhìn chằm chằm vào trang sách tinh mang vạy bạc điêu cái này thoạt nhìn thật lợi hại tinh mang bạy bạc điêu sinh tại chín tầng mây sông trăm năm vương đến hơn t ư ớ c hắn l ư n g có thất đứng hàng tiên giới thập đại mỹ vị chi ba an chi có thể gột r ử a tiên mạch minh tâm kiến tính đó là tự nhiên đây chính là tiên giới xếp hạng thứ ba mỹ vị nói xong dạ huyền từ không gian chữ a vật bên trong lấy ra một đầu toàn thân ngân bạch dài ba thước yêu ngư thân cá bên trên bảy viên sao ban sắp xếp thành bắt đầu hình dạng cô cửu u nhịn không được đưa tay chọc chọc thân cá thật xinh đẹp đều nhịn nam nha thật vậy chúng ta sửa ăn dạ huyền làm bộ muốn thu lên không được thối phu quân ta nói đùa cô cửu u ôm chặt lấy cánh tay của hắn dạ huyền một người nặn nàng nâng lên gò má tốt tốt tốt cái này liền cho nương tự làm hắn ngay sau đó lật đến ghi chép tinh mang v ậ y bạc điêu nướng chi pháp cái kia một trang tinh mang v ậ y bạc điêu cần lấy cựu chuyển luân hồi nướng pháp x à o nấu bài chuyển cạo vậy mà không thương tổn thịt nhị chuyển cạo xương mà không ngừng hình t a m g chuyển non g miệng mà không thay đổi chất cựu chuyển về sau thân c á tự sinh chín màu hào quang an chi có thể tăng trăm năm đạo hạnh gia huyền khép lại tiên giới sơn hào hải vị lục hít sâu một hơi sẽ nướng chi pháp nhớ tại trong đầu bên trong tối nay thật tốt cho nương tử bộc lộ tài năng hắn hít sâu một hơi tay phải gọi ra nguyện hoa nhận trôi này hơi mở đoàn đao mới ra nhiệt độ xung quanh nháy mắt hàng vài lần tiên hà tiên tử tặng cho. có thể nói là một thanh hiếm có chuyên dụng tại xử lý nguyên liệu nấu ăn tiên khí da huyền cổ tay rung lên tướng tinh mũi nhọn vạy bạc điêu vung đến trên không n g u y ệ t hoa nhận liên tiếp vung ra ba mươi sáu đạo chỉ thấy ngân quang thời gian lập lụe v ậ y cá như hoa tuyết n ộ n nhịp rơi xuống lại không có tổn thương đến nước hiếp mảy may hắn không có thâm nhập thăm dò qua đao pháp nhưng tự thân kiếm đạo đăng phong t ạ o cực suy luận đao pháp có khả năng nói là vô cùng đơn giản da huyền động tác trên tay không ngừng tạo xương ngon miệng khóa tươi liên tiếp phức tạp trình tự làm việc trong tay hắn như nước chảy mây trôi thông thuận sau đó hắn lại gọi ra một cỗ hỏa diễm t xong t i rồi gia huyền xoa xoa mồ hôi chán cái này chủ nghệ một đạo quả thật có chỗ coi trọng xa so với hắn cùng người đánh một trận còn mệt mỏi hơn nương tử nếm thử cố cựu hữu không kịp chờ đợi kẹp lên một khối ức hiếp đưa vào trong miệng trong chốc lát nàng tử nhãn t r ư n g lớn cả người đều cứng đờ trước mắt phảng phất mở rộng một mảnh vũ trụ m ê n h ông vô số ngôi sao tại đầu lưỡi nở rộ mỗi một loại hương vị đều vừa đúng t ầ n g tầng lớp lớp t ố t thật t ố t ăn phu quân tật h tuyệt cho dù là tại ma hoàng trong c u n g nàng đều chưa từng cảm thụ qua loại này tuyệt vị không hổ là yên hà tiên tử sắp xếp thứ ba mỹ vị gia huyền cũng nếm thử một miếng mặc dù so với tiên giới linh thiện tiệp diệu lúc yên hà tiên tử tay nghề còn kém chút hoa hậu nhưng nhìn thấy nương tử như thế thích trong lòng mười phần thỏa mãn đến nương tử ta cho ngươi ăn a liền tại hai người ngơi một cái ta một cái ngọc ngào địa hưởng thụ thức ăn ngon l nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau dạ huyền n í u nhữ mày đối phương tu vi vô cùng thấp đối dạ huyền hai người mà nói chín cái thuế linh cảnh đ ỉ n h phong đang đuổi một cái thuế linh cảnh hậu kỳ tiểu mập mạp đánh đi đánh đi đừng đến quáy dày chúng ta dạ huyền cùng cố k i ể u u nghĩ như thế đến nhưng mà thế sự chính là trùng hợp như vậy cái kia bị đuổi g i ế t mập mạp không biết thế nào đột nhiên thay đổi phương hướng thẳng tắp hướng bọn họ vị trí vào tới dạ huyền cái này tình huống như thế nào lấy hắn củng cố cựu u tu vi ẩn nấp khi tức phía sau không có khả năng có người phát hiện cứ như vậy đúng d ị mà lại hướng bọn họ chỗ này đến rồi phu quân làm sao bây giờ cố kiểu ưu nhíu lại tờ rệ t thì g ơ do hỏi gia huyền mới vừa làm tốt tinh mang v ậ y bạc điêu nàng cũng không muốn bị người quấy dày hưởng dụng thức ăn ngon t i ê n lặng theo dõi kỷ biến đi gia huyền bày ra kết giới sẽ ngoại giới ngăn cách ẩm một tiếng văng trầm một cái tròn vo thân ảnh trùng điệp ngã tại kết giới phía trước cách đó không xa gia huyền cùng cố kiểu ưu hai mặt nhìn nhau cái này đều có thể đụt vào nếu không phải đối t ự thân tu vi tự tin bọn họ đều cho rằng cái này tiểu mập mập là cố ý đến gây chuyện nhìn ngươi làm sao trốn lại dám cùng ta thái hư tông đối nghịch quả thực không biết sống chết chín thân ảnh theo sát mà tới sẽ mập m ạ p bao bọc vây quanh cầm đầu nam tử áo bảo xanh cười lạnh nói g i á m c ấ p chúng ta thái hư tông đồ vật chán sống à. mập m ạ p chật vật bỏ dậy trên mặt lại mang theo du c o n cười ha ha các ngươi thái hư tông sẽ chỉ nhiều người ước hiếp ít người sao có bản lĩnh cùng bản đại gia quyết một trận tử chiến thái hư tông mọi người cười ha ha liền xem như đ ơ n đấu triệu húc cũng bất quá là một cái thuế linh cảnh hậu kỳ bọn họ đều là thuế linh cảnh đình phong tu sĩ ta liền cho ngươi một cơ hội đều đừng đúng tay ta muốn tự tay giải quyết cái này hữu đản nam tử áo bảo xanh tảo sinh p ẫ n mộ nửa tháng trước chính là mập mạp này v n hắn săn giết yêu thú cái này mới dẫn tới thái hư tông mọi người truy sát hiện tại cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt tào sinh rút kiếm liền đâm ngay vậy thái hư tông mọi người không có xuất thủ ngay ngắn triệu húc đã chấp cánh khó chạy thoát triệu húc cũng nghiêm túc vung lên đen nhánh trường côn nên chiến thuế linh cảnh tu sĩ đã thoát thai hoàng cốt trong lúc giơ tay nhấc chân linh khí khuấy động phu quân bọn họ thật t ồn ào đều ảnh hưởng ta ăn cá cố cựu u đ ĩ môi bất mãn chọc chọc cả nướng đột nhiên hai người cảm ứ n g được một cỗ kỳ lạ ba động chỉ thấy cùng liễu vân triệu ha ha ha trời cũng giúp ta triệu húc cười to ba tiếng quanh thân linh khí hóa thành một bộ áo giáp trong tay trưởng côn cẳng là tăng v ọ t ba lần một côn liền đem tạo sinh đập bay đi ra cái này thái hư tông mọi người trợn mắt há hốc mồm triệu húc người này thế mà chiến bên trong đột phá đến thuế linh cảnh đ ỉ n h phong mà còn cùng là thuế linh cảnh đ ỉ n h phong tạo sinh thế mà bị một côn đánh bại triệu húc được thế không tha n g l ờ i hướng về còn thừa tám người đánh tới có chút ý tứ g a n u y ê n nhữ mày cái này tiểu mập mạp lâm trận đột phá không nói thiên phú chiến đấu cũng coi như không tệ thế mà có thể lấy một bịch tám chỉ bất quá bị người đuổi giết rơi vào tuyệt cảnh lâm trận đột phá cái này kịch bản làm sao khá quen chưng mười chín không tốt chạy mau chưng mười chín không tốt chạy mau dạ huyền lông mày không tự giác điệu nhữ lại con mắt chăm chú khóa chặt ở trên người triệu húc cái này tròn vo tiểu mập mạp càng xem càng để hắn cảm thấy không thích hợp giờ phút này triệu húc đột phá đến thuế linh cảnh đình phong về sau càng đánh càng hăng lấy một địch tám không hề rơi xuống hạ phong một chút nào chết tiệt hôn đản này không phải mới vừa đột phá sao làm sao mạnh như vậy ta cũng không tin một cái thuế linh cảnh đình phong còn có thể lật trời không được thái hư tông còn lại tám người giận mắng sớm biết liền không cho triệu húc cùng tào sinh đơn n ấ u cơ hội vừa rồi bọn họ cùng nhau tiến lên làm sao lại lâm trận cho triệu húc cơ hội đột phá tám người biết vậy chẳng làm giờ phút này triệu húc dần dần tại tám người vây công bên dưới chiếm thượng phong phu quân cái t i ê u tiểu mập m ạ t có cái gì kỳ quái sao cố k i ự u u nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem dạ huyền hắn một mực chú ý đến triệu húc có thể làm cho dạ huyền như vậy quan tâm người hiển nhiên không đơn giản nhưng nàng làm không rõ ràng lâm trận đột phá rất khó nhưng cũng không có xuất hiện qua nếu biết do những cái kia huyền huyễn tiểu thuyết bên trong tuyệt đại bộ phận nhân vật chính đều là cùng cảnh vô địch có thể vượt một cảnh thậm chí nhiều cảnh giết địch mặc dù rất cầu huyết nhưng trường hợp này quả thực là có khả năng sẽ phát sinh không có việc gì chính là cảm giác người này rất quen thuộc dạ huyền lắc đầu có thể trong nhân giới cho dù có dạ huyền người quen biết cũng phải là hơn bảy trăm n ă m trước đám người kia hoặc là thọ nguyên hao hết hoặc là đã phi thăng tiến giới hắn thực tế nghĩ không ra có ai phù hợp cái này đặc thù hiện tại lại tại nhân giới người giờ phút này triệu húc đã đánh đến tám cái thái hư tông đệ tử kêu cha gọi mẹ rõ ràng tất cả mọi người là thuế linh cảnh định phong có thể ở trước mặt hắn liền cùng giấy đồng dạng chết thiệt hôn đản này cắn t h ố c đi một cái thái hư tông đệ tử c h e lấy bị đánh xương mặt kêu trên kết trận nhanh kết trận dẫn đầu liễu vân tức h ồ n h ề n điệu hô tám người cấp tốc tàn ra r i ê n g phần mình đứng vững phương hướng chỉ thấy bọn họ hai tay bấm nghiệm phát quyết trong miệng nói l ầ m b ầ m trong n g á y mắt một mảnh xương mủ dày đặc trống rông xuất hiện sẽ toàn bộ khu vực bao phụ trong đó quá hư mây khói trận nhìn ngươi chết như thế nào liễu vân đắc ý cười to thái hư tông truyền thừa trăm năm trận pháp chỉ cần thi triển trận này liền tính cho dù ngươi là nhân tiên cảnh cũng phải mất phương hướng ở trong trận trăm năm trước thái hư tông tám vị thuế linh cảnh trưởng lão bằng vào một trận này pháp cứ thế mà đ ị a buồn ngủ chết một vị tiên nhân cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ triệu húc thân ở trong trận trước mắt một mảnh mê vụ hắn ngược lại lại dùng linh thức điều tra linh thức đúng là không cảm giác được bất kỳ khí tức gì bị giới hạn tại nửa t r ư ợ n g bên trong đột nhiên hắn sau lưng cảm thấy một trận như kim trầm đen nhánh trường côn lập tức hướng về sau vừa mới vung lại trống rỗng cái gì cũng không có đ ư ợ ả i thế mà không có chút nào phát giác sau lưng bị chém một kiếm lập tức lại là mấy đạo công kích thái hư tông tám người không ngừng phát động đánh lén triệu húc căn bản là không có cách tìm tới tung tích của đối phương chỉ có thể bị động phòng thủ chỉ chốc lát triệu húc liền vết thương chồng chất linh lực còn dư lại không có mấy làm sao ta thái hư tông quá hư mây khói trận khắc vùng vây d â y chết chúng ta còn có thể cho người thông k h o i ngươi cho rằng đột phá đến thuế linh cảnh đỉnh phong liền có thể lật trời quá ngây thơ bốn phương tám hướng chuyển đến thái hư tông mọi người trào phúng âm thanh triệu húc lau máu trên mặt dấu vết đột nhiên cười ta nghe nói qua quá hư mây khói trận uy danh nghe nói trăm năm trước từng vây rết qua nhân tiên cảnh cường giả bất quá bây giờ xem ra để ta rất thất vọng a liêu vân giận dữ sắp chết đến nơi còn mạnh miệng cho dù là nhân tiên cảnh tu sĩ đều chết tại cái này một trận pháp bên dưới thúng chi ngươi cái này thuế linh cảnh phải không vậy ngươi có thể nhìn tốt liền tại tất cả thái hư tông đệ tử chuẩn bị phát động một kích cuối cùng lúc triệu húc là một m cái ngoài dự liệu động tác hắn sẽ đ e n nhánh trường c ô n thu vào cả người có chút chìm xuống cánh tay phải co vào bày ra một cái ra quyền tư thế ha ha thế mà đem vũ khí của mình thu lại ngươi là nhận mệnh sao liêu vân trào phúng triệu húc không để ý đến trào phúng ánh mắt đột nhiên thay đổi đến vô cùng sắc bén một c ố khó mà hình dung khí thế từ trên người hắn phát ra không khí xung quanh tựa hồ tùy theo ngưng kết nhìn thấy cái tư thế này dạ huyền con n g ư ơ i bỗng nhiên co rụ ù lại trong tay cá nướng kém chút rơi trên mặt đất nếu như phía trước còn hơi nghi ngờ nhưng bây giờ từ chiêu thức này hắn hoàn toàn xác nhận người này thân phận tuyệt đối là cái kia nhăn nhó không tốt c h ạ y mau dạ huyền kéo lên một cái cố c ử u u a vì cái gì muốn chạy phu quân biết hắn hắn cái này ngoài ý liệu hành động khiến cố cựu u rất nghi hoặc không phải liền là cái thuế linh cảnh tu sĩ sao cần thiết ngạc nhiên như vậy sao đúng lúc này triệu húc hét lớn một tiếng vô địch quyền đơn giản trực tiếp đấm ra một quyền nhìn như thường thường không có gì lạ lại tại tiếp xúc mê vụ nháy mắt buộc phát ra kinh tiên động địa vi lực quá hư mây khói trận bị cứ thế mà đánh vỡ tám tên thái hư tông đệ tử bay rớt ra ngoài trùng điệp ngã trên mặt đất không không có khả năng ngươi bất quá là thuế linh cảnh làm sao có thể phá trận l i ê u vân phun ra một miệng lớn máu tươi khó khăn ngầm đầu đây chính là từng vây giết nhân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ quá hư mây khói trận a thế mà bị triệu húc một quyền phá vỡ mà còn liên quan bọn họ tám người bị một quyền này trọng thương rất bất ngờ sao triệu hốc thương thế trên người chẳng biết lúc nào đã khỏi hẳn khí tức của hắn bắt đầu kịch liệt ba động cảnh giới trận cao trận thấp lên cao đến nhân tiên tiên nhân tiên vương cảnh sau đó lại rơi xuống thuế linh ngự linh thông linh cảnh n g ư ờ i n g ư ờ i vị này thái hư tông thuế linh cảnh đệ tử thế mà trực tiếp bị tức chết đệ tử còn lại đều chừng tóm ắ t một hơi không có đi lên trực tiếp mất đi bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ đến dạng này một cái cường giả tuyệt thế sẽ cố ý áp chế tự thân tu vi đến trêu đùa bọn họ giết người còn chu tâm giờ phút này dạ huyền lôi kéo cố cựu h ữ cẩn thận từng ly từng tý rời đi nhưng mà lao huyền gia huyền cảm thấy không ổn triệu húc không nên gọi là triệu vô địch đã cấp tốc đi tới phía sau hai người gia huyền che đem mặt quay người đối mặt cái này nhiều năm không thấy lao h ư u triệu vô địch trên trăm năm không thấy ngươi vẫn là nhàm chán như vậy à toàn bộ tu hành giới trừ hắn triệu vô địch thích gần giấu thực lực giả heo ăn thị t hổ còn có thể là ai triệu vô địch cười hắc hắc đây không phải là sinh hoạt quá không thú vị nha ngược lại là ngươi trăm năm trước đột nhiên từ tiên giới biến mất tiên hà tiên tử tìm ngươi tìm đến đều nhanh đem tiên giới lật lại khá lắm tiểu tử n g u y ê nguyên lai chạy nhân giới đến khó trách tiên hà tiên tử tìm ngươi trăm năm đều không tìm được nói xong hắn ánh mắt rơi vào cố c ử u h u trên thân một đầu tóc bạc tử nhãn còn có cái này tuyệt thế mỹ mạo dung nhan triệu vô địch lập tức trận tròn trong mắt nha vị này xinh đẹp mỹ nữ là nương tử của ta cố c ử u h u dạ huyền ôn cố c ử u h u e o nhỏ nhắn đắc ý tuyên bố đẹp mắt ta lão bà ngươi triệu vô địch cái cầm kém chút rứt xuống đất đậu phộng t â y vạn tuế ra hoa ngươi thế mà cưới lão bà vẫn là như thế xinh đẹp dạ huyền người này tại tiên giới không gần nữ sắp thế nhưng là nổi danh bao nhiêu tiên tử đổi hắn mấy trăm năm đều thất bại triệu húc thậm chí cũng ho hiện tại ngược lại tốt thế mà không âm thanh không lên tiếng thành thân vẫn là như thế một cái xinh đẹp đến khiến người ghen ghét mỹ nhân về thế chương hai mươi tiên đế sỉ nhục triệu vô địch chương hai mươi tiên đế sỉ nhục triệu vô địch tin tức này nếu như bị yên h à ngâm miệng gia huyền một tay bịt miệng của hắn h u n g ác trừng triệu vô địch trong ánh mắt viết đầy dám nói lung tung liền làm t h ị t ngươi gia huyền là thật sợ một giây sau triệu vô địch đem hắn những cái kêu người theo đổi u lộ ra ngoài nương tử hắn thế nhưng là sẽ h n g ấ m triệu vô địch lập tức sợ làm cái lý giải hắn ánh mắt động tác cố cửu tò mò đánh giá triệu vô địch phu quân vị này là triệu v xem như là huynh đệ của ta đi có có một không hai toàn bộ tiên giới đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h có một không hai tiên giới đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h tiên đế chi hổ thẹn gia huyền cắn răng nghiến lợi gần từng chước một tiên đế tu vi lại thích gần i ấ u tu vi trang ngược kê sau đó đánh mặt của đối phương gia huyền bất đắc dĩ triệu vô địch người này liền điểm này đam mê mấy trăm năm là thật chơi không ngắn a hh ắ c ắ c t ẩ u tử tốt triệu vô địch xoa xoa tay một mặt đ ị n h ngọt lao huyền người này thế mà có thể tìm tới như thế xinh đẹp tức phụ thật sự là lao thiên không có mặt ta gia huyền một chân đạt tới có biết nói chuyện hay không cố cựu h u che miệng cởi khẽ tóc bạc có chút lay động nàng đã nhìn ra hai người này quan hệ không cạn mà còn thích giả heo ăn thịt hổ cái này đam mê thật đúng là kỳ lạ cho nên ngươi chạy thế nào nhân giới tới dạ huyền m h e o mắt lại triệu vô địch tốt xấu là cái tiên đế thế mà chạy đến nhân giới đến trang thuế linh cảnh t i ể u tu sĩ có thể hay không muốn chút mặt triệu vô địch ngượng ngùng gãi gãi đầu cái kia tiên g i ớ i bắt trọng tiên h phía dưới đám kia láo ra hỏa kết phường chế tạo một khối tiên đế cấp bậc truy tung lệnh đổi ta hai trăm năm bắt trọng tiên cùng tầm chín ta cũng không dám đi ta đến nhân giới tránh đầu gió dạ huyền Tiên lúc ấy triệu vô địch đầu tiên là hố tầng chín tử vi đại đế quan môn đệ tử tức dẫn đến tử vi đại đế trực tiếp hạ lệnh toàn bộ tầng chín truy nã hắn nguyên bản triệu vô địch còn không chịu phục hắn tốt xấu là cái tiên đế tử vi đại đế thế mà cấm chỉ hắn ra vào tầng chín Vì vậy, triệu vô địch đ lúc ấy liền khí hắn không phải từ vi đại đế đối thủ chẳng lẽ còn không phải chân vũ đại đế đối thủ kết quả lại bị chân vũ đại đế đệ lên đánh cuối cùng vẫn là dạ huyền ra mặt mới cứu hắn đành phải lần thứ hai liên chiến đến tiên giới bắt trọng tiên trở xuống lao huyền a triệu vô địch đột nhiên kêu to lên một bộ phảng phất là thấy được dạ huyền khởi từ hoàn sinh thần sắc kích động ta tìm ngươi tìm thật tốt đáng a gia huyên một cái đ ệ lại hắn mặt béo vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo ngươi muốn làm gì giúp ta đem cái k i a truy tung lệnh hủy thôi liền ngươi thực lực dễ dàng nha triệu vô địch vô cùng đáng thương nói mau mau cút gia huyên ghét bỏ địa đẩy hắn ra ta đều bao nhiêu năm không có trở lại tiên giới lại nói ngươi cái này đơn thuần tự làm tự chịu nếu như bị tiên giới đám k i a tiên tử biết đại danh đỉnh đỉnh tiên tôn thế mà giấu ở nhân giới nhất là yên hà tiên tử gia huyên sắc mặt đột biến khi tức quanh người đột nhiên tăng vọn tiên đế uy áp không giữ lại chút nào địa thả ra ngoài triệu vô địch ta dựa vào. lão huyền ngươi sẽ không phải muốn giết người diệt khẩu đi triệu vô địch đ ố n g nhiên lưu lại bất quá chỉ bằng ngươi một người có thể ngăn không được ta hắn có thể tại tiên giới hố a không trà trộn nhiều năm như vậy dựa vào chính là một tay x u ấ t thần nhập hóa đ ả o mệnh công phu luận đánh nhau hắn khả năng không có chỗ xếp hạng nhưng luận chạy trốn lục giới bên trong hắn nhận thứ hai không ai dám xương đệ nhất cho dù là dạ huyền ít nhất còn cần một vị tiên đế hỗ trợ mới có thể tóm được hắn phải không đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỳ dị lương tử cố hữu hiểu ý cũng không tiếp tục cần dấu tu vi chỉ một thoáng một cố minh mông tiên đế uy áp c ả n quét mà ra, cùng dạ huyền tiên đế khí tức sẽ triệu vô địch vây quanh đậu phộng triệu vô địch lập tức kinh hãi tiên giới làm sao nhiều ra như thế một vị nữ tiên đế chờ chút khí tức này ma tộc làm sao hiện tại còn cảm thấy có thể chạy mất sao dạ huyền cười h í p mắt tới gần triệu vô địch nuốt ngủ nước bọt cái chán chảy ra m ồ hôi miệng một cái dạ huyền hắn còn có thể bằng vào tự thân đ à o mệnh thủ đoạn c ù n nhau lại thêm cái ma tộc tiên đế hôm nay sợ là một tắm ai nha lão huyền ta đùa dỡn với ngươi đây ta triệu vô địch coi trọng nhất n h ĩ a khí triệu vô địch đột nhiên trở mặt vỗ bộ ngực cười to lập tức nhìn thấy dạ huyền trong tay tinh mang vậy bạc điêu c ấ p tốc nói sang chuyện khác tinh mang vậy bạc điêu lao huyền ngươi thế mà lại phải làm cái này sau đó hắn lại lấy ra một v ò rượu ngàn năm túy tiên ngưỡng tới tới tới tối nay không say không về tậu tử cũng cùng một chỗ dạ huyền mặt đen lại con hàng này vẫn là theo phía trước đồng dạng không muốn mặt cố cựu u nhìn xem cái này tên dở hơi cũng là dở khóc dở cười người này thật sự là phu quân hảo huynh đệ nói xong triệu vô địch liền muốn nào về phía cản nướng bị dạ huyền một cái níu lại phía sau cổ áo nghị cũng đừng nghĩ còn có đây là ta đặc biệt vì nương tử của ta chuẩn bị hẹp h ỏ i triệu vô địch đứng ngôi đột nhiên ánh mắt sáng lên nếu không d ạ n g này ta cầm tiên giới thập đại bắt quái đổi với ngươi t i ê n hà tiên tử gần nhất dạ huyền một tay bịt miệng của hắn khẩn trương nhìn hướng cố cứu u quả nhiên nhà mình nương tử đã nheo lại từ nhãn ồ t i ê n hà tiên tử làm sao vậy triệu vô địch thoát khỏi dạ huyền kiềm chế thiện hề hề cười nói tẩu tử m u ố n biết một con cá đổi một cái bắt quái già trẻ không cạn dạ huyền nghiến răng nghiến lợi triệu không có địch ta nhìn ngươi là sùng trán ha, ha, ha. lao huyền ngươi cũng có hôm nay triệu vô địch cười lớn né tránh dạ huyền công kích nhìn xem hai người đùa g i ỡ n bộ dạng cố cựu hữu cảm thấy buồn cười đến cực điểm đây chính là nam hải cùng tiểu bàn đôn tổ hợp ai có thể nghĩ tới uy chấn lục giới tiên tôn đại nhân lại bị một cái nhân khí đến loại này trình độ dạ huyền bất đắc dĩ bổ x u ố n g một khối nhỏ ư ớ c hiếp ném cho triệu vô địch nhanh cho cho ăn xong tranh thủ thời gian cút triệu vô địch tiếp lấy ư ớ c hiếp không kịp chờ đợi nhét vào trong miệng lập tức hai mắt tỏa ánh sáng h và... o mùi vị này lao huyền ngươi có thể à liền yên hà tiên tử độc môn đồ ăn đều học được loại này trình độ dạ huy đương nhiên nương tử của ta thích ăn c h ậ c c h ậ c c h ậ c có lao bà chính là không giống tiên tôn đại nhân cũng bắt đầu xuống bếp ba người ngồi xuống lại lần nữa hưởng dụng lên cái này mỹ vị triệu vô địch một bên ăn như hồ đói một bên mơ hồ không rõ điện hỏi đ ú n g rồi các ngươi tiếp xuống đi đâu mang ta lên thôi không mang ra huyên quả quyết tự tuyệt khác tuyệt tình như vậy nha triệu vô địch mặt dậy mày dạ đụng lên đến ta cam đoan không quấy dày hai người các ngươi thế giới cố k i ự u hữu nhìn xem hai người đấu võ mồn bộ dạng tử nhãn bên trong không ngừng lập luệ tiêu ý chương hai mươi một m a hoàng đại nhân nàng thanh thân chương hai mươi một ma hoàng đại nhân nàng thanh thân ma giới ma hoàng cung và ngóng ánh vương tọa bên trên là một vị tóc bạc tử nhạn mỹ nhân tuyệt thế một thân màu đỏ váy liền áo thay e o màu đỏ sầm c ạ p váy màu ngọc bạch đùi thon dài như ẩn như hiện mặt mày của nàng cực đẹp thế nhưng cho người phản ứng đầu tiên đều không phải mỹ lệ mà là không rét mà run nàng ngón tay ngọc nhỏ dài không có thử một cái điệu đập tay vịn trận nhìn cái k i a tinh xảo khuôn mặt cùng cố cựu h u có chín điểm tương tự lại nhiều hơn mấy phần khí thế bé nhọn chính là ma giới bây giờ người cầm quyền ma giới đại tổng quản cố cựu hữu thân mùi mùi, ngươi lần này triệu tập mọi người là vì cái gì gặp tứ đại thiên vương tụ tập cố mộng m g ô i đỏ khẽ mở mang theo không thể nghi ngờ huy nghiêm vương t ò a phía dưới tứ đại thiên vương phân loại hai bên theo thứ tự là diêm quân phệ thiên ám ảnh chủ tể ảnh ca ám viêm trọng trước ma nữ hoặc cửu phệ thiên mặc trường bào màu tím thấm khuôn mặt nham hiểm hán từ chỗ ngồi đứng lên có chút không người nhét miệng lên một vện cười tả bầm đại nhân ta tìm tới ma hoàng đại nhân hạ lạc cái gì trọng trước bỗng nhiên đứng lên mái tóc dài màu đỏ rực như liệt diễm vũ động mặc một bộ đỏ thấm chiến giáp phát họa ra ngạo nhân đường cong một đôi mắt v ư ợ n g thẳng tắp nhìn chằm chằm phệ thiên ngươi nói tìm được ma hoàng đại nhân mau nói ma hoàng đại nhân ở đâu ma hoàng đại nhân thế nào ma hoàng đại nhân trở về rồi sao đại điện bên trong lập tức s ô i trào i ế n tĩnh cố ngậu nhất thanh thanh hát t ử nhãn trung ma chỉ riêng trợi hiện n g á y mắt đẻ xuống mọi người ồn ào nàng nhìn chăm chú phệ thiên âm thanh có chút phát run ngươi nói tìm tới tỷ đúng phệ thiên cung kính nói ma hoàng đại nhân bây giờ tại nhân giới nhân giới cố ngậu nhẹ dọn thì thầm khó trách bọn hắn tại ma giới làm sao tìm cũng không tìm tới tỉ tỉ thế mà đi nhân giới ngươi không có đem tỉ tỉ mang về cố mộng lên tiếng lần nữa p h ệ thiên trong lòng đắm chát cái này không khó là mà sao trước không nói cũng không phải là hắn đích thân nhìn thấy ma hoàng đại nhân liền xem như nhìn thấy bằng hắn thực lực làm sao có thể mang phải về ma hoàng đại nhân hắn cẩn thận từng ly từng tí trả lời bẩm đại nhân cũng không phải là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy mà là ta thuộc hạ p h ệ hồn nhìn thấy ma hoàng đại nhân mà còn hắn dừng một chút tại đắn đo dùng từ dù sao tin tức này quá k i n h bạo nếu không phải tại p h ệ hồn trên thân xác nhận ma hoàng đại nhân khí tức đánh chết hắn cũng không dám tin tưởng có chuyện mau nói trong trước không kiên n h ậ n vũ bàn đứng dậy quanh thân đốt lên á m hồng sắc h ỏ a diễm khẩn cấp như vậy tình huống ngươi phệ hồn có thể hay không một câu nói xong phệ thiên hít sâu một hơi ma hoàng đại nhân nàng thanh thân cái gì ma hoàng đại nhân thanh thân còn lại ba đại thiên vương thực sự nghĩ ra âm thanh h ỏ i tham nhưng căn bản không dám phát ra tiếng vang hai mặt nhìn nhau cẩn thận từng ly từng tí nhìn hướng cố n g n g cố n g n g trắng non ngon tay đột nhiên dừng ở giữa không chúng từ thủy tinh con ngươi bỗng nhiên co vào nàng chậm rãi từ vương tọa bên trên đứng lên ngươi lặp lại lần nữa nàng âm thanh rất nhẹ lại làm cho đường đường ma giới tứ đại thiên vương tim cũng nhảy lên đến cố họng toàn bộ đại điện nhiệt độ trợt hạ xuống phệ thiên cái chán chảy ra mồ hôi lạnh lập tức quỷ một chân trên đất chính là sợ vị này nổi trận lôi đình hắn mới không dám ngay lập tức báo cho ma hoàng đại nhân thông tin mà là đợi đến còn lại ba vị thiên vương tụ tập mới nói ra tới nếu như cố ngậu nổi cơn giận tối thiểu muốn bọn họ tứ đại thiên vương tụ tập mới có thể ổn được bẩm đại nhân ma hoàng đại nhân nàng cùng nhân giới một phạm nhân thành thân tỷ tỷ thành thân thành thân cố ngậu một mặt khiếp sợ khó có thể tin nàng tự lẩm cơ hổ là sủi lơ tại vương tọa bên trên t h ấ y nàng cũng không có xuất hiện vệ thiên trong dự đoán xấu nhất tình huống hắn mới mọc ra một cái đại khí theo ma hoàng đại nhân đã nói cố mộng đại nhân là nghiêm trọng tỷ khống gặp đại tổng quản không có báo nổi chúng tiên vương mới dám phát ra ý kiến của mình đánh giám ma hoàng đại nhân cỡ nào tốt quý làm sao có thể coi trọng chỉ là phạm nhân vệ thiên ngươi có phải hay không c h ẳ n sống trọng trước gầm t hét ma hoàng đại nhân cùng một phạm nhân thành thân cái này sao có thể vệ thiên sắc mặt tâm trầm trọng trước ngươi làm ta nguyện ý tin tưởng vệ hồn tận mắt nhìn thấy ta còn xác nhận trên người hắn xác thực có ma hoàng đại nhân khí tức loại này sự tỉnh hắn làm sao có thể nói lung tung thật sự cho rằng hắn muốn chết ta kỳ hỉ có ý tứ ma hoàng đại nhân thế mà lại hủy thân cho một nhân loại nam tử không biết cái k i a phàm nhân có cái gì đặc biệt chỗ áo không đủ che thân họa i ể u liếm môi một cái lộ ra si mê tư thái da thịt như mỡ dê trắng tinh tinh tế nạo nhân hai ngọn núi bị nàng tựa tại trên ghế ngồi bàn tay b ù n mặt đầy mặt chờ mong có thể để cho ma hoàng đại nhân chết phục nam nhân quá tuyệt suy nghĩ một chút liền kích động ngâm miệng cố ngậu một tiếng quắt trói t a i toàn bộ ma hoàng cung cũng vì đó chấn động cố ngậu đại nhân tứ đ ạ i thiên vương lập tức hoàng hồn t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ sao lại thế nàng đột nhiên quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm phệ thiên cái kia phảm nhân dáng dấp ra sao lai lịch ra sao dùng thủ đoạn gì mê hoặc t ỷ t ỷ thuộc hạ không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ phệ hồn chỉ nói đó là cái nhân loại thoạt nhìn tay t r ó i gà không chặt dài đến cực kỳ xinh đẹp không có khả năng t ỷ t ỷ của nàng làm sao có thể chỉ vì cái kia phảm nhân nam tử dài đến xinh đẹp liên tích còn thanh thân có thể hay không đã chỉ là suy nghĩ một chút cố mộng liền đem nam nhân kia nghiền xương thành cho ăn ngươi, ngươi ra trong trước quanh thân hỏa diễm tăng vọt nàng không phải là mười phần khiếp sợ nhất định là cái kêu p h à m nhân dùng cái gì thủ đoạn hẹn hạn ma hoàng đại nhân hiện tại khẳng định thân bất do kỳ một mực trầm mặc ảnh ca đột nhiên mở miệng ma hoàng đại nhân thực lực thông tin h ê ngũ giới không người có thể địch nếu là bị vội vã vì sao không về đại điện bên trong đột nhiên yên tĩnh lại cố mộng sắc mặt thay đổi mấy lần từ khiếp sợ đến phẫn nộ lại đến một loại nào đó khó nói lên lời phức tạp biểu lộ nàng chậm rãi ngồi trở lại v ư n g tọa tỷ tỷ nàng nhẹ giọng thi thầm trong mắt lóe lên một tia hiếm thấy yếu ớt nhưng thoáng qua liền qua làm nàng lại lần nữa, lúc cố ngậu h n tương đối hiếu kỳ đến tột cùng là cái dạng gì nam nhân thế mà có thể làm ma hoàng đại nhân đều thích vậy thì tốt lập tức khởi hành nhân giới cố ngậu vung lên ống tay náo liền muốn mở ra thông hướng nhân giới thông đạo đại nhân chống đã giờ phút này sợ rằng không được ảnh ca đột nhiên lên tiếng cố ngậu tử nhãn nhắm lại làm sao trong trước trận mắt nhìn ảnh ca ngươi có ý tứ gì ảnh ca tiếp tục nói ưu minh gia tộc và tử la gia tộc đã kết hợp m ộ ư ơ i hai cái bên trong tiểu gia tộc ngay tại bắc bộ tập kết binh lực lúc này nếu chúng ta toàn bộ rời đi sợ sinh biến cố thuộc hạ đề nghị trước xử lý bọn họ lại mặc dù bọn họ năm người bên trong tùy ý một người đều có thể diệt đi đám người kia nhưng khó đảm bảo trong bóng tối sẽ không xuất hiện còn lại biến số trong mắt cố ngộng sát ý tăng g ọ n tạo phản thật to gan tỉ tỉ không tại những này sâu kiến liền quên ai mới là ma giới chủ nhân trong trước cười gần nắm chặt nắm đấm vừa vặn bắt bọn hắn xuất khí cố ngộng hất lên ống tay áo tóc bạc bay lên ảnh ca phản quân vị trí cụ thể ảnh ca đưa tay đánh ra một đạo hát quang tại trên không tạo thành ma giới bản đồ b ắ c bộ khu vực sáng lên mười mấy cái điểm đỏ chủ lực tại u minh q u ố c dự tính sau ba ngày hoàn thành tập kết cố ngộng cười lạnh một tiếng tay ngọc đống nhiên nắm tay trên không bản đồ nháy mắt vỡ nát tứ lại thiên vương nghe lệnh bốn người đồng thời quỳ một chân trên đất liền nhất không tập trung họa k i ể u đều thu liễm nụ cười ta cho các ngươi bảy ngày thời gian diệt đi bọn họ tùy các ngươi xử lý như thế nào phải nhanh ta vội vã đi nhân giới tuân mệnh nói xong cố ngộng rời đi sau đó tứ đại thiên vương trừ anh ca còn lại ba người lập tức hưng phấn lên ha ha quá tốt rồi cố mộng đại nhân thế mà cho phép để chúng ta tự mình xử lý kỳ hy quá tuyệt chúng ta nhưng phải thật tốt cảm ơn bên giới u minh cùng tử la gia tộc bao lâu chưa từng nghe qua như thế khiến người vui vẻ tin tức ma tộc đặc biệt hiếu chiến chiến đấu ghen tồn tại tuyệt đại đa số người của ma tộc huyết mạch bên trong nhưng theo cố cựu u thống nhất ma giới về sau liền chế định một hệ liệt cấm chỉ lạm sát chính sách mặc dù nàng cũng sáng lập sắt lục chẳng để cho ma tộc tiến hành chèm giết g i i bờn nhưng đối với bọn họ mà nói xa xa không đủ bởi vậy Trừ thuộc về ám ảnh nhất t ộ ca ảnh c k h ô nhìn g quá k á quá t giết thiên thật tạo tộc tốt. thích. vọng vị vương, vọng Bọn họ còn lòng phản càng nhiều càng tốt. Bọn họ quá bị đẻ nén, cần được đến phong、thích. Ảnh n lại chóc, được ca hy h ba bị ma đẻ xem ba người như phát điên bộ dạng bất đắc dĩ nâng chán ba người các ngươi nhưng muốn ghi nhớ cố ngộng đại nhân yêu cầu không phải vậy lựa giận của nàng các ngươi cần phải biết ngay vậy ba người giật mình cố ngộng đối với ba người mà nói so cố kiểu ưu đáng sợ nhiều ma hoàng đại nhân sẽ còn thủ hạ lưu tình nhưng đại tổng quản cố n g ộ n chật chật nghĩ cũng không dám nghĩ chương hai mươi hai muốn nghe hay không phu quân ngươi năm đó ở tiên giới quang vinh sự tích chương hai mươi hai muốn nghe hay không phu quân ngươi năm đó ở tiên giới quang vinh sự tích từ ngày đó ngẫu nhiên gặp triệu vô địch về sau cố cửu h u cùng dạ huyền ngọt ngào thế giới hai người liền bị cái này bóng đèn trò quấy r ố i bất quá cũng tốt vừa vặn hai người thiếu cái mã phu thoạt đầu dạ huyền cùng cố cửu h u đi đường đều là sử dụng pháp thuật thay thế phu xe triệu vô địch mặt d à y m ạ y dạng quân lấy hai người bởi vậy liền quang vinh được đến chuyện này thoạt đầu hắn chết sống không chịu nói cái gì tiên đế làm mã phu hắn còn biết xấu hổ hay không Cuối cùng, triệu vô địch tại hai người người phục lấy đức phục người áp bất á c h danh đỉnh đỉnh, giới, giới tầng tiên đại vị này tiếng x u chiêu lấy, i ê n đắc ế bất đ dĩ đi trước mặt làm mã xe ngựa sung làm lên mã phu nhân phu vung ậ t t Giá. i r ệ vô v địch đắc bất dĩ u vẩy roi ngựa trong miệng tốt tốt thì t h ầ m đường đường tiên đế làm mã phu chuyến đi ta còn thế nào tại tiên giới lan lộn trong xe thỉnh thoảng truyền ra hai người tiếng cười cười nói nói dạ huyền chính ô m cố cựu eo nhỏ nhắn cố cựu tóc bạc dối tung lười biếng tựa vào dạ huyền trong ngực thỉnh thoảng hướng trong miệng hắn nhét một viên tiến quả triệu vô địch quay đầu vừa vặn thấy được một màn này tức giận tới mức giơ chân lao huyền hai người có thể hay không thu liễm một chút ta ở phía trước phơi gió phơi nắng các người ở phía sau anh anh em em còn có thiên lý hay không gia huyên đắc ý n h ư mày không phục có bản lĩnh ngươi cũng tìm đạo lữ đi bất quá muốn tìm cùng nương tử của ta đồng dạng xinh đẹp vậy vẫn là đừng suy nghĩ phu quân cố kiểu u cười duyên ngửa đầu tại hắn g ò má rơi xuống hôn một cái thử nhãn con thành t r ă g non nương tử ngươi các ngươi triệu vô địch tức giận đến mặt béo đỏ bừng đột nhiên con mắt hơi chuyển động nảy ra ý hay tậu tử muốn nghe hay không phu quân ngươi năm đó tại tiên giới quang vinh sự t í c h a c ố k i ử u ưu tử nhãn sáng lên lập tức từ dạ huyền trong ngực nhô đầu ra ồ, mau nói mau nói nàng đã sớm muốn biết dạ huyền tại tiên giới quá khứ năm mươi năm trước nàng đánh lên tầng chín lúc người này sớm đã ẩn cư nhân giới liên quan tới hắn chuyển thuyết ngược lại là nghe không ít nhưng thủy trung chấp và không ra hoàn chỉnh rằng dốc dạ huyền sắc mặt b ộ i biến đ ỗ n g nhiên ngồi thẳng người triệu vô địch ngươi dám hắn hiểu rất rõ con hàng này trong mồm chó i nhà không ra nửa câu l ờ i hữu ích phụ quân nhân gia muốn nghe nha van cầu ngươi có tốt hay không cô cửu u lập tức mở ra làm lũng đại pháp mặc dù có chút xấu hổ nhưng nàng thật rất muốn nghe nghe dạ huyền cố sự tuyệt đối không phải muốn biết hắn tại tiên giới những cái kia hồng nhan c h i kỷ nàng quay người hai tay ôm lấy dạ huyền cánh tay tử nhãn ngập nước một bộ điểm đạm đáng yêu dán g dấp dạ huyền thấy này làm sao chống cự được thiên tôn đại nhân tâm đều tan nương tử tất nhiên muốn nghe vậy liền nghe đi dạ huyền thấy chết không sờn thở dài chẳng phải những sự tình kia sao hắn đường đường tiên tôn đại t r ư ở n g phu quang minh lỗi lạc thân chính không sợ b ó n g nghiêng nhưng cuối cùng dạ huyền lại không yên tâm nói bổ súng bất quá nghe không cho phép sinh khí ẩn a kỳ hỉ cảm ơn p u quân cố c ử u u ngọt ngào đ á p lời trong lòng lại âm thầm tính toán h ừ nếu là dám có cái gì hồng nhan c h i kỷ xem ta như thế nào thu thập ngươi triệu vô địch đã bắt đầu n í n cười ha ha lão huyền bị lừa rồi đi xem như bị giao trì tiên tử đuổi theo đánh qua bị thanh loan thần nữ khốn tiên tác trói qua bị yên hà tiên tử hạ qua độc người t ừ n g trải hắn quá hiểu nữ nhân trở m ặ t tốc độ triệu vô địch h á n g dọn một cái vậy liền từ bảy trăm năm trước ta mới quen lão huyền thời điểm nói lên thế mà không nói tiên giới sự tình g i huyễn nghe vậy chẳng lẽ hắn thật hiểu lầm triệu vô địch lao triệu ta đối với chính mình cho tới nay đối ngươi ôm lấy thành kiến thật sự là thâm biểu hộ thẹn khi đó chúng ta còn tại nhân giới l ã o huyền vẫn là cái m a u đầu tiểu tử gia h u y ề n nhẹ nhàng thở ra con hàng này thật như vậy giả nghĩa n g khí không nói những cái tiêu loạn thất b ạ tao c h ờ một chút cố k i ự u u đột nhiên đánh gãy ngươi không phải muốn nói tiên giới sự tình sao triệu vô địch cười hắc hắc tẩu tử đứng nóng nội à dù sao cũng phải từ đầu nói lên đúng không gia h u y ề n mới vừa thả xuống tâm lại nhấc lên mập mạp chết bầm này tuyệt đối không có ý tốt năm đó ta đã là thuế linh cảnh tu sĩ lao huyền vừa mới vào n g linh cảnh tại bí cảnh bên trong gặp phải ta liền ngoan ngoãn kêu lên tiền bối a cố kiểu u hơi nghi hoặc một chút vậy các ngươi về sau làm sao thành huynh đệ hại nhân tâm không cổ a triệu vô địch đột nhiên buồn từ t r o n g đến một mặt khổ cực răng dấp có ít người thực lực khi còn yếu gọi ngươi tiền bối chờ lợi hại liền trở mặt không nhận người ha ha còn kêu cái rắm c h o tiền bối ngươi lăn mập mạp chết bẩm lúc ấy thật sự là ta mắt bị m ù gia huyền chửi ầm lên cố kiểu u lập tức lên hưng thú liền vội vàng kéo dạ huyền phu quân đừng nóng giận chuyện gì xảy ra lúc ấy ta mới vừa vào ngự linh cảnh tiến vào bí cảnh gặp phải láo triệu hắn đã là thuế linh cảnh tu sĩ mập mạp chết b ầ m này trang đến tiên phong đạo cốt cao thâm khó giỏ ta liền thuận miệng kêu một tiếng tiền bối kết quả ai biết hắn một cái thuế linh cảnh tu sĩ trừ chạy trốn một kỵ t u y ệ t trần cùng cảnh bên trong hắn một cái đều đánh không lại cuối cùng vẫn là ta xuất thủ cứu hắn triệu vô địch chê cười vào đầu t ẩ u tử lúc ấy ta gặp một lần lao huyền liền, mới quen đã thân. Hắn ngự linh cảnh liền có thể đuổi theo nhân tiên cảnh đánh ta thuế linh cảnh tốc độ liền nhân tiên đều đuổi không kịp ngươi nói hai ta có phải là duyên trời định cố cựu l ữ như có điều suy nghĩ nguyên lai dạ huyền thời gian trước liền có như thế thiên phú ngự linh cảnh liền đã có thể cùng nhân tiên cảnh là địch bực này thiên phú khó trách có thể trở thành huyền tôn thiên tôn dạ huyền cùng triệu vô địch tổ hợp này x á t thực lợi hại một cái có thể đánh một cái có thể chạy hai người ngang dọc nhân giới hơn mười năm sau đó liền đến phi thăng tiên giới triệu vô địch tiếp tục nói lao huyền về sau phi thăng tiên giới vẫn như c ũ là phong quan g vô hạn nghe triệu vô địch nói vẫn còn tương đối đứng đắn dạ huyền liền buông lỏng cảnh giác liền nghe triệu vô địch nói tiếp vừa tới tiên giới ngày đầu tiên liền đem g a o chỉ tiền tử nước tắm làm quỳnh tương ngọc dịch uống cái gì cố k i ự u hữu kinh hô ngươi nói hiệu nói vượn cái gì gia huyền vừa định động thủ đi che lại triệu vô cực miệng cố k i ự u hữu đã nắm chặt hắn lỗ thai giao chỉ tiên tử nước t ắ m uống ngon sao ta mới vừa uống xuống liền nôn không phải nương tử ngươi nghe ta giải thích triệu vô địch ở một bên cười đến đập thẳng bắt đùi về sau giao chỉ tiên tử sách theo kiếm đuổi lão huyền một trăm năm không phải là để hắn phụ t r á c h đây gia huyền triệt để tuyệt vọng mập mạp chết bầm này là muốn đem hắn vào chỗ chết hô a cố cựu u buông ra dạ huyền lỗ t a i giống như cười mà không phải cười phu quân tại tiên giới rất được hoan n ê nha không có sự tình đều làm h ậ p m ạ p chết bầm này tung tin đồn nhảm ta nói vậy triệu vô địch một mặt vô tội cái kia thanh loan thần nữ vì người đánh đàn ba ngày sự tỉnh cũng là ta biên thanh loan thần nữ đánh đàn cố cựu ưu tử nhãn nguy hiểm đ ị a nhau lại âm thanh đột nhiên hạ nhiệt độ gia huyền khóc không ra nước mắt đó là độ tiên đế kiếp lúc chính nàng đến ta căn bản không biết rõ tình hình gia huyền cái kêu kêu một cái hủy k h o á ta trước đó hắn đều không biết lúc ấy chính vào tiên giới hôn chiến hắn độ tiên đếp đế lúc bị tứ giới chư đế vây công thanh loan thần nữ là giúp hắn độ kiếp xác thực đánh đàn ba ngày nhưng căn bản không phải triệu vô địch nói rằng này Còn có yên hà triệu i ê n tử ta, vô địch càng nói càng hăng hái đủ rồi triệu vô địch hai ta đi ra ra h u y ề n một cái d è m xe vẫn lên thái dương g â n xanh hẳn lên triệu vô địch dọa đến khẽ run rẩy làm gì ra h u y ề n nghiến răng nghiến lợi ta phải thật tốt cùng ngươi tự ông chuyện c ố kiểu h u lại giữ chặt dạ huyền ống tay náo tử nhãn nhắm lại phu quân đừng nóng đội nhà ta còn không có nghe đủ đâu dạ huyên khóc không ra nước mắt nương tử không phải đã nói không tức giận sao ta tức giận sao cô kiểu h nghiêng đầu cười đến người vật vô hại sau đó nàng cười h i ế p mắt nhìn xem triệu vô địch chỉ là nụ cười kia thoạt nhìn cực độ nguy hiểm t i ê n hà tiên tử làm sao vậy nói tiếp nha triệu vô địch nuốt n g ụ m nước bọn đột nhiên có chút sợ cái kia kỳ thật t i ê n hà tiên tử cùng lão huyền thật không có cái gì phải không cố k i ử u ưu tử nhan đóng băng lập tức lại về tới cái kia khiến ngũ giới nghe tin đã sợ mất mật ma giới ma hoàng khí thế vậy ngươi vừa rồi nâng lên nàng làm cái gì ta ta chính làm i ệ c yếu triệu vô địch đổ mồ hôi chán hung hăng rút chính mình một vả cái này ma hoàng khí chẳng cũng quá đáng sợ cho dù là đối mặt tử vi chân vũ nhị đế hắn cũng không có sợ hãi như vậy dạ huyền thừa cơ biểu trung tâm nương tử trong lòng ta chỉ có người một cái những cái kia tiên tử ta liền nhìn thẳng đều không có nhìn qua cố k i ự u hữu hừ nhẹ một tiếng tạm thời buông tha hai người nhưng nàng trong lòng đã hạ quyết tâm chờ đến lạc dương nhất định muốn thật tốt thẩm vấn thẩm vấn nhà mình phu quân đúng lúc này xe ngựa đột nhiên thắng gấp một cái lao triệu ngươi đánh xe có thể hay không triệu vô địch đâm thanh từ phía trước chuyển đến mang theo vài phần bồi dối lá huyền phía trước có tình huống chỉ thấy quan đạo trung ương đứng nữ tử áo trắng như tuyết váy dài mây trôi cầm trong tay một thanh tiêu ngọc khuôn mặt như vẽ mắt như thu thủy sóng ngang khí chất xuất trần tóc đen nửa kéo một chi làm bạc châm nghiêng cắm bên tóc mai nổi bật lên nàng càng thêm lành lạnh xuất trần khói yên hà tiên tử dạ huyền âm thanh đều biến điệu một cái triệu vô địch coi như xong làm sao yên hà tiên tử cũng tới nhân giới đây là muốn cạo chết ta à. cố k i ự u hữu tử nhãn nháy mắt đốt lên ma diễm ồ đây chính là vị kia yên hà tiên tử dạ huyền mắt tối xâm lại xong hôm nay sợ là muốn bàn giao ở đây không được hắn muốn cứu giút một cái đường đường tiên tôn cũng không thể dễ dàng như vậy nhận、mệnh. trong trước mắt hắn bỗng nhiên bấm nghiệm pháp quyết khuôn mặt nháy mắt biến hóa liền k ý tức đều thu lại phải sạch sẽ triệu vô địch ở một bên cười trên nỗi đau của người khác song song tu la c h ẳ n g muốn bắt đầu tiên hà tiên tử ánh mắt bỏ qua đột nhiên dừng lại ở trên người triệu vô địch triệu vô địch đám kia lao ra hỏa khắp thế giới tìm ngươi chưa từng nghĩ ngươi thế mà chạy đến nơi đây ngươi còn có nhàn tâm ở đây làm mã phu a nguyên lai huynh đệ ngươi kêu triệu vô địch ta dạ huyền đột nhiên dùng thanh n m xa lạ kinh hô giờ phút này hắn đã đổi một bộ gương mặt cùng nguyên trạng tuy có mấy phần tương tự mà còn hắn che giấu tu vi nhưng mặc cho người nào nhìn đều sẽ chỉ cảm thấy là cái tướng mạo anh t u ấ n phạm nhân t i ê n hà tiên tử nên không nhận ra hắn t i ê n hà tiên tử giật mình ngươi là giống rất giống cái này nhân gian lại có nam tử có thể cùng tiên tôn dài đến bảy phần tương tự còn tốt người này trên thân không có nửa điểm tu vi chỉ là cái phạm nhân không phải vậy nàng đều muốn hoài nghi đây là d ạ n huyền tại nhân gian con tư sinh nghĩ lại lại cảm thấy buồn cười tiên tôn đại nhân mấy trăm năm qua không gần nữ sắc bao nhiêu tiên tử cấp lại đều cầu không đến làm sao có thể tại hạ gia huyền ánh mắt liếc nhìn một phía nhưng thời gian cấp bách hắn còn chưa nghĩ ra tên giả lý tâm hoan cô cựu ưu đột nhiên nói tiếp khoe môi câu lên một vệ ý vị thâm trường cười đúng đúng tại hạ lý tâm hoan gia huyền cảm kích nhìn hướng nương tử đã thấy nàng nụ cười ngọt ngào bên trong lộ da sắt khí lập tức l ư n g phát lệnh cố cựu ưu ngầm n ự c vốn định dùng danh tự này trào phúng dạ huyền lại quên người này căn bản không biết người tới chính là thời điểm cái này lạnh thất sách t i ê n hà tiên tử ánh mắt chuyển hướng cô cựu u không khỏi thần sắc dừng lại tóc bạc tự nhãn ra như mỡ đông giữa lông mày lộ ra mấy phần quyến rũ cùng lành cho dù là được vinh dự tiên giới thập đại mỹ nhân một trong nàng cũng không khỏi tự ti mặc cảm thế gian vậy mà nữ tử xinh đẹp như vậy vị này là nương tử của ta cố cựu gia huyền cấp đáp cầu sinh dục vọng bạo dạp hai vị thật sự là trời đất tạo nên một đôi t i ê n hạ tiên tử từ đáy lòng cảm thán hai người này thật rất xứng đôi nếu có một ngày nàng cùng tiên tôn cũng có thể thành như vậy liền tốt trong lòng lại là một trận chua sót thiên tôn mất tích gần trăm năm lấy hắn cái kia thông tiên thực lực tu vi thiên hạ căn bản không có khả năng có người có thể giết hắn cái kia duy nhất đáp án cũng chỉ có một cái thiên tôn dạng huyền là chính mình rời đi nhưng cái này trăm năm qua vô luận nàng làm sao tìm từ đầu đến cuối không có phát hiện dạng huyền hạ lạc không biết cô nương tục danh c ố k i ử u u phong thích thiện ý dù sao yên hà tiên tử vừa rồi thế nhưng là khen bọn họ hai phu thế đây yên hà yên hà tiên tử nói khẽ yên hà cô nương làm sao một người tại trên quan đạo một người thế nhưng là rất nguy hiểm yên hà tiên tử nghe vậy trong lòng không khỏi cảm khái cô i ử u u thật là một cái thiện lương cô nương nàng thế nhưng là nửa bước tiên đế làm sao có thể có nguy hiểm vất quá yên hà tiên tử liếc qua triệu vô địch cái này nhân giới nguy hiểm lớn nhất chính là hắn triệu vô địch tự nhiên cảm nhận được yên hà tiên tử cái kia khinh bị ánh mắt trong lòng t h ẳ n g k ê ban hai ngươi trò chuyện liền trò chuyện làm sao đột nhiên thân thể công kỵ ta cân nhắc đến cố c ử u hữu cùng dạ huyền đều là p h à m nhân thân phận mặc dù không biết triệu vô địch lại tại chuẩn bị cái nào một màn nhưng yên hà tiên tử cũng không muốn kinh hại đến cố c ử u hữu cùng dạ huyền vì vậy nàng ẩn giấu đi chính mình tu vi ta đang chuẩn bị đi lạc dương tìm một phần nguyên liệu nấu ăn cách mỗi trăm năm tiên giới linh thiện tiệc diệu cử hành sắp đến nàng còn thiếu một mặt nguyên liệu nấu ăn chính là thông qua nhân giới kh k i ự u chuyển luân hồi ngẫu cái này ngó sen sinh tại trong thành lạc dương ngàn năm d i ễ n cổ hấp thu nhân giới khí vận cùng thiên địa linh khí trăm năm mươi chín thức ăn phía sau không chỉ có thể tăng cường tu vi càng có thể làm sâu sắc đối với sinh tử luân hồi càng lộ là nàng chuẩn bị tại lần này tiên giới linh thiện tiệc rượu bên trong một phần m â n chính vậy thì tốt t i ê n hà cô n ư ơ n g cùng chúng ta một đường đi trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau cố cựu ưu n h i ệ t tình mời ha ha ta ngược lại muốn xem xem ngươi cùng phu quân đến cùng là quan hệ như thế nào dạ huyền vội vàng hướng triệu vô địch n h y mắt yên hà tiên tử nếu quả thật lên xe vậy hắn triệu vô địch trở về cái bất lực ánh mắt lao huyền a ngươi liền tự cầu phúc đi uy lao triệu tốt xấu huynh đệ một chàng thật nhân tâm nhìn ta chết sao gia huyền điên cùng ánh mắt thám thị triệu vô địch lại đột nhiên quay người hướng phía trước phản p h ấ t không nhìn thấy bất cứ thứ gì n g ạ i bạn tốt triệu vô địch đã c ử tuyệt ngươi thông tin tình cầu con hàng này là không trông cậy được vào gia huyền đành phải đem hy vọng ký thác vào yên hà tiên tử trên thân trong lòng yên lặng cầu nguyện yên hà tiên tử cự tuyệt tốt vậy thì phiền t h á i yên hà tiên tử nhẹ gật đầu vui vẻ tiếp thu thiên tôn đại nhân đã không có ý tứ tình cảm ha hà h ủ y gì、đi. chương hai mươi b ố thật là một cái đi lại phiền phức hấp dẫn khí chương hai mươi b ố thật là một cái đi lại phiền phức hấp dẫn khí theo một đoàn người càng tới gần lạc dương thành trên không thỉnh thoảng có tu sĩ bay qua ra huyên một mặt buồn bực ngồi tại xe ngựa đằng trước trong tay n h ả m chán vung lấy roi ngựa đường đường tiên tôn đại nhân thế mà bị nhà mình tức phụ đổi ra bùng xe cái này nếu là chuyển về tiên giới hắn tấm mặt mo này để nơi nào lúc này hướng về triệu vô địch chuyên âm triệu vô địch ngươi tốt nhất cho ta giải thích một chút yên hà tiên tử làm sao sẽ xuất hiện tại biên giới hắn nhưng không tin trên đời có trùng hợp như vậy sự t ì n h yên hà tiên tử đến nhân giới lấy nguyên liệu nấu ăn còn tốt có khéo hay không cùng ba người trả mặt Dạ huyền thậm chí hoài nghi triệu vô địch có phải hay không trộm cắp cho yên hà tiên tử thông tin nhưng yên hà tiên tử lại không có nhận ra hắn dạ huyền cũng liền phủ nhận cái suy đoán này thiên địa lương tâm triệu vô địch giơ lên ba ngón tay tiếng vọng nói lao huyền ta thật không biết yên hà tiên tử đến nhân giới ta nếu là cho yên hà báo tin liền để ta thiên lôi đánh xuống vừa dứt lời trời quang mây cạnh đột nhiên một tiếng xấm nổ dọa đến triệu vô địch khe run dậy hai người đồng thời trầm ặ c cái này lao tặc tiên đều không nhìn nổi dạ huyền nheo mắt lại trên dưới giỏ xét triệu vô địch triệu vô địch h ò khan hai tiếng khu khu ngoài ý m u ố n đơn thuần ngoài ý m u ố n lao huyền ngươi nghĩ à ta nếu là thật muốn hạ i ngươi trực tiếp nói cho yên hà n g ư ơ i chính là dạ huyền không được sao cần gì phiền phái như vậy dạ huyền suy nghĩ một chút hình như có chút đạo lý nhưng hắn vẫn cảm thấy việc này rất t r ư n g hợp yên hà tiên tử không tới sớm không tới trễ mà lại tại bọn họ đi lạc dương trên đường xuất hiện triệu vô địch trong lòng bất đắc dĩ cái nổi này hắn là thật không có quỷ biết yên hà tiên tử làm sao sẽ đến nhân giới còn có cái này lao tặc tiên hắn liền thuận miệng nói thật đánh cái sấm xét giữa trời quang nhưng nghĩ đến dạ huyền đối mặt tu la chàng liền không nhịn được chất lên nụ cười dạ huyền tức giận nói t i ể u tử ngươi có thể hay không đem trên mặt cười khiêm tốn một chút nào có huynh đệ gặp ngươi dạng này cũng là rất đau lòng triệu vô địch ngoài miệng nói xong nhưng nhìn thấy dạ huyền cái này khổ bức giám dấp hắn là thật nhịn không được bật cười bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi nàng dâu cùng yên hà tiên tử tại trong xe trò chuyện cái gì đâu không sợ sao sợ hãi hai nữ nhân góp một khối khẳng định đang nói nói xấu ngươi a dạ huyền nghe xong lời này lập tức chấn động mạnh một cái l ã o triệu nói có đạo lý a hắn lén lút hướng buồng xe phương hướng đụng đụng mới vừa xích lại gần màn xe liền bị cố cửu ưu phát hiện bị đuổi trở về lấy cố cửu ưu tính tình nếu là từ yên hà nơi đó hỏi ra chút gì đó hắn tối nay sợ là muốn ngủ mặt nền không được ta phải nghĩ biện pháp chính suy nghĩ xe ngựa đột nhiên thẳng gấp một cái lại làm sao gia h u y ề n nhữ mày hỏi trong giọng nói mang theo rõ ràng không kiên nhẫn triệu vô địch không nói chuyện chỉ là chỉ chỉ phía trước gia huyên g ầ m đầu nhìn lên chỉ thấy phía trước bên ngoài hơn mười triệu giữa không chúng ba cái tu sĩ、si、đứng lơ lửng trên không g i a h u y ề n một cái liền nhìn ra đối phương sâu cạn một cái thuế linh cảnh đình phong hai cái nửa bước nhân t i ế n cảnh trong đó cái kia mặc đạo b à o màu xanh tu sĩ hướng hai người khác c h ắ p tay chỉ vào triệu húc nói hiên trưởng lão tôn trưởng lão người kia chính là triệu húc nửa năm trước tại cổ mộ bí cảnh bên trong chính là hắn cấp đi vốn nên thuộc về ta huyền âm linh quả hiên trưởng lão nghe vậy trong mắt hàn quang loại lên thì ra là thế hôm nay liền để hắn cả gốc lẫn lại phương ra tôn trưởng lão cũng cười lạnh nói chỉ là một cái tán tu cũng dám đụng đến ta huyền thiên tông đồ vật triệu vô địch nghe xong lời này liền nổ trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống tới chống nạch mắng thả ngươi nương cầu thí cái kia linh quả bên trên viết tên ngươi sao bí cảnh tâm bảo đều bằng bản sự ngươi tài nghệ không bằng người còn tại cái này đều cha gọi mẹ có xấu hổ hay không vùng xe rèm đột nhiên bị vấn lên cố cựu h ữ cùng yên hà tiên tử nô đầu ra xem xét tình huống t i ê n hà tiên tử vừa nhìn thấy tràng diện này liền hiểu triệu vô địch người này lại tại bên ngoài gây chuyện thị phi đến nhân giới còn không yên tĩnh đương đương tiên đế nhất định muốn ẩ n giấu thực lực khắp nơi h ã n hại lựa gạt giả heo ăn thị hổ loại này ác thú vị quả thực khiến người giận sôi yên hà tiên tử nâng tr cảm thấy triệu vô địch quả thực mất hết tiên đế mặt mũi lúc này cho hắn truyền âm triệu vô địch lan đi giải quyết tốt n g ư ờ i sự tình đừng để lý công tử củng cố cô nương bị sợ hãi lý tâm hoan củng cố cựu hữu đều là phạm nhân nếu là bị c u ố n vào tu sĩ tranh đấu hậu quả khó mà lường được nàng gái này truyền âm tự nhiên không gạt được dạng huyền hắn t r ợ t r i ệ u vô địch ném đi một cái tràn đầy trào phúng ánh mắt tốt tốt tốt t a đi giải quyết triệu vô địch không dám n ị c h lại yên hà tiên tử ý tứ mặc dù yên hà tiên tử chỉ là nửa bước tiên đế nhưng triệu vô địch cũng không dám đắc tội nàng nếu như nói tiên giới tầng chín bên trong hắn người duyên kém cỏi nhất như vậy yên hà tiên tử chính là công nhận nhân duyên tốt nhất gần như không có người không thích nàng không nói đến nàng cái kia tiên giới thập đại mỹ nhân một trong dung nhan t u y ệ thế t chỉ nói nàng cái kia một tay có một không hai lục giới t r u nghệ n g liền dẫn tới vô số tiên nhân điên cuồng ngươi có thể hay không chuẩn bị yên hà tiên tử cần thiết tài liệu là một chuyện yên hà tiên tử có muốn hay không làm lại là một chuyện chứ t i ê n tôn dạ huyền yên hà tiên tử cũng không biết là lấy cái gì m à liền coi trọng dạ huyền cơ hồ là mỗi ngày đi cho dạ huyền đứa thiện lúc ấy không biết chọc cho tiên giới bao nhiêu người gây càng không có cái gọi là p h a m la nàng n có cái c ử u ra thả ra thông tin sợ rằng không gian nửa ngày liền có người vì thu được tiên tử cười một tiếng động thủ cho nàng giải quyết bởi vậy yên hà tiên tử phát biểu triệu vô địch không dám thất lễ lúc này thả ra nhân tiên cảnh đ ỉ n h phong huy áp không không có khả năng nửa năm trước ngươi vẫn là thuế linh cảnh ngươi làm sao có thể đã đột phá đến nhân tiên cảnh đ ỉ n h phong huyền thiên tông ba người kinh hãi a bản đại gia thiên phú dị bẩm đột phá triệu vô địch đắc ý cười to g i a huyền cố cựu yên hà tiên tử che lại mặt thật không muốn để cho người khác biết bọn họ nhận biết con hàng này vô địch、quyền. triệu vô địch một quyền đánh bay ba người đây chính là xem tại yên hà tiên tử trên mặt của ngươi ta mới tốc chiến tốc thắng triệu vô địch quay người hướng yên hà tiên tử tranh công tựa như nói nếu không phải yên hà tiên tử lên tiếng dựa theo hắn ngày trước s á o lộ cần phải bị ba người này truy sát bảy ngày bảy đêm cùng đường mặt lộ lúc lại đến trận đột phá trình diễn mới ra giết ngược lại khi đến đường cùng cho hay vì che giấu tung tích dạ huyền ra vẻ khiếp sợ liền vội vàng đứng lên chắc tay không nghĩ tới triệu huynh đệ lại là người thu hành thật sự là chiêu đại không chú đáo cố cựu lập tức phản ứng chậm nợ nhịp thế nhưng đi theo dạ huyền một dạng giả vợ như kinh ngạt gián dấp triệu vô địch minh bạch d ạ huyền ý tứ đưa tay ra v ẹ cao thâm bộ dạng hai vị không cần đ a lễ liền làm ta vẫn là phía trước cái k i a triệu v i n h đệ liền tốt tốt tốt tốt g i huyền liền nói ba chữ tốt bốn người một lần nữa lên đường xe ngựa tiếp tục hướng về lạc dương thành phương hướng chạy đi nhưng mà tiệc vui trong t à n triệu húc ngươi cút ngay cho ta đi ra q u á t to một tiếng tại trên không nổ vang chấn động đến kéo xe hai thất tuấn mã b ấ t an hí lên Dạ h u y ề n ngầm đầu nhìn lên chỉ thấy một cái áo xám lao đạo lơ lửng giữa không trùng dẫn dâu tóc dựng lên trong tay phất trần nhắm thẳng vào triệu vô địch con hàng này đến cùng dứt lấy bao nhiêu người a ôi đây không phải là thanh phong quán l ộ mũi châu sao triệu vô địch cười đùa t í tưởng một mặt vô tội thế nào lần trước bại bởi ta hũ kia trăm năm ủ lâu năm còn không có q u y ề n đâu đánh giám ngươi trộm ta thanh phong quán chân quan chi bảo huyền thiên ngọc lộ còn dám tại cái này giả ngu áo xám đạo sĩ tức giận đến d â u đều nết lên tới lao triệu ngươi lại đi hãm hại l ử a gạt gia huyền truyền âm nói cái gì gọi là hãm hại l ử a gạt đó là bọn họ thanh phong quán đánh cược thua cho ta triệu vô địch trả lời vùng xe bên trong yên hà tiên tử bất đắc di thở dài truyền âm cho triệu vô địch triệu vô địch nhanh chóng giải quyết thật sự là làm khó lý tầm hoan c ù n g cố k i ự u u hai cái người bình thường bị triệu vô địch con hàng này liên lụy hoan buồng a rõ ràng là cái này lỗ múi châu thua không nổi triệu vô địch tê o a n áo xám đạo sĩ bên cạnh vị tiên láo giả t ó c trắng hừ lạnh một tiếng triệu húc còn muốn rào biện ta ngược lại muốn xem xem ngươi hôm nay làm sao trốn lập tức trên bầu trời phong vân biến sắc dạ huyền meo mắt lại lần này tới ngược lại là có chút ý tứ cái tiêu áo xám lao đạo đúng là nhân tiên cảnh đình phong khoảng cách phi thăng chỉ kém một bước ngắn bất quá muốn tìm triệu vô địch báo thủ còn kém xa lắm đây vô địch quyền triệu vô địch lại là một quyền làm phi áo s á m lao đạo còn không có kịp phản ứng liền bị đánh bay ra ngoài hóa thành chân trời một viên l o e sáng lưu tinh tiếng mắng chửi xa xa chuyển đến triệu húc ta lội ngươi tổ tông mười tám đời gồm xe bên trong cố cửu u nghe đến chân thành người này đối triệu vô địch ván hận quả thực sâu tận xương thủy triệu vô địch thật là một cái hành t ẩ u phiền phức máy chế tạo chương 25, chỉ còn dư một gian phòng chương 25, chỉ còn dư một gian phòng dọc theo con đường này huyền thiên tông cùng thanh phong quán tu sĩ bất quá là món ăn khai vị mới vừa đuổi đi cái này hai nhóm người lại lần lượt gặp bảy tám sóng đến tìm triệu húc. triệu vô địch trả thù tu sĩ có nói hắn trộm linh dược có nói hắn lừa công pháp thậm chí còn có nói hắn mặc chạy nhân ra sư muội gia huyên củng cố cựu lũ lướt nhau đều từ đối phương trong mắt đọc lên sâu sắc hối hận làm sao lại bày ra triệu vô địch như thế cái hành tẩu phiến phất tinh tiên hà tiên tử càng là lo lắng mà nhìn xem lý tầm hoan củng cố cựu lũ thực tế khó có thể tưởng tượng hai cái này phạm nhân là thế nào tại triệu vô địch chiếu cố bên dưới sống đến bây giờ làm lạc dương thành cao lớn tường thành cuối cùng xuất hiện tại trong tầm mắt lúc, ba người đều không hẹn mà cùng đ i ệ nhẹ nhàng thở ra giao lệ phí vào thành bốn người thuận lợi tiến vào lạc dương thành. triệu vô địch tiện tay sẽ xe ngựa bán đồ bán tháo cho cửa thành tiểu thương vừa mới vào thành bốn người liền đưa tới dối loạn tư n g b ừ n g nói chính xác là ba người gia huyền cố cửu hữu cùng yên hà tiên tử dung mạo thực tế quá mức xuất chúng cố cửu hữu mặc một bộ màu tím váy dài cùng nàng cặp kia làm người chấn động cả hốn phách tử nhãn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh dẫn tới đi qua nam tử đều ngừng chân quan sát có rất người thậm chí đụng phải ven đường quầy hàng gia huyền thì là một bộ áo xanh tay áo bồng bề tuy là không có chút nào tu vi phạm nhân trong lúc đi lại phản phất tự mang tiên khí tựa như tiên g á n g t r u y n mà yên hà tiên tử đã là nhân gian tuyệt sắc. áo trắng như tuyết không nhiễm hạt bụi nhỏ để người không dám kinh nhận có thể đứng tại cố cựu lũ bên cạnh nhưng như cũ ảm đạm phai mở mấy phần đa tạ lý công tử củng cố cô nương chúng ta liền tại cái này quay qua đi yên hà tiên tử nói khẽ dạ huyến nghe vậy âm thầm nhẹ nhàng thở ra dọc theo con đường này hắn thần kinh tăng cứng liền sợ yên hà tiên tử bị nương tử moi ra lời nói tới a yên hà tỷ liền muốn đi rồi sao cố cựu lũ một mặt không muốn nàng còn không có từ yên hà tiên tử trong miệng moi ra dạ huyền tại tiên giới thai nạn xấu hổ đây ân ta còn có chút sự tình muốn làm yên hà tiên tử khẽ gật đầu vậy được rồi h i ế u duyên gặp lại thấy nàng đã quyết định đi c ố kiểu u mặc dù tiếc lối nhưng cũng minh bạch é p ở lại ngược lại dễ dàng bại lộ thân phận lạc dương thành xem như có đại hạ vương t r i ề u thủ đô trị an rất tốt thỉnh thoảng có thể nhìn thấy binh sĩ đóng g i ữ nội thành rất an toàn để người không cảm giác được tu sĩ cùng người bình thường ở giữa khác biệt hiện tại mặc dù đã nhanh đến buổi tối nhưng nội thành còn rất náo nhiệt hai bên đường phố đều là b à y q u ạ y bán hàng tiểu thương có đủ kiểu thức ăn ngon cũng có linh xảo đồ vật nhỏ thậm chí bán đan dược linh bảo tu sĩ cũng thường xuyên nhìn thấy từ lúc cô kiểu u xuyên qua đến nay cho tới bây giờ còn là lần đầu tiên đi tới cái này loại địa phương mặc dù ma giới tại nàng thống nhất về sau đã an ổn phát triển dần dần diễn biến thành cùng loại trong thành lạc dương g á n g dấp nhưng nàng mỗi một lần đi gần như đều sẽ bị ma nhận ra căn bản trải nghiệm không đến dạo phố niềm vui thú hiện tại rốt cục là có thể cảm thụ cảm giác một phương thế giới này phong thổ cố kiểu h u kéo dạng miền tay xuyên qua tại đám người bên trong trên đường nam nữ làm bạn tay nắm tay rất nhiều người nhưng một thân váy tím cố kiểu h u cùng một bộ áo xanh dạng miền vẫn như cố gây nên mọi người quan tâm chỉ vì hai người này dung mạo quá nổi bật một cái là khuynh quốc khuynh thành giai nhân một vị là xinh đẹp vô cùng làm quân đáng thương triệu vô địch cái này độc thân cậu lan lộn tại đông đảo tỉnh lữ bên trong vì không ăn cái này x ó g thức ăn cho chó trực tiếp quay người rời đi đau quá đau mọi người nguyên bản đều không có đạo lữ tại triệu vô địch trong lòng gia huyền người này liền yên hà tiên tử quáy dày đòi hỏi đều không có cầm xuống cái kia vô cùng có khả năng cô độc một thân tuyệt đối không nghĩ tới gia huyền đột nhiên liền thành thân vẫn là như thế một cái dung mạo không thể so với tiên giới thập đại mỹ nữ kém mà giới ma hoàng lao huyền ngươi tở mở thật không người vứt bỏ huynh đệ trong lòng triệu vô địch kêu trên vẫn là đi tìm cái hố cái tu sĩ hạ giận đi t i ê n hà tiên tử đi có phải là rất vui vẻ cố cựu ưu đột nhiên hỏi nào có Dạ huyền phản xạ có điều kiện phản bác cố cựu ưu nữ khí nguy hiểm như thế không nỡ nhân ra rời đi đâu Dạ huyền thất sách kỳ hỉ không đùa phu con rồi cố cựu ưu nhô lên mũi chân môi đỏ nhẹ nhàng hôn lên dạ huyền nhắc tới chiều cao của nàng một m bảy thuộc về là tại nữ tử bên chồng cũng coi là cao gậy cái chủng loại kia lại cần nhón chân lên mới có thể thân đến dạ huyền nếu như là xuyên qua phía trước thuyết pháp dạ huyền chính là thông tục dạng một mét tám tiêu chuẩn lý tưởng bạn trai độ cao mà còn nói như thế nào đây thật không hổ là tiên tôn dáng người n h ữ n g cái kia đều rất tuyệt cố kiểu ưu trong lòng mừng thầm liền tại hai người bờ m ô i chạm nhau nháy mắt bốn phía người đi đường đồng loạt nhìn lại chơi ạ cô nương này chân chủ động nàng bạn trai thật là đẹp trai cô nương này cũng tốt đẹp mắt t h ư ợ n h ư tiên nữ đồng dạng bọn họ thật thân lại đây nghe đến những nghị luận này cố k i u u gương mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ bừng lên đầu góc t ố n g g i n g mặc dù nàng cùng dạ huyền sớm đã là phu thê nhưng thân mật thời điểm bị đồng loạt nhìn chằm chằm vẫn là để nàng thẹn thùng không thôi nhưng suy nghĩ một chút nàng cùng dạ huyền đều thành thân nên làm đều làm liên chút chuyện này còn thẹn thùng cái gì cố kiểu u mới vừa ổn định hạ cảm xúc đột nhiên dạ huyền đột nhiên túi người một tay ôm eo nhỏ của nàng sâu hơn nụ hôn này ẩn a cố kiểu u trận t o từ nhãn hoa、wow. thật bá đạo nếu là vị công tử này có thể cho ta đến như vậy một cái cho dù chết cũng đáng xung quanh đám nữ hải t ử phát ra trận trận sợ h a i t h á n g phục lại xoáy lại bá đạo dạ huyền thẳng chọc trái tim của các nàng hôn một cái kết thúc dạ huyền nhìn xem trong ngực đỏ bừng cả khuôn mặt cố k i u u n é t miệng lên một vện cười xấu xa nàng gái này nương tử thật sự là chỉ công không phong a cố kiểu u giờ phút này đã đại nao chết máy dạ huyền dắt ngọc thủ của nàng tiếp tục hướng phía trước dạ huyền tại hai bên đường phố mua một ít ăn uống thậm chí còn mua mấy cây nhan sắc rất tốt dây c ủ a tóc đưa đến chú ý trong tay kiểu u bất quá nàng vẫn luôn không có gì phản ứng ngơ ngác giống như là choáng váng đồng dạng đã qua thật lâu cố kiểu u cuối cùng cvu m một lần nữa khởi động trực tiếp g ơ lên nàng nắm tay nhọn ghẹn dạ huyền lồng ngực phu quân hoại tử dạ huyền một mặt cười xấu x a chẳng lẽ không phải nương tử trước con hai người liếc mắt đưa tình ở giữa tìm tới một nhà thoạt nhìn không sai nhà trọ vừa đi vào trưởng quý con mắt liền sáng lên đôi tình lữ này thực tế quá đẹp mắt dù là nhà trọ lão bản nhiều năm kiến thức cũng không khỏi phát ra cảm thán nữ tử trên mặt còn mang theo chưa chút bỏ đỏ ửng trưởng quý lập tức quyết định đánh cược hắn hai mươi năm hành nghề kinh nghiệm tối nay nhất định muốn t á c hợp cái này một đôi trưởng quý gia huyền mới vừa mở miệng hai vị khách quan khách sạn chúng ta chỉ còn một gian phòng trưởng quý một mặt tiếp nối lại xin lỗi nói vậy thì tốt liền một gian gia huyền sảng khoái đáp ứng hai người vốn là phu thê hắn liền định muốn một gian phòng có ngay một đêm là dạ huyền vung tay lên mấy viên c ự c phẩm linh thạch xuất hiện ở trên bàn bao nhiêu tiền hắn lời ư hỏi đường đường tiên tôn không thiếu tiền trưởng quỹ nhanh nhẹn địa thu tiền cung kính đưa lên thẻ phòng đưa mắt nhìn hai người lên lầu thật là một cái phú quý hạng người d á n g dốc đẹp trai lại có tiền đúng lúc này lại có một đôi nam nữ đi vào nhà trọ trưởng quỹ dùng đồng dạng ngữ khí nói ra hai vị khách quan khách sạn chúng ta chỉ còn một gian phòng chương hai mươi sáu nàng cũng không muốn ngày mai đau lưng mà không xuống giường được chương hai mươi sáu nàng cũng không muốn ngày mai đau lưng mà không xuống giường được cô phốc. i ử u u nghe nói như thế đột nhiên cười ra tiếng một đôi mắt đẹp c ò n thành c h ă g non gia huyền bị nàng cười đến chẳng biết tại sao đưa tay nặn nặn nàng phấn nộn g õ má có gì đáng cười sao nương tử h ắ n tự nhiên cũng là nghe đến nhà trọ t r ư ở n g q u ý lời nói nhưng thực tế không có phát hiện cười điểm ở nơi nào phu quân thế mà không hiểu cái này ngạnh sao cô i ử u u nháy mắt một mặt bất khả tư nghị ngạnh gia huyền lông mày to lại cái từ này nghe lấy t ô i mới thua thiệt phu quân còn thích kể chuyện xưa thế mà liền điều này cũng không biết cô cửu u ra vẻ thất vọng lắc đầu đột nhiên nhón chân lên d ơ lên ngón trò chọc chọc dạ huyền l ự c đây chính là nhân gian thoại bản bên trong kinh điển tiểu đoạn nàng h á n g dọn một cái học người kể chuyện giọng điệu phạm là một nam một nữ chấp hành nhiệm vụ muốn đến nhà trọ cư trú vô luận lúc nào đều sẽ chỉ còn lại một gian phòng mà không quản hai người này quan hệ tốt cùng hỏng trải qua đêm nay về sau đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít đối với đối phương có ấn tượng tốt cuối cùng trở thành đạo nữ nói đến đây ánh mắt của nàng sáng lên hai tay k h o a tay lấy đây chính là trong truyền thuyết nhà trọ một gian phòng ma lực liền tu chân giới nhất không hiệu phong tình kiếm tu đều chạy không thoát cái này định luật đây dạ huyền như có điều suy nghĩ gật, gật đầu hắn xác thực nghe nói qua không ít tông môn đệ tử ra ngoài chấp hành nhiệm vụ phía sau kết làm đạo lữ sự tình nhất là những cái kia cần tại bên ngoài q u a đ êm nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên xích lại gần cố cửu u bên thai hạ giọng nói nương tử hiểu rõ như vậy chẳng lẽ trước đây cũng trải qua ai nha cố cửu u bị khí tức của hắn làm cho lỗ thai ngưng ấy tức giận nói ta nếu là trải qua bây giờ còn có thể là ngươi nương tử sao nàng đĩ môi nhỏ giọng thầm thì ta xuyên qua đến ma giới ba trăm năm liền cái đứng đắn tông môn đều chưa từng vào nói xong nói xong âm thanh càng ngày càng nhỏ ánh mắt trôi hướng nơi xa gia huyên bén nhẹ bắt được nàng cảm xúc biến hóa nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng làm sao vậy cố cựu ưu lắc đầu đột nhiên thở dài một tiếng chính là cảm thấy khá là đáng tiếc ta cùng phu quân đều là lao phu lao thê đều không có thể nghiệm qua loại này ngây nô tiểu đoạn nàng b ẻ ngón tay cửa trách ngươi nhìn à chúng ta lần thứ nhất gặp mặt liền thành thân liền cái yêu đương quá trình đều không có gia huyên bật cười nạn nặn chót m ũ i của nàng cái kia muốn hay không vi phu hiện tại dẫn ngươi bỏ trốn một lần chúng ta nhận thức lại từ vị cô nương này hảo hảo quen mặt bắt đầu ngươi đi luôn đi cố cựu ưu bị hắn chọc cười nhưng lập tức lại nghĩ tới cái gì? ảo n á o gãi gãi cái đầu nhỏ có cái gì phiền lòng sự t ì n h không có gì chính là đột nhiên nhớ tới ta cái kia đáng ghét tinh m u ộ i muội nương tử còn có cái m u ộ i m u ộ i Dạ n g u y ề n hứng thú thành thân lâu như vậy c ố k i ử u u rất ít n h ắ c lên chính mình sự t ì n h c ố k i ử u u gật gật đầu biểu lộ phức tạp ân têu i cố ngộng so với ta nhỏ hơn hai tuổi nàng d ừ n g một chút đột nhiên nghiến răng nghiến lợi chính là cái siêu cấp vô địch lớn cuốn nhân t ì n h nha đầu kia từ nhỏ liền cùng cái kẹo da trâu giống như dính ta ta đi đâu nàng đi đâu ta tu luyện nàng muốn ở bên cạnh nhìn xem ta ăn cơm nàng muốn sắt bên ta ngồi tồi tệ nhất là trở thành ma hoàng về sau ta nghĩ lén lút chạy ra ngoài chơi kết quả bị nha đầu kia phát hiện phía sau vẫn để ý thẳng khí tráng địa nói tỉ tỉ bây giờ thế nhưng là ma hoàng đại nhân không cho phép chạy loạn làm hại ta kế hoạch ngâm nước nóng đây cũng là cố kiểu ưu trộm cắp chạy đến nhân giới ẩn thế nguyên nhân một trong m ộ i m ộ i nàng quá đáng ghét nói là tỉ không đều không quá đáng ra h u y ề n tưởng tượng cái kia hình ảnh nhịn không được cười ra tiếng người còn cười cố kiểu ưu tức giận chừng hắn nàng càng nói càng kích động ngón tay không tự giác địa xoắn lấy vóc áo ta hoài nghi ta đ ộ n thân ba trăm năm tuyệt đối có nha đầu kia nguyên nhân mỗi lần có người tiếp cận ta, nàng liền bày ra một bộ giám cấp ta tỉ tỉ liền giết ngươi biểu lộ đem muốn đuổi theo chúng ta đều hủ chạy gia huyền như có điều suy nghĩ nói như vậy ta còn phải cảm ơn tiểu di tử nếu không phải nàng như thế tận chức tận trách địa đuổi đi những người theo đuổi khác ta khả năng liền không có cơ hội gặp phải nương tử c ố k i ử u ưu bị hắn cái này ngụy biện n g ẹ n lại nửa ngày mới n g ẹ n ra một câu nam nhân các ngươi đều là một cái đức hạnh c ố k i ử u ưu đột nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt sáng lên đúng rồi phu quân tất nhiên chỉ còn một gian phòng vậy chúng ta tối nay muốn hay không cũng thể nghiệm một cái thoại bản bên trong tình tiết gia huyền nhữ mày ồ、oh. nương tử muốn làm sao thể nghiệm Cô cười kiểu giả dối, hưu dụ ví ngươi h ư n ngủ trên sàn nhà ta ngủ giường, hoặc là trong chúng chén nước.、Dạo、huyền ngay vậy, trực tiếp đem nàng ôm ngang lên, kinh nhỏ tiếng. vẫn chúng phương nghiệm tương đối tốt. Ngươi, ngươi xuống. ta ta thả trực tiếp một thấy, theo ta thê thức thể tốt. thả ta xuống. Cố kiểu u đỏ mặt là là hoặc hưu hôi phu phu dựa kiểu đối kiểu lại Dạo láo cả cô cảm Cô láo dãy hưu vậy, Vì đem đỏ ôm càng chặt. Đàn. Ngươi biết ị hắn chặt. Hốn càng đàn. n ôm g ư ơ b i rất rõ ràng ta sợ xấu hổ vẫn còn may không phải là trước mặt mọi người không đúng người này trước mắt bao người cũng d i ả m này cố cựu lập tức nhớ tới phía trước bất quá là trộm hôn một cái gương mặt của hắn ai ngờ cái này trong truyền thuyết lành lạnh tự tin tiên tôn lại bên đường chế trụ nàng sau lưng đến cái hôn sâu hôn đến nàng hai chân như nhung ra đầu tại chỗ trên máy nhìn qua cố cựu thẹn thùng sinh khí gián g dấp dạ huyền trong lòng thật là thỏa mãn nương tử liền tính sinh khí cũng là như thế đáng yêu mê người suy nghĩ ở giữa dạ huyền đã đá văng ra cửa phòng ô m nàng sau khi vào phòng trở tay khóa cửa còn thuận tay xếp đặt cái kết giới dạ huyền sẽ cổ tay nàng đặt tại trên giường lại ngăn chặn thân thể mềm mại của nàng làm nàng không thể động đậy dạy lại hôn lên môi của nàng. cô cựu u trong lòng vừa thẹn lại giận đỏ bừng cả khuôn mặt khẽ cắn bờ môi h ẩ n rỗi trường dạ huyền đáng ghét người này làm sao có thể bá đạo như vậy q u á đáng hôn đ à n ta thế nhưng là ma hoàng cô cựu u tức không nhịn nổi chuyển thủ làm công hôn một cái kết thúc hai người đều có chút khí tức bất ổn cô cựu u mặt như hoa đạo tóc bạc tán loạn chảy tại chăn cấm bên trên càng nổi bật lên da thịt như tuyết n à n g khẽ cắn môi d ư ớ i xấu hổ trường phía trên nam nhân thiên tôn đại nhân thật đúng là bá đạo nương tử bây giờ mới biết hôn đản cô cựu u đột nhiên phát lực một cái xoay người mang dạ huyền đẹ ở dưới thân t h á cô b cửu n đột nhiên nhớ tới cái gì cười khúc khích nếu để cho tiên giới những người kêu biết bọn họ lành lạnh cao quý huyền tiêu tiên tôn tại trên giường là bộ dáng như vậy không biết muốn nát bao nhiêu tiền tử phương tâm gia huyên một cái xoay người một lần nữa chiếm cứ chủ động tại bên thai nàng nói khẽ vi phu chỉ đối nương tử một người như vậy c ố k i ử u u trong lòng nóng lên lại vẫn mạnh miệng ai biết n g ư ờ i nói thật hay giả gia huyên nhìn chăm chú nàng đây dung nhan tuyệt thế kia nhìn không được say mê vật t ố t lên nương tử ngươi đ ẹ p quá c ố k i ử u u khẽ giật mình lập tức quay mặt qua chỗ khác lại không thể che hết d ư ơ n g lên khoe miệng thử, mới phát hiện ta cái này m à hoàng đem ngươi cái này tiền tôn mê hoặc nàng quét nhẹ tóc bạc trong mắt màu tím quay đầu lại tho nhìn khoe miệng nâng lên một vệ quyến rũ cười trong nháy mắt đó phẳng phất ngàn vạn ngôi sao đều ảm đạm phai mờ gia huyền hô hấp trì trệ cái này cái kia còn nhịn được quần áo g ì rào trở xuống trong ánh đến chậm trởn ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào rơi ra mưa nhỏ giọt mưa nhẹ nhàng gõ lấy xong cửa sổ lại không lấn át được trong phòng thỉnh thoảng tràn ra vụn vặt tiếng vang mây mưa lần đầu nghỉ cô kiểu u l ờ i biếng ghé vào dạ huyền trên lồng ngực đầu ngón tay không có thử một cái địa vẽ vài vòng mệt mỏi Dạ huyền khẽ vớt nàng bóng loáng sau lưng trong thanh â m tràn đầy thỏa mãn cô kiểu u hừ nhẹ một tiếng bản hoàng làm sao sẽ mệt mỏi n ư ợ c lại là một ít người lớn tuổi phải chú ý thân thể nhất là thắt lưng g i huyền như mày. cái kia vi phu chứng minh cho nương tử nhìn nói xong tay đã không an phận hướng trượt đi c ố k i ử u h u vội vàng liền đệ lại hắn tay đừng ta sai rồi còn không được sao nàng cũng không muốn ngày mai đau lưng dưới mặt đất không được giường dạ huyền cười nhẹ có thể trời đã sáng ta không quản ta muốn nát cảm giác Tốt, nghe nương tử chương hai mươi bảy dùng ngựa lao nhanh lao huyền bị người đuổi g i ế t lao triệu chương hai mươi bảy dùng ngựa lao nhanh lao huyền bị người đuổi g i ế t lao triệu thời gian trở lại triệu vô địch rời đi cô cửu u cùng dạ huyền hai người về sau tại lạc dương thành bên trong đi dạo đây con mẹ nó vẫn là tu chân dưới sao triệu vô địch sờ lấy bụng một mặt buồn bực đá bay bên chân hòn đá nhỏ hắn trên đường lắc lư lâu như vậy sửng sốt không tìm được một cái có thể để cho hắn hãm hại lừa gạt cơ hội những tu sĩ kia từng cái nho nhã lễ độ nhìn thấy hắn cái này khuôn mặt xa lạ đều sẽ khách khí gật đầu ra hiệu có cái bán mức quả lão đầu kém chút bị xe ngựa đục vào một giây sau liền có ba cái tu sĩ đồng thời phi thân cứu rút chị an như thế tốt để lão tử làm sao giả heo ăn thịt h ổ lão huyền cùng nương tử hắn ngược lại là vui sướng đem lão tử một người phơi ở chỗ này triệu vô địch than thở trong tay thưởng thức lấy từ trên sạp hàng thuận đến tiểu Ngọc hắn n g mở đầu nhìn sát trời mặt trăng đã bỏ rất cao trên đường người đi đường dần dần thưa thớt nghĩ đến d ạ n huyền giờ phút này khả năng chính ô n cố cựu ưu tại trên giường anh anh em em triệu vô địch liền chua đến đau răng tính toán tìm một chỗ đi uống rượu triệu vô địch sờ lên cái mũi đang chuẩn bị q u a y người dư quang lại thoáng nhìn phía trước góc đường hiện lên một đạo thân ảnh màu đỏ đó là nữ tử đưa lưng về phía hắn một đầu tóc bạc ở dưới ánh trăng hiện ra lênh quang rắng người thất tha triệu vô địch ánh mắt sáng lên đây không phải là tàu tự sao hắn trái xem phải xem không có phát hiện d ạ huyền thân ảnh trong lòng nhất thời nói thầm lên đêm h ô m khuyết khát lão huyền thế mà không có bồi hắn nương tử chẳng lẽ cãi nhau triệu vô địch đ ấ y lòng lập tức toát ra ý nghĩ này vậy nhưng thật sự là quá tuyệt hắn tương đối chờ mong dạ huyền trở về hắn cái này độc thân người liên minh bên trong đến mặc dù trong lòng vui mừng nở hoa trên mặt hắn lại bày ra một bộ ân cần biểu lộ trộm cắp địa tới gần tậu tử triệu vô địch một bàn tay đập vào người kia trên vai trong thanh âm tràn đầy giả tạo quan tâm làm sao không có cùng lão huyền cùng một chỗ chẳng lẽ là cãi nhau người kia chầm rãi q u a n người triệu vô địch nụ cười cứng ở trên mặt càng tử nhãn, nữ nhân n y c ù cố kiểu đáng u dài sợ chính là triệu vô địch vậy mà hoàn toàn nhìn không tấu nữ nhân này tu vi sâu cạn nếu biết do hắn như là tiên đế tu vi có thể để cho hắn nhìn không tấu hoặc là phạm nhân hoặc là ngượng ngùng nhận lầm người triệu vô địch gượng cười hai tiếng bước chân đã bắt đầu rút lui bản tọa đồng ý ngươi rời đi sao nữ tử lạnh lùng mở miệng âm thanh giống như vạn niên hàn băng một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên giáng lâm triệu vô địch chỉ cảm thấy hai đầu gối mềm lũn kém chút tại chỗ quỳ xuống trên đường người đi đường tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được c ố này áp lực vẫn như cũ lui tới h i ệ n nhiên cái này uy áp chỉ nhằm vào hắn một người triệu vô địch cái chán chảy ra mồ hôi lạnh trên mặt chất đầy cười lấy lòng tiểu nhân có mắt mà không thấy thái sơn m ạ o phạm ngài ngài đại nhân có đại lượng cái này nữ tử chính là từ ma giới đuổi theo cố ngộng ở trên cao nhìn xuống dò xét triệu vô địch người biết cố cựu tỷ ta triệu vô địch trong lòng hơi hồi hồi một chút. giọng điệu này làm sao nghe được giống như là bắt gian tới hắn con mắt hơi chuyển động lập tức lắc đầu không quen biết không quen biết đó là ai a nói dối ngươi vừa rồi xưng nàng là t ẩ u tử cố ngộng tay ngọc nhẹ giơ lên triệu vô địch lập tức cảm thấy hết hầu bị bàn tay vô hình bóc chặt triệu vô địch lập tức sáng tỏ cố ngộng cảnh g i i tiên đế cảnh đậu phộng triệu vô địch lúc này liền p h i ề n muộn hắn thủy tiện đi một chút liền gặp gỡ cái tiên đế vẫn là tính tình như vậy nóng này vẫn khí này cũng quá củ chối đi đi hắn thậm chí hoài nghi có phải là tuyền cơ cái t i ê cầu vật nguyện ý trên l ư n g đại nhân quả sửa lại hắn gần nhất khí vận. ta biết đạo lữ của nàng cho nên mới khu khu triệu vô địch hai chân cách mặt đất l i ề u mạng dãy r u ộ n lại không có ngay lập tức bại lộ thực lực chân chính chạy trốn đối phương là tiên đế cảnh mặc dù không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này nhưng nếu như ở trong thành động thủ cái này nho nhỏ lạc dương thành trong chớp mắt liền sẽ hủy diệt triệu vô địch tự nhận không phải người tốt lành gì nhưng làm việc còn có d a n h giới cuối cùng nghe đến triệu vô địch nhận biết cố cựu ưu, cố ngộng nhữ mày lực đạo trên tay lại không giảm trái lại còn tăng mang bản tọa đi tìm bọn họ nếu không ta mang ta mang tiền bối trước thả ta xuống triệu vô địch liên tục cất đầu cố ngộng từ l ệ n h một tiếng vung tay ra triệu vô địch ngã trên mặt đất vì phù hợp hắn hiện tại nhân thiết còn che lấy cái cổ ra vẻ há mồm thở dốc lao huyền cái tên vương bắt đảng ngươi mình ôm lấy nương t ử vui sướng để lao t ử ở chỗ này bị dày vò đừng có đùa hoa văn cố ngộng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn bản tọa có thể cảm ứng được bọn họ khí tức đột nhiên biến mất ngươi tốt nhất biết là chuyện gì xảy ra triệu vô địch trong lòng cái kia kêu một cái đáng a hắn đương nhiên đoán được gia huyền cái kia hôn đ ả n khẳng định là bầy kết giới tại cùng nương tự thân mật nhưng loại lời này có thể nói sao nói nếu là kích thích đến nữ ma đ ầ này sợ không phải tại chỗ muốn báo nổi giết người cái này bọn họ khả năng đi ngoài thành triệu vô địch đột nhiên chỉ hướng nơi xa đúng rồi bọn họ nói muốn đi nhìn lạc dương cảnh đêm có lẽ tại thành đông q u a n tinh đ à i cố ngậm lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn tử nhãn bên trong hàng quang lập l o ẹ thẳng nhìn đến triệu vô địch sau lưng phát lệnh dẫn đường đúng đúng đúng triệu vô địch túi đầu không lưng trong lòng lại tại tính toán làm sao thoát thân hai người hóa thành hai đạo cầu v ồ n g cấp tốc rời đi lạc dương thành triệu vô địch cố ý thả chậm tốc độ giả vợn h ư chỉ có nhân tiên cảnh bộ dạng theo bọc càng bay càng xa xung quanh dần dần bắt đầu hoang vu cố mộng đột nhiên dừng lại không đúng phương hướng này triệu vô địch thấy thế tốc độ đột nhiên tăng nhanh bản tọa để ngươi dừng lại cố mộng cầm thét một cái che trời đen trưởng hiện lên hướng về triệu vô địch đập xuống triệu vô địch trở tay vỗ một cái xe cái kia đen trưởng nhẹ nhõm đánh tan cũng không q u a y đầu lại tiếp tục chạy trốn a cố mộng kinh ngạc không thôi vừa rồi cái kia trưởng tuy nói chỉ dùng nhân tiên cảnh vị năng nhưng cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể ngăn cản người này có thể tùy tiện hóa giải tuyệt đối không đơn giản nàng không giấu giếm thực lực nữa tiên đế cảnh tu vi hoàn toàn phong thích quanh thân ma khí quần quận lúc trước là vì sợ bị tỷ tỷ phát hiện nhưng bây giờ nàng đã xác nhận triệu vô địch nhận biết cô cựu nàng cũng liền không sợ bị tỷ tỷ phát hiện về sau nàng tìm không được đối phương dám t r e o chọc bản tọa tự tìm cái chết triệu vô địch cảm nhận được sau lưng tăng vọt khí t ứ c trong lòng thầm mắng cái này bà đ i ê n quả nhiên là tiên đế lao huyền a lão huyền lão bà ngươi nhà đều là thứ gì quái vật hắn cũng không che giấu nữa tốc độ lại lần nữa tăng vọt trong chớp mắt liền kéo dài khoảng cách cố mộng cực kỳ hoảng sợ người này cũng là tiên đế mà còn tốc độ này thật nhanh cho dù là nàng sử dụng ra toàn lực nhưng khoảng cách giữa hai người cũng đang không ngừng tăng lớn phệ thiên ảnh ca trọng trước hoa cửu cố ngẫu hét vang một tiếng chỉ một thoáng bốn đạo khí tức khủng bố từ trong thành lạc dương phóng lên tận trời ma rơi tứ đại thiên vương tiếp vào triệu hoán lập tức chạy đến tri viện triệu vô địch nghe vậy nhìn lại lúc này trong lòng liền bắt đầu mắng lao huyền ta ít í t í t ngươi l ạ i r a năm vị tiên đế cùng lúc đó ngay tại trong thành nhà trọ nghỉ ngơi yên hà t i ê n tử cảm nhận được cái này đột nhiên xuất hiện năm đạo tiên đế cảnh khí tức cùng với triệu vô địch năm vị tiên đế triệu vô địch lại tại làm cái quỷ gì chẳng lẽ tiên giới đám người kia phát hiện triệu vô địch chạy trốn tới nhân giới đến tìm hắn báo thủ tất nhiên là việc quan hệ triệu vô địch vậy liền không sao tiên hà tiên tử lại lần n ữ a ngủ vì vậy triệu vô địch l i ề u mạng chạy trốn đi theo phía sau năm vị ma giới đại lão lục đạo lưu quang vạch qua bầu trời đêm doa đến ven đường tu sĩ nhộn nhịp tranh né lão huyền cứu mạng a người tiểu di tử dẫn người tới b ắ t gian triệu vô địch một bên chạy một bên ở trong lòng tiêu dên mà cùng thời khắc đó gia huyền đang củng cố cứu u tại nhà trọ bên trong anh, anh em em hoàn toàn không biết chính mình hảo hình đệ đang bị người truy sát đây chính là bản đại ra đường chạy trốn chương hai mươi tám đây chính là bản đại ra đường chạy trốn ẩm ẩm trên bầu trời lôi vân lan lộn trên trăm đạo tráng kiện lôi phạt giống như như cự long tại tầng m â y bên trong xuyên qua thiên đạo tức giận lục đạo tiên đế khí tức tại nhân giới không chút kiên kỵ phong thích đây quả thực là tại đánh nó mặt giang giác. một đạo thiên lôi đánh xuống chạy thẳng tới triệu vô địch đỉnh đầu mà đến ôi ta đi triệu vô địch hú lên quái gì, thân hình loại lên lôi đỉnh cùng hắn sượt qua người sẽ mặt đất đánh ra một cái trăm trượng hồ sâu lao hình nói điểm lý được không ta đây không phải là bị người truy nha dưới tình thế cấp bách mới bại lộ thực lực sao ngươi cho rằng ta nghĩ a triệu vô địch ngẩng đầu đối với bầu trời hô h i a n h đáp lại hắn lại làm ấy đạo thiên lôi triệu vô địch bị môi được ngài tiếp tục b ổ ta tiếp tục chạy đồng dạng bị lôi đình chiếu cố còn có phía sau đổi u s á t không vương cố mộng năm người nhưng những này lôi đình b ổ vào trên người bọn họ liền cùng gãi n g ứ a giống như sáu người căn bản không để ý tới cái này thiên đạo trừng phạt đến bọn họ cảnh giới này hoặc nhiều hoặc ít cùng thiên đạo từng quen biết người quen cũ đây không phải là người b ầ ngươi ta chơi ta hay không liên quan cố mộng đại nhân người kia là ai ảnh ca từ phía sau đổi kịp cố n g ộ n g nàng tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền c ù n g cố n g ộ n g sóng vai mà đi không rõ ràng nhưng người kia nhận biết tỉ tỉ ảnh ca người tốc độ nhanh nhất đi ngăn lại hắn tuân mệnh ảnh ca thân hình thoát một cái cả người hóa thành một đạo màu đen lưu quang tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần nàng vốn l à ám ảnh nhất tộc trời sinh n g am h i ể u ẩ n nấp cùng tốc độ giờ phút này toàn lực thi triển cùng triệu vô địch ở giữa khoảng cách cấp tốc giúp ngắn ta dựa vào triệu vô địch nhìn lại doa đến hải hùng kếp vía chỉ thấy một cái nữ từ áo đen giống như quỷ mị đuổi theo tốc độ kia quả là nhanh đến quá mức lại có người có thể theo kịp tốc độ của hắn bao nhiêu năm chưa từng có qua như vậy người tài rồi xúc đ ị a thành thốn triệu vô địch hét lớn một tiếng dưới chân không gian vật mẹo một bước phóng ra chính là vạn giảm xa đây là chiêu bài của hắn thần thông một trong có khả năng tại tu hành giới sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy không có điểm bản lĩnh thật sự kèm thân sớm bị những tên kia đánh chết nhưng mà làm hắn khiếp sợ là sau lưng cô gái áo đen kia vậy mà cũng sử dụng ra cùng loại thần thông như bóng với hình ảnh ca cả người hóa thành một đạo hát ảnh giống như giỏi trong xương theo đuổi không bỏ không kém chút nào hắn xúc đ i ệ thành thốn thần thông cái này nương môn lai lịch gì thế mà có thể theo kịp lão tử xúc địa thành thốn lần này có thể khổ phía sau cố mộng bốn người bọn họ trơ mắt nhìn về phía trước bóng lưng của hai người chỉ có thể l i ề u mạng đuổi theo nhưng vẫn là bị càng vùng càng xa thiên tiêu phía trước thế mà còn không dùng toàn lực trọng trước chừng to mắt khó có thể tin phệ thiên sắc mặt tâm trầm loại này tốc độ ta chưa từng nghe thấy họa k i ự u thì là cười hì hì nói nam nhân này thật nhanh ta rất thích cố mộng đầy mặt tâm trầm gắt gao nhìn chằm chằm phương xa triệu vô địch chờ ảnh ca bắt được hắn nhất định muốn thật tốt dạy dỗ một cái cái này vô lễ tri đồ triệu vô địch một bên chạy một bên quay đầu hô uy mỹ nữ khắc truy ta rồi cái này rừng núi hoa n g vắng chúng ta cô nam quản ữ chuyến đi đối ngươi thanh danh nhiều không tốt nếu không chúng ta ngày khác lại hẹn tự tìm cái chết ảnh ca quát lạnh một tiếng tay ngọc vung lên ảnh sát trong chốc lát vô số màu đen sợi tơ từ hư không bên trong hiện lên như cùng sống vật đan vào thành một tấm tre trời l ư ớ i lớn sẽ phạm vi ngàn giảm toàn bộ bao phủ càng đáng sợ chính là cái lưới này vậy mà có thể giam cầm không gian triệu vô địch xúc đ i ệ thành thốn lập tức mất hiệu lực triệu vô địch đành phải lần thứ hai thi triển một cái khác thần thống điện quang thần h à n h bộ dưới chân của hắn kim quang trợ hiện cả người gần như hóa thành một cái bóng mở đúng là lồng giam tạo thành phía trước trốn ra cái này ngàn giảm phạm vi chạy thoát triệu vô địch vẫn không quên quay đầu trả phúng nữ hải tử như thế hung cẩn thận không gả ra được điện quang thần hành bộ người là triệu vô địch cái k i a tiên đế x ỉ nhục ảnh ca lập tức nhận ra một chiêu này phân biệt ra thân phận của đối phương nha không nghĩ tới tiểu gia ta nổi danh như vậy không đúng cái gì gọi là tiên đế x ỉ nhục vậy cũng là ô danh còn không biết mỹ nữ quý tính đâu thấy đối phương nhận ra mình thân phận triệu vô địch cũng không ngoài ý mớn điện quang thần hành bộ là chiêu bài của hắn thần thông mà còn đặc thù quá rõ ràng lòng b à n chân bước lên kinh quang ám ảnh chủ t ể ảnh ca ảnh ca báo danh gia kiên kỵ ma giới tứ đại thiên vương một trong triệu vô địch kinh hãi có thể ra lệnh cho bốn người bọn họ trừ cố c ử u h u cái này ma hoàng sợ rằng c h ỉ có thể là ma giới đại tổng quản cố c ử u h u mội mội lại là ma giới cái kia kinh khủng đá phủ ma giới đại tổng quản người nào lại nghĩ tới ma giới người thứ nhất cùng người thứ hai lại là một đôi tỷ mội triệu vô địch biết được cái này bí mật về sau hít sâu một hơi chật lại nổ nước bật lên ma hoàng cùng tiên tôn đến nhân giới n g h ỉ phép coi như xong các ngươi năm người này cũng tới nho nhỏ một cái nhân giới c h ư a không nổi ngươi bọn họ những này đại phờ ta có ta một cái thai họa nhân gian là đủ rồi triệu vô địch khóc không ra nước mắt theo triệu vô địch thi triển điện quang thần hành bộ đồng thời ảnh ca cũng sử dụng ra một cái khác thần thông hai người khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì không thay đổi mặc dù triệu vô địch không vung được ảnh ca nhưng nàng cũng không đuổi không kịp hắn hai người một đuổi một chạy đã qua ngày đêm triệu vô địch ngoài miệng không ngừng các loại lặng lơ lời nói hết bài này đến bài khác ta sớm cùng lão huyền nói qua nữ hải từ một khi truy ta liền sẽ không dừng lại hắn luôn là không tin đáng tiếc ca đáng tiếc xinh đẹp như vậy một nữ t ử truy ta hắn lại không nhìn thấy dù là tứ đại thiên vương bên trong tỉnh táo nhất ả n h ca cũng nghe được lông mày chực nhảy hắn không thể một bàn tay đập chết cái này miệng tiện ra hỏa nhưng cái này triệu vô địch tốc độ quả thực không thể tưởng tượng đột nhiên triệu vô địch cảm giác thân thể chầm xuống tốc độ không tự chủ được chậm lại hắn tập trung nhìn vào phía trước đã không đường có thể đi chỉ có một mảnh hư vô hữu nội đây là chân trời góc biển ngay có cực h ạ n biển có phân cối cái gọi là chân trời góc biển tại chỗ này tất cả đều nên đón điểm cuối cùng lại không con đường phía trước có thể nói lại hướng phía trước một bước chính là thế giới bên ngoài triệu vô địch trận tròn mắt cái này chân trời góc b i ể n chính là nhân giới phân c h ố i lại hướng phía trước chính là thế giới hàng rào hắn chiếu cố lấy trào phúng ảnh ca vậy mà quên chuyển hướng một đường chạy đến tuyệt lộ đến rồi thế nào không tiếp tục chạy trốn ảnh ca âm thanh từ phía sau chuyển đến vẫn bình tĩnh không vận sóng nhưng triệu vô địch xác thực cảm nhận được châm t r ọ c ý vị phía trước cười nạo có nhiều vui sướng giờ phút này trong lòng liền có nhiều khổ cực khu cụ triệu vô địch gượng cười hai tiếng sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh xoay người lại cái tia ảnh ca nói triệu vô địch nghe xong lập tức liền không vui truy liền truy làm sao còn thân thể công kích nói muốn đánh liền đánh khắc vũ nhục lão tử an ta một quyền vô địch quyền triệu vô địch đột nhiên bạo khởi một quyền đánh phía ảnh ca mặt ven đường không gian và mèo đại đạo tránh né mũi nhọn chiêu này bất phàm không thể lấy mạnh kháng ảnh ca nhanh lùi lại hai người sượt qua người nhưng mà chỉ trong nháy mắt triệu vô địch đột nhiên nết miệng cười một tiếng ha ha bị lừa rồi đi đây chính là bản đại ra đường chạy trốn chương 29, i h tiên đế x ỉ nhục triệu vô địch thật đ i ể u chương 29, i h tiên đế x ỉ nhục triệu vô địch thật đ i ể u nào có cái gì ven đường không gian và mẹo đại đạo tránh né mũi nhọn hắn một chiêu này vô địch quên bất quá là nhìn qua dọa người mà thôi trên thực tế cũng liền tiên đế tiện tay một kích tiêu chuẩn Bất quá vì nói tóm lại triệu vô địch đối vô địch quyền yêu cầu chính là chiêu thức kia nhất định muốn cực kỳ dọa người danh tự nhất định muốn cao đại thượng để người ngay xong gặp một lần liền trong lòng sinh ra sợ hãi chưa cho hắn trốn đi chạy thời gian dù sao đánh nhau cái này cùng một chỗ có dạng huyền chỉ cần triệu vô địch có thể chạy mất sau đó tìm tới d ạ n huyền đến giúp mình lấy lại danh dự là được rồi liên tại hắn chuẩn bị lại lần nữa thi triển điện quang thần hành bộ c h u ẩ n đi lúc lại phát hiện ảnh ca đứng tại chỗ không n ú p đích khoe miệng thậm chí còn mang theo một tia cười lạnh không thích hợp triệu vô địch trong lòng hơi hồi hộp một chút ẩm hắn vừa mới chuyển quá mức cả khuôn mặt liền đụng phải một đoàn mềm dẻo đến cực điểm vật thể cái kia xúc cảm cái kia có giãn triệu vô địch cả người đều bị đẩy lùi đi ra tại trên mặt đất lăn tầm vài vòng mới dừng lại a thật thô lỗ a cái xốp giòn đến trong sương mê người âm thanh truyền đến triệu vô địch che mũi ngẩng đầu nhìn lên lập tức máu mũi phun mạnh chỉ thấy một cái áo không đủ che thân tuyệt sắc nữ t ử chính túi người nhìn xem hắn da thịt như mỡ dê trắng tinh tinh tế nạo nhân hai ngọn núi để hắn chuyển không ra ánh mắt cặp kia hồn siêu phách lạc con mắt chính nhận ý đưa tình địa nhìn chăm chú lên hắn cực kỳ mê người hắn vừa rồi xếp lên không phải là độc thân tám trăm năm triệu vô địch chỗ nào còn chịu được muốn cùng người ta chơi một chút sao hoa k i ự u liếm môi một cái lộ ra si mê biểu lộ tốt tốt triệu vô địch vô ý thức liền muốn gật đầu thật sự là đẹp mắt ta cực kỳ hung tráng nhưng ngay lúc đó một cái giật mình kịp phản ứng. không đúng đây con mẹ nó chính là ma giới tứ đại thiên vương một trong ma nữ họa c ử u a trong truyền thuyết b ị ma nữ nhân này không đụng tới ta dựa vào triệu vô địch luống cuống tay chân che lại cái mũi mị nữ ta có chuyện thật tốt nói đừng động thủ động ước phốc phốc nhân gia còn không có động thủ đâu họa c ử u che miệng cười khẽ đúng lúc này một bàn tay lớn từ phía sau nắm chặt họa c ử u cổ áo giống sách m è o con đồng dạng đem nàng nhấc lên đừng làm rộn cố ngộng đại nhân rất tức giận phệ thiên mạt â m chầm nói triệu vô địch lúc này mới phát hiện chính mình đã bị bao bọc vây quanh cố ngộng một bộ áo đỏ từ nhãn bên trong lên cơn giận dữ gần như muốn đem triệu vô địch xé nát trọng trước một thân áo xanh đỏ rực tóc dài không gió mà bay trông rất đẹp mắt ảnh ca vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc họ o cựu bị phệ thiên sách theo vẫn không quên đối hắn vứt bị nhãn triệu vô địch nhìn trước mắt bốn người này trong lòng ngỡ ra mồ hôi lạnh hắn xem như là thấy rõ chính mình gần nhất vận khí thật sự là quá s u i xèo ma giới tứ đại thiên vương tăng thêm ma giới đại tổng quản cố ngậu cái này đội hình quả thực quá kinh khủng trong lòng của hắn âm thầm hối hận sớm biết liền không đến nhân giới gây chuyện chơi con lửa triệu vô địch trong lòng teo trên lao huyền a lao huyền ngươi tiểu di tử dẫn người tới bắt gian cuối cùng hỏi một lần cố c ử u ú ở đâu cố n g ậ u lạnh lùng lên tiếng ta nói đ ạ i tỷ ngươi tìm người ta hai phu thê làm gì sẽ không phải là nghĩ hoành đao đoạt tai a mặc dù lao huyền tên kia giải đến là so ta kém như vậy một chút xíu nhưng nhân g i a đã danh thảo có chủ triệu vô địch tiện hề hề địa trả lời tính toán dùng t r e o chọc đến làm dịu bầu không khí làm càn cố mậu cầm thét một tiếng nàng nhất không nghe được người khác cầm tỵ tỷ nói sự tình người này lại dám ai ngờ nàng lời còn chưa nói hết triệu vô địch đột nhiên bịch một tiếng quỳ xuống lấy đầu đập đất tiểu di t ử đại nhân tha mạng cái này một cuốn g họng đem năm người đều kêu bừa dối đương đương tiên đế lại còn nói quỳ liền quỳ cái này thao tác cũng quá thuần thục đi triệu vô địch một cái nước mũi một cái nước mắt địa khóc lóc kể lệ kỳ thật tiểu nhân cũng không biết bọn họ cụ thể ở đâu chúng ta vừa vào thành liền phân đến rồi chúng ta vừa vào thành liền tách ra tiểu nhân câu câu là thật thiên địa c h ứ n g g i a m a c ầ u các vị đại nhân tha tiểu nhân một mạng nói xong phanh phanh phanh địa đập ngầng đầu lên đem mặt đất đều đập ra với d ạ n ma dới năm người tổ hai mặt nhìn nhau đều bị con hàng này vô xỉ trình độ khiếp sợ đương đương t i ê n đế nói quỳ liền quỳ r a mặt này sợ là so ma giới tường thành còn d à i thật lâu ảnh ca mới yếu đất nói không hổ là t i ê n đế bên trong bại hoại là đúng vậy ta triệu vô địch chính là tên bại hoại cắt bã liền các vị đại nhân tha tiểu nhân một mạng triệu vô địch hoàn toàn không quan tâm cái gì vấn đề mặt m ũ i bởi vì cái gọi là đại trượng phu có thể dỗi có thể khuất phục cho nên ý của ngươi là chúng ta đuổi ngươi lâu như vậy kết quả ngươi cái gì cũng không biết cố mộc nhau mắt lại âm thanh lạnh đến dọn người triệu vô địch liên tục gật đầu cái kêu, kêu một cái thành khẩn vậy ngươi chạy cái gì cố n g ậ n g r ă n g cắn miến răng cũng bởi vì triệu vô địch đ ồ ngu này lãng p h í nàng thời gian dài như vậy tỷ tỷ nói không chừng lại chạy triệu vô địch một mặt vì khuất tiểu di tử đại nhân ngài thế nhưng là tiên đế a ta có thể không chạy sao tốt tốt tốt ha ha ha ha cố n g ậ n giận g dữ sinh cười tứ đại thiên vương lập tức toát ra mồ hôi lạnh không hẹn mà cùng lui lại nửa bước triệu vô địch ngươi là nhân vật thế mà đem đại tổng quản tức dẫn đến loại này trình độ nếu biết rõ lần trước có cái không có mắt ma tướng chọc cố mậu sinh khí hiện tại mộ phần cỏ đều cao bá trượng cho ta đánh cố mậu hạ lệnh đ á từng từng nghiến nghiến phải t tứ đại thiên vương cùng têu lên đáp cảm ơn tiểu di từ đại nhân tham mạng triệu vô địch lớn tiếng dập đầu quỳ xuống đất nói cảm ơn chỉ cần không đánh đến tàn phế chết mặt khác đều dễ nói cố ngậu nghe vậy dừng lại đột nhiên quay đầu chính là một trường vô bên dưới một trường này nén giận mà ra uy lực kinh người tứ đại thiên vương vội vàng n g tránh sợ bị thay bay vạ gió vê anh triệu vô địch vị trí lập tức bị đánh ra một cái vạn trượng hố to cố ngậu xuất này một khí tâm tình cuối cùng tốt hơn một chút nàng trình lý một cái váy áo tự đủ không thể mang theo ý xấu tình cảm đi gặp tỉ, tỉ. chờ cố ngậu đi xa tứ đại thiên vương xông tới hoa ngồi tại bờ hố, nâng cầm lên tò mò hỏi uy ngươi thật không biết ma hoàng đại nhân ở đâu ta thật chỉ biết là hai người bọn họ trong thành ta nếu là biết đã sớm mang các ngươi đi lão huyền cái kia hỗn đản vừa vào thành liền lôi kéo tức phụ chạy đem ta một người ném ở trên đường triệu vô địch từ trong hố b ò ra ngoài vỗ vô, vô đất trên người bớt nói nhảm đại tổng còn nói muốn đánh đến ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác trọng trước quanh thân đốt lên á m hồng s ắ c hỏa diễm ảnh ca thân hình từ bóng tối hiện lên nàng khuôn mặt tươi đẹp việt luân lại lạnh lùng như băng con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy thời điểm chạy trốn không phải rất phách lối sao ảnh ca khỏe môi khánh nết lộ ra một tia hiếm thấy t i ế u ý còn lại ba vị thiên vương t h ấ y thế chấn động vô cùng liền xưa nay lãnh lược băng sơn ảnh ca cũng t ứ c giận tiên đế xỉn đục triệu vô địch thật điều chờ một chút triệu vô địch đột nhiên giơ hai tay lên ta có cái đề nghị chúng ta giả vờ đánh qua được hay không các ngươi trở về liền nói đã đem ta đánh nửa chết nửa sống ta cam đoan phối hợp diễn kịch triệu vô địch xoa xoa tay một mặt cười lấy lòng tứ đại thiên vương nhắc nhau sau đó v o a anh a điểm nhẹ đừng đánh mặt tha mạng a ta sai rồi ta biết sai trong lúc nhất thời chân trời góc biển vang lên tiếng kêu thảm thiết thế lương cùng lúc đó ngay tại lạc dương thành nào đó nhà trọ dạ huyền đột nhiên hát hơi một cái phụ quân làm sao vậy trong ngực cố c ử u hữu hỏi hắn nuốt vớt cái mũi luôn cảm giác có loại linh cảm không lành mặc kệ ngủ đi dù sao hắn đường đường tiên tôn liền tính trời sập xuống cũng có năng lực chống đi tới sợ quả trứng ẩn a cố c ử u hữu ngọt ngào lên tiếng hướng trong ngực hắn chui chui chương ba mươi có tiền chính là đại gia chương ba mươi có tiền chính là đại gia gia huyền lại lần nữa mở mắt ra lúc đã là buổi trưa bà khắc hắn có chút n h ư đầu bên cạnh vẫn như c ũ là thân ảnh quen thuộc kia cố cựu an tính nằm trong ngực hắn hô hấp đều đặn đang ngủ say d ạ h u y ề n khoe miệng không tự d ắ t trên mặt đất dương dạng n à y sáng sớm hắn đã mong đợi hơn mấy trăm năm tại tiên giới thứ ba trăm năm hắn liền đã chán ghét loại kia v ư ờ n k ẻ nhàm chán sinh hoạt khi đó hắn đã là tiên đế cảnh giới hắn bắt đầu nghi hoặc tu hành đến cùng là vì cái gì mỗi ngày tu luyện tu luyện lại tu luyện có thể cuối cùng đâu hắn phát hiện chính mình hình như lạc mất phương hướng hắn đình chỉ tu luyện bởi vì trên đời đã không người có thể cùng hắn được đuổi mãi đến ngày ấy hắn gặp một cái kỳ quái nam nhân người kia một bộ áo trắng tựa như quen mời hắn ngồi tại trong đình đối diện không khách k h í chút nào triển khai một bộ v ă n cờ bọn họ hạ hai v ă n cờ cùng một v ă n cờ các cầm đen trắng một lần dạ huyền một mở một cóng cuối cùng tòa kia bình thường cái đình bởi vì lây dính bọn họ ý cảnh cùng khí thức lại thành về sau nghe tiếng tiên giới nhất k huyết bao hám đỉnh trước khi chia tay người kia chỉ nói một câu đi nhân giới à cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ gặp phải một cái để ngươi sinh hoạt thay đổi đến có ý nghĩa người vì vậy dạ huyền rời đi tiên giới nhân gian trằn trọc trăm năm về sau thật gặp cố cựu lần sau gặp được tên kia phải hảo hảo nói tiếng cảm ơn Dạ h u y ề n nhẹ nhàng mơn trớn cố cửu lũ sợi tóc ở trong lòng lầm nhầm ẩn a trong ngực bộ dáng đột nhiên giật giật phát ra một tiếng hồn nhiên giọng núi cố cửu lũ chậm rãi mở ra thử nhãn con luôn ngủ nhìn dạ huyền một cái lập tức hướng trong ngực hắn chui chui phu con sớm đều b u ổ i trưa còn sớm Dạ huyền bật cười cố cửu lũ hừ một tiếng đem mặt trôn ở trước ngực hắn h à m hồ nói lại ngủ một chút Dạ huyền cưng t r i ề u địa ôm sát nàng tuy ý nàng trong ngực mình nằm b dạng này thời gian hắn nguyện ý vĩnh viễn tiếp tục kéo dài mãi đến bóng mặt trời ngã về tây cố cửu mới rốt cục ngẫu ngủ đến thật là thoải mái nàng rụi rụi con mắt tóc bạc rối bời địa vịt lên nổi bật lên tấm kia tuyệt mị khuôn mặt nhỏ càng đáng yêu như người dạ huyên mỉm cười mà nhìn xem nàng ánh mắt nhưng dần dần thay đổi đến nóng v ỏ n g cố k i ự u ưu theo hắn ánh mắt túi đầu xem xét lập tức đỏ bừng mặt tối hôm qua tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt nàng lại quên chính mình hiện tại còn không mảnh vải che thân nhìn đủ rồi chưa nàng cơ lấy cái gối liền hướng dạ huyền đập tới c á o giận nói dạ huyên nhẹ nhõm tiếp lấy cái gối cười đến càng phát ra ý không có lưu manh cố cựu u gắt một cái vội vàng mở ra t nó tay nhỏ bé của nàng tại từng kiện hoa phục ở giữa lưu luyến trong miệng còn nói lẩm bẩm cái này không được cái này trước mặt ngày không sai biệt lắm cái này quá xinh đẹp gia huyên nhìn đến b u ồ n c ư ờ i đem nàng kéo về trong l ự c nương tử lại như thế chọn đi xuống ngày có thể lại muốn đen hắn ấm áp bàn tay lớn tại nàng bên hông nhẹ nhàng v ố t ve chọc cho cố cửu u một trận run dày được rồi ta đã biết cố cửu u hào nao nắm tóc cuối cùng chọn kiện màu đỏ váy dài chạy t i ề n máy bên hông một màu đỏ sầm dây lụa càng nổi bật lên nàng da thịt trắng hớt tuyết v à n g h o tinh tế sau khi mặc trình tề nàng ngồi đến trước gương đồng. c ẩ n thận tưởng tận xem xét chính mình dung nhan trong gương nữ tử khuôn mặt như vẽ tử nhãn lưu chuyển ở giữa tự mang bà phần quyến rũ nàng nhẹ nhàng ngân trấn khỏe mắt xác nhận hoàn m ị phía sau mới kêu phu quân tới giúp ta trải đầu dạ huyền đi đến phía sau nàng thành thạo vì nàng trải vớt lên tóc bạc coi lại tóc mai hôm nay muốn đi chỗ nào dạ huyền vì nàng châm bên trên một chi đỏ châm thuận miệng hỏi cố k i ể u h u nghiêng đầu nghĩ không biết tùy tiện dạo chơi đi đều theo nương tử huyền tại nàng trong tóc rơi xuống hôn một cái hai người ra khỏi phòng vừa mới xuống lầu đã nhìn thấy nhà trọ lao bản cái kia một bộ có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc vui mừng gián dấp ra huyên ngược lại là thản nhiên đối mặt cô i ử u h u có chút ngượng ngùng túi lầu xuống tránh ra tránh ra đột nhiên trên đường một trận ồn ào đánh gây hai người ấm áp thời gian chỉ thấy mấy cái đại hán vạm vỡ mở đường phía sau đi theo đỉnh đầu lộng lấy c ố kiệu màn kiệu bên trên theo lên kim tuyến người qua đường nhộn nhịp né tránh có cái bán đồ chơi làm bằng đường lao hán động tác hơi chậm liền bị một cái đại hán đẩy ngã trên mặt đất đồ chơi làm bằng đường vùng đầy đất đó là ai a như thế phết lối cô cửu h u cau mày nói bên cạnh bán hàng cô nương là người nơi khác ca đó là vương gia c ú t i ệ u vương gia thế nhưng là lạc dương có thể đếm được trên đầu ngón tay phu thương liền hướng bên trong một số đại nhân đều muốn cho bọn họ b à phần mặt núi dạ huyền cười lạnh một tiếng ngón tay khẽ nhúc ních cái kia c ú t i ệ u đột nhiên một cái s ố c này bên trong t r u y ề n đến ôi một tiếng giống như là có người ngã chó ăn cướp cô i ể u u che miệng cười khẽ lôi kéo dạ huyền tiếp tục đi lên phía trước chuyển qua mấy cái góc đường trước mắt sáng tỏ thông suốt nơi này cửa hàng san sát t ớ lụa châu đó đổ trang sức cái gì cần có đều có cô cửu ánh mắt sáng lên một cửa tiệm cửa ra vào bất ngờ mang theo cầm tú các bi ra vào đều là quần áo ngăn nắp p h ụ nhân tiểu thư hai người vừa đi đến cửa ra vào chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tranh chấp tâm thanh cái này thất gấm hoa rõ ràng là ta trước nhìn chúng một cái váy vàng thiếu nữ tức giận nói cái kia thiếu nữ ước chừng mười sáu tuổi mắt hạnh má đào bên h ô n g đeo lấy một cái thanh ngọc xem xét chính là đại h ộ nhân gia tiểu thư đứng đối diện cái phục trang đẹp đẽ phụ nhân khinh thường hứ một tiếng tiểu nha đầu phía tử biết cái này thất vải bao nhiêu linh thạch sao liền ngươi cũng xứng trưởng quỹ cho ta bậc lại trưởng quỹ tình thế khó xử phụ nhân này đúng là khách quen nhưng cái tiết thiếu nữ nhìn xem cũng không giống người bình thường cô nương bao nhiêu tiền thà ra gấp đôi cô cửu u lôi kéo d ạ huyền đi vào trong nhà thản nhiên nói tất cả mọi người quay đầu nhìn hướng bọn họ khá lắm khuynh quốc khuynh thành gia nhân cô cửu u một bộ áo đỏ tóc bạc như tuyết từ nhãn lưu chuyển ở giữa tự mang bà phần uy nghi bên cạnh nàng nam tử cũng là hào hào xinh đẹp phụ nhân kia trên dưới lập tức bị hai người dung mạo kinh sợ nhưng trên dưới quan sát cô cửu u cùng d ạ huyền quần áo bằng ánh mắt của nàng căn bản nhìn không ra đường vậy cũng chỉ có một loại khả năng rất phổ thông phụ nhân lập tức cười nhạo nói ở đâu ra nghèo kết hủ lầu cũng dám ở cái này sung rộng cái này thất cấm hoa muốn một trăm cái hạ phẩm linh thạch lạc dương thành là đại hạ vương t r i ề u thủ đô một chút xa xỉ phẩm chỉ có dùng linh thạch mới có thể mua đến cũng tỉ như nói tên này phụ nhân cùng vị kia váy vàng thiếu nữ coi trọng cái này thất cấm hoa nơi phát ra thật không đơn giản cũng phải cần săn giết ngự linh cảnh yêu thú mây dệt linh nệ mới có thể được tới vậy ta ra hai trăm cái cố c ử u u nói trưởng quy t r ậ n cả mắt lên cái này vị này tiểu thư ngài chờ ta cái này liền cho ngài bọc lại phụ nhân kia sắc mặt tái xanh cắn răng nói ta ra hai trăm mười cái một ngàn. cố cựu hữu lại nói trong cửa hàng một mảnh xôn xao t r ư ở n g quỹ cấp tốc sẽ gấm hoa ôm đưa cho cố cựu hữu rất sợ nàng đổi ý đến mức phụ nhân kia khách quen thì thế nào khách quen cái dám dùng có tiền chính là đ ạ i g i a phụ nhân kia ý thức được đá trúng tiếp bản s á m xị đi Dạ huyền tự giác lấy ra linh thạch đưa cho t r ư ở n g quỹ tiếp nhận gấm hoa t i ể u muộn bội đưa ngươi cố cựu hữu sẽ gấm hoa đưa cho váy vàng thiếu nữ nàng không ngớ nhất loại này ý thế hiếp người địa bộ năm đó nàng mới vừa xuyên qua tới cũng không có ít chịu bực này khí cái này cái này quá quý giá ta không thể mớn váy vàng thiếu nữ vội vàng xua tay cự tuyệt một ngàn cái linh thạch mặc dù đối với nàng mà nói một ngàn linh thạch không phải bao lớn kim lệch nhưng nàng cùng cố c ử u h u chỉ là bèo nước gặp nhau khó đảm bảo để người không lòng sinh n g h i hoặc ta nói đưa n g ư ờ i liền đưa n g ư ờ i cố c ử u h u cũng mặc kệ tâm tư của thiếu nữ dù sao nàng linh thạch còn nhiều chương ba mươi mốt đêm ca ca thực sự yêu thương cố tỷ tỷ chương ba mươi mốt đêm ca ca thực sự yêu thương cố tỷ tỷ a cái này nếu không ta trả tiền cho người đi lợi gì trả tiền còn kêu đưa sao tốt ta đa tạ tỷ cố cựu u căn bản không cho nàng cơ hội cự tuyệt hạ thanh giao đành phải không ngừng cảm kích hướng cố cựu u nói cảm ơn hạ thanh giao nâng cái kia thất dùng trăm viên linh thạch mua gấm hoa nàng len lén đánh giá trước mắt chuyện này đối với b í c nhân vị tia tóc bạc tử nhãn tỉ tỉ đẹp đến nỗi không giống phạm nhân còn bên cạnh dạ ca ca càng là khí độ bất phảm trong lúc giơ tay nhấc chân tự mang một cốt tiên khí Dạ a huyên nhìn xem cố cựu u một mặt đắc ý răng r ấ p khoe miệng không tự giác trên mặt đất dương trong lòng thầm nghĩ nàng phía trước có phải là tại không trở thành ma hoàng phía trước thường xuyên gặp phải loại này bị người Cố cửu xuyên qua tới t h ờ i điểm, vậy n h ư n g thật sự củng không không h có có cố kiểu n ưu n Vang, g một không có khả năng một mực ở tại nhà trọ dù sao cũng phải có cái an ồn chỗ ở có cái nhà của mình tỷ tỷ muốn mua nơi ở sao hạ thanh giao nghe nói như thế ánh mắt sáng lên vội vàng hỏi nói Ơn, ta cùng phu quân vừa tới lạc dương tính toán chọn lựa một chỗ chỗ ở cố k i ử u h u cười đáp lại nói vừa vặn hạ thanh giao hưng phấn địa v ô xuống tay trên mặt tràn đầy kích động nụ cười ta đối trong thành lạc dương nơi ở hết sức quen thuộc liền để ta cho các ngươi dẫn đường đi thuận tiện cho tỷ tỷ các ngươi giới thiệu một chút bản xứ đặc sắc cũng coi là ta đối với các ngươi một điểm tâm ý hạ thanh giao đang lo không biết làm sao cảm kích cố k i ử u h u cùng d ạ o về đâu lần này xem như có cơ hội vậy liền làm phiền ngươi cố vừa cười vừa nói tiểu nha đầu này còn thật nhiệt tình cũng không hưởng công nàng mua xuống cấm hoa đưa nàng có cái bản địa hướng đạo quả thật có thể tiết kiệm không ít thời gian vậy lên i phiền phức cô đ ư ơ n g dạ huyền cũng lễ phép nói đi theo ta đi tỉ tỉ ta nhất định có thể cho các ngươi tìm tới một cái hài lòng nơi ở hạ thanh giao vô hơi có vẻ bằng phảng bộ ngực tràn đầy tự tin bảo đảm nói ba người đi tại lạc dương đầu đường lập tức thành tiêu điểm cố kiểu u giống như thiên nữ hạ phàm một bộ áo đỏ đẹp để cho người ta ngạt thở dạ huyền thì giống như trích tiên nhân những người đi đường nhộn nhịp bừng chân đám nam tử nhìn qua cố k i u u mắt lom lom các nữ tử thì đối dạ huyền liên tiếp ghém ắ t đám nam tử trong mắt tràn đầy ghen ghét cùng không tam lòng vì cái gì dạ huyền có thể có như thế khuynh quốc k h y n h thành bạn gái có thể lại không thể không thừa nhận hai người này đứng chung một chỗ quả thực là trời đất tạo nên một đôi các nữ tử đồng dạng không cam lòng vì cái gì cố k i ự u ưu có như thế anh tuấn bạn trai trong lòng âm thầm toán trách vận mệnh bất công ta gọi hạ thanh giao còn không biết tỷ tỷ cùng ca ca kêu cái gì đâu hạ thanh giao tự báo danh tự về sau tò mò hướng hai người hỏi ta gọi cố k i ự u ưu hắn là dạ huyền cố k i ự u ưu kéo dạ huyền cánh tay khoe miệm mỉm cười cố tỷ tỷ thật sinh đẹo a cùng dạ ca ca thật sự là quá xứng đôi hạ thanh giao từ đ ấ y lòng tán thưởng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nghệ tị lời này nghe đến cô c ử u lũ tâm hoa nộ phóng liên đ ố i lấy nhìn tiểu nha đầu này càng thuận mắt lên nơi này là hoàng bảo đường phố lạc dương phồn hoa nhất địa phương hạ thanh giao chỉ vào một đầu cửa hàng san sát khu phố thuộc như lòng bàn tay chân bảo các đăng dược thiên công phường pháp khí còn có nàng đột nhiên hạ giọng thần thần bí bí đ i ệ u nói b ấ t quá đáng giá nhất đều tại chợ đen đấu giá hội bên trên ta biết được nha gia huyên nhẹ nhàng cười một tiếng tiểu nha đầu này hiểu được còn thật nhiều xem ra cũng không phải người bình thường chuyển qua mấy con phố mùi thơm nước mũi mà đến hạ thanh giao hưng phấn giới thiệu đây là thức ăn ngon đường phố t r ư n g nhớ thịt vịt nướng lý ra canh thịt dê vương bà đậu hữu não a nàng đột nhiên che miệng lại liếc trộm một cái dạ huyền cùng cố kiểu h u sợ chính mình lời nói quá nhiều chọc người phiền cố kiểu h u lại hứng thú đợi chút nữa nhìn xong phòng ở dẫn chúng ta đến nếm thử tốt lắm tốt lắm hạ thanh giao con mắt lóe sáng tinh tinh lại khôi phục sức sống cố tỉ tỉ cùng dạ ca ca tính toán mua một tòa cái dạng gì nơi ở đâu hạ thanh giao tò mò hỏi dạ huyền cười nói nghe nương tử hắn đối chỗ ở không có quá nhiều yêu cầu chỉ cần có cố kiểu ở b chỗ nào đều là nhà. dạ ca ca chân á i cố tỷ tỷ. hạ thanh giao một mặt hâm mộ nói. c ố kiểu u hơi hừng đỏ mặt nhưng trong lòng tràn đầy n g ọ t nào. g nàng suy nghĩ một chút nói ra ta nghĩ mua một tòa tứ hợp viện phong cách hơi yên tĩnh một chút nàng nghĩ thể nghiệm thể nghiệm kiếp trước kinh gia môn trụ sở đây chính là kiếp trước làm cả một đời châu n g a cũng mua không nổi địa phương. mặc dù tại chỗ này trải nghiệm không đến đồng d ạ n g c ả m thụ nhưng cũng coi là chọn nàng nho nhỏ một cái tâm nguyện. a vậy ta biết. hạ thanh giao suy tư một lát nói ra đi theo ta tỉ tỉ ta biết có một nơi đặc biệt phù hợp yêu cầu của ngươi xuyên qua mấy đầu ngõ nhỏ hoàn cảnh dần dần thanh đũ lên nơi này là thành tây tĩnh an phường ở đều là chút văn nhân n h à sĩ hoàn cảnh tốt l ạ i yên tĩnh nàng mang theo hai người tới một tòa gạch xanh n g ó i xám tứ hợp viện phía trước cửa sân sơn thành màu đỏ thám phía trên mang theo vòng đồng hạ thanh giao giới thiệu nói tòa nhà này nguyên chủ nhân là cái cáo lao hồi hương quan viên ba vào v i lạc có hoa vườn thư phòng còn có cái ao nước nhỏ đây cố k i ự u h ú hai mắt tòa sáng tòa nhà này bố cục cùng nàng kiếp trước tại trên tv nhìn thấy kinh thành tứ hợp viện cực kỳ tương tự gạch xanh n g o i xám mái con vịnh lên vai diễn khắp nơi lộ ra cổ phát trắng nhã ưa thích sao gia huyên nhẹ g i ọ n g hỏi cố c ử u hữu gật gật đầu gia huyền hiểu rõ chuyển hướng hạ thanh giao liền cái này đi được rồi ta có thể giúp các ngươi chém trả giá nàng cơi thần bí gia huyên b ậ t cười vậy liền làm phiền ngươi chỉ thấy hạ thanh giao chạy đến một bên từ bên h ô n g lấy ra một khối ngọc bội đối với giữ cửa lão bộc lung lay người lao bộc kia sắc mặt đại biến liền vội vàng không người hành lễ đi theo sau tìm chủ nhân không bao lâu một cái phúc hậu người trung niên vội vàng chạy đến nhìn thấy hạ thanh giao liền muốn quỳ xuống、Sweet. hạ thanh giao vội vàng ngăn lại hai vị này là bằng hữu ta ngươi nhịn minh bạch minh bạch. người trung niên lau mồ hôi tất nhiên là bằng hữu năm trăm linh thạch liền tốt dạ huyền trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ xem ra tiểu nha đầu này thân phận không đơn giản a hắn sảng khoái trả tiền tiếp nhận khế đất hạ thanh giao trở về đắc ý nói ta lợi hại a cố cựu u b u ồ n c ư ờ i vớt vớt đầu của nàng thật lợi hại ba người chính nói đùa ở giữa nơi xa đột nhiên chuyển đến d ố i loạn tư ơ n g mừng chỉ thấy một đội quan binh áp lấy mấy cái quần áo tả tơi tội phạm trải qua cầm đầu sĩ quan nhìn thấy hạ thanh giao sắc mặt đại biến công công chúa ngài làm sao tại cái này sĩ quan cuốn quýt hành lễ hạ thanh g i a o khuôn mặt nhỏ cứng đờ chân tay luôn cúng nhìn về phía hai người c ố kiểu ưu tử nhãn nhắm lại nguyên lai、like、là tiểu công chúa a thất kính thất kính hạ thanh g i a o mặt đỏ lên thật xin lỗi ta không phải cố ý che giấu ta chính là chính là chương ba mươi hai đại sư minh cẩn thận cướp cỏ a chương ba mươi hai đại sư minh cẩn thận cướp cỏ a chính là trộm chạy đến chơi dạ huyền nói tiếp trong mắt mang theo tiểu ý c ố kiểu ưu khép cười một tiếng đi thôi dẫn chúng ta đi ăn ngươi nói thức ăn ngon công chúa điện hạ mời khách hạ thanh dao ngây dạ nàng suy nghĩ qua thân phận bại lộ phía sau tình cảnh bị một mực cùng kính đối đãi nhưng duy chỉ có không nghĩ qua c ố kiểu hữu cùng dạ h u y ề n vậy mà hoàn toàn không để ý các ngươi không ngoài ý muốn sao cái này cùng nàng dự đoán hoàn toàn không giống a người bình thường nếu là biết nàng công chúa thân phận lại thế nào cũng sẽ giật nảy cả mình c ố kiểu hữu cười khúc khích vì cái gì muốn ngoài ý muốn chẳng lẽ ngươi là đại hạ vương triều công chúa không phải là chúng ta nhận biết hạ thanh giao hạ thanh giao nghe vậy s ứ n g sở cố tỷ tỷ nói thật có đạo lý bất quá nàng làm sao cảm giác cố cựu h u cùng d ạ huyền tựa hồ thật đối nàng công chúa thân phận không ngoài ý m u ố n nàng tốt xấu là công chúa ấy hạ thanh giao đều nghĩ kỹ làm sao cùng hai người giải thích như thế nào mới có thể giống như trước đó ở chung kết quả liền cái này đi rồi đi rồi không phải nói có ăn ngon sao cố cựu hữu ắ t hạ thanh giao tay không khỏi cảm thấy buồn cười đại hạ vương triều công chúa thân phận xác thực bất phàm nhưng hắn hai một cái là thống trị ma giới ma hoàng một cái là tiên giới ti ê n tôn thật khó mà xuất hiện đối người khác thân phận sinh ra ngoài ý muốn tình huống trừ hai người lẫn nhau bảo áo lót lần kia cố k i ự u u càng xem càng cảm thấy hạ thanh dao cô nương này ngớ ngác rất đáng yêu thương thương thương hạ thanh dao bên hông túi chữ vật đột nhiên truyền ra một trận thanh t h ú y tiếng kiếm reo cố tỉ tỉ chờ một chút tay nàng bận rộn chân loạn đ ị a tìm kiếm từ trong túi lây ra một thanh lớn chừng bàn tay tiểu kiếm thân kiếm toàn thân như ngọc giờ phút này chính hiện ra nhàn nhạt linh quang gia huyền nhiều hứng thú dò xét trôi này tiểu kiếm tiểu kiếm này bên trên bám vào thiên lý truyền âm thuật ngược lại là suy nghĩ khác người thế mà đem truyền âm phủ luyện thành hình kiếm chế tạo người chắc hẳn trên kiếm đạo tạo tạo trong sáng giọng nam mang theo không che giấu được cấp thiết thanh g i a o ta bê quan kết thúc lập tức đến lạc dương thành người bây giờ ở đâu ta tới tìm ngươi hạ thanh g i a o ánh mắt sáng lên tiêu vân ca ca ta tại t i n h an phường đang chuẩn bị đi hiên nhã lâu ăn cơm đ ầ u chúng ta tại nơi đó hội họp đi tiêu vân trả lời tốt ta hiện tại liền chạy tới hình chiếu khép kín về sau hạ thanh g i a o nụ cười trên mặt giấu đều giấu không được cố k i ự u ưu thấy thế, thế nhịn không được t r e o k ẹ o nói mội m ộ i người yêu hạ thanh dao khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên ngượng ngung nhẹ gật đầu cuối cùng dứt khoát đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay cùng lúc đó lạc dương thành bên ngoài tám đạo bóng người vạch phá bầu trời chấn động tới trong rừng phi điệu vô số đại sư minh n loại này sự tình lần sau liền cùng các sư để nói chúng ta cam đoán cách xa xa khu khu tiêu vân h ò khan hai tiếng ta đã nói rồi hứa bạch vỗ bắp đùi ồn ào đại sư huynh đến lạc dương chuyện thứ nhất chính là tìm hạ công chúa khu khu tiêu vân lại nặng nề h ò khan hai tiếng hắn xem như kiếm tông đại sư huynh không muốn mặt mũi sao có thể hay không nhỏ giọng một chút tống tuyên một mặt chán nản đại sư huynh thế mà không có bay thẳng vào hoàn cung cái này không hợp lý a ha. ha ha ha tống sư huynh đa tạ quà tạng v u hòa mặt mày hớn hở vươn tay đây chính là ta tích lũy ba tháng linh thạch tống tuyên vẽ mặt cầu xin tống ừ t r tuyên vư t hòa tiêu vân hét lớn một tiếng lớn đại sư minh hai người đều rụt rè nhìn xem vị này đại sư minh t liền ta chủ ý cũng dám đánh xem bộ dáng là bình thường đối các ngươi huấn luyện còn chưa đủ tiêu vân ra vẻ nghiêm túc nói khá lắm bàn tính đới ề u đánh t hắn cái này cái đại i sư thiên t lại như ôm tống tuyên cùng vưu hòa cái cổ cười xấu xa nói đại sư huynh yên tâm đi hẹn họ hai gia hỏa này giao cho ta thu thập đeo đới sư huynh tha mạng a ta mời ăn khuya còn không được sao hai người kêu rên liên tục lại không tránh thoát đới thiên cái kia cánh tay trắng kiện ai có thể nghĩ tới cái này thân cao tám thước bắp thịt to lớn chẳng hạn lại là cái kiếm tu mà không phải thể tu tiêu vân bất đắc dĩ lắc đầu vậy ta đi trước các ngươi đại sư h i n h còn không tranh thủ thời gian đi tìm hạ công chúa chờ một chút công chúa điện hạ đều chờ đợi cũng lên đúng a đại sư h i n h ta còn muốn lấy sớm ngày kêu hạ công chúa t ẩ u từ đây mau đi đi đại sư h i n h đừng để tàu tử sốt rồi chờ bảy ngươi nháy mắt ra hiệu địa ồn ào một đám hộ trướng tiêu vân cười mắng một tiếng ngự kiếm mà lên đại sư huynh cẩn thận bút cháy a v ư u hòa lớn tiếng nói tiêu vân một cái lạo đ ả o kém chút liền kiếm đều không có ngự ổn càng l à gây nên các sư huynh đệ một trận cười vang nếu không phải vội vã đi gặp thanh g i a o hắn giờ phút này là thật muốn thật tốt giao hấn một chút cái này bảy vị sư đệ để bọn họ thật tốt thể hội một chút cái gì gọi là đại sư huynh tự ái nhưng bất đắc dĩ hắn cũng không nguyện để người trong lòng đợi lâu chỉ có thể hùng tận quay đầu chừng viu hòa một cái thả xuống một câu lời hung ác tiểu tử ngươi chờ đó cho ta viu hòa không có chút nào phát giác chính mình đại nạn lâm đầu dấu h lần này đại sư huynh có thể dắt đến hạ công chúa t a y sao t h ầ m băng đột nhiên hỏi ta cực một n g à n linh thạch không thể t h ầ m băng lập tức nói tiếp vậy ta cực có thể thêm rót thêm rót bảy người vừa nóng náo nhiệt ổn nào địa mở lên mới đánh cực chương ba mươi ba hai người này định không tầm thường chương ba mươi ba hai người này định không tầm thường hiên nhã lâu bên trong sao chúc từng tiếng hương t r à lờ lờ hạ thanh dao nâng c h é n t r à m i ệ n g n h ỏ uống ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng cửa ra vào nghiêng mắt nhìn đi hiển nhiên có chút đứng ngồi không yên thế nào chờ không nổi cố cựu h ữ khỏe môi khẽnh t cố ý đồ nàng mới mới không có hạ thanh giao liền vội vàng lắc đầu gò má lại lặng lẽ p h í m h ồ n g gia huyên cười nhạt một tiếng hạ thanh giao vừa muốn nói chuyện đ ỗ n g nhiên gõ gõ nhã gian cửa bị nhẹ nhàng gõ vang thanh giao ngoài cửa truyền đến một đạo trong sáng ôn n h u ậ n giọng nam hạ thanh giao nhảy đ ị a đứng lên động tác quá gấp kém chút đánh đổ c h é n trà tay nàng bận rộn chân loạn đ ị a đ ơ l ấ y chén lại cực nhanh v u ố t v e máy hít sâu một hơi cố gắng chấn định nói mời mời đến cơ mở một bộ màu đen đạo bảo nam tử trẻ tuổi đứng ở ngoài cửa may kiếm mắt sáng khí độ bất phàm quanh thân lúc gần lúc hiện hiện lên kiếm、ý. chính là tiêu vân hắn ánh mắt ngay lập tức hóa chặt hạ thanh dao khi thấy thiếu nữ hôm nay hóa trăng lúc không khỏi tim đập rộn lên mấy phần cái kia thân màu vàng váy xa nổi bật lên nàng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu ghi một bộ đôi ngựa rất là thanh xuân hoặc bát thanh dao tiêu vân ca ca hạ thanh dao vui sướng nên đón lại tại khoảng cách hai bước lúc đột nhiên thanh lại chợt nhớ tới cô i ự u u cùng dạ huyền còn tại tràng cứ thế mà ngừng lại bước chân khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên cô i ự u u cùng dạ huyền ăn ý lẫn nhau t ứ c thời quay đầu sang một bên giả vợ thưởng thức phong cảnh ngoài cửa số khu khu hạ thanh dao ho nhẹ một tiếng, làm dịu xấu hổ. người bế quan kết thúc ân mới vừa kết thúc vừa vặn mang các sư đ ệ tới tham gia khóa này vương t r i ề u đại hội tiêu vân cười nói ánh mắt nhưng thủy trung không có rời đi hạ thanh giao mặt hắn sớm đã lấy được một lần khôi thủ vương t r i ề u đại hội đã không thích hợp hắn tham dự đương nhiên đưa các sư đ ệ đến lạc dương thành tham gia đại hội chỉ là thuận tiện chủ yếu nhất là vì gặp hạ thanh giao đây là cố cựu u cố tỷ tỷ cùng dạ huyền dạ ca ca hạ thanh giao vội vàng giới thiệu bọn họ mới vừa ở lạc dương mua tòa nhà ta hỗ trợ dẫn đường tiêu vân cái này mới chú ý tới nhã gian bên trong còn có hai người hắn nhìn hướng hai người trong mắt lóe lên một tia kinh ng cái kia nữ tử áo đỏ tóc bạc tử nhãn dung nhan tuyệt thế một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa tự mang p h o n g hoa nếu không phải hắn lòng có sợ thuộc không phải vậy khẳng định sẽ thích nữ tử kia nam tử áo trắng càng là tuấn mỹ vô cùng khí chất siêu phàm thoát tục hai người này quả thực không giống phàm trần bên trong người từ hắn lần kia bước vào kiếm khí trường h à về sau kiếm tâm thông minh đôi khi tức cảm giác vượt xa người bình thường nhưng trước mắt này hai người rõ ràng nhìn qua không có chút nào tu vi lại làm cho hắn cảm thấy cực mạnh cảm giác áp bách đây không phải là đối phương cố tình làm mà là t r a n lệ cảnh giới quá lớn một cách tự nhiên toát ra u y áp hai người này định kiếm h mắt, mắt tâm thông ư minh ngược lại làm ẩm mực tốt cố cựu hưu thì nhiều hứng thú đánh giá tiêu vân từ nhãn bên trong hiện lên một tia nghiền ngẫm nghe thanh giao nói ngươi là kiếm tông đại đệ tử tiêu vân khiêm tồn nói bất quá là sư phụ nâng đỡ vạn bối tu vi còn thấp không dám làm đại đệ tử chi danh tiêu vân ca cả có thể lợi hại hạ thanh giao nhịn không được xem vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo liền quốc sư đại nhân đều tán thưởng hắn có tiên nhân phong thái không ra trăm năm nhất định có thể thành tiên mà còn hắn nhưng là chúng ta đại hạ trẻ tuổi nhất kiếm đạo thông sư nàng tiêu vân ca ca thế nhưng là đại hạ vương triều trăm năm không ra t h i ê n tài thực lực đều đủ để vượt qua vương triều cảnh nội đệ nhất tô n g môn kiếm tông tất cả trường lão mà còn tiêu vân đối nàng cũng là tất cả tốt không có quan hệ t h â n p h ậ n vẹn vẹn vì nàng người này tiêu vân bị nàng thổi phồng đến mức ngượng ngủng vội vàng ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác thanh giao ngươi trộm chạy đến sự tình b ậ hạ biết sao hạ thanh giao lập tức hiệu s u ngươi làm sao ngươi biết ta là trộm đi ngươi không phải vừa tới lạc dương sao tiêu vân bất đắc dĩ ngươi cũng còn không tới thuế linh cảnh hậu kỳ hạ hoàng làm sao có thể yên tâm để ngươi rời đi hoàng cung đại hạ vương triều cùng bắc minh ma quốc năm gần đây quan hệ khẩn trương trong bóng tối không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng cái này công chúa hạ thanh giao cảnh giới bây giờ mới thuế linh cảnh sơ kỳ không đến thuế linh cảnh hậu kỳ liền không cách nào có thể thi triển huyết mạch bí pháp hạ hoàng làm sao có thể yên tâm để nàng rời đi hoàng cung tiêu vân bây giờ thuế linh cảnh hậu kỳ tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đối phương cảnh giới hạ thanh giao biếu môi phan nàn nói phụ hoàng cả ngày b ư c ta tu luyện phiền chết ta lại không có gia lạc dương thành làm sao có thể gặp phải nguy hiểm nha tiêu vân cũng không có nói thêm gì nữa kỳ thật nếu không phải hạ thanh giao tổng thích chuẩn e m xuất cung bọn họ cũng sẽ không tại lạc dương thành đường phố bên trong gặp nhau duyên phận hai chữ quả thật tuyệt không thể tả tất h nhiên người đều đến đ ô n g đủ không bằng trước gọi món ăn cố cửu h u cười đề nghị đúng đúng đúng hiên nhã lâu b á t bảo vị thế nhưng là nhất tuyệt hạ thanh giao vội vàng phụ họa tiêu vân thấy thế không khỏi bật cười người nhà vẫn là như thế tham ăn t a đây là thương cảm dân tình hạ thanh giao còn tìm cái quang minh chính đại lý do mười phần lẽ thẳng khí hùng nàng đương đường đại hạ vương triều công chúa đến trong thành thương cảm thương cảm dân sinh có cái gì không thể sao gia huyền nhìn xem hai cái tiểu đ ố i hỗ động trong mắt l ó e lên một tia hoài niệm quay đầu đối cố cựu u thấp giọng nói tuổi trẻ thật tốt cố cựu u n h ữ mày thế nào chê ta già gia huyền không phải nương tử chú ý của ngươi đ i ể m là không phải có chút kỳ lạ a hắn lập tức ghi mặt giải thích nương tử vĩnh viên tuổi trẻ mỹ mạo cái này còn tạm được cố cựu hừ nhẹ một tiếng khoe miệng lại nhịn không được dâng lên thường ỉ n hoàng quân, Liên n h phu chơi thật g dọa một mấy tại cái vui. i t r o lúc ngực i tiêu vân bưng lên menu. linh cửu uống một hơi cạn sạch dễ chịu hắn thật dài than ra một hơi tựa hồ còn có vẫn chưa thỏa mãn hương vị vế quan một năm nhưng làm hắn làm mê mội kiếm tu phần lớn thích rượu vì sao uống rượu mua kiếm há không xoay ư Dạ huyền khép cười một tiếng từ trong tay h à o l ấ y ra một cái toàn thân trong suốt như ngọc bầu rượu bình trên thân mơ hồ có thể thấy được tinh hà lưu chuyển cái này tiêu vân mở to hai mắt nhìn Dạ huyền nhẹ nhàng nhoáng một cái trong bầu lại chuyển ra từng trận ngôi sao va chạm thanh thúy thanh vang tất nhiên ngươi để chúng ta một tiếng tiền bối tiền bối cũng nên có chút tiền bối phong độ không ngại thử xem ta cái này tinh hà nhưỡng g i huyền sẽ không cất rượu nhưng yên hà tiên tử sẽ a biết cái này kiếm tu thích say rượu vì hợp ý thiên hà tiên tử c h ọ n vẹn nghiên cứu chế tạo hơn trăm loại tiên tử phối phương lúc ấy chọc cho một đám tiên nhân nước ao ghét thị mà lại lại đánh không lại vị này tiên tôn chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn chén rượu tự mình hiện lên tinh hà nhưỡng vân vào bốn chén trong chén trong đó hai ly vững vàng bay tới tiêu vân cùng hạ thanh g i a o trước mặt tiểu dịch hiện ra tinh không màu sắc điểm điểm tinh quang ở trong đó lưu chuyển lúc thì hội tụ thành tinh hà lúc thì tản làm sao dày đặc p h ả n phất sẽ toàn bộ tinh hà đều cất vào trong chén tiêu vân cùng hạ thanh dao sớm đã nhìn nóc rượu này cũng quá thần kỳ bọn họ chưa từng có nghe qua thế gian lại có tinh hà nhưỡng bực này thần kỳ rượu ngon thế mà hiện ra thần kỳ như thế cảnh tượng gia h u y ề n chậm rãi ngâm nói tinh hà nát ảnh vào rượu đến càn khôn vạn tượng đều là vào lòng mười ê n n n h g ô gia h u y ề n ra hiệu hai người tiêu vân cẩn thận từng ly từng tí bưng chén rượu lên còn chưa nhập khẩu hắn liền cảm nhận được tinh hà nhưỡng chỗ kỳ rượu rượu như kỳ danh từ nhỏ nhỏ một ly cái này bên trong lại tựa như nhìn thấy tinh thần đại hải mê ngông đến cực điểm khiến người không khỏi cảm thấy tự thân nhỏ bé càng thân kỳ là trong cơ thể hắn linh lực bắt đầu sao động giống như là nhận đến cái gì triệu hắn bình thường điên c u ồ n g t h u ố c giục hắn uống xuống chén rượu này tiền bối cái này tiêu vân có chút trần trờ nhìn về phía dạ huyền cố cửu u nâng cái má nói yên tâm uống rượu này cũng không phải người nào đều có cơ hội có thể uống đến tiêu vân suy nghĩ một chút nếu như dạ huyền cùng cố cửu u muốn hại hắn bọn họ căn bản không cần sử dụng loại này thủ đoạn dù sao hắn liền hai người cảnh giới đều nhìn không thấu trên l ệ c h chi lớn căn bản không cần như vậy phiền thức vì vậy hắn không do dự nữa n g a đầu uống một hơi cạn sạch tiệu dịch nhập khẩu nháy mắt hắn toàn thân chấn động cảm giác kia tựa như một cái nuốt vào một mảnh tinh không nguyên m ô n g lực lượng theo hết hầu trào lên mà xuống nháy mắt chạy khắp toàn thân trong cơ thể linh lực nháy mắt sôi trào lên cái này hắn chừng to mắt cảm giác cảnh giới của mình bình t h ư ớ n g ngay tại v u ô n g lỏng a hạ thanh dao cũng khẽ hô một tiếng nàng chỉ nhấp một hớp nhỏ khuôn mặt nhỏ liền đỏ bừng lên quanh thân linh lực không bị khống chế phun trào thinh tâm đ i ề u tức gia huyến n h ấ p nhở đồng thời tay h á o vung lên một đạo bình chướng vô hình sẽ hai người bao phủ ngăn cách ngoại giới cảm giác hai người vội vàng nhắm mắt điệu tức trên thân nổi lên nhàn nhạt tinh quang phu quân làm sao đột nhiên liền thi thố tài năng cố cựu h ữ hỏi chẳng lẽ là nghĩ thu hắn làm đồ đệ dạ huyền cũng không giống như là sẽ tùy ý xuất thủ người lần này thế mà nguyện ý tại hạ thanh giao cùng tiêu vân trước mặt sử dụng linh lực hơn nữa còn lấy ra bực này h ả o t i ể u lại nghĩ tới tiêu vân cùng dạ huyền một dạng đều là kiếm tu h khiến cố cựu h ữ không khỏi hoài nghi dạ huyền có phải là động thu đồ suy nghĩ dạ huyền cười nói nhìn thấy có tiềm lực hậu bối vi phu liền muốn tiến hắn một tràng tạo hóa hơn nữa nhìn bọn họ tình đầu ý hợp bộ dạng không phải rất giống ta cùng nương tự sao bất quá thu đồ coi như xong hắn lắc đầu thu đồ nhiều phiên phức cũng không thể để đồ đệ quáy dày đến bọn họ thế giới hai người Dạ huyền lại nói nhắc tới nương tử còn không biết vi phu có cái đồ đệ đi a phu quân còn có cái đồ đệ cố cửu hữu tò mò hỏi bất quá nghĩ đến cũng là đường đường tiên tôn muốn b à i hắn sư phụ người khẳng định nhiều vô số kể nàng sau đó lại tăng thêm một câu nam hay nữ Dạ huyền hắn là tuyệt đối không nghĩ tới thuận miệng ngân bên dưới nhà mình đồ đệ cũng có thể bị cố cửu hữu hỏi là nam hay là nữ đương nhiên là là nam thật g i huyền cầu sinh dục vọng bạo dạp vội vàng nhấc tay s i n thể vi phu thể với trời tuyệt đệ. đối đồ cái ngươi rồi là nữ, cũng phải biến thành nam Nhìn vừa bất i phải ể u lộ, là là lớn, không g ca dám kể nói thế nào bảo mệnh quan trọng hơn hắn ở trong lòng yên lặng cho đồ đệ nói lời xin lỗi xin lỗi đội nhi vì sư phụ mạng nhỏ nghĩ từ nay về sau ngươi chính là nam nàng đã tại trong lòng tính toán lúc nào đi gặp tên đồ đệ này gia huyên thấy tình thế không ổn vội vàng dơ ly rượu lên đưa đến cô kiểu ưu bên ngôi nương tử không ngại cũng nếm thử tuy nói là rượu nhưng không có gì cảm giác say càng cùng loại với thiên tài đ i ị u bảo gặp phu q u â n như vậy tự giác cô kiểu ưu tương đối hài lòng liền lấy tay của hắn k h ẽ n h ấ p một cái ừng cũng không tệ lắm nương tử thích l i ề n tốt gia huyên nhẹ nhàng thở ra chính mình cũng nếm thử một miếng một khác đồng hồ về sau tiêu vân mở mắt ra trong mắt tinh quang lập lọe hắn k i ế p sợ phát hiện chính mình lại từ thuế linh cảnh hậu kỳ thẳng vào đình phong khoảng cách nhân tiên cảnh chỉ kém nửa bước đây quả thực bất khả tư nghị nếu biết rõ dựa theo bình thường tu luyện cái này ít nhất cần mười năm khổ tu hạ thanh giao cũng ngạc nhiên mở mắt ra nàng trực tiếp từ thuế linh tiền kỳ đột phá đến hậu kỳ càng thân kỳ là trong cơ thể linh lực tinh khiết vô cùng không có nửa điểm p h ủ phiếm cảm giác trên đời này lại có bực này thân cửu cố cựu hữu cùng dạ huyền đến tội cùng là ai đa tạ tiền bối b a n rượu t i ê u vân kích động hành lễ âm thanh đều có chút run dày một chén rượu này đủ để thay đổi hắn con đường tu hành đa tạ dạ ca ca cùng cố tỷ tỷ hạ thanh giao đồng dạng kích động dị thường Cảnh giới của nàng cuối cùng Cảnh có Lạc cùng ca ca cùng nàng đến Linh Lần này liền Dương Thành, Vân nhau sông thiên Thuế Hậu thể hạng. giới rời đi Tiêu Kỳ. sáo một cái nhấp tay dạ huyền vung vung tay dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió tiền bối rượu này tiêu vân nâng ly rượu không vẫn có chút khó có thể tin vạn bối chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế linh k i ử u cố k i ự u h u cười khẽ đây cũng không phải là cái gì linh k i ử u mà là tiên k i ự u đột nhiên nàng ý thức được cái gì ánh mắt tiếp cận dạ huyền cảm nhận được nương tự ánh mắt nóng bỏng dạ huyền trong lòng một thu cục thầm nghĩ không tốt có chút sợ nhìn hướng cố cựu h u làm sao vậy nương tự t i ê n hà tiên tử nưỡng cố k i ự u hữu môi đỏ khé mở âm thanh ngọt đến phát chán da huyền cái chán lại toát ra một giọt mồ hôi lạnh tính toán xem như là hắn ngượng cười hai tiếng đang suy nghĩ giải thích thế nào hạ thanh dao đột nhiên mở miệng cố tỉ tỉ da các ca các người đến cùng là cái gì cảnh giới a da huyền trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm thầm nghĩ tiểu cô nương này thật sự là cứu tinh không hưởng công hắn lấy r a tinh hà nưỡng cái này xóm không lỗ cố cựu h u giơ lên ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng chống đỡ tại môi đỏ phía trước làm cái im lặng động tác bí mật chương ba mươi lăm chỉ là hai cái phạm nhân chương ba mươi lăm chỉ là hai cái phạm nhân t i ê u vân cùng hạ thanh giao thức thời không có h ỏ i tới bọn họ không đốc có thể tiện tay lấy ra tinh hà những loại này thần tự người làm sao có thể là người bình thường ít nhất cũng là nhân tiên cảnh trở lên tồn tại nhưng tất nhiên hai vị tiền bối không muốn lộ ra bọn họ tự nhiên cũng sẽ không không thức thời địa truy vấn n g ọ n nguồn ra c a c a cố tỷ tỷ ba ngày sau vương triều đại hội liền bắt đầu hạ thanh giao từ trong túi chữ vật lấy ra một khối khóc lấy hạ chữ lệnh bài màu và nóng hai tay đưa lên đây là xem thi đấu lệnh bài mời các ngươi nhận lấy nàng trắng non gò má có chút p h i m hồng hiển nhiên có chút xấu hổ dạ huyền tinh hà nhưỡng để nàng cùng tiêu vân cảnh giới tăng mạnh phần ân tình này thực tế không biết nên làm sao báo đáp xem thi đấu lệnh bài đã là nàng hiện nay có thể lấy ra đồ tốt nhất cố k i ử u u cười cười đưa tay tiếp nhận lệnh bài tốt vậy chúng ta liền nhận nàng cũng không thèm để ý lệnh bài giá trị chẳng qua là cảm thấy tiểu nha đầu này rất có tâm vậy chúng ta liền đi trước ca ra các ca, ca cố tỉ tỉ gặp lại hạ thanh giao ngọt ngào cười nàng phải tranh thủ thời gian về hoàng cung nói cho phụ hoàng chính mình đột phá đến thuế linh cảnh hậu kỳ tin tức tốt tiêu vân thì trịnh trọng hướng dạ huyền cùng cố cửu u thi lễ một cái hai vị tiền bối đại ân tiêu vân nhớ k ỹ trong lòng gia huyên khẽ gật đầu trong mắt mang theo vài phần khen ngợi tiểu t ử này ngược lại là h i ể u cấp bậc lễ nghĩa đi thôi cố cựu ưu phất phất tay hạ thanh dao cùng tiêu vân cái này mới quay người rời đi gia huyên cùng cố cựu ưu đứng tại bên cửa sổ đưa mắt nhìn hai người đi xa đưa mắt nhìn hai người rời đi về sau cố cựu ưu thưởng thức lấy lệnh bài khỏe miệng khẽ n h nhất tiểu nha đầu này còn làm cho người ta thích ân tiêu vân tiểu t ử kia cũng không tệ gia huyên gật đầu kiếm tâm thông minh thiên phú rất tốt ngày sau thành cựu sẽ không thấp cố ưu liếc mắt nhìn hắn thế nào thất động thu đổ tâm tư gia h u y ề n lắc đầu thu đồ quá phiền phức vẫn là thế giới hai người tốt cố cửu h u h ừ nhẹ một tiếng t í n h ngươi thất thời gia h u y ề n cười nhẹ đưa tay ôm lại e o của nàng đi thôi nương tử về nhà gia h u y ề n cùng cố cửu h u mười ngón đan sen chậm rãi trên đường đi về nhà đi qua một chỗ bán đồ chơi làm bằng đường quán nhỏ lúc cố cửu đột nhiên lôi kéo dạ huyền chạy tới gia h u y ề n bị nàng dắt lấy hướng phía trước khỏe miệng không tự giắc trên mặt đất dương đường đường ma hoàng đại nhân có đôi khi thật giống cái tiểu n ư hải bất quá hắn chính là thích dạng này nàng lão bản đến hai cái cố cửu lấy ra mấy đồng tiền chủ quán là cái mặt mũi hiền lành láo giả ngẩng đầu nhìn thấy hai phu thế này lúc rõ ràng s ừ n g sốt một chút hắn sống hơn nửa đời người còn chưa bao giờ thấy qua nhân vật xuất chúng như thế công tử cùng phu nhân thật sự là trai tài gái sắc trời đất tạo nên một đôi cố kiểu u tiếp nhận đồ chơi làm bằng đường nhẹ nhàng liếm lấy một cái vị n g ọ t tại đầu lưới tan ra rất n g ọ t nàng sẽ một cái khác đưa cho dạ huyền nếm thử dạ huyền lại không có tiếp nhận đồ chơi làm bằng đường mà là đột nhiên t u ố i người cắn một cái rơi nàng liếm qua đồ chơi làm bằng đường vi phu ngược lại là muốn ăn cái này ăn ngon cố kiểu u cô cựu u nháy mắt cứng tại tại chỗ trắng non gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhiễm lên đỏ hửng từ nhãn trận trở lên liền thính thai đều h n g tấu Dạ huyền nhìn xem nàng bộ dáng này nhịn không được cười lên ha h a nhà nàng nương tử thật rất thẹn thùng đây bất quá lần này cô cựu u cpu rất nhanh liền một lần nữa khởi động cô cựu u lấy lại tinh thần cầm nắm tay nhỏ liền hướng dạ huyền ngực nệp hôn đ à n phu quân liền biết trêu đồ ta Dạ huyền thuận thế bắt lấy cổ tay của nàng sẽ nàng hướng trong ngực khu vực ai kêu nương tử như thế đáng yêu cô cửu u đỏ mặt tránh ra ngực của hắn nhưng cũng không có thật sự tức giận chỉ là hờn d ỗ i chừng mắt nhìn hắn một cái tiếp tục đi lên phía trước gia h u y ề n cười đuổi theo một cách tự nhiên dắt tay nàng phu quân ngươi nhìn bên kia cô cửu u đột nhiên chỉ hướng cách đó không xa một cái quầy hàng đó là cái bán châm ngọc con nhỏ chủ quán ngay tại n h i ệ t tình hướng một đôi tuổi trẻ phu phụ trào hàng gia h u y ề n hiểu ý dắt nàng đi tới nương tử coi trọng cái kiệu kiện c ố cửu ánh mắt tại một tri tử ngọc châm bên trên lưu lại gia huyên cầm lấy cây châm nhẹ nhàng cắm ở nàng như thác nước tóc bạc ở giữa Từ ngọc trâm cùng tóc bạc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đẹp đến nỗi không gì sánh được thật thích hợp nương tử bao nhiêu tiền hắn hỏi chủ quán chủ quán hai mắt tỏa sáng hai cái vị này xem xét liền không phải là người bình thường vội văn nói công tử ánh mắt tốt cái này từ ngọc trâm thế nhưng là hàng thượng đẳng chỉ cần năm mươi cái hạ phẩm linh thạch cố k i ự u u n h ư mày năm mươi nàng mặc dù không thiếu tiền nhưng không đại biểu nguyện ý làm đoan đại đầu cái này cây châm làm công còn có thể nhưng ngọc chất bình thường nhiều lắm là giá trị mười cái linh thạch chủ sạp này thật đúng là công phu sư tử n g ạ n chủ quán bị nàng như thế xem xét lập tức mồ hôi lạnh c h ạ y dòng cái này nữ tử rõ ràng sinh đến khuynh quốc khuynh thành làm sao ánh mắt dọa người như vậy cái này hai mươi cái cũng được nam viên cố k i ự u hữu thản nhiên nói thành rao chủ quán vội vàng đáp ứng sợ vị này cô mãi mãi đổi ý hắn làm n g ư ờ i này nhiều năm như vậy còn không có gặp qua k h í c h ẳ n g như thế cường k h á c h nhân gia huyên cười nói nương tử trả giá thật lợi hại cố k i ự u hữu h o á n trách địa lường hắn một cái ngớ ngẩn một cái phổ thông cây châm làm sao có thể bán đến năm mươi linh thạch cũng không phải là linh khí gia huyên cười ôm sát nàng quả nó có tốt hay không chỉ cần nương tử thích đều đạt giá l i ê n tại hai người ngọt ngào hỗ động lúc góc đường chỗ bóng tối mấy thân ảnh chính trong bóng tối thăm dò đại nhân quá đáng tiếc thật vất vả mới đợi đến hạ thanh giao xuất cung một tên tu sĩ áo đen phàn n à nói n bọn họ đã sớm nghĩ đối đại hạ hoàng thất xuất thủ mà hạ thanh giao xem như hạ hoàng sùng ái nhất nữ nhi tự nhiên là quan trọng nhất mục tiêu nhưng hạ thanh giao một mực bị hạ hoàng bảo hậu nghiêm mật trong hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt bọn họ từ đầu đến cuối tìm không được cơ hội hôm nay mãi mới chờ đến lúc đến nàng rời đi hoàng cung nhận đến, tình báo phía sau người cấp tốc chạy đến lại không nghĩ rằng tiêu vẫn cút tại c ầ một đầu n a tên i tu sĩ khác thấp giọng nói hừ tính nàng vận khí tốt vương cương mặt âm trầm đột nhiên cười lên bất quá hai người này liền không đồng dạng bọn họ mới vừa rồi cùng hạ thanh giao cùng nhau ăn cơm quan hệ không tầm thường vương dịch trong mắt lóe lên một tia âm hiểm tiểu ý nhị đệ nói không sai tất nhiên hôm nay không động được công chúa vậy liền đem bọn họ nằm lấy vừa vặn dùng để bức hạ thanh g i a o hiện thân chỉ là hai cái phạm nhân chương ba mươi sáu thật chẳng lẽ là ham vợ hắn sắc đẹp chương ba mươi sáu thật chẳng lẽ là ham vợ hắn sắc đẹp vương dịch t â m lãnh đ i ệ u cười từ trong ngực lấy ra một tấm truyền âm phụ đi thông báo gia chủ liền nói chúng ta tìm tới một cái dẫn ra hạ thanh g i a o mồi nhừ phía sau hắn năm tên tu sĩ đều lộ ra nụ cười dữ tợn bọn họ trong sáu người yếu nhất cũng là thuế linh cảnh sơ kỳ đối phó hai cái phạm nhân còn không phải dễ như chở bàn tay ghi nhớ muốn bắt sống hai người này đối chất chúng ta có tác dụng lớn vương dịch thấp giọng phân phó đại nhân yên tâm một tên tu s i áo đen liếm môi một cái c a m đoan để bọn họ muốn sống không được muốn chết không xong sáu thân ảnh l ạ n g y ê n không một tiếng động đi theo dạ huyền cùng cố cựu u mà lúc này dạ huyền chính cúi người tại cố cựu u bên thai nói gì đó chọc cho nàng lại là một trận h ầ n r ố i hai người nhìn như không có chút nào phong bị kỳ thực sớm đã phát giác được sau lưng vương ra sáu người phụ quân xem ra có người coi chúng ta là thành quả h ở mềm cố cựu u nói khẽ ai dạ huyền bất đắc dĩ thở dài nương tự ngươi nói là cái gì luôn là sẽ có người tới tìm chúng ta phiền phất đâu đương nhiên là bởi vì phu quân ngươi có cái lục giới đệ nhất xinh đẹp nương tử chọc cho người khác ghen tị ghen ghét rồi thôi cố k i ự u h u khoe còn nói còn cố ý vẩy vẩy mái tóc dài màu bạc bằng hai bọn họ cảnh giới làm sao lại không phát hiện được trong bóng tối vương ra năm người thoạt đầu dạ huyền còn cho rằng năm người này tính toán đối hạ thanh g i a o cùng tiêu vân đậu thủ nhưng mãi đến hai người rời đi cũng không hề đậu thủ lúc mà dạ huyền cùng cố k i ự u h u vừa tới lạc dương thành không có khả năng đắc tội người nào a thật chẳng lẽ chính là ham muốn nương tử hắn sắc đẹp đây cũng thật là có khả năng ai bảo nương tử hắn mỹ mạo lục giới đệ nhất đây vậy nhưng thật sự là tội đáng chết gia huyền lúc này phán đoán nói nương tử nói thật có đạo lý vi phu cũng cảm thấy bọn họ là ham muốn nương tử sắc đẹp cố cửu h u nang liên thuận miệng nói chẳng lẽ thật sự là dạng này dài đến thật xinh đẹp quả nhiên là một loại sai lầm đây cố cửu h u lập tức bày ra một bộ điểm đạm đáng yêu tiểu nữ sinh làm dáng vội vàng hấp tấp nói làm sao bây giờ phu quân nhân gia rất sợ đó gia huyền cũng hí tinh cấp trên ảo nam nói đáng ghét vi phu chỉ là cái tay trói gà không chặt phạm nhân không bảo vệ được phu nhân ha ha ha phu quân diễn kỹ không sai đây chọc cho cố cửu u đều cười ra mấy giọt nước mắt lúc trước tại sao không có phát hiện dạ huyền được đến diễn ký lại lợi hại như thế đều có thể đi lấy oscar ảnh đế thưởng sẽ không phải là cùng triệu vô địch triệu vô địch nhận biết lâu dài vì vậy cũng có lợi hại như vậy diễn kịch nương tử diễn ký cũng xuất thần nhập hóa đây dạ huyền cười nói cố k i ự u h u tử nhãn hơi đổi vớt vớt bụng nhỏ vừa v ẫ n ăn no hoạt động một chút giờ phút này sắc trời đã tối bên dưới nhưng lạc dương thành đèn đuốc sáng t r ư n g người đi trên đường cũng không ít nơi này nhiều người chúng ta vậy liền cho bọn họ chế tạo điểm cơ hội đi nghe nương tử dạ huyền cùng cố càng ngày càng tĩnh mịch vương dịch đám người l i ế c nhau trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn thật sự là trời cũng giúp ta hai cái này đ ồ đần thế mà chính mình hướng chỗ hẻo lánh đi người ở đây ít vừa vặn hạ thủ động thủ sau thân ảnh nháy mắt từ chỗ tối lao ra mang dạ huyền cùng cố kiểu hữu bao bọc vây quanh dừng lại cố kiểu hữu giờ phút này đã là hí tinh trên thân căn bản dừng lại không được nàng hốt hoảng ôm lấy dạ huyền khẩn trương nói ngươi các ngươi là ai bộ kia thất kinh bộ dạng quả thực đem nhược nữ tự diễn giống như đúc chọc cho dạ huyền trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì chỉ có thể âm thầm cảm thán nhà mình nương tự diễn kỹ thật sự là càng ngày càng tính xảo hai vị theo chúng ta đi một chuyến đi vương dịch lâm trầm cười nói quả nhiên chỉ là hai cái người bình thường đúng lúc này cô cửu h u bất động thanh sắc bóp bóp dạ huyền dạ huyền quay đầu lập tức nhìn thấy cô cửu h u cho hắn nháy mắt ra hiệu hắn phối hợp dạ huyền không nhịn được nghĩ đến triệu vô địch con hàng kia nương tử sẽ không phải bị triệu vô địch con hàng kia lây bệnh a hôn đ à n triệu vô địch lần sau gặp mặt nhất định muốn sẽ con hàng kia đánh một trận các ngươi là cần tiền sao ta đều có thể cho các ngươi hy vọng có thể tha cho chúng ta một mạng dạ huyền mở hai tay ra sẽ cô cửu u bảo hộ ở sau lưng Bộ kia k h ẩ nếu trương rất một thường thê thị một tiền, ta xuất thủ. Vương ra người nghe vậy cười to. cường Vương người cười chấn định dáng, bình bằng cũng xứng chúng nghe n giả gặp lại loại đạo phải điểm cố có cảm. chỉ bộ bộ phu Ha ha ha, phá để sáu ký ra vậy như là vừa rồi bọn họ còn tại suy đoán dạng huyền hai người có hay không che giấu tu vi nhưng bây giờ bọn họ có thể rõ ràng phán đoán hai người này tuyệt đối chỉ là phạm nhân thế mà còn muốn dùng tiền bán mạng bất quá vừa rồi một mực đi theo phía sau hai người hiện tại sáu người nhìn kỹ cố cựu hữu dài đến cái kêu, kêu một cái thủy linh tóc bạc đồng bền một đôi màu tím đôi mắt đẹp động lòng người đến cực điểm g i á n g người huyện chuyển đến vô lý cái kia ngũ quan xinh xắn d a thị trắng t đ o ã n quả thực so với bọn họ thấy qua bất kỳ nữ nhân nào đều muốn đẹp hơn ngàn vạn lần ai ra đây là một phạm nhân có thể lấy được lập tức sáu người không hẹn mà cùng lộ ra tham lam c h i sắc ánh mắt tại trên người cố cựu h u không chút kiên kỵ q u é t mắt không chơi cố cựu h u lạnh lùng lên tiếng trên mặt kinh hoàng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là sát ý lạnh như băng thật buồn ô n đám người này cái kia tràn đầy dâm dục ánh mắt đem nàng muốn diễn kịch tâm tình đều trà đạc ân gia huyền cũng tức giận ánh mắt lạnh lùng lên dám dùng loại này ánh mắt nhìn nương tự hắn tự tìm cái chết vương dịch sầm mặt lại chỉ là phàm nhân lại dám lộ ra thái độ như vậy hắn đ n g nhiên phật tay bắt lấy bọn hắn năm tên thuế linh cảnh sơ kỳ tu sĩ đồng thời xuất thủ linh lực bộc phát hướng dạ huyền củng cố kiểu hưu đánh tới nhưng mà một giây sau năm tên tu sĩ thân thể đột nhiên dừng lại giữa không trùng mặt của bọn hắn bên trên còn mang theo dữ tợn biểu lộ cũng rốt cuộc không thể động đậy liền vương dịch cũng lập tức cảm thấy không khống chế được thân thể của mình con người đột nhiên có lại bọn họ thế nhưng là thuế linh cảnh tu sĩ tại cái này l ạ dương thành cũng coi là một phương cao thủ phía trước n g h vương sợ phát h i dịch vừa định xuất khẩu cầu xin tha thứ lại phát hiện liền âm thanh đều không phát ra được hắn hoảng sợ nhìn xem thân thể của mình bắt đầu vặn mẹo xương cốt phát ra rợn người đứt gây âm thanh lại liền kêu thảm đều làm không được vương ra sáu người thân thể đồng thời bị lực lượng vô hình vặn mẹo thành hình trạng quỵ dị liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được cứ như vậy tại thống khổ cực độ bên trong hướng đi tử vong gia h u y ề n cùng cố k i ự u hữu quay người rời đi ai nha phu quân chúng ta còn không có người mua bên trong vật dụng đây cố k i ự u hữu thảm hề hề nói vừa rồi s á t y đã biến mất không thấy gì nữa lại khôi phục bộ kia đáng yêu nhưng người gián dấp nàng liếc nhìn sát trời cái điểm này thương gia đều đóng cửa đi chẳng lẽ chỉ có thể đi nhà trọ rõ ràng đều có phòng ở lại còn phải ở nhà trọ quá đáng thương không có việc gì vi phu không gian chữ vật bên trong có gia huyên nói ở nhân gian g n thế trăm năm hãng đựng không ít đồ dùng hàng ngày tại t r o n g chữ vật không gian ngao ngao vậy thì tốt quá phu quân thật tuyệt chương ba mươi bảy cũng không phải chưa thấy qua chương ba mươi bảy cũng không phải chưa thấy qua hai người trở lại tính an phường lúc ngày đã hoàn toàn đen lại dạ huyền đẩy cửa ra viện tử bên trong có chút ưu ám thật đen cố cựu ưu nói dạ huyền khép cười một tiếng tiện tay vung lên trong chữ vật không gian lập tức bay ra mấy viên dạ minh châu cùng n ế n đèn dạ minh châu tinh chuẩn khảm vào vách tường lỗ khảm nến đèn thì vững vàng treo ở xà nhà cùng trước cửa đem toàn bộ viện lạc chiếu lên thông minh trong viện có chút lộn xộn hiển nhiên đã thật lâu không có người quét d ọ n qua c ố kiểu u nhự n h ữ mày có chút bất đắc gì nói viện tử này làm sao như thế luận a xem ra cần phải thật tốt thu thập một chút gia h u y ề n khẽ mỉm cười đầu ngón tay vẻ nhẹ một điểm linh q u a n g từ hắn đầu ngón tay nhẹ ra linh q u a n g những nơi đi qua cho bùi tự động tụ lại mạng nhện không tiếng động tiêu tán phu quân thế mà lại còn cái này pháp thuật c ố kiểu u tựa tại trên c u n g cửa t ừ nhãn bên trong lóe ra kinh ngạc gia h u y ề n nhẹ nhàng cười một tiếng động tắc trên tay không ngừng vi phu ở nhân gian những năm này liền nghiên cứu một chút vệ sinh gian phòng pháp thuật tràn trọc nhân gian trăm năm hắn vì cầu cái thuận tiện liền nghiên cứu bên dưới những này tiểu pháp thuật nói xong cổ tay hắn nhất chuyển những cái k i a tụ tập cùng một chỗ cho bụi liền tự động bay vào góc sân giỏ t r ú c bên trong cố k i ể u h u nhìn hắn động tác khoe miệng không tự giắc trên mặt đất dương ai có thể nghĩ tới đường đường tiên giới trí tôn lại sẽ vì sinh hoạt hàng ngày nghiên cứu loại này tiểu pháp thuật nhà nàng phu quân thật là không giống bình thường thời gian qua một lát toàn bộ viện lạc đã rực rỡ hẳn lên dựa theo hợp lý nhất bố cục từng cái bày ra trình tề nương tử nhìn xem còn hài lòng dạ huyền đi đến bên cạnh nàng tự nhiên ôm lại eo nhỏ của nàng cố cựu u nắm nhìn bốn phía trải qua dạ huyền quét dọn trong viện đã ngăn nắp nhiều mà còn dạ huyền còn trang sức không ít đổ dùng trong nhà trong viện bốn cây đại thụ bên dưới nhiều ghế dài ao nước nhỏ bên trong cũng nhiều chút vật sống liền cái k i a t r o n g tiểu hoa viên cũng bị trồng đầy hoa tươi nhà khí tức lập tức liền nhiều lên cố cựu u đi vào phòng ngủ chính phòng ngủ chính lấy màu trắng làm chủ đỏ làm t ô điểm đã lịch sự tao nhã lại không mất tấm áp nàng đến gần chương rộng lớn trước giường cả người bơm lòng tê liệt đi vào phát ra một tiếng thỏa mãn cảm thán so ma hoàng cùng thoải mãi hơn những cái kia vàng son lộng lấy cung điện to lớn lại băng lãnh nào có khu nhà nhỏ này ấm áp tại chỗ này nàng không cần thời khắc bưng ma hoàng huy nghi có thể hoàn toàn làm về chính mình thích liên tốt dạ huyền tại bên người nàng ngồi xuống nó g n tay nhẹ nhàng tắt tỉa nàng tóc bạc nương tử muốn tắm rửa sao ân cố kiểu hữu lười biếng lên tiếng mặc dù bọn họ cảnh giới sớm đã không nhiễm bụi bặm nhưng vẫn là duy trì phạm nhân tắm rửa thói quen đây là bọn họ ở nhân gian sinh hoạt nho nhỏ niềm vui thú a cố bị dạ huyền đột nhiên ôm công trốn lên cả kinh khẽ hô một tiếng ngươi làm gì nàng vô ý thức ôm cổ của hắn tử n h dù sao trong nhà không có những người khác nàng tự an ủi mình thính hai lại không tự chủ đọ lên dạ huyên ôm nàng đi vào phòng t ắ m một cỗ ấm áp hơi nước nhào tới trước mặt a cố kiểu hữu cảm thấy ngoài ý muốn trước mắt chỗ nào là bình thường bột tắm rõ ràng là một cái cỡ nhỏ suối nước nóng to lớn bể tắm ham tại da đồng nóng hổi trên mặt nước tung bay cánh hoa trong phòng bốn phía còn điểm suýt lấy mấy viên dạ minh châu đem toàn bộ phòng tam chiếu dọi đến sáng tỏ đây là ta tại nhân giới bắc bộ sinh hoạt lúc phát hiện dân bản xứ gọi nó suối nước nóng Dạ a huyên giải thích nói trong mắt mang theo vài phần đắc ý ta vừa rồi quét dọn viện từ thời điểm liền thuận tiện sẽ cái này phòng tam chế tạo thành suối nước nóng dân bản xứ sẽ loại này dưới mặt đất nước nóng gọi là suối nước nóng là chống cự giá lạnh bảo vật hơi nước làm cho cả không gian đều mông lung cố cựu ưu trên gương mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt. g ạ h u y ề n đã đem nàng nhẹ nhàng thả xuống bắt đầu giải vạt á o của mình ngoại b a o trượt xuống lộ ra cường t r á n g trên thân bền chắc lồng ngực mỗi một chốt đều tản ra nam tính mị lực cố cựu ưu không tự giác địa nuốt một ngụm nước b ọ t tử nhan lén lút liếc về phía nhà mình phu quân thân thể mặc dù đã xem qua vô số lần nhưng mỗi lần còn là sẽ bị thân hình của hắn kinh diễm đến nương tử đều lao phu lao thê muốn nhìn liền nhìn đi khác như thế thẹn thù gia huyến bất đắc gì nói nhà mình nương tử có đôi khi thật rất thẹn thùm a rõ ràng đều đã thành thân lâu như vậy cố k i ự u u bị đâm thủng tâm tư mắc cỡ đỏ mặt đem hắn đẩy vào trong hồ bình một tiếng b ọ t nước văng khắp nơi nam nhân là không phải đều như thế thần kinh thô a cố k i ự u u cũng bắt đầu giải vã táo của mình có thể mới vừa thoát đến một nửa liền phát hiện dạ huyền đã theo trong nước ló đầu ra đến chính không chớp mắt nhìn nàng chằm chằm con mắt đều không mang nháy cái chủng loại kia ngươi ngươi làm gì nàng cuốn quýt dừng lại động tác tự nhãn bên trong tràn đầy xấu hổ tự nhiên là nhìn nương tử cởi quần áo a dạ huyền chuyện đương nhiên trả lời muốn hay không vi phụ giút ngươi nương tử hắn chính là đẹp mắt nhìn bao lâu cũng sẽ không chán cố cựu u lập tức sẽ hai tay che ở trước ngực xấu hổ nói chuyển chuyển đi qua cũng không phải là chưa từng thấy gia huyền nhỏ giọng phần nàn đều lao phu lao thê còn như thế thẻ thủng liền nhìn thân thể của hắn đều muốn lén lút để ngươi chuyển đi qua cố cựu u phẫn nộ t r ừ n g d ạ n huyền hắn dạng này nhìn chừng chừng lấy nàng làm sao có ý tứ nha thật tốt nghe nương tử đại nhân gia huyền bất đắc dĩ thở dài đ à n g hoàng xoay người sang chỗ khác hơi nước m ở mịt bên trong cố cựu u cuối cùng rút đi quần áo cẩn thận từng ly từng tí bước vào suối nước nóng ấm áp dòng nước lập tức bao trùm thân thể của nàng thoải mái để nàng nhịn không được than nhẹ một tiếng có thể quay lại nàng nhọn giọng nói cả người n ú t ở trong nước chỉ lộ ra một cái đầu ra h u y ề n quét người nhìn thấy nhà mình nương tử bộ dáng này nhịn không được c ư ờ i lên đường đường ma hoàng giờ phút này lại giống con bé t h ỏ trắng đồng dạng n ú t ở trong nước cái này tương phản cũng quá đáng yêu người cười cái gì cố kiểu u xấu hổ đập mặt nước vi phu chẳng qua là cảm thấy nương tử thẹn thùng bộ dạng đặc biệt đáng yêu hắn chậm rãi hướng cố kiểu u bên kia xê dịch đến ta giúp nương tử trả lưng ai ai muốn ngươi trả lưng cố kiểu u ngoài miệm nói như vậy thân thể lại rất thành thật địa chuyển tới đem chân bóng sau lưng đối với dạ huyền dạ huyền rộng lớn bàn tay xoa lên phía sau lưng nàng cô cửu u lập tức giống như giật điện thẳng băng thân thể nhưng rất nhanh nàng liền bông u lòng xuống dạ huyền thủ pháp thực tế rất thư thái lực đạo vừa đúng từ vai gáy đến thắt lưng mỗi một tấc da thịt đều bị chiếu cố thỏa thỏa thiết thiếp m ã i đến dạ huyền ngươi tay hướng cái kia thả đây hh ắ c ắ c ai muốn ngươi n h a tiếng nước soạn sen lẫn nữ tử hờn rỗi cùng nam tử cười nhẹ một canh giờ sau cô cửu bọc lấy trắng thuần ngủ láo từ phòng tắm đi ra tóc bạc còn chạy xuống nước trên gương mặt đỏ hưởng thật lâu chưa tiêu nàng tức giận chừng mắt nhìn sau lưng thần thanh khí sảng dạ huyền bước nhanh hướng đi phòng ngủ cố k i ử u u cũng không bay đầu lại chui vào chăn đem chính mình cả người đều n ú t ở trong chăn dạ huyền cười nhẹ vén chăn lên một góc chính là trên b ả o cánh tay rỗi một cái liền đem người vớt vào trong l ự c thả ra ta không thả đời này đều không thả chương ba mươi tám ngươi dự định lúc nào cầu hôn chương ba mươi tám ngươi dự định lúc nào cầu hôn lạc dương thành hoàng cung hạ thanh giao cùng tiêu vân vừa xuống đất liền bị một đội cấm vệ ngăn cản công chúa điện hạ ngài có thể tính trở về Cầm đ kiếm tông xem như đại hạ đệ nhất tu hành tông môn cùng đại hạ vương triều quan hệ không cạn đối với hạ hoàng biết hành tung của hắn tiêu vân không hề cảm thấy ngoài ý mến hai người đi theo cấm vệ trưởng một đường tiến về ngự thư phòng ven đường thị vệ nhộn nhịp hành lễ hạ thanh giao hoàn toàn không có không có đem sắp gặp phải trách phạt để ở trong lòng thỉnh thoảng q u a y đầu nói với tiêu vân cười p h u hoàng nếu là biết nàng đã đột phá đến thuế linh cảnh hậu kỳ cao hứng còn không kịp đây l i ê n tính muốn trách phạt nàng hắn bỏ được sao n ữ thư phòng bên ngoài tổng quản thái dám nhìn thấy hạ thanh giao lập tức âm thanh hô công chúa điện hạ đến mới vừa vào cửa một đạo thanh em uy nghiêm liền chuyển đến thanh giao ngươi lại lén đi ra ngoài hạ hoàng ngồi ngay ngắn ở trên l a nghỉ hắn mặc màu vàng lóng lau bảo mặc dù đã tuổi đã hơn ngũ tuần nhưng khuôn mặt c ư n g nghị hai mắt sáng ngời có thần q u a n thân tản ra không giận tự ủ hạ thanh giao rụt cổ một cái nhưng rất nhanh lại thẳng tắp sống lưng phụ hoàng ta đột phá đến thuế linh cảnh hậu kỳ cái gì hạ hoàng s ữ n g sở lập tức nhĩ m ả y hồ đồ người m ớ i bê quan bao lâu làm sao có thể nói được nửa câu hắn đột nhiên dừng lại ánh mắt tại trên người nữ nhi dò xét xem như đại hạ vương triều người thống trị hạ hoàng dù cho bị chính vụ quấn thân cũng bằng vào ngạo nhân thiên phú tu luyện đến nhân tiến cảnh hạ tự nhiên có thể cảm giác được hạ thanh giao khí tức trên thân xác thực so trước đó cường thịnh rất nhiều cái này xác thực xác thực đã là thuế linh cảnh hậu kỳ tu vi cái này hạ hoàng khiếp sợ đứng lên ngươi làm sao làm được hạ thanh giao đắc ý nâng lên khuôn mặt nhỏ hhh ta gặp phải hai vị tiền bối bọn họ mời ta uống một chén rượu ta đã đột phá một chén rượu hạ hoàng c a o mày nhìn hướng tiêu vân tiêu vân nàng nói là sự thở tiêu vân tiến lên một bước ô m quyền hành lễ hồi b ệ hạ xác thực như vậy hắn dừng một chút nói bổ sung cái k i a hai vị tiền bối t h â m bất khả chắc mà còn ta cũng có hạnh uống một ly từ thuế linh cảnh hậu kỳ đột phá tới đình phong hạ hoàng vẻ mặt nghiêm túc lên một chén rượu liền có thể để thuế linh cảnh tu sĩ liên tiếp phá cảnh Cái này cần là cấp bậc i này n là l gì hạ kiểu? liền kiểu chuyển Sợ được. rằng hoàng thất chân tàng linh dịch đều làm không làm đều thất dịch h Hoàng vẻ m ặ thanh n g i ê m túc. Bọn họ là i Hạ h o à g giọng trầm ỏ i Hạ Thanh giao lắc đầu không rõ ràng dạ ca ca củng cố tỉ tỉ vừa tới lạc dương nhưng bọn hắn người rất tốt còn đưa ta một thất g ấ m hoa đây đúng rồi ta còn dẫn bọn hắn đi tính an phường m u a tòa nhà nghe lấy nữ nhi thao thao bất tuyệt giải thích hạ hoàng như có điều suy nghĩ đối phương như thế đại năng chắc hẳn cũng không phải là bởi vì hạ thanh giao thân phận mà ra tay này ngược lại là nữ nhi của hắn cơ duyên hạ hoàng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì Chờ một c h ú tên n g ư ơ thị m vệ vội vàng hấp tấp địa xuống tới bậy hạ không tốt vương gia vương dịch cùng năm tên thuế linh cảnh tu sĩ mạnh bài toàn bộ vỡ vụn cái gì hạ hoàng kinh hãi vương gia là đại hạ vương triều thế gia đại tộc vương dịch càng là thuế linh cảnh hậu kỳ tu sĩ người nào có thể đồng thời đánh giết bọn họ sáu người tiêu vân con n g ư ơ i ngưng lại xem ra lần này vương triều đại hội không đơn giản hạ thanh giao cũng giật này mình đến cùng phát sinh cái gì hạ hoàng hỏi chuyện khi nào l i ê n tại nửa canh giờ trước theo tuyến báo bọn họ cuối cùng xuất hiện là tại tỉnh an phường phụ cận thị vệ đổ mồ hôi chán t h n h an phường hạ hoàng tiêu vân cùng hạ thanh giao đồng thời chấn động trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên cùng một cái suy nghĩ chẳng lẽ là cái kia hai vị tiền bối hạ hoàng cho lui thị vệ về sau lập tức chuyển hướng nữ nhi giao nhi ngươi mới vừa nói cái kia hai vị tiền bối ở tại tỉnh an phường ừng phụ hoàng ngươi cảm thấy là cái kia hai vị tiền bối ra tay hạ thanh giao hỏi hạ hoàng tỉnh táo phân tích nói tỉnh an phường không có cường đại tu sĩ ở chứ ngươi nói cái kia hai vị tiền bối vi phụ cũng không nghĩ ra còn có người nào có thể trong thời gian ngắn như vậy giết vương ra sáu người thuế linh cảnh tu sĩ thập phần cường đại cho dù là nhân tiên cảnh cao thủ muốn đồng thời đánh giết sáu vị thuế linh cảnh tu sĩ cũng không phải chuyện dễ hoặc là nhiều người liên thủ tại lạc dương thành bên trong náo r a động t ĩ n h lớn như vậy không có khả năng giấu giếm được quốc sư cảm giác càng nghĩ hạ hoàng gần như xác định chính là cố k i ự u h u cùng dạ huyền ra tay phụ hoàng vừa vận a ngài không phải trước mấy ngày cùng quốc sư nói chuyện nói vương ra cùng bắc minh ma quốc có cấu kết sao già ca ca củng cố tỷ tỷ cũng coi là trừ hại hạ thanh giao cười nói im ngay hạ hoàng nghiêm nghị quát bảo ngưng lại cảnh giác liếc nhìn một phía hạ giọng nói việc này không thể lộ ra người nhà đầu này làm sao cái gì đều hướng bên ngoài nói hạ thanh giao nhỏ giọng thầm thì nơi này lại không có người ngoài hạ hoàng bất đắc dĩ nói vương triều đại hội ở chính là bắc minh ma quốc cùng những cái k i a phần tử b ấ t an đều tại n g a ngoe muốn động mà thôi việc này các ngươi cũng không cần lại nghĩ ta tự có an bài hai vách mặt rừng tiêu vân trịnh t r ọ n đầu xem như kiếm tông đại đệ tử hạ tự nhiên minh bạch trong đó lợi hại giao nhi ngươi tất nhiên đã đến thuế linh cảnh hậu kỳ vậy liền mau chóng học được môn bí pháp này đi nói xong hạ hoàng lấy ra tay một bản hiện ra kim quan g cổ pháp đ i ể n tịch trang địa viết hạ hoàng kinh ba chữ to mơ hồ có long khí vân quanh đây là hạ thanh giao chừng t o m ắ t nàng biết phụ hoàng sẽ tại cảnh giới của nàng đạt tới thuế linh cảnh hậu kỳ lúc dạy nàng một môn bí pháp nhưng tuyệt đối không nghĩ qua thế mà lại là hạ hoàng kinh quyền công pháp này là hạ thị hoàng tộc bí mật bất chuyển lịch đại chỉ có thái tử mới có thể tu tập chúng ta hạ tộc cổ pháp có thể mượn nhờ quốc vận trong thời gian ngắn dùng thực lực bản thân tăng mạnh mặc dù quy định thái tử mới có thể tu tập nhưng quy củ là chết người là sống hạ hoàng biết chính mình nữ nhi này chí không ở chỗ này nhưng chờ vương triều đại hội kết thúc đợi đến hạ thanh giao học được bí pháp này về sau hắn cũng yên lòng để hạ thanh giao rời đi lạc dương thành tốt tại hắn còn có mấy cái nhi tử mặc dù tu luyện bất thành khí hậu nhưng làm cái tốt hoàng đế vẫn là dư xài tiêu vân hạ hoàng đột nhiên mở miệng tiêu vân lập tức trở về thần nghi ngờ nói b ậ y hạ ngươi tính toán lúc nào cầu hôn tiêu vân hạ thanh giao phù hoàng ngươi làm gì chương ba mươi chín nhân gian tiên nhân chương ba mươi chín nhân g i a n tiên nhân phụ hoàng ngươi ngươi làm gì đột nhiên hỏi cái này hạ thanh giao lắp bắp nói khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng lên nàng hoàn toàn không có dự liệu được phụ hoàng sẽ tại loại này trường hợp ở trước mặt nàng hỏi tiêu vân loại này vấn đề hạ hoàng tức giận nói ta thay mình nữ nhi hỏi một chút làm sao vậy hắn ra vẻ nghiêm túc sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn trứng mắt về phía tiêu vân chẳng lẽ nói tiểu tử ngươi không có tính toán này sao bẩm bẩm bệ hạ tiêu vân đồng dạng nói năng lộn xộn hoàn toàn không có ngày thường kiếm tông đại đệ tử trầm ổn tốt tốt hạ hoàng vung, vung tay cũng không hù dọa tiêu vân trong m tiêu vân ta đối ngươi vẫn là rất tán thành ta đã là hoàng đế cũng là thanh giao phụ thân cái nào phụ thân sẽ không vì chính mình nữ nhi quan tâm đâu ngươi nếu là phụ thanh giao hạ hoàng lời nói xoay chuyển ánh mắt đột nhiên sắp bén tiêu vân lập tức quỳ một chân trên đất tay phải ấn tại trên chỗ u kiếm một mặt nghiêm túc ta tiêu vân thể với trời đ ờ i này không còn thanh giao nếu làm trái lời thề này kiếm tâm sụp đổ tu vi tự hủy ha ha t ố t hạ hoàng đứng lên đi đến tiêu vân trước mặt vô vô bờ vai của hắn cái này động tác đơn giản lại bao hà một vị phụ thân đối nữ nhi người trong lòng tán thành suy nghĩ thật kỹ bên dưới các ngươi sau này sự tỉnh lùi xuống trước đi phải tiêu vân như được đại xá liền vội vàng hành lễ hạ thanh giao còn muốn nói điều gì lại bị phụ hoàng một ánh mắt ngăn lại nàng quên m ộ m bất đắc dĩ đi theo tiêu vân lui ra ngự thư phòng trước khi đi vẫn không quên quay đầu trường phụ hoàng một cái nữ nhi lớn không dùng được ga hạ hoàng nhẹ giọng thở dài nữ nhi trưởng thành trung quy phải bay về phía rộng lớn hơn bầu trời mà hắn có thể làm chính là vì nàng trải bằng con đường bảo vệ nàng chu toàn cho dù ý vị này muốn thả tay để nàng rời đi chờ tiếng bước chân của hai người đi xa hạ hoàng lại khôi phục ngày xưa đế vương uy nghiêm người tới tại ngoài điện thái dám lập tức chạy chậm đi vào cung kính quỷ dạp trên đất truyền quốc thầy lập tức tiến cung mặc dù thông qua nữ nhi tự thuật có thể biết cái kia hai vị thần bí tiền bối không có ác ý nhưng thân là đại hạ vương triều chi chủ hắn nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào dù sao có thể tiện tay diệt sát sáu vị thuế linh cảnh tu sĩ tồn tại nếu là có mang ác ý đối toàn bộ đại hạ đều là to lớn uy hiếp trông coi thiên gác áo trắng đạo bào nhẹ vương xuống đ i ệ tóc dài như trắng khuôn mặt nhưng là hết sức trẻ tuổi giống như thiếu niên thời điểm đến trương văn huyền xem thiên tượng lẩm bẩm nói hắn hất lên phất trần chậm dãi đứng dậy đối diện gặp phải vội vã đi tới tiểu đạo đồng thừa an thừa an gặp chuyện không thể vội vàng sao động a t ố t sư phụ thừa an gật gật đầu lại nói sư phụ vậy hạ gọi ngài tiếng cuung trương văn huyền khẽ gật đầu giống như đã sớm biết mười phần lệ nhạc từ đại hạ dựng nước đến nay năm ngàn năm tuế nguyệt lưu t r u y ề n hắn từ đầu đến cuối đều là như thế một bộ siêu n h i ê n vật ngoại bộ dạng trong ngự thư phòng hạ hoàng cảm nhận được không khí bên trong nhỏ sĩu không gian ba động lập tức p h t tay cho lui tất cả người hầu lần thứ hai ngần đầu trương vấn huyền thân ảnh đã xuất hiện tại trong ngự tư h phòng hương vậy hạ ngài t ì m ta ân hạ hoàng khẽ gật đầu đi thẳng vào vấn đề ta muốn biết tính an phường hai người kia là lai lịch gì xem như đại hạ quốc sư trương vấn huyền có thể mượn tinh thần chi lực dự đoán thiên hạ tương lai bói toán vương triều cắt hung là nhất nhanh đến mức đến cố cựu hưu cùng dạ huyền lai lịch hạ hoàng lựa chọn trực tiếp hỏi vị này sống mấy ngàn năm trí giả trương vấn huyền nghe vậy lại chỉ là cười lắc đầu quốc sư lại không tính được tới hạ hoàng khó nén kinh ngạc đây chính là lần đầu tiên lần thứ nhất từ đại hạ khai quốc đến nay còn không có trương vấn huyền tính toán không ra người và sự việc cũng không phải chỉ là không thể nói không thể nói trương văn huyền nói lạc dương thành tới hai vị đại nhân này vật hắn sao lại không biết nhưng biết là một chuyện nói ra miệng lại là một chuyện khác cái kia đại giới cho dù là hắn cũng chịu đảm đương không nổi đối phương là bạn không phải địch hạ hoàng không cần lo lắng tốt h ta cái kia làm phiền quốc sư hạ hoàng mặc dù t i ế ệ t đối nhưng cũng minh bạch quốc sư nhất định có khó khăn khó nói tất nhiên trương văn huyền đều như vậy nói hắn trừ tin tưởng không còn cách nào khác trương văn huyền đột nhiên thăn nhẹ một tiếng bần đạo thời gian không nhiều lắm quốc sư đại nạn sắp tới hạ hoàng k i ế p sợ đứng lên hồi tương lại quốc sư trương v ấ n huyền đến tuột cùng sống bao nhiêu năm không có người biết theo đại hạ hoàng tộc lịch sử ghi chép trương v ấ n huyền tựa hồ vẫn là đại hạ khai quốc hoàng đế kết bái huynh đệ đại hạ vương triều có thể trọn vẹn thành lập hơn năm nghìn năm nếu thật bàn về bối phận người trước mắt này hắn đều có thể sưng một tiếng tổ tông lấy hạ hoàng biểu tình khiếp sợ trương v ấ n huyền khẽ mỉm cười nói bổ sung chỉ là ta ở nhân gian thời gian không nhiều lắm thì ra là thế hạ hoàng thở một hơi dài nhẹ nhõm dợ khóc dợi nói quốc sư có thể hay không duy nhất một lần nói hết lời ngài dạng này giật mình lòng chấm bẩn có thể chịu không được trương vấn huyền cười không nói lại nói bậy hạ vương triều đại hội ở chính là bắc minh ma quốc nhìn chằm chằm nhưng có cái kia hai vị tại lạc dương thành đại hạ có thể bảo vệ không ngại hạ hoàng như có điều suy nghĩ gật gật đầu xem ra hai người k i a đối đại hạ quốc chuyển rất trọng yếu hắn lập tức hỏi quốc sư mới vừa nói ở nhân gian thời gian không nhiều lắm làm ớn phi thăng t i ê n giới dừng lại nhân gian năm ngàn năm tu hành cuối cùng là đến lúc rời đi trương vấn huyền bình tĩnh nói hạ hoàng nổi lòng tôn kính đứng dậy sâu sắc vai trào cái kia chấm trước thời hạn chúc mừng quốc sư đ ắ đạo trương vấn huyền là đại hạ cúc cung tận tụy năm ngàn năm xem như đương đại đế hoàng nên đi cái này thi lễ bất quá là này nhân gian dung không được ta trương v ấ n huyền cười nói sớm tại năm ngàn năm trước hắn liền đã đến nhân tiên cảnh định phòng tùy thời có thể phi thăng vào tiên cảnh bất quá có tiếp nối chưa hết bây giờ thực tế ép không được mà còn nhân gian nối hắn bài xích càng thêm máy liệt may m à sự kiện k i a c ũ n g đến phần cuối bất quá trước đó v â n đạo còn có hai sự tình muốn nhờ quốc sư mời nói trương v ấ n huyền nói một cách đầy ý vị sâu xa nói một là liên quan tới công chúa điện hạ cùng tiêu vân sự tỉnh vậy hạ không bằng vận theo tự nhiên hạ hoàng sửng sốt một chút lập tức cởi khổ liền quốc sư liền cái này đều biết rõ thiên cơ bất khả lộ cái kia chuyện thứ hai là bần đạo hôm nay liền muốn tự quan quốc sư vị trí chuyển cho ta cái kia tiểu đạo đồng thừa an hắn đã có ta bảy phần chân t r u y ề n được hạ hoàng đã nhìn ra trương vấn huyền đã quyết định đi dù cho hôm nay hắn không nhận sợ là cũng sẽ tìm tới cửa trương vấn huyền thân ảnh dần dần thay đổi đến trong suốt tóc dài từ trắng biến thành đen bần đạo cáo tử đều nói nhân tiên cảnh đều là nhân gian tri tiên nhưng không hiểu hạ hoàng giờ phút này sinh ra một loại cảm giác quốc sư trương vấn huyền mới thật sự là nhân gian tiên nhân chờ trương vấn huyền hoàn toàn biến mất hạ hoàng một mình đứng tại trong ngự thư phòng nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng xuất thần tối nay phát sinh tất cả để hắn cái này nhất quốc tri quân cũng cảm thấy đáp ứng không xuể đầu tiên là nữ nhi mang về hai vị cường giả bí ẩn thông tin tiếp lấy vương già sáu tên tu sĩ không hiểu v ấ n lạc hiện tại liền quốc sư đều tuyên bố sắp phi thăng thời buổi dối loạn a hạ hoàng từ trong tay h áo lấy ra một khối truyền âm n g ọ c giản do dự một chút hắn vẫn là truyền vào linh lực nói khẽ ảnh vệ hủy bỏ đối tính an phường giám thị tuyệt đối không thể quay dày cái kia hai vị chương bốn mươi dừng lại nhân gian năm chỉ vì chở giai nhân trở về chương 40, dừng lại nhân gian năm phẩy không không n ă m chỉ vì chở giai nhân trở về ngày thứ hai dạ huyền tỉnh c á i thật sớm cố cửu u vẫn còn ngủ say tóc bạc giải rác tại gối ở giữa gương mặt xinh đẹp lưu lại còn chưa rút đi đỏ hửng trắng trẻo tay nhỏ còn đắp lên dạ huyền trên t h â n Dạ huyền khoe miệng khẽ n h nếp tại nàng trên môi nhẹ nhàng mổ một cái nô cố cửu u trong giấc mộng cao mũi một cái phát ra bất mãn hử nhẹ lại không có tỉnh lại Dạ huyền cẩn thận từng ly từng tí rời đi cánh tay của nàng ron ren xuống giường sợ đã quấy g i y nương tử mộng đẹp g i huyên mặc quần áo trước khi ra cửa lại quay đầu liếc nhìn trên giường tóc bạc mỹ nhân trong mắt tràn đầy cưng chiều viện từ bên trong sương sớm chưa khô gia huyền hít sâu một cái không khí thanh tân dôi cái đại đại lưng mỏi hắn tiện tay một chiêu trong viện ghế dài liền tự động trượt đến phía sau hắn gia huyền thích c í ngồi xuống tay trái vừa lật tiên giới sơn hào hải vị lục liền xuất hiện tại lòng bàn tay bích tiêu tiên bối ngưỡng hôm trước mới ăn tiên p h ụ c n g chảo còn giống như không sai gia huyền tự lẩm bẩm trải qua khoảng thời gian này trăm học khổ luyện vị này tiên tôn đại nhân chủ nghệ đã đột nhiên tăng mạnh đang lúc hắn xoắn suýt một sợi lù Dạ huyền đột nhiên hơi như mày ánh mắt chuyển hướng viện là cửa lớn trước cửa đã đứng một vị áo trắng đạo nhân hắn mới vừa d ơ tay lên chuẩn bị gõ cửa dạ huyền đã xuất hiện sau lưng hắn nương tử của ta còn đang ngủ liền không mời ngươi vào nhà Dạ huyền nói khẽ trương vấn huyền trong lòng giật mình chỉ cảm thấy một cố vô hình áp lực đập vào mặt phía sau nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi lạnh hắn mặc dù đã sống hơn năm ngàn năm ở nhân gian có thể nói là vô địch thiên hạ nhưng không chịu nổi người trước mắt này chính là trên trời trí tôn g i huyền không giận tự uy để trương vấn huyền cảm nhận được cực lớn cảm giác áp bách không hổ là uy chấn lục giới tiên tô tuy nói trước đến thăm hỏi trương v ấ n huyền không có tận lực thu lại khí tức nhưng có thể tại hắn gõ cửa phía trước liền phát giác phần này cảm giác lực đã vượt qua tưởng tượng càng đáng sợ chính là dạ huyền khi nào xuất hiện sau lưng hắn hắn vậy mà không phát giác gì tại hạ trương v ấ n huyền nhậm chức đại hạ quốc sư trương v ấ n huyền quay người cung kính chắp tay hành lễ tư thái thả cực thấp dạ huyền dạ huyền nhàn nhạt báo lên chính mình danh tự ánh mắt tại trên người trương v ấ n huyền bỏ qua nhậm chức trương văn huyền khẽ mỉm cười chính là tối hôm qua thứ quan vận đạo mạng mội tới chơi mong rằng tiền tôn thứ lỗi dạ huyền nhiều hứng thú mà hỏi người biết ta là ai đêm trước xem sao gặp tử vi tinh động liền biết có khách quý giáng lâm lạc dương phía sau lại nghe nói tính an phường có cao nhân vào ở liền suy đoán là tiền tôn cùng ma hoàng đại nhân giá lâm gia huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhân giới người thế mà biết hắn củng cố k i ể u hữu thân phận ngược lại là ra ngoài ý định quốc sư hẳn là cùng tiền cơ láo gia hỏa k i a đồng dạng tinh thông thuật bài toán có chút ý tứ người tại đại hạ bao lâu từ đại hạ khai quốc đến nay đã có hơn năm ngàn trở trưng vấn huyền đáp năm ngàn năm gia huyền như có điều suy nghĩ gật gật đầu lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra trương vấn huyền mặt ngoài chỉ có nhân tiên cảnh đ ỉ n h phong tu vi nhưng đó là đang tận lực áp chế xuống kết quả nếu là chân chính thả ra tu vi độ kiếp thành tiên thực lực hoàn toàn không chỉ như thế khó trách ngươi có thể nhận ra ta dạ huyền ngữ khí hòa hoáng chút bất quá ngươi hôm nay c h ư a đến không chỉ là vì c h à o hỏi a trương vấn huyền thần sắc nghiêm lại đột nhiên quỷ giảm xuống đất thứ không dám d i ấ u dếm bần đạo s ắ p phi thăng t i ê n l ê n giới chuyên tới để hướng tiên tôn cầu một chuyện ồ đứng lên mà nói dạ huyền đưa tay yếu đ ấ đỡ một cố lực lượng vô hình sẽ trương vấn huyền nâng lên ngươi áp chế tu vi năm n g h n nằm không phi thăng vì chuyện gì trương văn huyền than nhẹ một tiếng trong mắt lóe lên một tia hồi ức là chờ một người chờ người nào gia huyền hứng thú thiên tôn có thể biết năm ngàn năm trước nhân giới trận đại chiến kia trương văn huyền không có trực tiếp trả lời ngược lại hỏi gia huyền nhữ mày người nói là nhân tộc cùng yêu tộc lần kia đại chiến h á n tại thành tiên phía trước nhân giới sinh hoạt mấy chục năm bây giờ lại tại nhân g i a n sinh hoạt trăm năm đối đoạn này lịch sử có chỗ nghe thấy đúng vậy trương văn huyền gật đầu ánh mắt thay đổi đến xa xăm lúc ấy có một người vị cứu chúng sinh tự nguyện rơi vào luân hồi người nói là nữ đế trung ly u y ề n năm ngàn năm trước trong nhân giới yêu tộc hưng thịnh nhân tộc thế yếu hai tộc thực lực sai biệt không hề cách xa song phương đều không có xé nát ra mặt quyết tâm mãi đến yêu tộc vị kia yêu đế tu vi đi tới nhân tiên cảnh cực hạn cơ hồ là nửa bước tiên nhân cảnh thiên đạo pháp tắc không cho phép tiên nhân cảnh cùng với trở lên tu vi tồn tại ở vào nhân gian lại bị vị này yêu đế chui chỗ trống yêu tộc thừa cơ phát động đại chiến bởi vì yêu đế nửa bước tiên nhân tu vi tình hình chiến đấu mãnh liệt mà còn bởi vì yêu giới âm thầm ra tay tiên giới không thể phát hiện nhân giới tình huống dân tộc sinh tử một đường thời khắc nữ đế trung ly huyện lấy bí pháp thiêu đốt sinh mệnh liều chết giết chết lúc ấy yêu đế như mặt trời cứu vất t o à nếu bộ tộc. nhân n như không phải vị này nữ đế hy sinh vì nghĩa n h â n tộc khả năng sớm đã dịch vong cũng không có về sau dạ huyền không sai b â n đạo cùng nàng có hẹn muốn chờ nàng chuyển thế trở về dạ huyền bừng tỉnh đại nộ g cho nên ngươi ở nhân gian t r o n g năm ngàn năm nói như vậy nàng chuyển thế thành công đối với vị này xả thân là chúng sinh nữ đế dạ huyền ôm tôn kính c h i tâm t r ư n g vấn huyền k h ẽ mỉm cười tiên tôn đoán không sai mà còn mấy ngày nay nàng cũng tại chuẩn bị độ thành tiên thiết tiếp nữ đế trung ly huyện đã chuyển thế hai mươi hai năm thụ nhân tộc n g u y lực nàng ký ức có thể giữ lại vì không quáy dày nàng tu luyện trương vấn huyền chưa hề đi tìm qua nhưng mỗi ngày đều có xem t i n tượng vì nàng xem bói thì ra là thế gia huyền gật gật đầu người sở cầu sự t ỉ n h trương vấn huyền vẻ mặt nghiêm túc hy vọng tiên tôn có thể vì lạc dương thành xuất thủ một lần nhân tộc tại đại hạ dẫn đầu xuống càng thêm cường thịnh hạ hoàng là một vị tốt hoàng đế bần đạo tính ra mấy ngày nay lạc dương thành phát sinh biến cố mà bần đạo đợi không được cái nào thời điểm thiên kiếp gia huyền hỏi hắn nhìn ra được trương vấn huyền trên thân cũ kia nồng đậm thiên kiếp sắp tới khí tức mà còn bởi vì trương vấn huyền thời gian dài áp chế cảnh giới xúc phạm thiên đạo hắn thành tiên thiên kiếp sẽ so với thường nhân khó hơn gấp trăm lần. đúng vậy trương vấn huyền cười khổ áp chế quá lâu nhân gian thiên đạo đã không dùng ta cần hỗ trợ sao gia huyền hỏi ta có thể xuất thủ trì h o á n thiên kiếp của ngươi hay là ngươi bây giờ trước thời hạn độ k i ế p ta có thể đem ngươi từ tiên giới mang về nhân giới đa tạ tiên tôn hào ý trương vấn huyền c h ắ p tay bần đạo trông nhân giới năm ngàn năm cũng là thời điểm đi tiên giới gia huyền không chút do dự vạch trần hắn nhưng thật ra là vì cùng người trong lòng cùng một chỗ đi trương vấn huyền thản nhiên cười một tiếng đúng vậy tuất ta sẽ ra tay gia huyền gật đầu đáp ứng trương vấn huyền sâu sắc vai trào đa tạ tiên tôn bần đạo liền cáo tử nói xong thân ảnh của hắn dần dần thay đổi đến trong suốt gia huyền nhìn qua t r ư ơ n g vấn huyền biến mất địa phương như có điều suy nghĩ vị này đại hạ quốc sư ngược lại là cái người si tình dừng lại nhân gian năm năm chỉ vì chờ giai nhân trở về chương bốn mươi một một người ăn uống không quan trọng chương bốn mươi một một người ăn uống không quan trọng trở lại viện t ử bên trong gia huyền một cái liền nhìn thấy nhà mình nương t ử cố cựu h ữ hất lên ngoài b ả o lười biếng tựa tại trên khung cửa tóc bạc còn mang theo tình ngủ phía sau lộn xộn vểnh lên mấy sợi sợi tóc từ nhãn nửa mở nửa khép ở giữa t h o t ra mấy phần hồn nhiên ánh nắng ban mai xuyên thấu qua nàng đơn bạc quần áo phát họa ra huyện chuyển thân hình hình dáng p h u quân người nào tới cố kiểu ưu rủi rủi con mắt trong thanh â m mang theo nồng đậm b u ồ n ngủ đại hạ quốc sư đến chào từ biệt dạ huyền đi tới tự nhiên giúp nàng bó lấy tán loạn t ó c bạc quốc sư cố kiểu ưu chấp chấp thử nhãn b u ồ n ngủ tiêu tan mấy phần hắn đến chào từ biệt muốn đi đâu phi thăng dạ huyền đơn giản giải thích nói hắn đang chờ người chờ năm là năm bây giờ trở đến cố k i u u như có điều suy nghĩ gật gật đầu đột nhiên ngáp một cái a ngược lại là cái người si tình đúng vậy a thượng như ta đồng dạng gia dạ huyền thuận thế ôm lại e o của nàng ít đến cố k i ự u hưu đỏ mặt đẩy hắn ra tức giận đoán t r á c h nói sáng sớm thì không buồn nôn gia huyền biết nương tử còn ở vào rời giường khí trạng thái bên trong mới vừa tỉnh ngủ lúc nhất là hồn nhiên đáng yêu nhưng cũng dễ dàng nhất sù l ô n g hai người ở chung thời gian dài như vậy hắn cũng không có ít bởi vì chuyện này bị mắng bất quá hắn cũng là không buồn ngược lại cảm thấy dạng này nương tử có một phong vị khác nương tử hôm nay muốn ăn cái gì vi phu đi cho ngươi làm gia huyền lập tức nói sang chuyện khác cầu sinh dục vọng cực mạnh ta muốn ăn cố k i ự u u suy tư bên dưới gia huyền bản kia tiên giới sơn hào hải vị lục bên trong nhưng có không ít nàng không có hưởng qua đến tuyển chọn một loại mới là mới được thiên linh bánh ngọt đi nàng cuối cùng quyết định nói được rồi gia huyền sảng khoái đáp nhưng lại nói bổ sung bất quá nương t ử phải cho ta t r ợ thủ dựa vào cái gì cố k i ự u u lập tức kháng nghị ta còn chưa ngủ đủ đây cái kia làm xong cơm sáng vi phu b ồ i ngươi ngủ ngủ ngươi. ngươi cái này không đứng đ ă n tiên tôn cố cựu u mặt nháy mắt đỏ đến bên hay đưa tay liền muốn đánh người đông đông đông đang lúc hai người điểm, điểm mật, mật lúc cửa sân vang lên tiếng đập cửa gia huyên bất đắc dĩ thở dài hôm nay tới cửa người hơi nhiều a hắn hướng đi cửa sân mở cửa chỉ thấy hạ thanh g i a o mang theo một đội hộ vệ đứng ở ngoài cửa sau lưng ngừng lại hai chiếc tràn đầy tinh xào đồ dùng trong nhà xe ngựa thiếu nữ hôm nay mặc màu hồng nhạt váy xa lộ ra đặc biệt hoạt b á t đáng yêu tiêu vân đứng tại bên cạnh nàng một bộ thanh sam bên hông b ộ i kiếm gặp cửa m ở lập tức chắp tay hành lễ tiền bối tiêu vân cung kính hô da ca ca cố tỷ tỷ hạ thanh dao vui sướng kêu lên hạ cô nương tiêu công tử mời đến gia huyên mỉm cười nghiê người nhường đường. hạ thanh giao đi vào viện tử lập tức ngọt ngào kêu lên cố tỉ tỉ sớm cố cựu u b ò lấy ngoại bào thử nhãn bên trong hiện lên mỉm cười đáp lại nói sớm như vậy liền đến ta đặc biệt mang theo chút đồ dùng trong nhà tới hạ thanh giao quay người chỉ vào ngoài cửa xe ngựa nghĩ đến các ngươi mới vừa đưa đến khả năng cần nàng đột nhiên dừng lại chứng to mắt ngắm nhìn một phía a viện tử làm sao chỉnh tệ như vậy chỉ thấy tiểu viện thu thập đến ngay ngắn rõ ràng hoa cỏ ả tu bổ vừa đúng liền trong hồ nước cũng bị đạn u ô i cá chép cái này nào giống làm ớ i vừa chuyển vào đến bộ dạng gia huyền cùng cố c ự u nhìn nhau cười một tiếng h á n tiện tay một cái vệ sinh pháp thuật có thể so với người bình thường thu thập nửa ngày mạnh hơn nhiều chúng ta tối hôm qua liền thu thập xong gia huyền hời hợp nói ta còn đặc biệt từ trong cung chọn lấy tốt nhất đồ dùng trong nhà đây hạ thanh giao có chút nhục trí nguyên bản còn muốn lấy có thể g i ú p một tay kết quả nhân ra đã sớm thu thập xong nàng quay đầu đối bọn hộ vệ phất phất tay các người đi về trước đi đúng rồi hạ thanh giao đột nhiên lại hưng phấn lên ra c a c a cố tỉ tỉ tối nay lạc dương thành chợ đen c ó buổi đấu giá nghe nói có không ít đồ tốt các ngươi có muốn cùng đi hay không đấu giá hội cố hữu tử nhãn sáng lên lập tức hứng thú nàng thu luyện có thành tựu phía sau liền thích đi dạo các loại đấu giá hội thu thập quý hiếm dị bảo cái thói quen này mãi đến đến nhân giới ẩn thế mới kết thúc hiện tại có cơ hội ôn chuyện cũ sao có thể bỏ lỡ tiêu vân đúng lúc giải thích nói là ba năm một lần cỡ lớn đấu giá hội sẽ có không ít tu sĩ tham gia nghe nói lần này có mấy món từ thượng cổ di tích bên trong đào được bảo vật ngay cả chúng ta kiếm tông trường lao đều rất có hứng thú nghe tới không sai gia huyên nhìn hướng cố cựu lương tử cảm thấy thế nào cố cựu trong đôi mắt đẹp tinh quang đại phóng rời giường khí nháy mắt tách ra vậy liền đi chơi nàng đã bắt đầu tưởng tượng có thể đại đến bảo bối gì Khi thật cũng không có thứ gì có thể đáng nàng cảm thấy hứng thú nhưng có thể thể nghiệm vùng tiền như rác đánh mặt phú hào cơ hội liền để nàng rất thoải mái quá tốt rồi hạ thanh giao cười nói các ngươi trước tùy ý ngồi một hồi ta đi cho nương tử làm cơm sáng ra huyền d ừ n g một chút các ngươi muốn ăn điểm sao trời đất bao la không có nương tử hắn ăn cơm quan trọng hơn nhưng đã có khách nhân lễ phép bên trên vẫn là muốn hỏi một câu muốn hạ thanh giao liền vội vàng gật đầu tối hôm qua liền nghe cố tỷ tỷ nói dạ ca ca nấu cơm ăn thật ngon nàng hôm nay nhất định muốn nếm thử vậy phiên p ứ c tiền bối tiêu vẫn nói hắn đã là nửa bước nhân tiên cảnh sớm đã tích c ố c không cần ăn nhưng ba người đều muốn ăn hắn không ăn ngược lại là lộ g a không hòa đ ộ n g Tốt, vậy ta làm nhiều chút gia huyền hướng đi phòng bếp cố k i ử u hưu cũng trở về phòng đ ổ i áo một lát sau lúc đi ra đã quần áo trình tề một bộ màu tím váy dài nổi bật lên da thịt trắng như tuyết lười biếng bên trong lộ da cao quý gia huyền tại phòng bếp bên trong công việc lưu đ ù lên cùng lúc đó toàn bộ lạc dương thành tu sĩ đều cảm thấy giữa thiên địa linh lực đang điên cùng p h o n trào hướng về thành đông cái nào đó tiểu viện tập hợp thân ở trong viện hạ thanh giao cùng tiêu vân cảm thụ đặc biệt khắc sâu linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về phòng bếp dũng mánh lao tới tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy cái này đây là tiêu vân khiếp sợ đứng lên tay không tự giác địa đặt tại trên c h u i kiếm xem như kiếm tông đệ tử hắn đối với linh khí biến hóa cực kỳ mất cảm giờ phút này có thể rõ ràng cảm nhận được phương viên trăm dặm linh khí đều tại hướng cái tiểu viện này tập hợp hạ thanh g i a o ha to mồm r a c a ca đang làm cái gì a làm cái cơm cũng có động tĩnh lớn như vậy cái này đã vượt ra khỏi bọn họ đối nấu cơm nhận biết phạm vi cố cựu u thấy thế từ nhãn bên trong hiện lên một tia bất đắc dĩ tên ngũ ngốc này nàng nhẹ nhàng phất tay một đạo bình chướng lặng yên bao phủ cả viện ngăn cách ngoại giới cảm giác nếu để cho toàn bộ lạc dương thành tu sĩ đều phát giác được dị thường bọn họ cái này cuộc sống ẩn g i ậ t cũng đừng nghĩ an bình nửa k h ắ c đồng hồ về sau d a huyền b ư n g tiên linh bánh ngọt từ phòng bếp đi ra nhìn thấy hạ thanh g i a o cùng tiêu vân kinh ngạc biểu lộ lúc này mới ý thức được k h ô n g ổn hắn thế mà quên bố trí cảnh giới ngay trước một mình ở lúc hắn ngồi đến vùng đất mới điểm đều sẽ ngay lập tức bày ra kết giới ngăn cách trong ngoài nhưng củng cố cựu u thành thân về sau hai người cũng đều thẳng thắn thừa nhận chính mình thân phận hắn liền bông lòng cảnh gi gia h u y ề n một người trôi qua thời điểm liền tính không ăn cũng được như thế nào lại làm loại này cấp bậc đồ ăn gia h u y ề n lúc này che đe mặt vội vàng trong bóng tối bù đắp lại kết giới lại phát hiện viện tử đã bị bày ra kết giới không cần nghĩ khẳng định là nương tử cho hắn bổ sung còn tốt làm chỉ là tiên linh bánh n g ọ t sẽ không dẫn phát thiên địa dị tượng sẽ chỉ hấp thụ linh khí không phải vậy hắn củng cố c ử u lưu lại muốn b ả o áo lót mặc dù bởi vì hắn tối hôm qua tiết vật liệu đã tại tiêu vân cùng hạ thanh giao trước mặt bại lộ nhưng cái kia vẹn vẹn giới hạn tại hai người không ảnh hưởng toàn cục đêm gia ca ca ngươi đang làm cái gì hạ thanh giao lắp bắp hỏi ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm bàn kia bánh ngọt quá k i n h người d ạ huyền trong tay cái kia thật sự là có thể ăn vừa rồi cái kia linh lực đều mắt trần có thể thấy cái này ăn có thể hay không đem nàng trực tiếp no bạo nổ thiên linh bánh ngọt d ạ huyền ho nhẹ một tiếng sẽ bánh ngọt đặt ở trên bàn đá nhân lúc còn n ó n g ăn hạ thanh giao cẩn thận từng ly từng tí chọc chọc nàng nuốt nước miếng một cái cái này cái này thật có thể ăn sao yên tâm trăm phần da huyền đầy cõi lòng tự tin nói yên hạ tiên tử độc nhất vô nhị bị phương toàn bộ lục giới liền hắm biết liền tính cái không có chút nào tụ vi phạm nhân án cũng sẽ không xuất hiện bị l i n h lực no bạo tình huống cố kiểu u đã không khách khí chút nào cầm lấy một khối bánh ngọt vào miệng tan đi hóa thành một dòng nước g ấ m trượt vào trong bụng nàng tử nhãn lập tức hạnh phúc đ ị a nhau lại phu quân tay nể g lại tiến bộ trong mắt dạ huyền tràn đầy cương triều nương tử thích liền tốt tiêu vân cẩn thận địa cầm lấy một khối vừa mới tiếp theo cửa ra vào lập tức cảm giác một dòng nước g ấ m từ hết hầu trượt vào trong bụng lập tức quyết tán đến trong cơ thể hắn kinh ngạc phát hiện chính mình ngày hôm qua mới đột phá tu vì vậy mà lại có buông lỏng dấu hiệu cái này cái này quá thần kỳ hắn cả kinh nói hạ thanh giao thấy thế cũng tranh thủ thời gian nếm thử một miếng. lập tức con mắt chừng đến căn g trọn thật t ố t ăn không những ăn ngon mà còn cảnh giới của nàng hàng rào cũng tại lòng l g h è o dạ huyền nhìn xem ba người hưởng thụ bộ dạng trong lòng âm thầm nhắc nhở lần sau nhất định đến ghi nhớ muốn bố trí kết giới nhưng cái này cũng không thể chỉ t r á c hắn h thật không có cái này kinh lịch một mình hắn ở thời điểm làm sao làm như thế cao cấp đ ồ ăn một người ăn uống không quan trọng có nương tử lại không được cái kia nhất định phải thật tốt làm chương bốn mươi hai nương tử ưa thích đắt đi nữa cũng phải mua chương bốn mươi hai nương tử ưa thích đắt đi nữa cũng phải mua cảnh đêm dần dần sâu bốn người tới thành tây đến phía tiêu r ư vân h đen cầu. tử trong tay áo lấy ra bốn tấm mặt nạ phân biệt đưa cho mọi người đây là đặc chế ẩn nấp mặt nạ có thể phòng ngừa hắn người cha xét khí tước mặt nạ này làm công cũng không tệ có thể ngăn cản nhận tiên cảnh phía dưới c r a xét bất quá đối cố cựu hữu cùng dạ huyền đến nói đeo hay không đều như thế toàn bộ lục giới có thể xem thấu bọn họ n ị trang người không cao hơn m ộ ư ơ i cái tiêu vân đi đến trà lâu trước cửa có tiết tấu địa go năm lần cửa gỗ một tiếng cọt kẹt mở ra một cái khe ám hiệu thanh âm khàn khàn từ sau cửa chuyển đến mặt trăng lặn ố gáy xương đầy trời tiêu vân trầm giọng nói phía sau cửa trầm mặc một lát lập tức hoàn toàn mở ra một cái còng xuống lấy lưng lão giả dùng tay làm d ấ u mời bốn vị khách quý mời vào bên trong đi vào trà lâu lão giả đẩy ra một đạo cửa ngầm lộ ra hướng phía dưới cầu thang cầu thang phần cuối là một đầu đèn đốt sáng trưng dưới mặt đất hành lang hai bên đứng mang mặt nạ thủ vệ. xin lấy ra t h ư mời một tên thủ vệ cản bọn họ lại còn rất nghiêm cố cửu hữu trêu kẹo nói cái này chợ đen đấu giá hội làm còn rất phù hợp thức hạ thanh giao đắc ý lấy ra bốn tấm thiếp vàng thì mời ừ khách quý bao xương thủ vệ kiểm tra sau đó cung kính hành lễ bốn vị xin mời đi theo ta trong môn là một cái to lớn đại s ả n h hình tròn trung ương là đại cao bốn phía bao quanh tầng ba khán đài tầng cao nhất là mười mấy cái dùng rèm ngăn cách khách quý bao xương trong đại sành người người n h n náo ít nhất có hơn nghìn người toàn bộ đều mang theo các loại mặt nạ hoặc cáo tràng tre lấp khuôn mặt、Hoa. hạ thanh giao hưng phấn địa hết nhìn đông tới nhìn tây so với lần trước đến còn phải náo nhiệt tiêu vân cảnh giác bảo hộ ở nàng bên người thấp giọng nói cẩn thận một chút nơi này ngư long h ữ n tạp xem như kiếm tông đại đệ tử hắn có thể cảm nhận được trong đại sành trí ít có hơn m ộ ư ơ i đạo không kém gì khí tức của hắn thủ vệ dẫn bốn người leo lên tầm ba tiến vào một gian mang theo thiên tự số ba bao xương bao xương không lớn nhưng rất tinh xảo chính giữa bày biện một tấm đàn m ộ t bàn trà cùng bốn thanh ghế b ả n h trên bàn trà để đó linh quả cùng trả t h ơ n đối diện đài cao phương hướng là một mặt đơn hướng trong suất liêu lý tưởng có thể rõ ràng xem đến bản đ ấ giá b đ ầ u giá hội sắp bắt đầu thủ vệ cung kính nói như có cần có thể kéo động căn này dây đỏ triệu hoán người phục vụ thủ vệ lui ra về sau hạ thanh giao không kịp chờ đợi chạy đến cửa sổ thủy tinh phía trước mau nhìn đã bắt đầu biểu hiện ra kiện thứ nhất vật đ ầ u giá đ à i cao bên trên một vị mặc màu đỏ sườn s á m xinh đẹp nữ tử ngay tại giới thiệu một cái toàn thân đỏ thâm cổ kiếm kiếm này tên là phần tịch xuất từ ngàn năm trước đúc kiếm đại sư tri thủ có khả năng tăng phúc một đến hai tầng hòa thuộc tính tu sĩ thực lực giá khởi điểm năm trăm linh thạch gia huyền nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt Trôi đây là từ thượng cổ di tích bên trong khai quật gia tàn phiến trải qua giám định chí ít có lịch vạn nhân sự giá khởi điểm một linh thạch l i n hạ t h c h Hạ thanh giao đã hưng phấn địa báo giá tiêu vân bất đắc dĩ lắc đầu thanh giao ngươi liền đó là cái gì cũng không biết liền ra giá, giá dù sao có tiền hạ thanh giao lẽ thẳng khí hùng nói chuyến này ra ngoài nàng thế nhưng là tài chính mang tràn đầy c h ọ n vẹn hai trăm vạn linh thạch đây hai n g h n linh thạch bên cạnh bao xương chuyển tới một âm trầm giọng nam hạ thanh giao không cam lòng yếu thế hai n g h n năm trăm linh thạch ba n g h n linh thạch âm trầm giọng nam lập tức đuổi theo giá cả rất nhanh tiêu thăng đến năm n g h n linh thạch hạ thanh giao đang muốn lại lần nữa kêu giá dạ huyền đưa tay ngăn lại đủ rồi nhường cho hắn đi vì cái gì hạ thanh giao không hiểu hỏi nàng mặc dù không biết cái này thanh đồng mảnh vỡ có cái gì huyền bí nhưng đã có người cướp vậy khẳng định là đồ tốt cố kiểu u nói khẽ đây chẳng qua là một khối bình thường thanh đồng mảnh vỡ không có gì đặc biệt giá trị a hạ thanh giao chừng to mắt vậy tại sao gia huyền cười lạnh có người nghĩ dẫn chúng ta c ắ n câu lấy nhãn lực của hắn đã sớm nhìn ra mảnh vỡ kia bất quá là bình thường thanh đồng khí một bộ phận liền pháp khí cũng không bằng bên cạnh người kia rõ ràng là tại câu cá bên cạnh bao xương chuyển đến hừ lạnh một tiếng thế nào thiên tử số ba bằng hư không có tiền hạ thanh giao tức g i ậ n đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đang muốn phản bác tiêu vân để lại tay của nàng khắc chúng kế đầu g i a tiếp tục tiến hành làm thứ tám kiện vật đấu giá đang trắng lúc toàn bộ đại sảnh đều rối loạn lên chư vị đây là tối nay màn kịch quan trọng một trong sườn s á m nữ tử để lộ h ộ g ấm lộ ra một viên lớn trừng quả đấm minh châu cái kêu minh châu toàn thân xanh thảm nội bộ hình như có dòng nước phun trào đông hải nhân tiên cảnh giao nhân c h í nước mắt giao nhân cả đời nhiều nhất chỉ có thể chạy xuống chín mươi chín giọt nước mắt mỗi một giọt đều ẩn chứa hắn cả đời tu vi giọt này nước mắt đến từ một vị thọ hết chết già giao nhân t r ư ờ lão trong truyền thuyết có thể khởi tử hồi sinh giá khởi điểm mười lăm vạn linh thạch cố k i ự u hữu tử nhãn sáng lên cái này không sai đông hải giao nhân nước mắt kỳ thật cũng không có cái gì cải tử hồi sinh năng lực chỉ có thể trợ giúp tu sĩ chữa thương mà còn cảnh giới cao hơn sản xuất nước mắt giao nhân về sau cái này nước mắt liền vô dụng mặc dù đông hải giao nhân nước mắt đối nàng cảnh giới này đến nói đã vô dụng nhưng thắng tại hy hữu xinh đẹp lấy ra làm vật s i ê u tập cũng không tệ gia huyên hiểu ý lập tức nói hai mươi vạn linh thạch toàn trường xôn xao duy nhất một lần tăng giá năm vạn linh thạch đây là cỡ nào xa xỉ bên cạnh bao xương c h ầ m mặc một lát lập tức chuyển đến cái kia âm trầm âm thanh hai mươi mốt vạn linh thạch ba mươi vạn da h u y ề n m ặ t không đổi sắc trong đại s ả n h vang lên một mảnh hút không khí âm thanh ba mươi vạn linh thạch tương đương với một cái cỡ lớn môn phái một năm thu vào ba mươi mốt vạn âm trầm giọng nam nghiến răng nghĩa lợi sáu mươi vạn da h u y ề n bình tĩnh địa gấp b ộ i toàn bộ phòng đầu giá lặng ngắt như tờ liền cái kia sườn s á m nữ tử đều sợ ngây người trong tay truy nhỏ kém chút rơi trên mặt đất bên cạnh bao xương rèm bỗng nhiên bị vân lên một cái sắc mặt trắng bệnh hoa phục thanh niên nổi giận đùng đùng đi ra chỉ vào thiên tử số từ đâu tới người dám cùng bản công tử giật đồ biết ta là ai không hạ thanh giao nhận ra người này nhỏ giọng nói là ô gia ô lăng tiêu vân sắc mặt nghiêm túc lạc dương thành ô gia gia chủ đương thời chính là đại hạ binh bộ thượng thư nhiều khi cho dù là bệ hạ cũng phải cho ô gia mặt mũi chỉ vì ô gia lão tổ chính là nhân tiên cảnh hậu kỳ cao thủ gia huyên cười khẽ quản hắn ô gia vẫn là quá đen cái này nước mắt lương tử hắn coi trọng người nào đến đều không dùng được hắn t h ả n n h i ê nói n ta ra ra cao đồ vật tự nhiên về ta làm sao ô gia thua không nổi ô lăng tức dẫn đến toàn thân phát dun người tốt rất tốt bản công tử ra sáu mươi mốt vạn linh thạch một trăm vạn d ạ a huyền mỹ mắt đều không nháy mắt một cái cái giá tiền này mới ra toàn bộ phòng đ ấ u giá sôi t r à o mọi người t r â u đầu g h é thai nhộn nhịp suy đoán thiên tự trong bao xương ngồi là thần thánh phương nào dám như vậy trắng trận cùng ô gia thiếu ra khiêu chiến hạ thanh giao cùng tiêu vân cũng bị cả kinh nói không ra lời hạ thanh giao nhỏ giọng thầm thì cái này giao nhân nước mắt giá trị danh giới cuối cùng cũng liền hơn sáu mươi vạn linh thạch g i ca ca thế mà trực tiếp báo giá đến một trăm vạn tiêu vân cười khổ nào có dạng này tăng giá a người cái này muốn người khác sống thế nào dạ h u y ề n nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng nương tử thích đắt đi nữa cũng phải mua phu quân thật tốt một trăm vạn linh thạch một lần hai lần ba lần sơn ư sám nữ tử vội vàng gõ truy sợ dạ huyền đổi ý thành giao chúc mừng thiên tự số ba bao xương khách quý đông hải giao nhân nước mắt t h ế m à vỗ ra một trăm vạn linh thạch giá trên trời cái này vượt xa tất cả mọi người mong muốn chương bốn mươi ba đến cùng ai là heo chương bốn mươi ba đến cùng ai là heo ô lăng xanh mặt trở lại bao xương một trưởng vô nát bên cạnh bàn trà một trăm vạn linh thạch kiểm tra lập tức cho ta tra rõ ràng thiên tự trong bao xương nội tình lão buộc nơm nớp lo sợ địa đưa lên một ly linh trà thiếu ra bất giận có phải hay không làm ặ t khác mấy đại thế ra người đánh giám ô lăng một cái đánh đổ c h é n t r à lạc dương thành cái nào thế ra dám cùng chúng ta ô ra khiêu chiến hắn đ ỗ n g nhiên đứng lên một chân đạp lăn ghế tựa đi đem vương cung phụng gọi tới ta muốn để bọn họ biết đắc tội ô ra hạ tràng cùng lúc đó thiên tự số ba trong bao xương hạ thanh giao chính cẩn thận từng ly từng tí nâng mới vừa đưa tới giao nhân nước mắt thật xinh đ p a cố k i u u tiếp nhận nước mắt tử nhãn bên trong hiện lên vẻ hài lòng quả thật không tệ nàng thiện tay sẽ nước mắt thu vào không gian chữ vật quay đầu đối d ạ huyền nợ nụ cười xinh đẹp cảm ơn phu quân nương tử thích l i ề n tốt chỉ là một trăm vạn hạ phẩm linh thạch liền có thể để nương tử vui vẻ chuyện này đối với d ạ huyền mà nói quá đáng giá hạ thanh giao cùng tiêu vân lết nhau ăn ý quay đầu đi hai phu t h ế này ngọt ngào hố động quả thực lóe mù mắt người trên đài đấu giá tám cái thân cao gần hai mét thể tu đang hợp lực nhấc lên một khối toàn thân vàng dòng tự thạch mỗi một bước đều để mặt đất rung động khối này vẫn thạch mặt ngoài lưu chuyển lên xích kim sắc vầng sáng chư vị khách quý đây cũng là tối nay màn kịch quan trọng một trong khối này thiên thạch ngôi sao đến từ thiên ngoại trong đó nổi danh nhất thuộc về năm trăm năm trước kiếm tiên quá trắng hạn c h í n h là ngẫu nhiên được đến một khối thiên thạch ngôi sao chế tạo ra t i ê n kiếm tinh thần kiếm dưới đài lập tức vang lên một tràng tiếng thổn thức kiếm tiên thái bạch tinh thần kiếm đây chính là trong truyền thuyết tiên khí nghe nói một kiếm có thể chạm sơn hà là vô số kiếm tu tha thiết ước mơ trí bảo cho nên cái này thiên thạch ngôi sao giá trị cũng không cần ta nhiều lời đi giá khởi điểm hai mươi vạn linh thạch ba mươi vạn hạ thanh giao không kịp chờ đợi kéo động kêu giá chung lén lút liếc mắt bên cạnh tiêu vân tiêu v hạ thanh giao không phải kiếm tu đập cái này thiên thạch ngôi sao nguyên nhân không cần nói cũng biết xem như kiếm tu tiêu vân đương nhiên khát vọng một thanh hào kiếm nhưng rõ ràng hơn giá tiền này ý vị như thế nào tiêu vân ca ca đây không phải là vừa vặn thích hợp ngươi sao hạ thanh giao ngữ khí kiên định ta nhất định muốn cho ngươi đập xuống đến bốn mươi vạn ô lăng báo giá từ chữ địa bao xương chuyên gia mang theo rõ ràng khiêu khích bốn mươi năm hạ thanh giao lần thứ hai tăng giá năm mươi vạn năm mươi năm vạn cố kiểu u nói khẽ phu quân không thích hợp gia huyên hiệu ý đệ lại lại phải gọi giá cả hạ thanh giao tiếp xuống giao cho ta bảy mươi vạn gia huyên lại một lần nữa chuyên r a lại làm cho toàn bộ phòng đấu giá vì đó yên tĩnh cái này manh nhân lại tăng giá ố lăng không chút do dự tăng giá tám mươi vạn cuối cùng đem cái này thần bí nam nhân dẫn ra lần này nhất định phải làm cho đối phương s u ấ t huyết nhiều toàn bộ phòng đấu giá lặng ngắt như tờ tất cả mọi người ngừng thở nhìn xem trận này long tranh h ổ đấu một trăm vạn gia huyên lại lần nữa tăng giá lười nhắc điệu đổi thêm một câu vậy liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu tiền ố lăng đầu tiên là x ư n sở lập tức cười lạnh chỉ bằng ngươi một trăm mười vạn、200. gia huyên liền vạn chứ đều chẳng muốn nói trực tiếp báo số nguyên toàn trường xôn xao một lần tăng giá gần trăm vạn đây là cỡ nào h à o khí người này điên rồi sao s u y ệ t nhỏ giọng một chút hai bên đều không phải dễ chế chủ ô lăng sắc mặt bỏ lên cắn răng một cái ba trăm vạn lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận nhưng trước mắt bao người hắn tuyệt không thể nhận sợ gia huyên nhẹ nhàng thở dài một tiếng không tại lên tiếng ba trăm vạn một lần ba trăm vạn lượt lần thành dao sườn sám nữ tử giải quyết dứt khoát âm thanh đều có chút phát run k ố i này vẫn thạch giá thị trường nhiều nhất một trăm năm mươi vạn dầu như âu i a tiền này cũng không phải như thế dùng dạ huyền quay đầu liền gặp được hạ thanh giao vẻ mặt như lừa đám nang viên mắt tường đỏ vốn là muốn dùng khối này vẫn thạch cho tiêu vân chế tạo một thanh hào kiếm trôi này thanh minh kiếm đưa ngươi dạ huyền tiện tay từ trong chữ vật không gian rút ra một thanh trưởng kiếm thân kiếm toàn thân xanh trắng mũi kiếm lưu chuyển lên nhàn nhạt t i ế n khí tỏa ra làm người sợ hãi huy áp tiêu vân cùng hạ thanh giao đồng thời hít sâu một hơi đây là một thanh hàng thật giá thật tiên khí đêm tiền bối ta không thể muốn tiêu vân vội vàng xua tay cự tuyệt mặc dù xem như kiếm tu thanh kiếm này đối hắn lực hấp dẫn có thể nói trí mạng nhưng hắn đã thu quá nhiều ân huệ hạ thanh giao cũng liền liền lắc đầu ra ca ca cái này quá quý giá cố cửu u lười biếng tựa vào dạ huyền trên vai cũng đừng từ chối một thanh tiên kiếm mà thôi tiên khí nha bọn họ còn nhiều rất nhiều dạ huyền khẽ mỉm cười nhìn hướng tiêu vân cùng hạ thanh giao cầm a coi như là thiên thạch ngôi sao bồi thường tiêu vân cùng hạ thanh giao lẫn nhau cuối cùng vẫn là tiếp thu trôi tiên kiếm này tiêu v â n nuốt n g ụ m nước miếng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận thanh minh kiếm quá rất cảm tạ hai vị tiền bối hắn c ù n g cố cựu dạ huyền không thân chẳng quen đầu tiên là ngôi sao nhưỡng lại là tiên linh bánh n g ọ n đây cũng là một thanh tiên kiếm đại ơn đại đức quả thực khó mà nói cảm ơn tiếp xuống đấu giá chết để biến thành một tràng n á o kịch pham là dạ huyền biểu hiện ra một chút hưng thú vật đấu giá ô lăng nhất định điên cùng đấu giá mà dạ huyền luôn có thể tại vừa đúng thời điểm thu tay lại để ố lăng lấy không hợp thói thường giá cả mua xuống một đống thứ chỉ đẹp mà không có thực cái này gốc ngàn năm linh dược lạ của ta ố lăng dương dương đắc ý tuyên bố gia h u y ề n ưu nhã nhún nhú b a i chúc mừng ô thiếu gia dưới đài đã có người không nín được cười ra tiếng gốc kia linh dược nhiều nhất giá trị hai 20 mươi vạn hai trăm vạn bình đan dược này ta muốn định ố lăng lại lần nữa giá cao đập xuống một bình bình thường đan dược cố k i ự u ưu nhịn không được cười ra tiếng phu quân vị kia ô thiếu gia có phải hay không linh thạch nhiều đến không chỗ tiêu nha gia h u y ề n nghiêm trang gật đầu khả năng ô gia đào đến linh mạch đi hạ thanh giao cùng tiêu vân cũng hết sức tại nín cười bả vai run lên run lên liền sân sám nữ tử nhịn không được nhắc nhở ô thiếu gia ngài mang tới linh thạch đã không đủ toàn trường yên tĩnh ô lăng cái này mới như ở trong ngộng mới tỉnh cũng ít xem xét chính mình túi chữ vật chống không hắn thế mà trong lúc vô tình tiêu hết mang tới tất cả linh thạch mà bên cạnh thiên tự bao xương người kia từ đầu tới đuôi chỉ mua một kiện giao nhân nước mắt các ngươi các ngươi tính toán ta ô lăng tức giận đến toàn thân phát run sắc mặt từ đỏ c h u y ể n xanh gia huyên một mặt vô tội ô thiếu ra lời này bắt đầu nói từ đâu không phải chính ngươi phải thêm giá cả sao cố cựu u nói bổ sung chúng ta còn tưởng rằng ô gia đặc biệt có tiền ngượng ngùng cùng ngài tranh đâu trong phòng đấu giá lập tức buộc phát ra một trận cười vang ha ha ha ô gia thiếu ra thật đúng là hào phóng chết cười còn muốn đem đối phương làm heo làm thì ta đến cùng ai là heo a hạ thanh dao cuối cùng không nín được cười ra tiếng d ạ cắt ca, ca ngươi cũng quá hỏng tiêu vân lắc đầu cảm thán lần này ô gia muốn thịt đau một lúc lâu gia huyền chậm rãi nhấp một n g ụ c t r à người trẻ tuổi trung q u i phải giao điểm học phí phụ quân ta phát hiện ngươi hố người thời điểm đặc biệt x o á i nương tử chẳng lẽ lúc trước đều không cảm thấy vi phu đẹp trai không gia huyền nhữ mày vừa rồi đặc biệt soái cố cựu nháy mắt mấy cái n ư ơ n g tử phụ quân hạ thanh giao cơ hồ là che lấy hai mắt t e u gen dạ c a c a cố tỷ tỷ các ngươi có thể hay không chú ý trường hợp hai người này cơ hồ là mỗi giờ mỗi khắc đều tại phát sáng khiến người khó mà nhìn thẳng tiêu vân đỏ lấy bên thai giả vờ nghiên cứu chén t r à nghĩ thầm hai vị này tiền bối ở chung hình thức thật đúng là không đem người khác để vào mắt chương bốn mươi b ố thành viên thêm một tiểu tuyết lân chương bốn mươi b ố thành viên thêm một tiểu tuyết lân chư vị khách quý đây là tối nay thứ hai đến ngược kiện bảo vật sườn xám nữ tử lời còn chưa dứt bốn cái tráng hán đẩy một chiếc tre kín miếng vải đen m ộ t đẩy xe chậm rãi lên đài miếng vải đen bên dưới thỉnh thoảng truyền đến nhỏ xíu tiếng nghẹn n à o sống không phải là cái gì kỳ chân dị thú d ư ớ i đài lập tức nghị luận ở mỹ đấu giá hội bên trên xuất hiện vật sống cũng không bình thường phải biết có thể được chợ đen đấu giá vật sống hoặc là hiếm thấy linh thú hoặc chính là chư vị mời nhìn sườn xám nữ tử bỗng nhiên giơ tay miếng vải đen bị bỗng nhiên vấn lên lộ ra một cái chất lồng trong lồng có do một đoàn thú nhỏ trắng như tuyết thình lình trói mắt ánh sáng để cái này thú nhỏ bản năng co lại thành một đoàn. hai cái chân trước chém mắt ô thú nhỏ phát ra yếu ớt nghẹn nào tuyết con mắt màu xanh lam nổi lên thủy quang tội nghiệp bộ dạng để người nhịn không được lòng sinh thương tiếc cố k i ử u ưu tử nhãn trường lớn cả người đều hướng nghiêng về phía trước nghiêng gia huyền ghé mắt chú ý tới ánh mắt của nàng khỏe miệng hơi dâng lên quả nhiên đang yêu đồ vật đối tuyệt đại đa số nữ tử có trí mạng lực hấp dẫn liền ma hoàng đại nhân cũng không thể ngoại lệ cái t h u t h ú nhỏ trắng như tuyết bất quá mèo con kích cỡ tương đương làm người khác chú ý nhất là nó đỉnh đầu hai cái nho nhỏ kim sắc xứng thú rất là bất phàm con thú này không có danh tự nhưng trải qua nhiều vị giám bảo đại sư kiểm tra thực hư. có thể chắc chắn trên người nó có một tia t h ủ y thú kỳ lân huyết mạch sườn s á m nữ tử âm thanh đột nhiên đề cao toàn trường xôn xao t h ủ y thú kỳ lân đây chính là trong truyền thuyết sinh vật nghe nói một giọt kỳ lân huyết liền có thể để người thoát thai hoa cốt một cái sừng kỳ lân có thể luyện chế tiên đan mà cái này thú nhỏ lại có một tia kỳ lân huyết mạch giá khởi điểm một trăm năm mươi vạn linh thạch giá cả mới ra nguyên bản bạo động hội trường lập tức yên tĩnh mấy phần cái giá tiền này đã xi、si、rơi hơn chín thành người đầu giá một trăm sáu mươi vạn một cái thanh âm khản khản từ lầu hai chữ đ i ệ bao xương chuyển ra một trăm bảy mươi vạn lập tức có người đuổi theo c ố k i ử u h u không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia thú nhỏ quá đáng yêu thật mong muốn c ố k i ử u h u đã đợi không bằng ba trăm vạn trực tiếp thêm đến ba trăm vạn hành động này để không ít người đấu giá hít sâu một hơi cái này thiên tự số ba bao xương người lại ra giá ba trăm vạn một lần ba trăm mười vạn một cái thiên tự số năm bao xương tán đạo nhân ra giá nếu như để luyện ra cái này thú nhỏ kỳ lân huyết liền có thể chữa trị thương thế của hắn thậm chí cảnh giới nâng cao một bước nói không chừng liền có thể đột phá nhân tiên cảnh tầng kia công xiềng đắc đạo thành tiên cô cửu u n h ữ n mày lại có người muốn cấp nàng coi trọng đồ vật bốn trăm vạn tán đạo nhân cái chán chảy ra mồ hôi lạnh bốn trăm m ư ơ i vạn đây đã là cực hạn của hắn năm trăm vạn cố kiểu hữu lên tiếng lần nữa toàn trường tính mịch tán đạo nhân ngồi liệt tại ghế lại kêu không ra nửa chữ năm trăm vạn một lần năm trăm vạn l ư ợ n g lần năm trăm vạn ba lần thành dao đầu giá truy trùng điệp rơi xuống cố kiểu hữu được như nguyện mua xuống cái này thú nhỏ màu trắng thú nhỏ rất nhanh bị người phục vụ đưa đến bao xương mở ra lồng sắt về sau thú nhỏ cảnh giác nhìn xem mọi người núp ở chiếc lồng một góc không chịu đi ra cô i ử u h u từ trong chữ vật không gian lấy ra một cái trong suốt long lanh t i ê n quả tại thú nhỏ trước mặt lung lay ù n g ưu cù n g ưu. thú nhỏ tuyết con mắt màu xanh lam lập tức phát sáng lên càng không ngừng nhìn qua trong tay nàng t i ê n quả bị bắt tới phía sau một mực bị cầm tù nó sao có thể chống tự dạng này r ụ hoặc đến cho ngươi ăn cô i ử u h u ôn nu nói sẽ tiên quả đặt ở trong lòng bàn tay đưa tới thú nhỏ do dự một chút đột nhiên một cái nhảy ra móng vuốt nhỏ ôm chặt lấy t i ê n quả ăn như hổ đói địa gạo kỳ hỉ thật ngoan cô cửu u vui vẻ vớt ve thú nhỏ mềm dẻo lông xúc cảm tốt để nàng yêu thích không tung tay Dạ huyền đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc thú nhỏ đầu thú nhỏ lập tức nghe răng trận mắt địa hướng hắn ngao ô một tiếng chọc cho cô cựu hữu cười ra tiếng nó hình như không quá hưa thích ngươi c ố k i ể u hữu nhìn có chút h ả h a nói phải không Dạ huyền cũng lấy ra một viên t i ê n quả tại thú nhỏ trước mắt lung lay thú nhỏ cái mũi lập tức động nhảy đến dạ huyền trên v a i lấy lòng dùng đầu cọ cọ gương mặt của hắn tiểu phản đồ cố k i ể u hữu giả bộ sinh khí hạ thanh giao nhìn đến tâm đều muốn mềm lún dạ các ca, ca ta có thể sờ một cái nó sao đương nhiên g i huyền sẽ thú nhỏ đưa tới thú nhỏ tới trong tay hạ thanh giao lập tức thay đổi đến vô cùng k é o léo thậm chí chủ động lật ra cái bụng để nàng xoa xoa tiêu vân cũng không nhịn được đưa tay sờ sờ thú nhỏ đầu thú nhỏ thoải mái m à n h e o mắt lại phát ra ô ô âm thanh quá đáng yêu hạ thanh giao yêu thích không tung tay cố tỉ tỉ ngươi định cho nó lấy vật gì danh tự a cố k i ự u hữu xứ sở còn chưa nghĩ ra nàng quay đầu nhìn hướng dạ huyền phu quân cảm thấy thế nào dạ huyền suy tư một lát nó có một tia kỳ lân huyết mạch lại toàn thân trắng như tuyết liền tuyết lân làm sao tuyết lân cố cựu nhẹ dọc lặp lại hướng về thú nhỏ hỏ tiểu tuyết lân thích cái tên này sao thú nhỏ tựa hồ cũng rất hài lòng cái tên này vô cùng linh tính trong n g ự c hạ thanh d a o gật đầu cũng l i ề n tại lúc này cuối cùng một kiện đấu giá bắt đầu cuộc bán đấu giá này đã ra có thể chế tạo tiên khí thiên thạch ngôi sao cùng với có thụy thú kỳ lân huyết mạch thú nhỏ đủ để tăng lớn thành tiên cơ hội dù cho không có đấu giá được bất kỳ vật gì nhưng cũng đi không lỗ mọi người thực tế khó có thể tưởng tượng kiện vật phẩm cuối cùng này đến tột cùng là cái gì chư vị khách quý kế tiếp là tối nay áp t r ụ p vật đấu giá bốn tên mặc áo đen hộ vệ mang lên một cái hộp ngọc đi đến này bốn người đều là nhân tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ chiến trận này không thể bảo là không nghiêm túc v ậ t này chính là từ đông hải chỗ sâu tìm được trải qua giám định s ư n sám nữ t ử hít sâu một hơi là một thanh mở ra thiên lan tiên phủ chìa khóa toàn trường nháy mắt sôi chào thiên lan tiên phủ đây chính là ngàn năm trước vẫn là thiên lan tiên quân đ ộ u phủ trong truyền thuyết bên trong tiên phủ có lưu thiên lan tiên quân cả đời cất giữ càng có năng lực để người lập tức thành tiên cơ duyên hôm ngọc từ từ mở ra một cái toàn thân xanh b i ế c ngọc chìa yên tĩnh nằm tại gấm vóc bên trên chìa khóa mặt ngoài lưu chuyển lên tiên đạo khí t ứ c vẹn vẹn tản ra khí tức liền để hàng chức tu sĩ cảm thấy tâm thần r u n động giá khởi điểm một vạn linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một trăm vạn cái này con số trên trời để đại bộ phận người đều hít sâu một hơi nhưng trong phòng đấu giá mấy chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh mấy đạo thân ảnh dàn mua đột nhiên mở mắt một nghìn một trăm vạn một n g h n ba trăm vạn một nghìn năm trăm vạn giá cả bằng tốc độ kinh người tăng vọt trong n g á y mắt đã đột phá hai n g h n vạn đại quan những người ra giá này phần lớn khí tức tối nghĩa h i ệ n nhiên đều là tu vi đ ỉ n h trệ nhiều năm l á o q u á i vật cái chìa khóa này đối với bọn họ mà nói chính là đột phá hy vọng cuối cùng cho dù là hạ thanh giao cùng tiêu vân đều mười phần k i ế p sợ lần đấu giá hội này thế mà lại có lấy loại này đồ vật hạ thanh giao nhỏ giọng nói p h ụ hoàng nói qua thiên lan tiên phủ mỗi năm trăm năm mới mở ra một lần mỗi lần chỉ có thể tiến vào ba người tiêu vân gật đầu nghe nói lần trước mở ra lúc tiến vào ba vị tiền bối đều thành công đột phá đến tiên nhân cảnh gia huyền nhìn lướt qua điên cùng đấu giá đám người nhẹ nhàng lắc đầu ngày này lan tiên phủ chìa khóa là thật là giả tạm dừng không nói liền xem như thật thiên lan tiên quân chỉ sợ cũng bất quá là cái bình thường tiên nhân cảnh vật lưu lại đối hắn c ù n g cố kiểu u cấp độ này người mà nói không có chút nào lực hấp dẫn lúc này đấu giá đã đột phá ba ngàn vạn đại quan mấy cái tóc trắng xóa lao giả tranh đến mặt đỏi một người trong đó đột nhiên v ô bàn đứng dậy bốn vạn lao phu thọ nguyên sắp hết vật này nhất định phải được một người khác cười lạnh bốn năm trăm vạn lao hủi vây ở nhân tiên cảnh tám trăm n ă m hôm nay ai cũng đừng nghĩ cướp gia huyền nhìn xem những này là một tia hy vọng tranh bể đầu tu sĩ đột nhiên cảm thấy thẻ nhạt vô vị đi thôi không có gì để mắt hạ thanh giao cùng tiêu vân cũng đối cái này mở ra thiên lan tiên phủ chìa khóa không có hứng thú quá lớn hai người thiên p h ủ cũng không tệ đột phá nhân tiên cảnh không là vấn đề chỉ cần thời gian bốn người rời đi bao x ư ơ lúc sau l ư n g đấu giá đã tăng vọt đến năm vạn linh h ạ c h chỉ là hai cá i nhân t i ê n cảnh chương bốn mươi lăm chỉ là hai cá i nhân t i ê n cảnh đi ra phòng đấu giá hạ thanh dao thở một hơi dài nhẹ nhõm cuối cùng đi ra bên trong bầu không khí tốt k i ể m chế tiêu vân gật đầu đồng ý những cái k i a lão tiền bối vì tranh chìa khóa đều nhanh đánh nhau sau cùng mở ra thiên lan tiên phủ chìa khóa cho dù là đọc xuống sợ rằng đạt được nó người cũng khó có thể bảo vệ loại này thành tiên cơ duyên thực sự là khoai lang bằng tay cố k i ể u u trong ngực thú nhỏ đột nhiên thò đầu ra tò mò đánh ra bột phía nó tựa hộ bị vây ở trong lồng rất lâu rồi rất thích cái này tự do hư vị phu con ngươi nhìn nó thật vui vẻ cô i ự u ưu tử nhãn hơi gấp đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát tiểu tuyết lân lông rất thư thái căn bản để nàng khó mà bung tay gia huyền đang muốn nói chuyện đột nhiên nhũ mày ánh mắt chuyển hướng phía trước có người không chỉ một món đâu cô i ự u ưu cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục trêu đùa lấy tuyết lân tiểu gia hỏa bị nàng cào đến ngứa một chút phía trước đột nhiên lóe ra hơn mười đạo bóng đen cầm đầu chính là sắc mặt âm trầm ô lăng phía sau hắn đứng một vị áo xám lao dạ khi tức rõ ràng là nhân tiên cảnh sơ kỳ muốn đi ô lăng cười lạnh nói đắc tội bản tiểu gia còn muốn bình yên rời đi hắn đã phái người điều tra bốn người này tình báo gia huyền c ù n g cố c ử u h ữ đều là phạm nhân tiểu cô nương tiên là thuế linh cảnh hậu kỳ mang kiếm nam tử là thuế linh cảnh đ ỉ n h phong dạng n à y tổ hợp không tính là yếu nhưng tại trong mắt của hắn bất quá là dê đợi làm thịt gia huyền nhìn trước mắt chiến trận này bất đắc di t h ở dài cần gì chứ mọi người bình an vô sự không tốt sao mặc dù đoán được sẽ gặp phải trường hợp này nhưng phiền phức thật tìm tới cỡ lúc còn là sẽ cảm thấy có chút mất hứng hắn củng cố cựu là thật muốn qua phổ, phổ thông thông sinh hoạt ố lăng n h e răng cười bớt nói nhảm Đem cái kia thú nga h ỏ c ù n g i o nhân nước mắt ô có có tuyết lân đột nhiên sù lông hướng về phía ô lăng nghe răng trợn mắt chỉ là nó thực tế quá nhỏ cái này hung tướng ngược lại giống đang diễn kịch mua vui phốc phốc quá đáng yêu cố cựu ưu trực tiếp bị tiểu ra hỏa trọc cười nàng hoàn toàn không thấy ô lăng uy hiếp chỉ lo trêu đùa trong ngực thú nhỏ ngoan không cùng đồ đần chấp nhận ô lăng sắc mặt tái xanh tự tìm cái chết vương cung phụng cho ta bắt lấy bọn hắn áo xám lao giả chậm rãi tiến lên Nhân tiên cảnh không nào chút giữ lại sơ kỳ uy áp đột ị a ra thả thức thời liền theo ô thiếu ra nói làm, nếu không. ngoài, liền nói nếu làm, mấy vị, ô đ nhiên bước chân hắn dừng lại tại dạ huyền đám người phía sau chẳng biết lúc nào có thêm một cái chống đỡ ô dây dầu còng xuống thân ảnh bất ngờ cũng là nhân tiên cảnh sơ kỳ con thú nhỏ này lão phu nhất định phải được tán đạo nhân trầm dại nói dạ huyền đám người bị trước sau vây quanh hạ thanh giao gỡ xuống mặt nạ lộ thân phận ra nói ô lăng người c a n đảm d á m đối với bản công chúa đặc thù ô lăng dừng lại tuyệt đối không nghĩ tới cái này nữ tử lại là công chúa điện hạ hạ, hạ công chúa ô lăng âm thanh đột nhiên nâng cao hắn trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm tháo mặt nạ xuống hạ thanh dao tấm kia nguyên bản ngang ngược càn g dỡ mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt phía sau hắn các tùy tùng càng là dừng lại động tác mồ hôi lạnh trên trán chảy r ò n g thế nào nhìn thấy bản công chúa rất bất ngờ hạ thanh dao nói ô lăng hầu kết trên giới nhấp nô cái chán chảy ra mồ hôi m ị n hắn đương nhiên nhận biết vị này đại hạ vương t r i ề u được sùng ái nhất tiểu công chúa cái kêu bên người nàng cầm kiếm thanh niên tất nhiên chính là kiếm tông đại sư minh tiêu vân thế hệ trẻ tuổi tu sĩ người thứ nhất chỉ ô thiếu ra làm sao bây giờ vương cung phụng hạ thấp giọng hỏi nhân tiên cảnh uy áp không tự giác địa thu liễm mấy phần đối phó mấy cái tán tu thì cũng thôi đi đối công chúa xuất thủ thế nhưng là giết cựu tộc đại tội mà còn tiêu vân cũng không phải dễ dàng đối phó h ạ n g người ô lăng ánh mắt tại hạ thanh giao cùng tán đạo nhân ở giữa vừa đi vừa về giao động trong lòng x o a n suýt chẳng lẽ hôm nay hắn liền thực sự ăn cái này ngậm bù hòn hắn nhịn không được đột nhiên hắn chú ý tới tán đạo nhân ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cố cựu h ữ trong n g ự thú nhỏ lập tức hạ quyết tâm vị tiền bối này không bằng chúng ta hợp tác ngài muốn cái kia thú nh ta muốn g i ế t đôi kia nam nữ đến mức công chúa chỉ cần xử lý sạch sẽ ai biết là chúng ta làm tán đạo nhân ánh mắt đảo qua ô lăng cười lạnh nói tiểu tử đủ hung ác lao phu thích vậy liên hợp tác đi hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được tên kia nam tử cầm kiếm thực lực không yếu chỉ bằng một mình hắn s á t thực không ổn gặp tán đạo nhân đáp ứng hợp tác ô lăng sức mạnh lập tức tăng lên mấy phần công chúa điện hạ tha thứ tại hạ mắt vụ về vừa rồi không nhận ra ngày tới bất quá hắn lời nói xoay chuyển trong mắt lóe lên một tiên văn lệ tất nhiên việc đã đến n ư c này liền làm phiền công chúa chết, chết. hạ thanh g i a o quả thực không thể tin vào thai của mình ô lăng người ô gia là muốn tạo phản sao ô lăng vậy mà đối nàng lên sát tâm vẫn là tại lạc dương thành bên trong ô gia đây là m u ố n phản tiêu v â n hướng về phía trước một bước sẽ hạ thanh g i a o bảo hộ ở sau lưng thanh minh kiếm đã ra khỏi vỏ ba tấc hàn quang l ệ n h tấu xương ô thiếu ra ngươi nhưng muốn rõ ràng gia huyền cùng cố c ử u u đứng ở một bên một cái đầy mặt bất đắc dĩ một cái chuyên tâm trêu đuổi trong ngực tuyết lần hoàn toàn không có đem nguy cơ trước mắt coi ra gì gia huyền lại đột nhiên ngáp một cái quay đầu đối cố u u hỏi lương tử buổi tối muốn ăn cái gì phu quân quyết định liền tốt cố k i ử u ưu đang bận cho tuyết lân vớt lông tiểu gia hỏa thoải mái khóc kêu gào gọi ô lăng gặp hai người như vậy không coi ai ra gì lên cơn giận dữ vương cung phụng đậu thủ ghi nhớ một tên cũng không để lại vương cung phụng mặt lộ vẻ khó xử hắn thực tế không nghĩ đối hạ thanh giao đậu thủ nhưng chủ tử đều lên tiếng hắn cũng chỉ có thể làm theo chỉ có thể hy vọng tán đạo nhân thực lực không yếu có khả năng cùng hắn nhanh lên giải quyết bốn người không phải vậy bị trong thành tu sĩ phát hiện toàn bộ ô gia khả năng đều muốn bị hai hỏa ngập đầu hắn hít sâu một hơi nhân tiên cảnh uy áp lại lần nữa phong thích đ ắ tội cùng、ừ. lúc đó t á n đạo nhân cũng âm tiếu tiến lên một bước tiểu a nhi bọn họ muốn trách thì trách các ngươi số mệnh không tốt mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng hạ thanh giao vội vàng hướng về dạ huyền nói dạ ca ca nhờ vào ngươi ta ta chính là người bình thường à các ngươi cũng không thể trông chờ ta cùng n ư ơ n g tử đi đối phó bọn họ à. dạ huyền bất đắc dĩ xua tay hắn cũng không có tính toán xuất thủ thiêu vân cùng hạ thanh giao lập tức chừng lớn hai mắt ngươi là người bình thường ngài là người bình thường à. đều không nói tinh hà n h u n g cái này thân vật liền nói sáng nay tiên linh bánh ngọn làm cái cơm đều có thể quấy dày toàn thành dạng này nhân vật nếu là người bình thường Cái tiêu trên một một đây ờ i i l chính là hai tôn nhân tiến a đặt ở lệnh một chia xuống đất phương đều là có thể khai tông lập phái tồn tại nhưng tất nhiên dạ huyền rõ ràng không muốn ra tay vậy hắn cũng chỉ có thể kiên trì bên trên hạ thanh giao c n gấp da kaka tiêu vân ca ca hắn mới thuế linh cảnh a cho dù là một cái tiểu cảnh giới t r ê n l ệ n h cũng là hết sức rõ ràng chớ nói chi là tiêu vân cùng đối phương thế nhưng là kém c h ọ n vẹn một cái đại cảnh không có việc gì nếu quả thật có nguy hiểm ta sẽ ra tay dạ huyền cho nàng tiếp theo viên thuốc c ă n thần không nói đến tiêu vân thực lực hắn thanh minh kiếm như thế nào một thanh bình thường tiên khí đơn giản như vậy ngay vậy hạ thanh giao cái này mới hơi yên lòng một chút đúng a dù cho tiêu vân ca ca đánh không lại vương cung phụng cùng t á n đạo nhân cũng có dạ ca ca cùng cố tỷ tị vạch mặt đây dạ thần g i quỷ vương cung phụng bị cái này dạ huyền cái này khinh thường người thái độ trọc giận bàn tay bỗng nhiên đánh ra chỉ một thoáng thiên địa linh lực điên cùng tập hợp giữa không trung ngưng tụ thành một cái mười t r ư i n g bàn tay v i a n h cự trưởng đẻ xuống đầu cong một đạo màu xanh kiếm cầu vồng càng đem bàn tay khổng lồ kia từ trong chém thành hai khúc tiên k h í vương cung phụng lào đ ả o lui lại mấy bước giá mắt chừng lớn linh lực phản vệ để hắn cổ họng ngọn ngọn cứ thế mà đem máu nuốt trở vào t i ê u vân lại có một thanh tiên kiếm chẳng lẽ kiếm tông sẽ chấn tông chi bảo cho hắn ỗ lăng cái cầm đều nhanh trấn kinh cái này điều đó không có khả năng thuế linh cảnh tiêu vân vậy mà một kiếm liền đánh lui nhân tiên cảnh vương cung phụng đây chính là nhân tiên cảnh a cách thành tiên chỉ kém một bước ngắn kinh hại nhất không gì bằng chính tiêu vân xem như kiếm tông đại sư minh hắn cũng không phải là chưa bao giờ dùng qua tiên kiếm bế quan phía trước hắn liền sử dụng qua một lần kiếm tông chân phái tiên khí ngày tiêu nhưng cùng trong tay c h u i này thanh minh kiếm so sánh quả thực một trời một vực cái này uy lực quá kinh khủng h ả o kiếm hắn nhịn không được tán thưởng một tiếng thanh minh kiếm giống như tại đáp lại phát ra vui vẻ vụ vụ thân kiếm chuyển đến quần quận kiếm ý làm cho hắn chiến ý tăng mạnh thoạt đầu tại tiêu vân phán đoán bên trong hắn đã nửa bước nhân tiên cảnh đối phó nhân tiên cảnh sơ kỳ không phải vấn đề lớn nhưng cảm nhận được cái này thanh minh kiếm uy lực về sau hắn giờ phút này mượi phần tự tin tiêu vân đột nhiên cảm thấy đối diện hai vị nhân tiên hình như chính như tiền bối nói tới chỉ là hai cá i nhân tiên cảnh chẳng có gì ghê gớm gia huyên đứng chắc tay trong mắt lóe lên vui mừng trôi này thanh minh kiếm thế nhưng là hắn thành tiên phía trước bội kiếm cùng nhau s ô n g s á o hơn người ở giữa không biết chém giết qua bao n h i ê u địa thủ về sau hắn thực lực tăng lên quá nhanh thanh minh kiếm dần dần theo không kịp nhu cầu của hắn chỉ có thể phong tàn tại tròng chữ vật không gian bây giờ tại tân chủ nhân trong tay nặng hoán hào quang cũng là đoạn duy ê n p h ậ n đúng lúc này tán đạo nhân đột nhiên xuất thủ ngay tại trêu đùa tuyết lân thú vật cố cửu u mục tiêu của hắn là cố cửu u trong l g ự c thú nhỏ căn bản không cần thiết đối phó tiên khí tại tay thực lực mạnh mẽ tiêu vân hèn hạ tiêu vân thấy thế vội vàng ngăn tại cố cửu u trước người vị tiền bối này tiêu vân kiếm chỉ tán đạo nhân hai đầu lông mày chiến ý nghiêm nghị đối thủ của ngươi là ta tiểu đối tự tìm cái chết tán đạo nhân ánh mắt lạnh lẽo trong tay xanh ô đột nhiên mở ra vô số lơi đao sắc bén hướng tiêu vân vào tới tiêu vân không sợ chút nào hắn vung vẩy thanh minh kiếm sẽ những cái kia lưới giao từng cái ngăn lại h ư n g tiêu vân hét lớn một tiếng trong cơ thể linh lực điên cuồng phun trào đ ỗ n g nhiên một kiếm vung r a kiếm mang như rồng trực tiếp sẽ tán đạo nhân bước lui tán đạo nhân lui ra phía sau mười trượng vừa rồi tháo bỏ xuống tiêu vân một kích này cường độ sắc mặt hắn âm tình bất định đây quả thật là thuế linh cảnh có thể có thực lực người này thiên phú mạnh nhất định không thể lưu vị bằng hữu này lại không lấy ra chút bản lĩnh thật sự bản tọa sẽ phải rút lui tán đạo nhân đối vương cung phục hô hắn tin tưởng vương cung phục đám người tuyệt đối so hắn phải gấp hạ thanh g a o đám người thế nhưng là biết thân thể bọn mà tán đạo nhân bất quá một giới tán tu nếu không chạy trốn chính là vương cung phụ nghe vậy từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh đại đao dù sao đã đối hạ thanh dao xuất thủ hoặc là nàng chết hoặc là mình chết tiểu tử hôm nay là tử kỷ của ngươi hắn bỗng nhiên vung đao hướng tiêu vân c h é m tới tán đạo nhân trong miệng nói lẩm bẩm xanh ô đột nhiên thay đổi đến to lớn vô cùng che khuất bầu trời xanh ô che trời vô số màu xanh phong nhận từ ô bên dưới bán ra hai người đều toàn lực xuất thủ đến hay lắm tiêu vân không lui mà tiến tới vung ra kiếm chiêu kiếm quăng như rồng bay thẳng hai người, người ba đạo lực lượng cường đại ở giữa không c h u n g chạm vào nhau xung quanh kiến trúc tại cái này cỗ sóng xung kích bên dưới nộn n h ị p sụp đổ bùi đất tung bay c h ờ b ù i mù tàn đi chỉ thấy tiêu vân cầm kiếm mà đứng quần áo có chút tổn hại nhưng khí thế không giảm mà vương cung phụng cùng tán đạo nhân thì t r ậ t vật không chịu nổi khóe miệng đều mang theo vết máu cái này điều đó không có khả năng vương cung phụng khó có thể tin nhìn qua tiêu vân hắn cùng tán đạo nhân hai vị nhân tiến cảnh thế mà bị một cái thuế linh cảnh tiểu bối bước đến tình trạng như thế đồng thời ố lăng cũng hạ lệnh cùng tiến lên giết bọn hắn cho ta Đi nhưng mà liền tại hạ thanh giao chuẩn bị động thủ lúc đột nhiên có ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống cơ hồ là một nháy mắt liền đem đám người háo đen hướng kia tiêu diệt phải sạch sẽ long vệ tại cái này người nào dám can đảm làm càn ba vị mặc áo giáp một người cầm đầu quát lớn ba người bọn họ đều là thuế linh cảnh hậu kỳ tu sĩ khí thế hùng hồ uy phong lấm liệt c h ậ t ba tên i long vệ hướng hạ thanh giao quỳ xu ố nói g n chúng ta chính là bệ hạ an bài trong bóng tối thủ vệ công chúa mời công chúa thứ tội chúng ta đến chậm ô lăng cực kỳ hoảng sợ hắn không nghĩ tới bên cạnh hạ thanh giao còn ẩn t à n g c a o thủ như vậy hơn nữa còn là long vệ đây chính là chuyên môn là thủ hộ hoàng đế tồn tại a làm sao sẽ xuất hiện ở đây phụ hoàng an bài hạ thanh giao cũng là một mặt ngoài ý m u ố n nàng không nghĩ tới phụ hoàng thế mà an bài long vệ tại bên người nàng mà còn phía trước nàng chưa hề phát giác nàng nhìn xem dạ huyền củng cố cựu cái tia bình tịnh răng dấp đột nhiên minh bạch cái gì dạc c c a cố tỷ các ngươi có phải hay không đã sớm biết ra nha gia huyền cùng cố cựu hữu nhìn nhau cười một tiếng không nói gì bọn họ đích xác phát giác được ba người này tồn tại nhưng không rõ ràng là thế lực nào thế lực vương cung phụng lui trở về bên cạnh ô lăng thấp giọng hỏi thiếu ra làm sao bây giờ tán đạo nhân thấy tình huống không ổn đã cấp tốc thoát đi hắn cũng không muốn đem tính mạng của mình đ á p lên nơi này mà ô lăng đâu hắn nhìn trước mắt thế cục sắc mặt â m tình bất định không những không thể có thể giết chết gia huyền còn chọc tới hạ thanh g a o ba tên long vệ đã xông tới cầm đầu long vệ âm thanh lạnh lùng nói ô gia thiếu ra liên quan tới n g ư ơ i mới vừa nói muốn để thanh giao công chúa chết chết sự tỉnh là đại biểu âu gia vẫn là đại biểu ngươi